chương hai trăm ba mươi nghe hướng kế hoạch mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chú ý đến người này về sau lục minh thần s ắ c lúc này lạnh l é o đây cũng không giống như mới vừa gặp phải trần bình bây giờ mình xung quanh một cái hung thú không có đồng thời người này ánh mắt cũng một mực nhìn mình chằm chằm rất hiển nhiên người này chính là vì tới mình bất quá lục minh ngược lại cũng không n ó n g n ả y hắn ngược lại muốn xem xem người này đến tột cùng chơi trò x ế gì nhìn thấy lục minh không chạy nghe hướng trên mặt lập tức vui vẻ nguyên bản hắn còn sợ lục minh phát hiện mình lập tức chạy khỏi nơi này nhìn hắn ở chỗ này không nhúc đ í c h trên mặt hắn không khỏi lộ ra âm mưu đạt được nụ cười nghĩ không ra như vậy không đ ồ n phí công phu liền có thể nắm đến một cái lấy cấp m ộ ư ơ i hai võ giả thực lực nghe hướng rất nhanh liền đi vào lục minh trước người đi với ta một chuyến a nghe hướng đưa tay trực tiếp hướng về lục minh bắt đi dù sao hắn chính là cấp m ộ ư ơ i hai võ giả cấp m ộ ư ơ i hai võ giả đối với một ư ơ i một giai võ giả áp chế chính là n g h i ề n ép cấp chỉ bất quá đáng tiếc là hắn gặp phải chính là lục minh bắt ta nghe đến lời này lục minh không k h i k i n h thường suy một tiếng lập tức hắn gọi ra pháp tướng n ô ra pháp tướng bàn tay lớn thẳng hướng nghe hướng một bàn tay vô qua hừ không phải liền là cái mười một giai v õ giả cho ngươi có thể thấy lục minh hoàn thủ nghe hướng cũng không để ở trong lòng dù sao chỉ là mười một giai v õ giả trong mắt thì hắn như là tôn k é p n h ã i nhép đồng dạng nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng lục minh một kích này rơi xuống hắn trên thân lập tức có một cỗ cự lực đem nghe hướng quét sạch đây để nghe hướng thân thể lập tức không thể khống chế hắn thân thể trùng điệp bay ra trực tiếp đâm vào xung quanh một tòa núi nhỏ bên trên cuốn lên từng trận khói bụi nghe hướng kịp phản ứng lúc cả người vẫn l à động ta bị một bàn tay đánh bay ra ngoài nhìn thấy một mặt này quan chiến một ư ơ i hai thủ tịch không khỏi nâm chán đối với cái này nhóc còn cảm thấy vô ngữ người ta lục minh thế nhưng là có thể cùng tu luyện lực chi chân kinh trần bình bất phân cao thấp cái này ngốc này thế mà còn dám tay không tiến đến bắt hắn trong lúc nhất thời mà lấy một ư ơ i hai thủ tịch tâm tính cũng không biết nên vẻ mặt gì cho ngươi một cơ hội nói ra n g ư ờ i mục đích bằng không thì ta liền tặng ngươi ra vòng thứ nhất lục minh thân thể thiệp dược rất nhanh liền đi tới núi nhỏ trước mặt bị khảm vào bên trong ngọn núi nhỏ nghe hướng chính một mặt chật vật nhìn lục minh nhìn xuống mình nghe hướng trên mặt không khỏi có chút không c ă n lòng dù sao hắn thân là cấp m ộ ư ơ i hai võ giả thế mà trái lại bị một tên m ộ ư ơ i một giai võ giả uy hiếp nhưng hắn cũng nhận rõ trước mắt tình thế lấy lục minh thực lực mình nếu là không nghe theo nói làm không tốt hắn thật đúng là sẽ đưa mình bị loại cung g i a g này không bằng mỹ khúc cầu toàn đợi lát nữa trở lại đại bộ đội liền tính lục minh mạnh hơn cũng bất quá là tên m ộ ư ơ i một giai võ giả làm sao lại là chỗ của hắn mấy tên cấp m ộ ư ơ i hai võ giả đối thủ trong chớp mắt nghe hướng đã làm tốt tâm lý kiến thiết nhưng vẫn là làm bộ có chút giấy r ta nói ngươi liền có thể bỏ qua cho ta có đúng không vậy phải xem nhìn ngươi tình báo có đáng giá hay không được lục minh cũng không đem lời nói đầy mà nghe hướng cũng là hít sâu một cái hướng lục minh nói ra bọn hắn kế hoạch đi vào thất lạc tiên thần hắn gặp mấy vị cấp mười hai v õ giả hợp thành một c h i tiểu đội tại thí luyện quá trình bên trong bọn hắn đội ngũ cũng không ngừng lớn mạnh bây giờ hết thể có tám vị cấp mười hai v õ giả nhưng đội ngũ quá dài bọn hắn thu hoạch điểm tích lũy hiệu s u ấ t lại là không cao bởi vậy bọn hắn muốn ra một cái chiêu số cái tiêu chính là bắt lấy một chút mười một giai v õ giả để bọn hắn vì chính mình săn giết hung thú đem hung thú một cách cuối cùng lưu cho mình bọn hắn đã thử qua đây là phù hợp thất lạc ti h lần đầu tiên gặp phải liền gặp phải lục minh loại thực lực này biến thái đến kinh người một mươi một giai võ giả bất quá lục minh không có quá nhiều xoắn suýt đây điểm mà là hỏi tới cái khác các ngươi làm sao cam đoan nắm đến một m ư ờ i một giai võ giả có thể vì các ngươi sử dụng nếu như bọn hắn giả ý đáp ứng các ngươi sau đó chạy nữa nhà Các nghe ư ơ i cũng k ô n đến bọn hắn g ta thể một chú mực ý à. vậy lục minh không khỏi có chút kinh ngạc bất quá cũng rất nhanh nhưng nơi này dù sao cũng là chư thiên và giới không phải làm tinh loại kia địa phương nhỏ có loại này kỳ lạ đạo pháp cũng thuộc về bình thường thấy lục minh thần sắc ý động nghe hướng con ngươi đảo một vòng lập tức kế thượng tâm đầu nếu như ngươi nhờ nói ta có thể mang ngươi tới chúng ta cùng một chỗ hợp tác dạng này hiệu suất nhưng so sánh một mình ngươi săn g i ế t hung thu thực sự nhanh hơn nhiều nghe đến lời này lục minh sờ lên cái cảm giống như đang suy tư đ ồ n g dạng c h ầ m ngâm một lát sau hắn mới nhẹ gật đầu đáp ứng vậy liền dẫn đường a nghe vậy nghe hướng không khỏi vui vẻ vội vàng đi phía trước liệt là lục minh dẫn đường tại lục minh nhìn không thấy địa phương hắn vẻ mặt nhăn nhó lộ ra gian kế đạt được biểu lộ nghĩ không ra lục minh đã vậy còn quá đơn giản liền c ắ n câu chờ đến hắn địa bàn như vậy nhiều cấp m ộ ư ơ i hai võ giả còn sợ ép không được một tên một ư ơ i một giai võ giả nghe hướng trong lòng đã diễn ra vừa ra xoay mình làm chủ nhân tiết mục nhưng hắn không biết là hắn có thể nghĩ đến lục minh há lại sẽ không biết sở dĩ đáp ứng nghe hướng góp lời là bởi vì giống nghe hướng loại này cấp m ộ ư ơ i hai võ giả đừng nói tám cái liền xem như m ư ờ i cái lục minh cũng có thể ứng phó được đến với lại tám vị cấp m ộ ư ơ i hai võ giả hỗ trợ săn giết hung thú hiệu suất đích sát so với hắn một người chầm g i i giết muốn tới được nhanh thế là hai người, người cứ như vậy tâm hoài quỷ thai hướng phía một chỗ phương hướng mà đi nơi đó chính là chúng ta ước định địa điểm tập hợp đợi lát nữa ngươi làm bộ là bị ta bắt tới sau đó trà trộn vào bị bắt trong đám người sau đó liền chờ ta tín hiệu phi hành sau mười mấy phút nghe hướng cho lục minh chỉ một cái phương hướng nơi đó đã có tám chín tên võ giả bị bắt tại đây bị bắt võ giả bên ngoài còn có năm tên cấp mười hai võ giả chính canh t r ư ờ n g bọn hắn đang bị nắm võ giả bên trong lục minh thậm chí còn chứng kiến một tên người quen mà phía sau hắn nghe hướng nhìn đám người cũng là khó nén mình kích động tâm tình đã trở lại đại bộ đội hắn nói tới ngôn ngữ tự nhiên là lừa gạt lục minh nào có cái gì tín hiệu cho hắn trở chỉ cần lục minh gật đầu theo hắn cùng đi vậy liền bị hắn đ a n chắc về phần phản bội nghe hướng chưa hề nghĩ tới một cái tiểu tiểu lục minh mặc dù thực lực mạnh hơn một chút nhưng làm sao có thể có thể là tám vị cấp mười hai võ giả đối thủ lục minh tắc khám phá không nói t o ạ n chỉ là nhẹ gật đầu lập tức liền bị nghe hướng nắm lên hướng phía đám người phương hướng bay đi chương hai trăm ba mươi mốt giết gà d o ạ khỉ đương nhiên là muốn thu phục ngươi nhóm nghe hướng ngươi có thể tính trở về không về nữa chúng ta đều phải cho là ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ra ngoài tìm ngươi kiến thức hướng cuối cùng trở lại liền có mấy người đi lên nói ra dù sao nghe hướng đánh dấu cảm ứng chi thuật thế nhưng là bọn hắn kế hoạch áp dụng mấu chốt người khác đều có thể ra chút ngoài ý mớn nhưng duy trì có hắn không được đây không phải trở về rồi sao nói đến ngoài ý mớn nghe hướng không khỏi lúng túng sờ lên cái mũi bị một tên mười một giai võ giả đánh ngã cũng đích xác xem như ngoài ý mớn bất quá lúc này đến mình sân bãi tính cả hắn nơi này hết thể sáu vị cấp m ộ ư ơ i hai võ giả đều là người mình như thế xa hoa đội hình nghe hướng cũng là lại không e ngại lục min ngươi làm mình đi qua vẫn là muốn ta đưa ngươi đi tiếng nói vừa ra nghe hướng nhìn về phía bị mình cưỡng ép lục minh ý uy hiếp đã rất là rõ ràng nghe hướng trở mặt s ớ m tại lục minh dự kiến bên trong hắn cũng không có quá nhiều biểu lộ trực tiếp nhìn qua đám người mà đi dù sao nghe hướng nói qua tính cả hắn hết thể có tám vị cấp m ộ ư ơ i hai võ giả nhưng bây giờ nơi này hết thể mới sáu vị cấp m ộ ư ơ i hai võ giả mặc dù chỉ ít đi hai người nhưng lục minh cũng không muốn cứ như vậy lãng phí hai vị cấp m ộ ư ơ i hai võ giả sức sản xuất thịt mỗi cũng là thịt sao mà thấy hắn không lên tiếng nghe hướng còn tưởng rằng lục minh là khuất phục với mình nghĩ đến mình mới vừa tại lục minh thủ hạ c h ậ t vật nghe hướng trong lòng liền không khỏi hiện ra một vệ khoa ý lục minh huynh đệ nghĩ không ra chúng ta lần nữa gặp mặt lại sẽ là ở chỗ này đi vào trong đám người lưu phong không khỏi hướng lục minh lên tiếng chào hỏi mới vừa lục minh chỗ nhận ra đến người quen chính là hắn đ ế phủ chọn lựa mỗi người đều cưới khác biệt phi thuyền hàng lâm thất lạc tiên thần đây trực tiếp làm dối loạn lưu phong kế hoạch hạ tại tinh hạ bên trên tổ kiến đội ngũ cũng bởi vậy sụp đổ mà hắn thực lực tại cấp m ư ơ i hai võ giả bên trong vốn là không tính là mạnh cỡ nào trên đường gặp phải nghe hướng đồng bọn cũng liền như vậy bị bắt tới mặc dù không biết bọn hắn mục đích vì sao nhưng đem bọn hắn bắt tới đây hiển nhiên không có chuyện tốt trở lấy bọn hắn yên tâm đi lại bên đợi thêm một hồi ngươi liền tự do lục minh lại là lơ đễm nói xong câu đó về sau liền bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi lên đợi đến cái kia còn lại hai vị cấp m ộ ư ơ i hai võ giả đến thời điểm đó là hắn thu hoạch thời điểm về phần những người khác lục minh không có để lại bọn hắn dự định liền để muốn ra biện pháp này nghe hướng đám người tự ăn ác quả chính là nghe đến lời này lưu phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhưng nhìn thấy xung quanh vây quanh sáu vị cấp m ư ơ i hai võ giả hắn không khỏi thở dài từ bộ này xu thế xem ra nhóm người này tất cả chiến lược còn không chỉ mấy vị này nếu không cũng không cần tại đây tiếp tục chờ đợi như vậy nghĩ lưu phong thì càng là đáy lòng chầm xuống đối với lục minh nói hắn cũng không có để ở trong lòng chỉ khi lục minh là tại t r ầ n an m ì n h thôi thời gian như từng g i ọ t từng g i ọ t nước trôi qua rất nhanh còn thừa hai vị cấp m ộ ư ơ i hai võ giả cũng bước lên đường về bọn hắn cũng không có nhục sứ mệnh hai người hết thể mang đến bốn tên một ư ơ i một giai võ giả từ đó bị bắt tới m ộ ư ơ i một người bị bọn hắn vây quanh ở giữa m ộ ư ơ i một người bên trong chỉ có lưu phong cùng một vị khác nam tử chính là cấp m ư ơ i hai những người còn lại đều cùng lục minh đồng dạng chính là mười một giai võ giả đã người đều đủ vậy ta liền bắt đầu tuyên bố yên tâm chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời chúng ta sẽ không làm khó các ngươi nghe hướng cùng một tên khác nam tử đi vào trước mặt mọi người những người khác nhưng là canh giữ ở đám người cái khác phương vị phòng ngừa bọn hắn chạy trốn v ề p h ầ n bọn hắn chuyện ma quỷ có người tin hay không vừa xem hiểu ngay nếu như không biết làm khó bọn hắn nói nào có làm gì đem bọn hắn đều bắt tới đây đâu quả nhiên nam tử câu nói tiếp theo liền để bọn hắn ánh mắt phát lệnh các ngươi muốn làm đó là giúp chúng ta săn giết hung thú đương nhiên không phải thật sự săn giết là đem những n à y hung thú lưu một hơi sau đó giao cho chúng ta nam tử nói xong bọn hắn rất nhanh liền minh bạch hắn ý tứ dù sao thất lạc t i ê n thần điểm tích lũy phương pháp không phải dựa theo giết hung thú cống hiến đến tính toán chỉ là tính toán ai giết chết đầu hung thú này chỉ cần là hắn g i ế t chết liền có thể cầm tới đầu hung thú này toàn bộ đạt được bọn hắn cũng đều kịp phản ứng những người trước mắt này bắt bọn họ nguyên nhân đó là muốn chơi miễn phí bọn hắn sức lao động các ngươi những người này thật sự là nghĩ đẹp lao tử là sẽ không đáp ứng các ngươi trong đám người một vị khắc cấp mười hai võ giả tính tính rất hướng nghe được nam tử nói về sau hắn lúc này chửi ấm lên rất là cương liệt như thế làm dáng cũng làm cho nam tử trong mắt phát lạnh đã như vậy vậy ta cũng không bắt buộc mọi người ở đây coi là nam tử tốt như vậy lúc nói chuyện chỉ thấy bàn tay hắn một nhóm lập tức một đám lửa ngay tại tên kia cấp m ộ ư ơ i hai võ giả trên thân đốt lên trước mắt trên người hỏa tên này cấp m ộ ư ơ i hai võ giả lập tức b ố i r ố i có thể người xung quanh lại là đem hắn chế trụ không cho phép hắn lấy bất kỳ thủ đoạn nào dập tắt đây đ o à n hỏa diễm rất là kỳ lạ ngay cả cấp m ư ơ i hai võ giả thân thể đều có thể đốt cháy cho nên rất nhanh tên này cấp m ư ơ i hai võ giả liền hóa thành cho tàn điểm, điểm tiêu tán tại nơi này nhưng hắn mới vừa phát ra kêu thảm lại như là bóng ma đồng d ạ n g lưu tại những người này bên h a i hiện tại còn có người muốn rời khỏi sao nam tử lộ ra người vật vô hại cười nhưng nghĩ tới tên kia mới vừa chết đi cấp m ộ ư ơ i hai võ giả những người khác nhau nhau hoảng sợ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên chúng ta cũng không cần cầu quá nhiều chỉ cần các người giúp chúng ta huynh đệ tám người cộng đồng đưa thân đến bài danh vạn vị trong vòng chúng ta liền bỏ qua các ngươi ngay vậy đám người trong lòng đều là chầm xuống bằng điểm số bài danh vạn vị là chính bọn hắn đều zếp không đi vào bài danh còn muốn giút bọn hắn soát đây chẳng phải là trực tiếp hủy bọn hắn chọn lựa lập tức bọn hắn trong lòng đều tuân ra các loại ý nghĩ nam tử cũng nhìn ra điểm này lập tức nói bổ sung ta khuyên các ngươi vẫn là không nên ôm có khác ý nghĩ các ngươi trên thân đều sẽ bị chúng ta trồng lên đánh dấu bằng vào đánh dấu chúng ta tại đây thất lạc tiên thần bên trong ai là có thể tìm được các ngươi tồn tại nếu là muốn thử một chút mới vừa người kia kết cục các ngươi đều có thể thử một chút chạy trốn mắt thấy nam tử đem bọn hắn đường lui triệt để phá hỏng mới vừa những cái kia còn ôm lấy may mắn tâm lý chuẩn bị giả ý đáp ứng đợi lát nữa đào tẩu người nhất thời trong lòng cảm giác nặng n ề nhìn bọn hắn đầy bụi đất một bộ tuyệt vọng bộ dáng. nam tử không khỏi cười to lập tức hắn triệu hoán lên nghe hướng nghe hướng đến lượt ngươi ra sân thanh â m nam tử rơi xuống nghe vọt tới đến đám người trước mặt trước hết nhất tìm tới chính là lục minh ngoan ngoán đi cho ta săn giết hung t h ú a nghe hướng cười ta một tiếng ngưng thụ ra một cái đánh dấu liền muốn dung nhập lục minh thân thể thì hắn tay lại bị lục minh đ ố nắm g nhiên n chặt ngươi muốn làm gì tay bị lục minh nắm chặt nghe hướng không khỏi có chút bối rối càng là khiếp sợ khiếp sợ tại đã giết gà dọa khỉ lục minh thế mà còn dám cùng hắn độc thủ chẳng lẽ không sợ chết sao muốn làm gì đương nhiên là nhớ chiếu ngươi nói thu phục các ngươi chương hai trăm ba mươi hai hiện tại đến lượt các ngươi làm việc cho ta sau một khắc lục minh đột nhiên bạo khởi hắn gọi ra p h á t tướng bắt lấy nghe hướng tay trực tiếp đem hất ra phanh nương theo một tiếng thanh thúy tiếng vang nghe hướng lại một lần bị lục minh khảm vào sơn bên trong lăn lăn khói bụi tràn vào xoắn núi nghe hướng tâm tình lập tức vô cùng phức tạp cảm giác này là như thế quen thuộc thế mà còn dám n á o sự thấy lục minh đột nhiên bạo khởi đem nghe hướng băng bay đi vào trong núi nam tử thần sắc lập tức l ạ n lẽo hắn cùng mặt khác ba tên cấp m ư ơ i hai võ giả lập tức cẩn thân muốn đem lục minh bắt lấy về phần mặt khác ba tên cấp m ộ ư ơ i hai võ giả nhưng là đem còn lại người vây quanh dù sao bọn hắn phí hết nửa ngày kình mới đem những người này vô tới cũng không thể để bọn hắn tùy tiện chạy trốn thấy lục minh bị bốn tên cấp m ộ ư ơ i hai võ giả vây quanh lưu phong trong lòng thầm mặn khóc ổn lấy một đội bốn như thế nào có thể là đối thủ càng h u ố n h ổ lục minh vẫn chỉ là một tên một ư ơ i một giai võ giả nhưng nghĩ nghĩ lưu phong vẫn là c ắ n răng quyết định xông ra giúp t r ợ lục minh cùng ngồi chờ chết chẳng cùng bọn hắn liều mạ canh gác hắn một tên cấp m ư ơ i hai võ giả rất nhanh phát hiện dị thường đem hắn ngăn lại chỉ còn lại có hai người canh gác còn lại tám tên một ư ơ i một giai võ giả chúng ta nhiều người bọn hắn mạnh hơn cũng chỉ có hai người zhết ra ngoài mắt thấy lục minh chia sẻ bốn tên cấp m ộ ư ơ i hai võ giả trong đám người có người hò hét một tiếng lập tức dẫn đầu bọn hắn phát động xung phong văn hạo ngươi đi c h ợ giúp bọn hắn thấy thế nam tử nhữ mày để bên người một tên thanh niên tiến đến c h ợ giúp nhưng mà thanh niên thân ảnh còn chưa nhô ra liền được di hình hoãn vị lục minh ngăn tại phụ cận muốn đi nhưng đi không nổi người đối thủ là ta nghe nói lục minh nói cái tia tên là văn hạo thanh niên không khỏi có chút muốn cười trước mắt tên này mười một giai võ giả khó tránh khỏi có chút quá mức c u ồ n vọng l i ê n tính mới vừa có thể làm cho nghe hướng ăn thiệt thòi đoán chừng cũng chỉ là nghe hướng không có dự kiến đến lúc này mới bị lục minh đ ắ t thủ mà hắn thế mà còn dám ở trước mặt mình kêu g ạ o tại văn hạo xem ra đây cùng chủ động muốn chết không có gì sai biệt minh vương bất diệt thân đối mặt nhiều tên cấp m ộ ư ơ i hai võ giả lục minh không dám k i n h thường trực tiếp thi triển mình tối cường thần thông lập tức lan lan pháp tướng chi lực tiêu tán cường đại uy áp không khỏi để văn hạo trực tiếp biến sắc nhưng lúc này kịp phản ứng đã muộn lục minh một bàn tay quất đi xuống văn hạo thân thể bị quật bay ra vô số mét xa giữ biết hướng đồng dạng bị nện vào trong một ngọn núi đồng thời giữ lại ngay hướng là bởi vì hắn đối với lục minh còn có đại dụng cho nên lục minh đối với văn hạo nhưng liền không có nhân từ như vậy thân ảnh nhập vào sơn bên trong treo đến một trận đại địa rung động cho dù lấy văn hạo thân thể cũng không khỏi cảm thấy run lên quả nhiên tiểu tử này còn có lưu thủ bất quá hắn bản mệnh t h ầ n thông không khỏi cũng quá mạnh điểm cường độ như thế t i ế n thêm một bước đã có thể so sánh đạo pháp quan chiến thủ tịch nhìn lục minh hành hung văn hạo hình ảnh cũng là nói một câu xúc động bản mệnh thân thông mỗi vị võ giả đều sẽ đản sinh chỉ là đối với mấy cái này cường đại võ giả mà nói bản m ệ n h thần thông gia trì sớm đã kém xa tít t ắ p đạo pháp lục minh là còn không có tiếp xúc qua đạo pháp cho nên mới sẽ sử dụng bản m ệ n h thần thông nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám người vì thế t r ờ uy lực cảm thấy kinh ngạc tiểu tử này là cái kẻ tàn nhẫn cùng tiến lên có thể đem nghe hướng đánh ngã có lẽ là cái ngoài ý muốn nhưng ngay cả văn hạo cũng không phải hắn đối thủ hắn cũng làm cho cầm đầu nam tử coi trọng mấy phần đồng thời lục minh trên thân tràn ngập lăn lăn pháp tướng chi lực đích sắc cũng không đơn giản bởi vậy nam tử lúc này liên hợp bên người hai người cộng đồng hướng phía lục minh đánh tới với lại hắn sát chiêu cùng người thường khác biệt một đầu hỏa diễm trường tiên xuất hiện tại hắn trên tay hỏa diễm tại trên roi dài đôm đ ố t rung động uy lực rõ rệt giống như có thể đốt diện tất cả nam tử vung vẩy trường tiên hướng thẳng đến lục minh phương hướng rút đi ngay cả xung quanh không khí đều bị đốt cháy hầu như không còn lục minh mưu toan lấy pháp tướng tiến hành chống cự nhưng lại gặp phải cùng tiếp nhận từ lôi t i ê n lôi thuật thì đồng dạng tình huống bị nam tử hỏa diễm trường tiên rút đến địa phương đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc thiếu lỗ hổng đây cũng là đạo pháp uy lực mà ở bên cạnh hắn hai vị khắc cấp m ộ ư ơ i hai võ giả cũng là các hiện thần thông hướng phía lục minh đánh tới cực quyền đạo đối mặt như thế bao bọc lục minh cũng không bối rối tu luyện qua đế kinh về sau hắn pháp tướng sớm đã không có lúc trước yếu ớt như vậy nam tử h ỏ a diễm trường tiên mặc dù đối nó có ảnh hưởng nhưng cũng không nhiều muốn để lục minh triệt để sập bàn còn rất sớm mà lục minh là sẽ không để cho nam tử có đ â y nhất thời cơ vì thế hắn toàn lực vận chuyển đế kinh đế hoàng chi khí tại pháp tướng quanh thân lần lờ hắn thi triển cực quyền đạo môn võ học này tại đế hoàng chi khí ra chỉ dưới lại cũng có bệ nghệ thiên hạ ba khí uy lực đại tăng nằm đấm trực tiếp để ba tên cấp m ộ ư ơ i hai võ giả áp lực đột nhiên tăng bọn hắn sắc mặt đều là nhao nhao biến đổi ba người bọn họ thực lực tại cấp m ộ ư ơ i hai võ giả bên trong đều có thể xem như đình tiêm bây giờ vậy mà tại một tên một ư ơ i một giai võ giả trên tay không chiếm được c h ỗ t ố t phải biết bọn hắn vẫn là lấy ba địch một t a lục minh cũng không rảnh rỗi để ý tới bọn hắn trong lòng khiếp sợ hắn vung v ề nằm đấm nằm đấm lấy các loại quỷ dị quỹ tích vạch phá bầu trời đánh bại bọn hắn thân thể lập tức ba người cũng giống như mới vừa văn hạo đồng dạng trọng thương bay rớt ra ngoài lúc này lục minh cũng mới có giành đưa ánh mắt về phía mặt khác ba vị cấp m ộ ư ơ i hai võ giả khiến hắn kinh ngạc là ba vị này cấp m ộ ư ơ i hai võ giả vậy mà cũng tại đánh nhau kịch liệt trong đó trong đó lưu phong kiềm chế một tên cấp m ộ ư ơ i hai võ giả về phần hai gã khác nhưng là có cái k i a tám tên một ư ơ i một giai võ giả kéo lấy chiếm nhân số bên trên ưu thế trong lúc nhất thời bọn hắn đánh cho cũng là khó bỏ khó phân lục minh tắc không có ý định bị bọn hắn tiếp tục náo xuống dưới một tiếng v a n g vọng thành công để bọn hắn dừng lại động tác hướng phía lục minh phương hướng chống lại、Ngoan、ngoán dừng tay nghe ta nói nếu không đó là giống như bọ hạ tràng lục minh hướng ba vị cấp m ộ ư ơ i hai võ giả ném đi ánh mắt ba người nghe vậy lập tức xứng sở lập tức vẫn ngắm nhìn chung quanh lúc này mới phát hiện trừ bọn hắn bên ngoài còn thừa năm tên cấp m ộ ư ơ i hai võ giả vậy mà toàn bộ bại trợn phải biết luận thực lực mấy tên khác cấp m ộ ư ơ i hai võ giả thế nhưng là còn tại bọn hắn phía trên nhưng liền ngay cả bọn hắn đều không phải là lục minh đối thủ ba tên cấp m ộ ư ơ i hai võ giả nhìn nhau rất nhanh liền có quyết định nhao nhao từ bỏ chống cự mà một màn này cũng làm cho những người khác mắt trợt tròn nhất là lưu phong lục minh không phải liền là một tên m ư ơ i một giai võ giả mà thôi sao nhưng vì cái gì có thể lấy sức thể một lấy m ì người h đánh phục như vậy nhiều cấp vậy võ i ả đ ơ n n g này đáp án n liền ngay cả những cái ngay mộng vừa giả không lại Lại hắn bọn đáp được. đem t nói ra bảy người lập tức nghe hiểu ánh mắt phức tạp nguyên bản đây là bọn hắn n h ư u kế thế nhưng là lúc này lại bị lục minh dùng tại trên người bọn họ đừng đề cập bọn hắn có bao nhiêu phiền mượn người là muốn mình đi ra vẫn là muốn ta đem người mời đi ra Cùng bọn hắn g nguyên lai tưởng rằng đem lục minh đưa đến nơi này mình liền có thể đem đối phương bắt thật không nghĩ đến thằng hề lại là mình lục minh cường hãn vượt xa hắn tưởng tượng hắn chưa từng nghe nói qua có vị nào một mươi một giai võ giả có thể có lục minh dạng này thực lực đem mình tính vào ở bên trong thế nhưng là trọn vẹn tám vị cấp một mươi hai võ giả tắt lơi ở giữa nghe hướng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lục minh nói nhìn xung quanh khí tức bề n g o i thương thế khác nhau đồng bạn nghe hướng hít sâu một cái lập tức bắt đầu mặc niệm chú thuật lập tức b ả y đạo linh quang từ nghe hướng thể nội bay ra rơi vào cái kia bảy vị bị t h ư ơ n g cấp m ộ ư ơ i hai võ giả thể nội tại lục minh trước mặt hắn đã không dám chơi nửa điểm nhiều kiểu có thể nói hắn đã bị lục minh đánh sợ tại hắn thi triển chú thuật phía dưới một viên hạt giống chống rông tại trước người hắn ngưng tụ lập tức bay xuống lục minh trong tay nắm chặt hạt giống này lục minh lúc này cảm giác được mình giống như cùng tám người này sinh ra kỳ dị liên hệ chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút hắn liền có thể cảm ứng được bọn hắn vị trí không tệ hảo hảo vì ta làm công đi cũng không nên có khát tâm tư lục minh nghe răng cười một tiếng đem hạt giống tại trước mặt bọn hắn dâng lên đây vốn là tên nam tử kia uy hiếp lục minh đám người thì nói tới nói hiện tại lại bị lục minh hoàn trả cho bọn hắn bởi vậy sau khi nghe được bảy người không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi n ắ m chặt n ắ m đấm nhưng tình thế bất n g ờ i bọn hắn lúc này cũng chỉ có thể ngoan, ngoan nghe lục minh mệnh lệnh bọn hắn thân ảnh hướng phía từng cái phương vị mà đi bắt đầu là lục minh săn giết hung thú lấy một địch bốn vẫn là vượt cấp mà chiến. tiểu t ử này thực lực có chút kinh người h a đế phủ bên trong vân thâm không biết chỗ thủ tịch trưởng lao nhóm cũng là chú ý lục minh trận chiến này khi nhìn thấy lục minh gọn gàng mà linh hoạt đánh bại tám vị cấp m ộ ư ơ i hai võ giả thì bọn hắn đều phát ra sợ hai t h n g phục l i ê n ngay cả luôn luôn khắc nghiệt đại trưởng lão cũng cuối cùng nối lòng miệng tám người này bên trong tuy có nhân khí hơi thở phù phiếm không bằng tầm thường m ộ ư ơ i một giai võ giả nhưng này nắm giữ ngự hỏa chi thuật nam tử tại cấp m ộ ư ơ i hai bên trong cũng coi như bất phàm lục minh đích sắc có bị thiên thê tiếp dẫn thực lực mà tại thất lạc tiên thần bên trong theo tám người bị phái đi lư phong cùng còn t h ư ờ người đều là sắc mặt phức tạp nhìn lục minh bọn hắn mới vừa đều thấy được lục minh thi thố tài năng hình ảnh bây giờ đứng tại một cái mâu thuẫn trạng thái tức muốn rời khỏi nơi này nhưng lại sợ làm tức giận lục minh dù sao từ mới vừa xem ra lục minh nhưng so sánh những người kia khủng bố hơn nhiều cho nên mọi người thấy hắn ánh mắt đều là thấp t h ỏ m lo âu đi các ngươi có thể đi nhìn thấy đám người thấp t h ỏ m lo âu ánh mắt lục minh lúc này biết bọn hắn suy nghĩ cái gì khoát tay áo có cái kia tám tên cấp m ộ ư ơ i hai võ giả đảm nhiệm tay chân hiện tại hắn cũng không cần những người khác trợ giút ngay vậy những người này đầu tiên là x ư sở sau đó thấy lục minh không giống như là nói dẫn bộ dáng vội vàng hướng lục minh mạc ơn lập tức rời đi nơi này sợ một giây sau lục minh liền thay đổi chủ ý trong c h ư ớ c mắt tám tên một ư ơ i một giai võ giả liền đi không còn một mảnh chỉ còn lại có lưu phong còn đứng ở tại chỗ sắc mặt phức tạp nhìn lục minh ngay từ đầu c h ú ý đến ngươi thì ta cho là ngươi chỉ là thực lực phi phạm không nghĩ đến thế m à c ư ờ n g đại như vậy lưu phong nhìn lục minh trên mặt tràn đầy thổn thức cảm k h á i mới vừa hắn mặc dù cùng một tên cấp m ư ơ i hai võ giả tiến hành chiến đấu nhưng dư quang cũng tại chủ ý lục minh lục minh thi thố tài năng chấn áp cái kia mấy tên cấp mười hai võ giả hình ảnh với hắn mà nói khắc sâu ấn tượng dù sao hắn chính là bị trong đó một người chỗ bắt được mà đối phương tại lục minh trước mặt lại là không hề có lực h o à n thủ cái này cũng liền mang ý nghĩa lục minh có thể đánh mấy cái hắn nói quá lời lục minh chối từ một đợt lưu phong lại là lắc đầu nếu như không phải hắn lúc này bọn hắn đều đem đắng bức vì nghe hướng đám người kia làm công đó cũng không phải là cái gì may mắn sự t ì n h t ố t cảm tạ nói cũng không muốn nói nhiều lấy ta thực lực muốn đi vào đế phủ đoán chừng là có chút khó núi cao thủy xa chờ mong chúng ta giang hồ gặp lại ngày đó lại lần nữa hướng lục minh cảm tạ một đợt lưu phong cũng không có tiếp tục dây dưa dự định rời khỏi nơi này trải qua đây một đợt sau đó hắn đối với mình thực lực cũng có rõ ràng nhận biết biết mình không thích hợp nơi này nhìn lưu phong bóng lưng lục minh cũng là cảm khái thổ thức tại tinh hạm ở giữa lưu phong cung cấp những tin tình báo kia cũng đích xác là để lục minh thiếu hắn một phần nhân tình hiện tại cứu hắn lần một chợ hắn thoát ly khổ hại cũng coi là hoàn lại hắn phần nhân tình này suy tư một lát sau lục minh liền đem mình trong lòng cất vào đến hắn nhưng không có quên chính sự hiện tại mình còn ở vào đế phủ chọn lựa bên trong mặc dù mình bây giờ tại bảng điểm số bài danh còn bảo trì tại hơn năm vị nhưng cái này cũng không hề vững chắc bảng điểm số bên trên bài vị mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi chỉ cần một khắc đ ỉ n h chỉ sát lục hung thú cái k i a t ạ i bảng điểm số bên trên bài vị liền e m không ngừng lui ra phía sau bởi vậy không có cho lục minh bao nhiêu nghỉ ngơi thời gian rất nhanh hắn liền vào vào trạng thái tiếp tục đầu nhập vào hung thú sát lục bên trong trong nháy mắt ba ngày thời gian rất nhanh mất đi ba ngày nay bên trong lục minh một khắc cũng không có ngừng không ngừng tại sát lục lấy hung thú mà bị đánh dấu tám người cũng không dám làm thứ gì tiểu động tác bọn hắn mỗi lần đánh g i ế t xong hung thú liền sẽ hướng lục minh bên này đưa tới thân là cấp m ộ ư ơ i hai võ giả bọn hắn đối phó cùng giai hung thú có lẽ có ít cố hết sức nhưng đối phó với một ư ơ i một giai hung thú lại là dễ như t r ở bàn tay ba ngày này lục minh tăng trưởng một nửa điểm tích lũy cơ bản đều là từ bọn hắn c ô n g hiến vì thế lục minh còn không khỏi nổ nước bọn bọn hắn tám người một câu tám người thêm lên hiệu suất thế mà chỉ có thể cùng một mình hắn so sánh câu nói này làm được tám người đều trực tiếp trở mặc đại ca ngươi là biến thái chúng ta thế nào làm qua được người a đương nhiên câu nói này bọn hắn cũng chỉ có thể giấu ở đáy lòng không dám thật nói bất quá lục minh cũng phát hiện lần một lần một đưa ra tai h hại quá phiền phức cho nên lục minh để bọn hắn cố định đoạn thời gian đưa tới lần một một đợt thu hoạch tiết kiệm hắn thời gian lại đến thu hoạch thời điểm chém giết trước mắt đầu này hung thú cấp m ộ ư ơ i hai về sau lục minh bắt đầu ngừng bởi vì căn cứ nghe hướng nên lưu cho hắn hạt giống hắn có thể cảm ứng được lúc này tám người đang theo hắn mà đến cho nên hắn đình chỉ sát lục rất nhanh liền chờ đến tám người đi vào hắn trước mắt bọn hắn đều trồng lên mấy chục con hung thú thân thể phản phất trùng trùng điệp điệp vui đồng dạng đem ném đến lục minh dưới thân mặt đất khói phía, bùi nổi bốn lên phía, trên mặt đây ấ rất nhanh chất hấp t tám tòa hung thú thời, thú một ít, thể thu nhanh lên hung núi nhỏ. Đồng hung này cần minh liền chúng nó thu sạch cắt, chuyển hóa làm mình hối. Chỉ sạch hóa tích đưa lục có cắt, làm lũy. đám đều điểm đã đ chính là lục minh trong một ngày lấy được phân nhiều nhất cũng là nhanh nhất thời điểm xem như cảm nhận được làm lão bàn k h o á i hoạt ngay tại hắn sắp đập thủ đem đám hung thú này toàn đều chuyển hóa làm điểm tích lũy thì một đạo không đúng lúc gâm thanh lại là vang lên thật sự là có ý tứ a nghĩ không ra lại vẫn có thể dạng này chui thất lạc tiên thần chỗ trống chương hai trăm ba mươi b ố ta cự tuyệt tiền trương sinh giúp ta nghe thấy đạo thanh â m này đám người đều là khẽ giật mình nghe hướng tám người đều là cấp mười hai võ giả cảm giác phi phạm có thể tại đạo thanh â m này truyền ra trước bọn hắn lại không có cảm giác được cái khác ba động đây đối với bọn hắn đến nói đơn giản không thể tưởng tượng nổi lục minh tắt đường đầu đưa ánh mắt về phía âm thanh truyền đến phương hướng hai tên nam tử phù phiếm tại không chính quan sát bọn hắn trong đó một người thân mang t ă n g bảo nhìn như cái hòa thượng nhưng trong mắt nhưng lại có bệ nghệ chi ý một người khác tắc hơi có vẻ phúc hậu gương mặt trọn c h i ề con mắt cơ hồ thành một cái khe nhỏ để cho người ta khó mà thấy rõ phật tử về phần tiền trường sinh nhưng là đến từ kim thạch tinh vực dồi dào nhất tiền ra một thân thực lực tại kim thạch tinh vực bên trong đồng dạng xem như nhân tài kiệt xuất thân phận bị nói tỏ ra hai người thần sắc không thay đổi mà là có chút hăng hái nhìn về phía lục minh nguyên bản bọn hắn chỉ là dự định cướp đoạt nghe hướng con mồi nhưng lại phát hiện c ổ quái nghe hướng một đường sắt lục hung thú nhưng lại không đem hung thú hoàn toàn giết chết mà là lưu lại khẩu khí bọn hắn cảm giác kinh ngạc thế là lúc này mới một mực đi theo nghe hướng cho tới bây giờ nhìn thấy nghe hướng đám người đem hấp hối hung thú giao phó lục minh bọn hắn cũng mới minh bạch đây tám vị cấp m ộ ư ơ i hai võ giả lại là lục minh người làm công với lại lục minh còn là một vị chỉ có một ư ơ i một giai võ giả đây để cho hai người cảm thấy càng có ý tứ bất quá bọn hắn cũng không có tại đây lãng phí thời gian ý tứ hướng thẳng đến lục minh nói ra từ giờ trở đi những người này thuộc về ta nơi này hung thú cũng thuộc về hai người chúng ta người từ đâu tới đây liền trở lại nơi nào đi phật tử cùng tiền trường sinh ngữ khí bình đạm phản phất tại nói dâu riêng sự tình không có chút nào đem lục minh để ở trong mắt một tên bất quá mười một giai võ giả mặc dù chẳng biết tại sao có thể nô dịch đây tám tên cấp mười hai võ giả nhưng cũng không bị hai người nhìn ở trong mắt hai người cùng là riêng phần mình tinh vực thiên tiêu tám tên cấp mười hai võ giả tại hai người xem ra cũng không khó đối phó đi nơi nào đối với cái này nghe hướng tám người nhưng là khóc không ra nước mắt thật vất vả tại lục minh thủ hạ sắp hết khổ đến bây giờ lại lại toát ra hai tôn đại phật tại bọn hắn trong dự tưởng đối mặt như thế hai vị cương địch lục minh hẳn là biết lựa chọn biết khó mà lui dù sao đây chính là hai vị thành danh tiến tiêu với lại đây hai đầu tại bọn hắn t r ợ rút giới lục minh cũng đã đưa thân bài vị tốt một trăm đích xác là không có lý do gì cùng phật tử cùng tiền trường sinh phát sinh tranh chấp nhưng xuất phát từ bọn hắn tám người đó trước đối mặt phật tử cùng tiền trường sinh lục minh nết miệng cười một tiếng lắc đầu ta cự tuyệt lời vừa nói ra không chỉ là nghe hướng đám người sửng sốt liền ngay cả phật tử cùng tiền trường sinh cũng là ánh mắt s ữ n g s ờ lập tức giận quá thành c ư ờ i bao lâu không người nào dám như vậy cùng bọn hắn đối thoại mới đến đế vực xem ra còn đúng là muốn giết ra mình uy phong a phật tử cùng tiền trường sinh ánh mắt phát lệnh đã lục minh rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng trách không được bọn hắn hai người nhìn nhau trong đó phật tử xuất thủ trước tiền trường sinh nhưng là lưu thủ tại chỗ chỉ là một tên m ư ờ i một giai v õ giả tự nhiên không cần hai người đồng thời xuất thủ hai người đều là cho rằng như vậy bởi vậy nhìn nhau liền giao lưu biểu đạt riêng phần mình ý tứ phật tử toàn thân kim quang đại phóng thánh k ế t phật quang lòng lánh phản phất phật đạt tại thế đồng dạng mỗi một trưởng v u ố gia đều có màu vàng trưởng quang mang lấy uy nghiêm c h i ý thẳng hướng lục minh minh vương bất diệt thân đối mặt dạng này một vị đối thủ lục minh cũng không dám k i n h thường dù sao mới vừa nghe hướng đồng bọn tại giới thiệu thì cũng có nâng lên lời miệng nói phật tử chính là tây linh vực cấp mười hai đệ nhất nhân thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ lục minh hiểu được đạo lý này hắn vận chuyển đế kinh pháp tướng mang khỏa minh vương uy nghiêm bệ nghệ thẳng hướng phật tử mang theo đế hoàng tri khí phật tử cường đại trưởng ánh sáng cùng pháp tướng năm đấm đối v ớ n h cuối cùng đúng là lục minh năm đấm càng s cái này sao có thể như thế trang diện không khỏi để phật tử ánh mắt co r ụ t lại liền ngay cả quan chiến tiền trường sinh cũng là kinh hãi hắn tự nhiên nhìn ra được phật tử không có chút nào khinh thường vận dụng lực lượng cùng với cường đại dù là mình muốn đo lấy đều phải phí nhiều công sức lục minh mặc dù thành công tiếp nhận công kích nhưng hắn chỉ là một tên m ư ờ i một giai võ giả tiền trường sinh đều khiếp sợ như vậy tự nhiên là lại càng không cần phải nói phật tử h ắ n trưởng ánh sáng cho dù là cấp m ộ ư ơ i hai võ giả đều khó mà tiếp nhận liền giống với lâm hạo nhiên nếu là hắn trưởng ánh sáng không chịu nổi một kích cũng không trở thành có thể đem lâm hạo nhiên rết đến trọng thương phật tử không i ả cần lưu thủ hắn là vô thượng căn cơ vô thượng căn cơ nghe vậy phật tử đầu tiên là xương sở dù sao vô thượng căn cơ truyền thuyết đã xa xưa hắn phản ứng một hồi mới hồi tưởng lại đến k i n hắn n g ạ h n vung phía lục minh u vẩy mình bàn tay tựa như thần long du tẩu nhưng lại có một cỗ chấn áp chi ý tràn ngập quân thân đây rõ ràng là một môn không tầm thường đạo pháp theo phật tử vung bàn tay bàn tay lớn màu vàng nóng quét sạch t h i ê n địa, hướng phía lục minh đánh tới lục minh ánh mắt cũng đ ố n g nhiên lạnh leo xuống tới cực quyền đạo hắn không sợ chút nào mà là n g h ê n tiếp bay tới bàn tay lớn màu vàng nóng n ắ m đấm ngang nhiên mà ra phật tử bàn tay lớn màu vàng nóng bị đánh đến vỡ nát lục minh như là thiết bị truy tìm đồng dạng phật tử bàn tay lớn màu vàng nóng ở nơi nào phát ra hắn liền hướng phía nơi nào đánh kích trong n g a y mắt phật tử phát ra tất cả công kích đều bị lục minh phá hủy đồng thời bởi vì bàn tay lớn màu vàng nóng bị đánh nát phật tử cũng nhận dư ba ảnh hưởng thân ảnh không ng mà l ụ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc phật tử đánh thức tiền trường sinh hướng hắn cầu vệ binh người sau cũng mới kịp phản ứng lập tức vô số trận pháp màu vàng tại sau lưng xuất hiện pháp trận bên trong vô số linh binh hiện hiện tại tiền trường sinh điều khiển dưới hướng phía lục minh ngang nhiên xung phong mà đi chương hai trăm ba mươi lăm độc chiến hai ngày k i ê u chọn ai làm lão sư lần này lục minh nguy hiểm a đế phủ vân thâm không biết chỗ lục minh tình huống thủy trung bị chư vị thủ tịch t r ư ở n g l ã o chú ý đến nhất là làm đại t r ư ở n g l ã o chắc chắn lục minh vô cùng có khả năng bị thiên thê tiếp dẫn sau đó cho nên lục minh cùng phật tử đánh nhau lập tức để bọn hắn nhấc lên tâm dù sao lục minh mặc dù thiên tư c h ắ c tuyệt nhưng cuối cùng chỉ là m ộ ư ơ i một giai võ giả có thể phật tử lại là có thể nhẹ nhõm đánh bại lâm hạo nhiên tồn tại nếu để cho lục minh bị đào thải cái t i ê thang trời đem không thể thuận lợi tiếp dẫn đây không thể nghi ngờ là đám người không muốn nhìn thấy nhưng thất lạc t i ê n thần đã khởi động cho dù là m ộ ư ơ i hai vị thủ tịch trưởng lão cũng không có biện pháp nhúng tay trong đó chiến đấu cho nên bọn hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện thấy lục minh thi triển cực quyền đạo cường thế phá v ỡ phật tử hàng lòng trưởng về sau bọn họ đều là vui vẻ có thể phần này vui sướng rất nhanh liền vừa c h ầ m xuống dưới bởi vì kiến thức không ổn tiền trường sinh cũng là gia nhập chiến đấu bên trong lập tức tạo thành hai đánh một cục diện nhưng mà này còn không phải phổ thông hai đánh một phật tử cùng tiền trường sinh cùng là riêng phần mình tinh vực đỉnh tiêm thiên tiêu mỗi người bọn họ đơn s á c đi ra đều đủ để n ê n chiến mấy tên cùng d a i võ giả càng huống hồ bây giờ đồng thời đối chiến lục minh các vị thủ tịch vừa thả xuống đi tâm lập tức lại xách lên đối với cái này bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng cười khổ không phải liền là muốn nhìn lần một thiên thê tiếp dẫn làm sao lại khó như vậy đâu đối với các vị thủ tịch ý nghĩ lục minh tự nhiên là không biết được sớm tại tiền trường sinh bắt đầu xuất thủ thời điểm hắn liền bén nhạy cảm giác được nguy cơ ngầm đầu một cái đó là từ ngàn vạn quang trận bên trong chỗ bắn ra linh、minh. đau thương kiếm truy thậm chí cự đỉnh các loại phát ra khủng bố ba động linh minh, đều từ quang trận bên trong bắn ra Nhau nhau n h đây đều thẳng hướng là kim n h c quà và trạm thanh âm tiền trường sinh chỗ bắn ra linh minh cơ bản không thể tiếp cận hắn thân thể đều bị hắn lấy trường thương ưu thế trực tiếp quay、bay. một màn như thế còn để tiền trường sinh cảm còn có thấy tiểu tử thủ không Nghĩ không lấy này ổn. ra, lại đến o ạ n như h t t i ề từ r ư ờ n sinh đến g t kim thạch tinh vực tiền gia tu tập nuôi quân c h â n kinh tăng thêm tiền gia tài lực sớm đã nuôi thành vô số linh minh khả năng hắn cũng không n g ờ tới thế mà lại tại lục minh trên tay kinh ngạc g a chỉ bất quá dù sao cũng là phật tử cùng tiền trường sinh liên thủ lục minh vẫn là có nhất định nguy hiểm thủ tịch trưởng lão đều là kiến thức rộng rãi thế hệ phật tử cùng tiền trường sinh thân phận bọn hắn mặc dù có chỗ lạ lẫm nhưng thi triển thủ đoạn còn có thể nhận ra đối với lục minh lo lắng cũng là chưa từng giảm ít dù sao phật tử cùng tiền trường sinh đơn sách đi ra đều không phải là lục minh đối thủ có thể hỏi đề chính là hiện tại bọn hắn chính đứng tại liên thủ trạng thái cho dù không nguyện ý thừa nhận nhưng phật tử cùng tiền trường sinh cũng ý thức được điểm này cùng tiến lên hai người l i ế h nhau ra rất nhanh sáng tỏ lẫn nhau tâm tư đồng thời hướng phía lục minh đánh tới trong đó phật tử cận thân đối địch không ngừng thi triển hàng long t r ư ờ n g đánh phía lục minh tiền trường sinh nhưng là đánh xa như là cung binh đồng dạng thỉnh thoảng thả ra mình linh binh thẳng hướng lục minh coi là dạng này liên có thể cầm chắc lấy ta sao si tâm vào tưởng hai người liên thủ không chê vào đâu được cho lục minh mang đến cực lớn áp lực nhưng dù cho như thế lục minh thần sắc vẫn như cũ chưa từng biến hóa cận thân thẳng hướng phật tử cho dù ta một bên chống cự linh minh cũng đủ để đưa ngươi dết ra chọn lựa lục minh đem nhân hoàng bút cán bút nện ở phật tử trên thân phật tử gian nan chống cự lần đầu tiên cảm giác được mười một giai võ giả còn có thể bộ phát ra như thế cường hãn lực lượng sau một khắc liền có lăng lệ linh kiếm bay tới thẳng hướng lục minh lục minh cũng không dây dưa mà là song thủ đột nhiên phát lực đem phật tử quang bay đi vô số mé xa lập tức thân ảnh cũng biến mất tại chỗ bởi vậy tiền trường sinh linh kiếm lập tức rơi xuống k h ô n g t r ú n g chỉ khơi dậy một chỗ bụi bặm đáng chết thấy công kích thất bại tiền trường sinh giận mắng một tiếng lại là không thể làm gì nhưng rất nhanh hắn liền sắc mặt hoảng sợ bởi vì ánh mắt chiếu tới chỗ hắn đúng là nhìn không thấy lục minh t h â n ảnh ta ở chỗ này đây lục minh t r e o tức âm thanh tại tiền trường sinh sau lưng văng lên tiền trường sinh lập tức lên một phía sau lưng mồ hôi lạnh còn chưa quay đầu lục minh trong tay nhân hoàng bút đã đưa ra mũi thương tiến quân tân tốc không có chút nào trở ngại trực tiếp đánh út về phía tiền trường sinh phía sau lưng nếu là trong số mệnh một kích này đủ để trí mạng bởi vì nhắm ngay chính là tiền trường sinh lồng nước chỗ nhưng một quyền này đâm đến tiền trường sinh thì chợ phát sinh không gian và mẹo lục minh kịp phản ứng lúc âm vang một tiếng vang lên tiền trường sinh vị trí bị một cái khôi lỗi thay thế hắn đánh chúng chính là khôi lỗi tại khoảng cách lục minh xa vài trăm thước chỗ tiền trường sinh đầu đ ầ y mồ hôi mới vừa kém một chút hắn liền được đào thải ra khỏi chọn lựa rất khó tưởng tượng đây là bởi vì một tên mười một giai võ giả nhưng hắn lúc này cũng hoàn toàn không dám kinh thường thậm chí thu nạp mình thế công triệu hồi ra vài mặt tâm thuẫn thủ hộ tại mình quanh thân sợ lục minh lại hướng mới vừa đồng dạng đem tới đây hắn mãi mãi Thật là mười đồng thời nghe hướng đám người còn đều thấy rõ ràng mới vừa nháy mắt kia lục minh là thật có đem tiền trường sinh đánh giết cơ hội nếu là tiền trường sinh phản ứng chậm nữa chút cái kia nghênh còn hắn nhưng chính là chân chính đào thải dự biết hướng đám người đồng dạo nhìn thấy lục minh biểu hiện sau đó đông đảo thủ tịch cũng mới triệt để an tâm thậm chí vỗ tay cân s o n g tốt tốt cái này mới là ta đế vực thiên tiêu vi phong nhìn lục minh lấy một đ ị c hai h giết đến v ậ t tử cùng tiền trường sinh quân lính tan giã đừng đề cập những này thủ tịch cao hứng biết bao nhiêu với lại bọn hắn đã không cần suy đoán lấy lục minh bây giờ biểu hiện nếu là đều không thể đạt được thiên thê tiếp dẫn vậy bọn hắn đời này đoán chừng cũng không gặp được thiên thê tiếp dẫn lịch sử bên trên chưa bao giờ có mười một giai võ giả đ ọ c mặt hai vị cấp mười hai thiên tiêu sự tích đồng thời ai cũng khó mà nói cuối cùng là không là lục minh toàn bộ thực lực bất quá lục minh tiến vào đế phủ về sau sẽ chọn ai làm lao sư đâu từ trận này xem ra liền ngay cả phật tử cùng tiền trường sinh đều đối với lục minh không tạo được uy hiếp lục minh tiến vào đế phủ đã là ván đã đóng thuyền sự tình có thủ tịch trưởng lão sờ lên c ầ m hình như có ý giống như vô ý sách một câu cái này lập tức để đông đảo trưởng lão sôi t r à o dù sao lúc này bọn hắn đều đã nhìn ra lục minh bất phàm ngày sau lúc có đại thành cựu nếu có thể có lục minh c h i sư danh sưng không khó tưởng tượng về sau khẳng định lần có mặt chương hai trăm ba mươi sáu vòng thứ nhất kết thúc tiền trường sinh mê man lao phu đã nhiều năm chưa thu đệ tử lục minh cũng rất hợp ta tâm ý các vị không bằng liền thành người vẻ đẹp thành n g ư ờ i cái đại đầu quỹ a tay không bắt sói đâu đây nghĩ rõ ràng lục minh giá trị về sau ngày bình thường tiên phong đạo cốt các vị thủ tịch lại đều không để ý mặt mũi lẫn nhau m a n g lên dù sao mặt mũi mới đáng giá mấy đồng tiền nếu có thể đem lục minh thu được mình dưới trướng cái tiêu mang đến đích lợi nhưng so sánh hy sinh điểm này mặt mũi cao hơn lập tức đây vân thâm không biết chỗ liền trở nên hôn loạn tư n g b ừ n g vẫn là đại trưởng lão lê n tiến g lúc này mới đem cục diện ổn định lại đi chọn lựa ngay cả vòng thứ nhất đều còn chưa kết thúc tại đây mù ổn nào thứ gì đâu Có quan hệ lúc ụ c c minh sự tình, h sự n g ta h chút ế lại đ này thương thảo, hiện tại xem trước một chút mắt một thả trong. hiện hắn biểu hiện. Nghe hắn ánh hình ảnh người bọn nói, cũng lần nữa bên n biểu mới lại xem đem đám Lúc này, phật tử cùng tiền trường sinh không thể bảo là không khó thụ thậm chí có chút đâm lao phải theo lao lục minh thực lực vượt xa tại bọn hắn tưởng tượng cho tới ngắn ngủi một hồi bọn hắn đã hiểm tượng hoàn sinh liền ngay cả phật tử cũng là vận dụng mình át chủ bài mới chống đến hiện tại tiền trường sinh càng là không cần nhiều lời cho dù là hắn triệu hồi ra rất nhiều tâm vẫn đem mình một mực bảo hộ ở trong đó cũng vẫn như c ũ lại lần nữa hao tồn hai cái khối lỗi có thể k nào nào, lúc h này h t l cái g ngay lần ư cả để vòng thứ nhất đều còn chưa kết thúc hắn cùng tiền trường sinh càng là có hoạch định một đại kế bây giờ đừng nói kế hoạch lớn hắn cùng tiền trường sinh đến tội muốn cùng có thể hay không chống đỡ không bị lục minh đào thải cũng là một cái vấn đề hai người nhìn nhau đều có thể từ trong mắt nhìn thấy đối phương không thể làm gì cùng thật sâu tuyệt vọng đây phật tử cùng tiền trường sinh sợ là không nghĩ tới bọn hắn tưởng rằng bóp quả h n g mềm kết quả lại là tự mình chuốc lấy c ự c khổ vân thâm không biết chỗ có thủ tịch trưởng lão nhìn hai người s á t mặt không khỏi bật cười lần này tốt chưa tới vòng thứ hai tây linh vực cùng kim thạch tinh vực tuyệt đỉnh tiên tiêu liền được đào thải ai nếu không phải bọn hắn tự mình chuốc lấy c ự c khổ chúng ta đế p h ụ lại có thể nhiều hai vị khó lường tiên tiêu cũng có thủ tịch trưởng lão lắc đầu thương tiết hắn đối với cái này biểu thị tiết mới có thể cái này cũng trách không được người khác chính là phật tử cùng tiền trường sinh gieo giói bão đúng lúc này đại trưởng lão dường như cảm giác được cái gì giật mình lại là chưa hẳn nghe vậy mới vừa mở miệng thủ tịch trưởng lão không khỏi s ư n g sở lập tức đưa ánh mắt về phía trong hình ảnh chịu chết đi lục minh tay cầm nhân h o a n g bút lại lần nữa giết tới tiền trường sinh trước mặt ngòi bút nén giận n ô ra có thể đã trải qua nhiều lần như vậy tiền trường sinh ứng đối đến cũng là thuận buồm xôi gió suy nghĩ khẽ động ở giữa vô số mặt tấm thuẫn liền xuất hiện quanh người hội tụ thành một mặt càng thêm to lớn tấm thuẫn chặn lại lục minh một thương này mà hắn thân ảnh cũng cấp tốc cùng một tôn khôi lỗi đổi vị trí thối lui đến phật từ sau lưng h á n nam hiệu là đánh xa khoảng cách gần cùng lục minh đụng nhau hoàn toàn không phải là đối thủ so sánh với nhau phật tử còn có thể miễn cưỡng ngăn chở lục minh mấy chiêu ngay tại lục minh thay đổi thân ảnh cầm trong tay nhân hoàng bút tiếp tục hướng phật tử truy sát mà đi thì đột nhiên thiên địa dung chuyển lục minh thân ảnh dừng ở tại chỗ mà ra phật tử cùng tiền trường sinh cũng lại không có thể động tác toàn bộ thất lạc tiên thần thời gian phản phất đều ngưng kết tại đây một cái t r ư ớ c mắt ba ngày đếm ngược đã đến chưa đạt bảng điểm số một vạn t i ê giả đào thải giờ phút này thất lạc tiên thần thời không phản phất ngưng kết đồng dạng thiên uy lan lắn có uy nghiêm luôn xuất phát t h ủ y lập tức nghe hướng một đoàn người thân thể lúc này bắt đầu tiêu tán bởi vì giúp lục minh săn thú h u n g thú chính bọn hắn điểm tích lũy rơi xuống đã sớm rơi ra một vạn tên bên ngoài bất quá đối mặt tình huống này trên mặt bọn họ không ngừng không có thất lạc mà là giải thoát cứ như vậy trực tiếp bị đào thải bọn hắn liền không cần lẫn vào vào đại lao trong tranh đấu với lại cũng không cần lại vì lục minh làm công đồng dạng hình ảnh xuất hiện tại thất lạc tiên thần cấp nóng á c h g i biết hướng đám người đồng dạng không có thể đi vào vào bảng điểm số trước và tên giờ phút này thân ảnh n h a nhau tiêu tán rất nhanh hóa thành hạt ánh sáng tan đi trong trời đất mà không gian ngưng kết còn chưa kết thúc bầu trời phía trên uy nghiêm trật tự âm thanh còn đang tiếp tục phía dưới bắt đầu vòng thứ hai đại đ ả o sát thất lạc tiên thần phạm vi sẽ không ngừng thu nhỏ hiện có mười ngàn người thẳng đến còn thừa ba nghìn người thì vòng thứ hai phương sẽ kết thúc tiếp đó vòng thứ hai lập tức bắt đầu trên bầu trời trật tự âm thanh rơi xuống về sau thời không cuối cùng khôi phục lưu động mới vừa từ cái kiêng ngưng kết trạng thái bên trong khôi phục lục minh còn có chút không lớn thích ứng thấy thế tiền trường sinh cùng phật tử cũng là vội vàng nắm được cơ hội cũng không biết tiền trường sinh như thế nào động tác lại triệu hồi ra một cái ánh sáng toa xuất hiện tại trước mặt hai người hai người vừa lên ánh sáng toa lập tức lấy hối hả chạy cách mà đi chỉ lưu cho lục minh một cái bóng lưng thật là đang chết phi toa tốc độ cực nhanh rất nhanh liền tại lục minh trong mắt co nhỏ lại thành làm một cái điểm đen lục minh ngoại trừ giận mắng một tiếng cũng không thể tránh được phi toa tốc độ là hiện tại hắn khó mà với tới nhưng hắn đã đem phật tử cùng tiền trường sinh dung mạo cùng khí tức đ i lại nếu như tại thất lạc tiên thần bên trong gặp lại bọn hắn nhất định phải bọn hắn đ ẹ mắt dù sao đây vòng thứ hai vốn là cổ vũ người lẫn nhau chém giết một bên khác nhìn phía sau lục minh không có đ ổ i theo phật tử cùng tiền trường sinh cũng cuối cùng thở dài một hơi đây chính là truyền thuyết bên trong vô thượng căn cơ sao không khỏi cũng quá kinh khủng phật tử cùng tiền trường sinh không chế ánh sáng toa còn hơi có chút nghĩ mà sợ nếu như mới vừa không phải chống đến vòng thứ nhất kết thúc thời không ngưng kết để lục minh có chút không thích ứng chỉ sợ lúc này hai người bọn họ đã bị đào thải thối lui ra khỏi thất lạc t i ê n thần lục minh thực lực thực sự quá cường đại không hề nghi ngờ là hai người gặp được tối cường mười một giai võ giả hiện tại chúng ta nên đi chỗ nào tiền trường sinh đưa ánh mắt về phía phật tử hai người thân là tuyệt đỉnh thiên tiêu mới vừa cùng lục minh giao thủ về sau cũng không có chịu đến bao lớn thương thế chỉ là khí tức hối loạn ngay tại phật tử trầm mặc ở giữa đ ỗ n g nhiên hai người trong thức hải đều sinh ra một vệ cảm ứng chỉ dẫn một cái phương hướng là yêu cơ cùng lâm một gâm khí t ứ c xem ra các nàng hai cái đã gặp chúng ta cũng đi qua tìm kiếm các nàng a yêu cơ cùng lâm một gâm chính là đến từ mặt khác hai cái tinh vực tuyệt đỉnh thiên tiêu đang vào vào đế p h ụ chọn lựa trước đó bốn người liền đã định ra ước định có kế hoạch lớn muốn áp dụng cho nên lúc này thu được hai người tín hiệu phật tử cùng tiền trường sinh cũng là lập tức chạy tới chỉ là trên đường t i ề n trường sinh lại là không khỏi ánh mắt mê mang nhìn về phía phật tử phật tử đế vực tuyệt đỉnh thiên kiêu chúng ta đều có nghiên cứu trong đó rõ ràng không có người này tục danh nhưng hắn đã cường đại đến tình trạng như thế liền xem như chúng ta bốn người hợp tác thật sẽ là cái kia đỗ thanh phong đối thủ sao chương hai trăm ba mươi bảy ta muốn đại khai sát giới nên có kết quả trước cùng yêu cơ các nàng tụ hợp lại nói t i ề n trường sinh nói để phật tử trầm mặc hắn nhìn ra được t i ề n trường sinh chính là bởi vì cùng lục minh giao thủ từ đó đạo tâm bị thương nếu không vị này kim thạch tinh vực tuyệt đỉnh thiên kiêu cũng sẽ không như thế mà mịt nhưng hắn bản thân sao lại không phải nói cho tiền trường sinh nói cũng là tại trấn an mình tại quỷ dị trong trầm mặc hai người không chế ánh sáng toa hướng phía chỉ đến dẫn phương hướng mà đi vòng thứ hai bắt đầu sao thất lạc thiên thần một chỗ hoang vu chi điện toàn thân áo trắng đỗ thanh phong tự lẩm bẩm tại vòng thứ nhất bên trong hắn săn giết vô số h u n g thú tại bảng điểm số đứng hàng đứng đầu bảng cái kia khủng bố điểm tích lũy để hạng hai căn bản khó mà với tới nhưng hắn lại cũng không thỏa mãn lần trước đế phủ c h ọ lựa hắn bị người vây công cho nên không được tuyển không có thể đi vào vào đế phủ có thể phản phất lao thiên lại lần nữa mở mắt lại cho hắn một lần cơ hội lần này hắn không chỉ muốn đi vào đế phủ còn nặng hơn biết ngàn năm qua chưa từng biến động lịch sử thành công tiếp dẫn thiên thê thiên thê chỉ tiếp dẫn thiên tư c h ắ c tuyệt thế hệ cái gọi là thiên tư cũng không phải là kiểm tra mà ra mà là biểu diễn đạt được đỗ thanh phong n ỉ non đây cũng là hắn tại vòng thứ nhất sát lục vô số h u n g thú nguyên nhân chỉ có đầy đủ trói sáng biểu hiện mới có thể đạt được thiên thê thừa nhận cùng tiếp dẫn khẽ vuốt trường kiếm trong tay đỗ thanh phong biểu lộ không thay đổi chọn chúng một cái phương hướng trực tiếp tiến lên ta muốn đại khai s á giới mà tại một góc khác rơi xuống không biết phi hành bao lâu thời gian phật tử cùng tiền trường sinh cuối cùng đi vào chỉ dẫn địa điểm nơi này là một chỗ không đáng chú ý bổn địa hai người mới từ ánh sáng toa đi xuống liền có hai đạo lưu quang thoáng hiện đi vào bên cạnh bọn họ chính là yêu cơ cùng lâm một câm yêu cơ mặc lớn mật trên thân chiến giáp chỉ bảo vệ vị trí then chốt nở rộ mảng lớn trắng như tuyết hiệu điệu r á n g người bên trong mang theo một v ệ c giã tính s á t thái tóc dài bốc lên sắc mặt có chút không vui lâm một câm khuôn mặt điềm tĩnh thân mang một bộ váy dài tóc dài xoa vai nhìn qua tựa như nhà bên thiếu nữ người vật vô hại hai người đồng dạng tuyệt sắc một cái nóng bỏ phong cách hoàn toàn khác biệt nhưng nếu là bởi vậy xem nhẹ hai người cường đại đây chính là mười phần sai yêu cơ đến từ hỗn loạn yêu linh t i n h v ự c lâm mùa câm đến từ lấy phái nữ làm chủ linh lung t i n h v ự c đều là riêng phần mình tinh v ự c đỉnh tiêm t i ê n tiêu nếu không phật tử cùng tiền trường sinh cũng sẽ không cùng bọn hắn tạo thành đ o à n đội nhìn khoan thai tới c h ậ m hai người yêu cơ dẫn đầu làm khó dễ các ngươi hai cái l sợ dự định từ bỏ kế hoạch yêu cơ tính cách như dáng người đồng dạng nóng này đổ ập xuống liền hướng hai người chuyển vận một trận chúng ta cũng không muốn trên đường gặp cái hàng cứng thực lực có lẽ cùng đỗ thanh phong có thể liệu một trận nếu không phải vòng thứ nhất kết thúc thất lạc tiên giờ thìn không lương kết có lẽ các ngươi thật đúng là không gặp được chúng ta nghe thấy yêu cơ nổi lên phật tử cũng chỉ có c ư ờ i khổ n g h e vậy lại là yêu cơ cùng lâm m ù a gâm có chút kinh ngạc phật tử cùng tiền trường sinh thực lực các nàng cũng đều biết nếu không cũng sẽ không cùng bọn hắn hai người kết đội mà bây giờ lại có người có thể địch qua bọn hắn liên thủ nói rõ xác thực tam minh bất quá các nàng cũng chưa đem chuyện này để ở trong lòng liền tính mạnh hơn bây giờ bọn hắn bốn người liên thủ cũng không tránh khỏi không phải hắn đối thủ với lại bọn hắn bốn người còn có quan trọng hơn kế hoạch hai người các ngươi tốt nhất đừng chậm trễ chúng ta kế hoạch yêu cơ kinh ngạc sau đó cũng không có quá nhiều xoắn suýt mà là hướng phật tử hòa t i ề n trưởng sinh khuyên bảo một tiếng hai người cũng biết sự tình tầm quan trọng liên tục gật đầu bất quá mặc dù thất lạc t i ê n thần c ó rút lại p h ạ m v i nhưng bản đồ vẫn là cực lớn muốn tìm được đỗ thanh phong sợ là cũng có chút độ khó phật tử trầm ngâm phúc chốc nói một câu không sai bọn hắn bốn người mục tiêu chính là đỗ thanh phong đi vào đế phủ chọn lựa bọn hắn tử cũng biết cái kia thang trời trần quý muốn nếm thử một phen có thể hay không đạt được thi đỗ thanh phong bây giờ mặc dù không có hoàn toàn nắm giữ nhưng một tên cấp một mươi hai võ giả có thể đạt đến trình độ như vậy đã đầy đủ gọi người khiếp sợ cho nên bốn người mới có liên thủ đối phó hắn kế hoạch một khi thành công đánh bại c h ạ m đến kiếm chi pháp tắc đỗ thanh phong bọn hắn đại khái xuất cũng có thể được thiên thê thừa nhận bất quá đối với phật tử nói yêu cơ lại là suy một tiếng lấy đỗ thanh phong như thế thanh thế m u ố n tại thất lạc tiên thần bên trong tìm tới hắn đơn giản dễ như t r ở bàn tay nghe nói như thế phật tử cùng tiền trường sinh đều là s ư ơ n g sở vẫn là lâm mộ c ô m ở một bên nhắc nhở các ngươi nhìn xem bảng điểm số liền biết phật tử cùng tiền trường sinh nghe vậy làm theo lập tức sửng sốt bảng điểm số bên trên đỗ thanh phong danh tự vẫn như cũ cao ở đứng đầu bảng chỉ là hắn điểm tích lũy so với hạng hai yêu cơ thế mà trọn vẹn cao mấy trăm lần với lại cái số này còn tại không ngừng tăng trưởng phật tử cùng tiền trường sinh một mặt kinh hãi như thế cao điểm tích lũy hắn là giết bao nhiêu nhân tài đạt đến vòng thứ hai đã không có h u n g thú cho nên đỗ thanh phong như thế cao điểm tích lũy chỉ có thể là thông qua không ngừng giết người kế thừa bọn hắn điểm số đạt được bất quá phật tử cùng tiền trường sinh mới vừa đứng tại chạy trốn trạng thái hiển nhiên không có chú ý yêu cơ lắc đầu chỉ là nói có lẽ là vì tiếp dẫn thiên thê từ vòng thứ hai bắt đầu đỗ thanh phong liền mở ra s á giới hơi đón chừng bị hắn đào thải người tham gia khảo hạch cũng đã vượt qua bốn nghìn phật tử cùng tiền trường sinh chép miệng tắt l ư ớ i phải biết vòng thứ nhất đào thải về sau thế nhưng là trọn vẹn còn lại một vạn tên thí lượn giả lúc này mới bao lâu liền được đỗ thanh phong giết gần một nửa quả thực là lấy sức một mình thôi động khảo hạch kết thúc a chuẩn bị sẵn sàng a nên tiếp đỗ thanh phong chính là quyết chiến thời điểm tiếng nói vừa ra yêu cơ ánh mắt bên trong lóe ra khó mà diễn tả bằng lời gia tâm đế phủ vân thâm không biết chỗ đỗ thanh phong sát lục cũng đưa tới những n à y thủ tịch trưởng lao chú ý như vậy rất tiếp lại muốn không được bao lâu vòng thứ hai liền phải kết thúc đại đ à o sát gắng gượng bị đỗ thanh phong làm thành một bức đại đ à o vòng bộ dáng thủ tịch trưởng lao bên trong có người cảm khái bọn hắn cũng đại nên khái đoán được đỗ thanh phong ý nghĩ không thể nghi ngờ là lấy g i ế t chính đạo d ụ c lấy những người này tính mệnh đem đổi lấy mình đạt được thiên thê thừa nhận đế phủ chọn lựa bên trong mỗi một giới đều không thiếu loại suy nghĩ này người chỉ là cuối cùng có thể đạt thành lại là thiếu chi lại thiếu có lẽ nên có kết quả trầm mặc rất lâu đại trưởng lao t r ợ t phát hiện cái gì mắt thả tinh quang bỗng nhiên mở miệng đám người kinh ngạc nhìn về phía trước mặt hình ảnh giờ mới hiểu được đại trưởng lao y tứ lục minh vừa vặn ngay tại đỗ thanh phong s á t lục phương vị trước t r ư ơ n g hai trăm ba mươi tám đào vong đã lâu áp lực không phải nói phạm vi rút nhỏ sao làm sao ta cảm giác người ngược lại càng khó tìm hơn một chỗ hoang vu khu vực bên trong lục minh nhìn qua xung quanh sắp mặt có chút vô ngữ ngoại trừ một trận lại một trận phi yên bên ngoài xung quanh không có vật khác từ vòng thứ hai bắt đầu đến nay hắn liền không có gặp qua bóng người cho tới hắn đến bây giờ hắn còn không có từng đánh chết một tên thí lợi giả liền ngay cả điểm tích lũy cũng không có đạt được bất kỳ tăng trưởng cũng không biết bây giờ tại bảng điểm số rất xuống vị thứ mấy lục minh nghĩ như vậy mở ra bảng điểm số xem xét lập tức lấy làm kinh hãi h n tại bảng điểm số bên trên b à i vị thế mà không giảm trái lại còn tăng chẳng những không có hạ xuống ngược lại trả hết thăng lên mấy vị đây là có chuyện gì nhìn thấy đây lục minh không khỏi có chút một b ự c thế là hắn cẩn thận xem xét lên bảng điểm số đến cuối cùng kịp phản ứng bảng điểm số hàng đầu người ít đi rất nhiều người ít thế là lục minh b à i vị liền tự động lên cao hiện tại đều đi tới hơn bảy mươi tên xem ra nơi khác chém giết vẫn là rất kịch liệt cũng không biết đến nơi này của ta làm sao người cứ như vậy đi l i ê n khi lục minh cho là mình suy đoán chính xác thì thấy được đô thanh phong điểm tích lũy vị này bảng điểm số đệ nhất điểm tích lũy rõ ràng là hạng hai gấp mấy trăm lần đồng thời hắn điểm tích lũy còn tại lấy khủng bố tốc độ tăng trưởng không có chút nào ngừng qua đây là dết đến có bao nhiêu người a nhìn đô thanh phong điểm tích lũy cho dù là lục minh cũng không khỏi tắt lưới bất quá cũng là người tài ba t ố i thiểu có thể tìm tới người dết lục minh vừa dứt lời dưới liền phát giác đến vô số khí t ứ c chính hướng phía mình phương hướng mà đến đây thật là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi a phát giác đến những khí tức này lục minh lập tức hai mắt tỏa sáng vội vàng hướng phía khí tức chuyển đến phương hướng mà đi mà hắn chỉ là cảm ứng được những khí tức này thật tình không biết nơi đây đã phát sinh tất cả lại tại hắn ngoài ý liệu trốn a mau trốn a đỗ thanh phong giết điên rồi mấy trăm tên thí luyện giả chạy vội n h ư u toan rời đi nơi này bọn hắn thân ảnh hóa thành lưu quang hận không thể nhanh một chút nữa mà tại phía sau bọn họ một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh không, nhanh không chậm ngự kiếm phi hành đi theo tại phía sau bọn họ kiếm đi đỗ thanh phong vi vi khẽ n g ó tay một đạo kiếm khí thình lình bay ra kiếm khí sắc bén như nửa tháng. từ khi bị đỗ thanh phong truy sát đến nay phía sau bọn họ liền không ngừng có người bị hắn chém giết nguyên bản chạy chỗ người có chừng bên trên ngàn có thể bị đỗ thanh phong giết lấy giết lấy cũng chỉ còn lại có trước mắt mấy trăm người đồng thời đỗ thanh phong truy sát không chút nào giảng đạo lý hắn trốn đến chỉ cần có người liền tất nhiên lọt vào hắn sát chiêu cái này cũng khiến cho càng ngày càng nhiều người gia nhập vào đảo vong đội ngũ bên trong thế nhưng đội ngũ chẳng những không có lớn mạnh còn tại liên tục không ngừng giảm bớt trong lòng mọi người cũng là bịt kín một tầng bóng ma đây là cái gì tình huống lúc này lục minh cũng chú ý đến những k h í tức này dị thường đây trên trăm đạo bóng người giống như là đang tranh né cái gì truy sát đồng dạng trốn được một cái so một cái nhanh k h ô n g lỗ như thế dòng người cũng là đem phụ cận một số người hấp dẫn tới bất quá nhìn thấy như thế tình huống bọn hắn cũng là giống lục minh đồng dạng sưng sờ ngay tại chỗ không biết xảy ra chuyện gì thất thần làm gì chạy mau a đỗ thanh phong ngay tại đằng sau đánh tới đỗ thanh phong đánh tới đám người nghe vậy lập tức xứng sở vẫn không rõ đây là ý gì nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết chỉ thấy ở phía xa một đạo thân như bạch tuyết thân ảnh ngự kiếm xuất hiện trước mặt bọn hắn hắn khí vũ hiên ngang lông mi lãnh đạo phản phất hạ phản trích tiên tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời khắc đỗ thanh phong bóp ra kiếm chỉ lại là một đạo kiếm khí sử dụng ra a liên tiếp đêu thảm lập tức văng lên những cái kia nằm ở đào vong đội ngũ phần đ u ô n người trực tiếp bị đạo kiếm khí này chém thành hai nửa bọn hắn thân ảnh tiêu tán ở chân trời rất nhanh vô tung v phía dưới quan sát người cũng bị một màn này dọa cho b ệ mật gần chết đạo này kiếm khí nếu là rơi vào trên người bọn họ bọn hắn cũng quá sức có thể ngăn trở vô ý thức bọn hắn định thôi động thân hình đuổi theo đảo vong đội ngũ nhưng không ngờ đỗ thanh phong phản ứng nhanh hơn bọn họ hắn ánh mắt thậm chí không nhìn một chút bên này chỉ là ngón tay d ơ n g lên lập tức lại là một đạo dưới nguyện hình kiếm khí bay ra hướng phía lục minh đám người đánh tới cái này lập tức để lục minh bên người đám người khuôn mặt tuyệt vọng một kiếm này khí ẩn chứa cực hạn sắc ý kiếm ý nặng nghề người phi thường có khả năng ngăn cản nghĩ n h ì n đạo kiếm khí này không ít người trong mắt đều là lộ ra biệt khuất chi sắc mà lúc này đế phủ vân thâm không biết chỗ các vị thủ tịch trưởng lão cũng là thần sắc khẩn trương các ngươi nói lục minh đối đầu đỗ thanh phong phải chăng có thể thành công chạy trốn lấy lục minh b ả n sự hẳn là có thể đủ làm đến ta cảm thấy khó dù sao lục minh chiến lược vô song nhưng lại không am hiểu không gian đạo pháp nếu không cũng không trở thành ban đầu gặp phải trần bình thì liền để hắn chạy thoát các vị thủ tịch trưởng lão không ai xem trọng lục minh có thể chiến thắng đỗ thanh phong dù sao đỗ thanh phong cường hãn đã rõ như ban ngày thất lạc tiên thần bên trong tấn thăng vòng thứ hai người tham gia khảo hạch bây giờ đã bị hắn đánh chết một nửa trở lên vô luận l à như thế nào cấp m ộ ư ơ i hai võ giả hắn đều chỉ cần một đạo kiếm khí trong đó thậm chí không thiếu một chút biểu hiện không tệ cấp m ộ ư ơ i hai võ giả từ đầu đến cuối còn không người có thể làm cho đỗ thanh phong cần cầm kiếm ngăn địch ý vị này đỗ thanh phong còn không có s ử suất toàn lực đối với một tên kiếm tu mà gặp nắm kiếm thời điểm mới là hắn tối cường thời điểm nhưng bây giờ đỗ thanh phong ngay cả kiếm đều không cần nắm cũng đã là thất lạc tiên thần bên trong vô địch cũng không trách đông đạo thủ tịch trưởng lão cũng không xem trọng Dù sao, pháp chi lực minh vốn là cực kỳ cường đại tồn tại l i ê n tính đỗ thanh phong chỉ là nắm giữ kiếm chi pháp tắc một điểm gia lông cũng đầy đủ hắn tung hoành thất lạc thiên thần đế phủ chọn lựa rất lâu chưa từng nhìn thấy kinh diễm như vậy thiên kiêu chỉ t i ế c đã sinh du sao còn sinh lượng đâu đại trưởng lão cũng là t i ế c rẻ h í t một tiếng lục minh là mười một giai võ giả bên trong trí cường đỗ thanh phong là cấp mười hai võ giả bên trong trí cường vô luận là ai phóng tầm mắt ngàn năm qua đế phủ chọn lựa bên trong đều là đủ để kinh diễm một cái thời đại tồn tại có thể hết lần này tới lần khác để cho hai người đ ụ nhau với lại đỗ thanh phong tu vi vẫn còn so sánh lục minh cao hơn nhất d i a i c à n g h ú n g hồ còn có cái kia sơ khuy môn kính kiếm chi p h á p tắc thất lạc tiên thần bên trong lục minh tự nhiên nghe không được cái kia xà xôi thương tết i t hán tại đỗ thanh phong trên thân hắn cảm thấy đã lâu áp lực ép tới hắn cơ hồ muốn thở không nổi nhưng võ giả một đường hẳn dạng này vượt khó tiến lên lục minh n é t miệng lên một vệ thương p h ấ n sắc thái pháp tướng bị hắn triệu hoán mà ra kim quang uy nghiêm nở rộ trong mắt có sáng n g ờ i thần quang đế kinh điên cùng vận chuyển bệ nghệ thiên hạ đế hoàng chi khí bạo phát g ụ c ngất vạn giảm sân hà lục minh pháp tướng nắm、tay. không chút do dự vung ra thẳng hướng trước mắt cái kia đạo không thể địch nổi kiếm khí nệ đi đăng nhiều kỳ ngày thứ một trăm m ư ơ i năm nhìn đến đây các vị độc giả lao ra xem ở gió mặc gió mưa mặc mưa đổi mới dưới van cầu cho bắn tỉa điện a cũng cảm tạo mỗi vị nhìn đến đây độc giả lao ra chương hai trăm ba mươi chín hiện tại mười một giai võ giả biến thái như vậy kiếm khí lạnh thấu x ư ơ n g bay tới như muốn chạm diệt và vật chỉ là tới gần khủng bố uy áp liền quét sạch đám người phản phất đã một chân b ư ớ c vào quỷ một oan không có người nghĩ đến lục minh sẽ ở giờ phút này bạo khởi bao quát đỗ thanh phong đế hoàng chi khí bạo phát pháp tướng bạo phát sán lạng kỳ i quan g lục minh một quyền vung ra nắm đ ấ m cùng kiếm khí đụng tại một khối hai cô cường đại lực lượng lẫn nhau chống lại lẫn nhau không n ợ c bộ một cố m ê n h mông b ằ n g bạc một cố lạnh thấu xương sắp bén mạnh l i ề n s ó n g khí lấy hai người làm trung tâm hướng ra phía ngoài quét sạch mà ra cách lục minh gần nhất những người kia trước hết nhất bị khí lãng giải khai nhưng bọn hắn liều mạng bên trên trật vật mà là kinh ngạc nhìn về phía lục minh phương hướng pháp tướng vẫn như c ũ duy trì huy quyền tư thế lông tóc không tổn h a o gì cản đỡ được thật lâu mới có người lấy lại tinh thần run dày hô một câu đám người cũng là một trận trở về từ coi chết may mắn không nghĩ đến mình thế mà có thể tại cái k i a m ộ t đạo kiếm khí sống sót kịp phản ứng bọn hắn cũng biết nơi này không phải mình có thể chờ lâu địa phương cấp tốc rời đi dù sao mới vừa vẹn vẹn đỗ thanh phong phóng xuất ra một đạo kiếm khí liền có thể để bọn hắn như vào quỷ môn quan có thể ngăn cản đỗ thanh phong một cách này lục mình tự nhiên cũng không phải bọn hắn có khả năng đối kháng cho nên bọn họ n h a u n h a u rời đi bất quá phút chốc cũng chỉ còn lại có lục mình cùng đỗ thanh phong đứng tại tại chỗ có thể tiếp được t á kiếm ngươi rất không tệ là đáng giá ta cầm kiếm đối thủ đỗ thanh phong một bộ bạch dĩ trên không trung đong đưa cả người càng là phiêu giật như tiên dưới chân hắn phi kiếm bay lên bị hắn nắm ở trong tay nhìn lục minh trong mắt cũng nhiều mấy phần nghiêm túc mặc dù tàn sát vòng thứ hai gần nửa người tham gia khảo hạch nhưng đối với đỗ thanh phong mà nói những cái kia đều là cỏ rác ngay cả hắn một đạo kiếm khí đều ngăn cản không nổi làm sao đảm với tư cách hắn đối thủ chỉ có lục minh thoáng hơi gợi lên hắn hứng thú tiếp d ẫ n tiên lâm đại nhật luân hồi lục minh cũng không mở miệng đáp lại mà là yên lặng mở ra mình tất cả thủ đoạn người trước mắt này rất mạnh h i ế u chiến chi nhân mệnh cách tại bản năng phó Cũng、cảm n g c giác hứng ư được lục minh khí tức biến hóa đỗ thanh phong lên tiếng cười một tiếng dường như vui sướng tuy là mười một giây nhưng thủ đoạn ra hết lục minh so với hắn tại thất lạc tiên thần bên trên gặp qua thí luyện giả đều cường đại hơn c n、so、điểm, điểm. lục minh ánh mắt co giục lại đem kiếm khí vị trí khóa chặt lập tức ngang nhiên oanh ra một quyền đỗ thanh phong kiếm khí biến tưởng nhưng hắn cũng đang thay đổi mạnh đạo kiếm khí này cũng là bị lục minh trực tiếp vỡ nát ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể tiếp được ta bao nhiêu kiếm thanh phong kiếm pháp mang đỗ thanh phong hào hứng tăng nhiều cười lớn một tiếng lập tức dáng người phiêu giật mà lên lại mua kiếm nhưng mỗi một kiếm vô n g ẩ ờ i đều nương theo lấy một đạo kinh người kiếm khí bay ra lộng lây ở giữa cũng có dấu khủng bố sắc cơ lục minh đem linh giác tăng lên tới cực hạ bắt lấy đô thanh phong kiếm khí quy tích cực quyền đạo t ù y thích không câu n ệ tại một chiều một thức cũng là có thể tiếp được đô thanh phong mỗi một kiếm chỉ là nắm đấm cùng kiếm khí va chạm ở giữa tổng hội bạo phát kinh thiên khí đợt lan tràn bốn phía cho nên bốn phía sơn mạch liền gặp thai vạn cùng khí đợt va nhau bị hóa thành các loại đá vụn liên miên không ngừng đỉnh cao tại hai người chiến đấu giới trực tiếp hóa thành một tòa bình nguyên cái gì gọi là mẹ nó đỉnh cấp thiên kiêu a đế phủ vân Thâm không biết chỗ. nhìn đỗ thanh phong cùng lục minh đụng nhau có thủ tịch trưởng lão ngồi không yên sợ hai thán phục lấy đứng lên đến nếu như không nói ra hai người cảnh giới ai có thể nghĩ tới đây lại là một tên m ộ ư ơ i một giai võ giả c ù n g cấp m ộ ư ơ i hai võ giả đối chiến quay xuống nhất định phải quay xuống trận này hình ảnh nhất định phải thả ra để đế phủ bên trong học sinh hào hào nhận thức một chút để bọn hắn biết cái gì mới gọi đỉnh cấp thiên tiêu cho dù là đại trưởng lão lúc này cũng ngồi không yên vội vàng hạ lệnh mà tại hắn d ư ớ i chỉ thị mới có thủ tịch trưởng lão hốt hoảng kịp phản ứng bắt đầu ghi hình chỉ bất quá mặc dù bắt đầu động tác nhưng này tên trưởng lao ánh mắt nhưng cũng chọc không được rời đi hình ảnh sợ mình cái nào đó sơ xẩy liền lọt mất cái nào đặc sắc chi tiết cùng lúc đó thất lạc t i ê n thần chiến trường một bên khác những cái kia bối rối chạy trốn người cũng cuối cùng ý thức được không đúng kỳ quái đỗ thanh phong đi nơi nào làm sao không đổi không đổi tốt mãi mãi lao tử lần đầu tiên chạy mệt mỏi như vậy quay đầu đi về sau phát hiện cái kia đạo áo trắng như tuyết thân ảnh thế mà đã không tại rất nhiều người đều một mặt kinh hỉ đằng sau huynh đệ chuyện ra sao a đỗ thanh phong thế nào đổi tính tử đột nhiên không đổi chạy trước tiên người hơi kinh ngạc bởi vì bọn họ là sớm nhất bị đỗ thanh phong truy sát nếu không phải đội ngũ không ngừng lớn mạnh sớm đã trở thành đỗ thanh phong vong hồn rồi kiếm cho nên ở phía sau người đuổi theo về sau bọn hắn không khỏi hoang mang mà hỏi thăm những người khác cũng là v n hai t h yếu kỳ là cái gì làm trễ mãi đỗ thanh phong mà những cái kia mới vừa tại lục minh bên người hiểm hiểm tránh thoát một kiếp người chính đại m i ệ n g t h ở hướng bọn hắn thuật lại mới vừa t r n g cảnh ngay vậy những người kia cũng không khỏi một bộ khiếp sợ mặt cái gì mười một giai võ giả có thể ngăn chờ đỗ thanh phong kiếm khí ngươi đang nói đùa chứ đây đùa rỡ quá mức 11 giai võ giả còn cùng đỗ thanh phong chia đều cao thấp vậy ta đơn giản có thể tính là lên trời nghe được lục minh triệu hoán p h á p tướng không chỉ có chống lại đỗ thanh phong t i ệ n tay đạo kiếm khí kia thậm chí còn cùng đỗ thanh phong chiến lên người xung quanh phản ứng đầu tiên đó là không tin dù sao trên đường đi chết tại đỗ thanh phong kiếm khí bên dưới cấp 12 võ giả đều nhiều vô số k ể huống hổ 11 giai võ giả chuyện này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái thiên đại giáo hoa nhưng mà đúng vào lúc này một đạo mãnh liệt to lớn kiếm khí bỗng nhiên hướng phía đám người bay tới kiếm ý bằng bạc so với đỗ thanh phong mới vừa ngón tay xo trong lúc nhất thời đám người không khỏi nhao nhao kinh ngạc nhìn chiến trường kia phương hướng khủng bố ba động thậm chí ảnh hưởng tới t h i ế n tượng như là diện thế đồng dạng u ám trong lòng mọi người không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý nghĩ hiện tại một ư ờ i một giai võ giả biến thái như vậy chương hai trăm bốn mươi đỗ thanh phong tối cửa ngược kiếm huyết linh thất tỉnh hoang vu tri địa liên miên sơn mạch nơi này là lục minh cùng đỗ thanh phong trinh chiến tri địa liên miên sơn mạch đã phá toái h trở thành bằng p h ẳ n g đến không thể lại bằng p h ẳ n g bình nguyên ngoại trừ hai người va chạm nổ ra khí lợn ngẫu nhiên đem bình nguyên nổ ra mấy cái hố to chính là đỗ thanh phong kiếm khí bị lục minh tranh thoát xẹt qua đại địa lưu lại một đạo thật sâu khe ránh như là ránh trời khả kính đối thủ thỏa thích đầm địa chiến đấu đỗ thanh phong cười to cầm kiếm tay có chút phát run bởi hưng phấn hắn đình chỉ vũ kiếm nhìn lục minh ánh mắt mang theo thưởng thức. như thế thỏa thích đầm địa cảm giác lần trước có khi đồng dạng là tại đế phủ chọn lựa mười vị đến từ đế vực cùng những tinh vực khác đỉnh tiêm tiên tiêu đồng thời đối với hắn phát khởi vây công trận c h i ế n kia đỗ thanh phong như là hôm nay đồng dạng đem mình kiếm thuật phát huy đến c ự c h ạ n có thể cuối cùng vẫn như c ũ không bằng đối thủ đằng sau ý hắn biết đến mình kiếm còn chưa đủ mạnh năm năm qua hắn không ngừng lượt kiếm không ngừng nộ kiếm cuối cùng nộ ra được mình tối cường một kiếm cũng đồng thời nên đón đế phủ lại lần nữa khai triển chọn lựa tin tức nguyên bản đỗ thanh phong cho là mình sẽ không dùng ra đây tối cường n g ư kiếm dù sao lần này đế p h ụ chọn lựa bên trong hắn gặp phải đối thủ đều thực sự quá yếu có thể lục minh lại không giống nhau trải qua mới vừa chiến đấu đỗ thanh phong đã biết tên này đối thủ đáng giá mình dùng ra một chiêu cuối cùng lục minh cũng là vi vi t h ở dốc nhìn chằm chằm đối phương tiến vào thất lạc tiên thần đến nay đây là hắn gặp được tối cường đối thủ hắn đã sử dụng ra mình tất cả vừa liếng nhưng cũng chỉ là cùng đỗ thanh phong cân sức ngang tài đỗ thanh phong khởi mở âm thanh vang lên, lên. lại đánh như vậy số d ớ i chúng ta cũng chia không ra thắng bại chẳng đổi một loại phương thức ta còn có tối cường một kiếm ngươi nếu là có thể đo lấy liền coi như ta thua nếu như ngươi không tiết nổi kia chính là ta thắng như thế nào so với tiếp tục lặp lại dây dưa đỗ thanh phong đưa ra so sánh phương thức cũng làm cho lục minh hài lòng thế là hắn nhẹ gật đầu xuất ra ngươi nhất tiện tay vũ khí a nếu như vẫn là cùng mới vừa đồng dạng nằm đấm vậy nhưng không thắng được ta đỗ thanh phong hảo tâm nhắc nhở một tiếng thế là lục minh liền muốn triệu hồi ra nhân hoàng bút nhân tộc khí vận ra thân cũng có thể vì hắn nhiều thêm một sợi chiến l ự c nhưng ngay tại ý nghĩ này toát ra ở giữa một cô kỳ dị ba động lại là đánh út về phía lục minh não hải phát giác đến cô ba động này lục minh lập tức nô ra tay đi h ư không bên trong một thanh toàn thân đen kịt phát ra nồng đậm huyết khí trường đao rơi vào lục minh trong tay cứ việc hình thái t r ử i biến nhưng lục minh lại có thể rõ ràng cảm giác được ma đế đao uy năng so trước đó tăng cường rất nhiều mà hắn sở dĩ gọi ra ma đế đao mà không phải nhân hoàng hút chính là bởi vì mới vừa ma đế đao hướng hắn phát ra tín hiệu ngủ say huyết linh cuối cùng thất tình lục tiểu tử mặt ngươi đối với địch nhân ngược lại là càng thêm cường đại a huyết linh ý thức truyền vào lục minh trong đầu nắm chặt ma đế đao lục minh trong nháy mắt đạt được một cỗ bàng bạc huyết khí g a trì pháp tướng đều nhiễm lên một vện đỏ thấm làm sao huyết linh. ngủ say lâu như vậy trận chiến đầu tiên liền sợ không thành nghe nói lục minh nói huyết linh lúc này phát ra cười n h ạ o cho cười sợ ta làm sao lại sợ ngược lại là ngươi lâu như vậy không có nhìn thấy cũng không nên một điểm tiến bộ không có huyết linh dứt lời cũng là yên tĩnh lại dù sao hắn cũng nhìn ra được lúc này chính là lục minh cùng đỗ thanh phong giao thủ mấu chốt thời khắc không nên để lục minh phân thần xem ra ngươi cũng ẩn giấu một tay sao đã làm tốt tiếp kiếm chuẩn bị vậy liền tiếp chiêu a trước mắt lục minh nắm chặt ma đế đao khi tức lại lần nữa kéo lên đỗ thanh phong cũng đã nhận ra ma đế đao bất phạm bất quá hắn đối với mình một kiếm này cũng là cực độ tự tin dù sao mình một kiếm này thế nhưng là chạm đến kiếm chi phát tắc liên tính chỉ là r a lông nhưng đối với cùng giai võ giả mà nói đã là vô địch huống hồ là thân làm mười một giai võ giả l ũ minh tiếng nói vừa ra về sau đỗ thanh phong thanh kiếm dâng lên cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi hắn phảng phất cùng kiếm hòa làm một thể giờ k h ắ c này đối với hắn mà nói hắn đó là kiếm kiếm đó là h ắ n giữa thiên địa phảng phất h ư n g kết mà đỗ thanh phong bỗng nhiên rút kiếm thay ngén đến cực hạ kiếm khí dâng lên mà đi một đạo một mạc kiếm quang bỗng nhiên sáng lên kiếm quang cũng không thu hút nhưng trong khi xuất hiện thì cả phiến thiên địa lại là ngắn ngủi lâm vào thất sắc hiếu chiến tri nhân mệnh cách bản năng b ộ c phát ra khủng bố cảm giác nguy cơ nhưng cùng lúc lại có một cỗ nhiệt huyết từ lục minh trên thân giấy lên cả người phảng phất sôi trào cựu truyền huyền đao lục minh nắm chặt ma đế đao thôi phát huyết linh chạm ra đao quang mang theo khủng bố huyết khí uy lực phi phạm nhưng tại đỗ thanh phong đạo kiếm quan g kia trước mặt lại là hưởng phí đao quang cùng kiếm quan g va nhau trước giả phảng phất bị hòa tan đồng dạng trực tiếp tiến diện kiếm quan hướng phía lục minh phương hướng tiếp tục mà đến khí thế không giảm lục minh tùy theo động tác tiếp tục chạm ra một đao cự chính là một đao càng hơn một đao cho đến cái kia cuối cùng một đao lục minh đao quang càng rung động càng mạnh rốt cục tại đao thứ ba tỷ h thành công tiêu ma một điểm kiếm quang phong thích xong một kiếm này đối với đỗ thanh phong mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao nhìn lục minh đao thứ nhất đối với kiếm quang không chút nào có tác dụng h ắ n cười dường như đã ý nhưng theo lục minh không ngừng mà v u n g đao kiếm quang khí thế lực giảm h ắ n thần sắc cũng hơi có vẻ ngưng trọng mà lục minh chuyển biến tốt càng là bạo phát toàn lực không ngừng vùng trưởng đao trong tay kinh thiên h u ế t hồng đao quang đầy trời tranh nhau chen lấn hướng phía đỗ thanh phong kiếm quang mà đi th cuối cùng chạm ra cuối cùng một đao một đao kia tập kết lúc trước tám đao toàn bộ lực lượng cũng mang theo ma đế đao bàng bạc huyết khí cùng đỗ thanh phong kiếm quang đụng vào nhau phản phất khai thiên tích địa đồng dạng tất cả lâm vào hồng nông hoang vu tri địa một chỗ cũng không dễ thấy bồn đ ị a phật tử bốn người còn nằm ở nơi đây trao đổi chiến thuật vì đối phó đỗ thanh phong bọn hắn nhất định phải bảo trì mình đều tại trạng thái toàn thịnh cho nên không có ra ngoài săn g i ế t dù sao đế phụ chọn lựa vòng thứ hai yêu cầu là còn thừa ba nghìn người đều có thể thông qua đối với điểm tích lũy không có yêu cầu chúng ta bốn người bên trong ta cùng phật tử am hiểu cận chiến tiền yêu cơ đối n h a với tiền trường sinh ủy thác trách nhiệm dù sao hắn linh minh đông đảo đã có thể công kích lại có thể bảo toàn tính mệnh một âm, ngươi liền chủ yếu đối với ta cùng phật tử tiến hành tăng cường bằng vào chúng ta làm chủ nghe được yêu cơ nói lâm mộc công cũng là gật đầu bố trí xong tất cả bốn người cũng là vạn sự sẵn sàng chỉ đợi đô thanh phong xuất hiện đó là cái gì đông nhiên phật tử nhìn thấy nơi xa một viên điểm trắng nghi hoặc lên tiếng ba người khác cũng bị hấp dẫn ánh mắt chỉ thấy cái kia điểm trắng hướng phía bọn hắn cấp tốc bay tới như là sao băng đợi đến tiếp cận thì bọn hắn mới phát hiện đó là một bóng người khi bọn hắn kịp phản ứng lúc bóng người đã đập ầm ầm vào một tòa núi nhỏ bên trong dẫn tới núi nhỏ trực tiếp sụp đổ chương hai trăm bốn mươi mốt có v i ệ n thủ cái kia cùng lên đi phật tử bốn người nhìn sụp đổ núi nhỏ nhao nhao xôn xao đây người đúng là bị đánh bay mà đến đồng thời có thể đem ngọn núi nhỏ này nện đến sụp đổ không khó tưởng tượng người này bay tới thì trên thân mang bọc lấy k i n h lực đó là ai đem hắn đánh tới phật tử bốn người để tay lên ngực tự hỏi lòng liền xem như mình toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể tạo thành ý thế như thế một màn như thế cũng càng hiện ra người này cương đại núi nhỏ sụp đổ chỗ khói bùi lăn lăn mà lên che đậy tất cả không thấy trong đó c h ẳ n g cảnh bốn người đưa ánh mắt về phía núi nhỏ thì nhưng lại phát giác một đạo khí tức đang đến gần xem ra hẳn là ta thắng theo khí tức tới gần một đạo du du âm thanh cũng là vang lên đây cũng là xuất thủ đánh thắng người này người nghe được đạo thanh â m này phật tử bốn người kịp phản ứng nhao nhao dâng lên ý nghĩ hướng phía âm thanh chuyển đến phương hướng nhìn lại lục minh tại hư không nạo n g ẽ mà đứng lúc này ma đế đao đã bị hắn thu hồi bao quát mình phát tướng cả người hắn nhìn qua thường thường không có gì lạ phản phất lại phổ thông bất quá m ộ ư ơ i một giai võ giả thấy đây yêu cơ cùng lâm một cơm lại là kinh ngạc lại là hoài nghi m ộ ư ơ i một giai võ giả có thể sống đến bây giờ nghe hắn ngước khí c ũ n g bị đập bay người kia giao t h ủ là hắn nhưng hắn chẳng qua là tên m ư ơ i một giai võ giả như thế nào khả năng tạo thành loại uy thế này mà cùng yêu cơ cùng lâm một cấm khác biệt phật tử cùng tiền trường sinh cũng nhận ra lục minh thân ảnh lập tức bọn hắn liền nghĩ tới trước đó không lâu sử dụng ra tất cả vật liếng mới thật không dễ dàng từ trong tay hắn đào thoát chẳng cảnh nghĩ không ra nhanh như vậy lại gặp hắn hai người trong mắt đã có khiếp sợ cũng có sợ hãi bọn hắn dị thường rất nhanh bị yêu cơ chị cùng lâm một cấm chú ý đến cái trước đại mi cao lại hai người các ngươi đây là cái gì tình huống chẳng lẽ quen biết ra hòa này phật tử cùng tiền trường sinh lập tức lộ g i khó coi biểu lộ hắn chính là chúng ta hay nói tới thực lực khả năng sánh vai đỗ thanh phong cường giả nghe được phật tử cùng tiền trường sinh lợi nói về sau yêu cơ cùng lâm một â m lập tức xôn xao các nàng vẫn cho là có thể làm cho phật tử cùng tiền trường sinh khó chịu hẳn là cái nào tinh vực bất thế ra cấp mười hai thiên tiêu nhưng bây giờ hai người lại nói cho các nàng là trước mắt bất quá mới mười một giải lục minh đây gọi hai người như thế nào có thể tin tưởng các nàng nhìn lục minh ánh mắt bên trong còn nghi ngờ không thôi nhưng phật tử cùng tiền trường sinh biểu lộ lại không giống làm bộ các nàng cũng hơi coi trọng người này mới phần sau đó cười khổ một tiếng từ sụp đổ núi nhỏ trong đá vụn truyền ra phật tử bốn người không hiểu cảm thấy đây cởi khổ âm thanh tới có chút q u e n thay đích xác là ta không bằng ngươi phật tử bốn người đưa ánh mắt về phía âm thanh truyền đến chỗ sụp đổ núi nhỏ đ á vụn bay ra khói bụi lúc này đã tiêu tán một bóng người từ đó mà ra hắn thân mang b ạ c h báo nguyên bản áo trắng như tuyết nhưng lúc này lại bởi vì nhiễm rất nhiều cho bụi lộ ra không sạch sẽ có chút chật vợt nhưng cho dù là đầy bụi đất bốn người vẫn như cũng là nhận ra người này thân phận đỗ thanh phong nhận ra đỗ thanh phong thân phận về sau phật tử bốn người tâm lý trực tiếp nhắc lên kinh đảo hải lãng đây chính là bảng điểm số hạng nhất Đồng thời, lấy sức một mình đ u ổ i theo nửa cái thất lạc tiên thần người chạy đỉnh cấp tiên h tiêu nhưng bây giờ hắn lại lạ như thế bộ dáng chật vật hơn nữa còn hướng lục minh biểu đạt chịu thua phật tử cùng tiền trường sinh vốn là đối với lục minh khủng bố thực lực có hiểu biết thậm chí đích thân thể nghiệm qua đối với như vậy kết cục bọn hắn cứ việc ngoài ý muốn nhưng lại còn có thể tiếp nhận yêu cơ cùng lâm một c â m tắc cảm giác đầu hóc chống giống đây chính là đ ộ thanh phòng a không có chút nào ngoài ý muốn đế vực tuổi trẻ thiên kiêu đệ nhất nhân tại chưa đầy năm mươi tuổi cũng không tiến vào bất kỳ một tòa chí cao học phủ đế vực thiên bên trong hắn chỗ x ư n g thứ hai liền không người dám x ư n g đệ、nhất. chính là như vậy một vị tuyệt đ ỉ n h phi pháp nhân vật thế mà hướng lục minh biểu thị ra nhận vua thừa nhận mình không bằng hắn đây có thể chỉ là một tên m ộ ư ơ i một giai võ giả cũng tại lúc này yêu cơ cùng lâm một â m đối với lục minh lo nghĩ toàn bộ bỏ đi nguyên bản chỉ nghe phật tử cùng tiền trường sinh nói bọn hắn còn hơi nghi ngờ nhưng bây giờ đỗ thanh phong như vậy một cái sống sờ sờ ví dụ đang ở trước mắt sự thật thắng hùng biện như vậy kết quả thật đúng là ngoài người ta dự liệu đế phủ vân thâm không biết chỗ thủ tịch trưởng lao nhóm cảm khái chưa hề đình chỉ bọn hắn phỏng đoán qua rất nhiều khả năng lại không người nghĩ đến lục minh thế mà lại thắng lấy m ộ ư ơ i một giai tu vi thắng một tên cấp m ộ ư ơ i hai bên trong trí cường đại trưởng lão cũng mang theo vài phần cảm khái thượng cổ có lời chân chính tiên tiêu không bao giờ câu n g ệ tại tu vi có hạn lúc trước chúng ta coi là đây làm i ê u tả thiên tư chắc tuyệt như tại cấp một ư ơ i bốn trưởng nhiều nói cường đại phát tắc có thể vượt cấp chiến cấp m ộ ư ơ i năm võ giả cấp m ộ ư ơ i năm cũng là như thế hiện tại xem ra là chúng ta hết ngồi đ ấ y giếng đỗ thanh phong thân là cấp m ộ ư ơ i hai võ giả bên trong nhân tài kiệt xuất thực lực đã nhưng so sánh đồng dạng thập tam giai võ giả nghiêm ngặt tính được nói lục minh càng là khoa trương đại trưởng lao không tốt nói rõ có mấy lời chỉ có thể giấu ở đáy lòng nếu như nói đỗ thanh phong tại lần này chọn lựa bên trong biểu hiện có thể xếp tại gần ngàn năm chọn lựa bên trong hàng đầu cái k i ê u lục minh biểu hiện thì phải cao hơn một bậc thang lịch sử bên trên đều rất khó nói phải chăng có so lục minh biểu hiện càng tốt giả 11 giai có thể có như thế biểu hiện càng huống hồ đánh bại chiến lược có thể đạt tới thập tam giai đỗ thanh phong nếu không phải tận mắt nhìn thấy đây có sự dù là chỉ là nghe một chút đều vô cùng ma nguyễn ta tên đỗ thanh phong ngày sau tại đế phủ nếu có cơ hội còn khi chỉ giáo nhiều hơn đỗ thanh phong chỉ giáo nghe vào phật tử bốn người bên thai là như thế trói thai bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế bình thản đỗ thanh phong hoặc là bọn hắn không đủ mạnh cho nên chưa bao giờ thấy qua đỗ thanh phong bình thản ta là lục minh ta cũng rất chờ mong về sau còn có chuyện quan trọng trong người ta liền không nói nhiều lục minh đơn giản đáp lại một phen lập tức chối từ một đợt cáo chi đỗ thanh phong có việc gấp cần xử lý lập tức hắn đem ánh mắt nhìn về phía phật tử cùng tiền trường sinh phương hướng lại tới đây thì hắn liền cảm ứng được hai người khí tức có thể nói là tự nhiên chui tới cửa tại vòng thứ nhất gặp phải thì hắn từng ở trong lòng nói gặp lại hai người tuyệt đ ố i sẽ đem bọn hắn giải quyết nghĩ không ra mặc dù thời không ngưng kết để bọn hắn may mắn đ à o thoát lần một nhưng bọn hắn vẫn không thể nào đ à o thoát lục minh lòng bàn tay nói thế nào chúng ta còn muốn khiêu chiến đ ỗ thanh phong sao đỗ thanh phong cùng lục minh hòa đàm trực tiếp đem bốn người cpu bắt đầu làm đốt yêu cơ đã tại do dự phải t r ă n g dựa theo kế hoạch đã định hướng đỗ thanh phong phát động vây đánh khiêu chiến có thể một đạo thân ảnh lại là càng mau tới hơn đến trước mặt bọn hắn chính là lục minh nhìn hắn khuôn mặt bình đạo n u cười trầm ổn phật tử cùng tiền trưởng sinh nội tâm đều tại run dày bởi vì lục minh đang theo dõi bọn hắn, hắn cũng không quên bởi vì hai người quấy dày mình cuối cùng thế nhưng là thiếu một đợt hung thú điểm tích luy ích lợi những cái kia hấp hối hung thú còn chưa bị hắn giải quyết liền được thất lạc tiên thần tiên linh tản ra rơi lục minh lại nhìn lướt qua yêu cơ cùng lâm một cầm khuôn mặt cũng ánh vào hắn tầm mắt nguyên lai các ngươi còn có việt thủ cái kia cùng lên đi không có chút nào cho bốn người phản ứng thời gian lục minh tiếng nói vừa ra trực tiếp gọi ra mình p h á t tướng Trưng 242, ta cao nhất xích, hắn cao nhất trượng.、Vòng、thứ hai khảo kết thúc. hắn Vòng cao cao hai xích, hạch khảo Đế lục minh không có nương tay dự định pháp tướng lóng lánh uy nghiêm kim q u a n g loài rồng dựng thẳng trong mắt ẩ n tàng liệt nhật nhìn thẳng đều có một cỗ bị bỏng cảm giác sinh ra chín quả khí h ả i khiếu h u y ệ t vận chuyển lúc này có bảng bạc lực lượng t ô â n ra riêng là đối mặt tôn này pháp tướng liền để bốn người cảm giác được vô cùng áp lực chưa hề có mười một giai võ giả có thể cho bọn hắn mang đến loại cảm giác này rõ ràng cảm giác được lục minh trên thân vị ý bốn người cũng là thu hồi ý khác cứ việc lục minh mạnh hơn nhưng bọn hắn cũng là lẫn nhau tinh vực bên trong đỉnh tiêm thiên tiêu huống hồ là bốn người liên thủ dựa theo mới vừa đối phó đỗ thanh phong chiến Thuật. Phật tử, yêu cơ lâm nguy không sợ duy trì bình tĩnh đầu não thành công thống linh bốn người phật tử lên tiếng hai người l i ế n nhau thân ảnh đều là nổ bắn ra mà ra phật tử trên thân bạo phát sán lạng kỳ quang hình như có cao tăng tại xung quanh tụ kinh kinh văn âm thanh không ngừng yêu cơ toàn thân yêu khí lâm liệt mang khỏa khổng lồ huy áp cùng phật tử đồng thời hướng lục minh ánh sát mà đi cận thân đ ố i chiến lục minh không sợ chút nào hai người ý hắn miệng kẽ động cực quyền đạo thi triển mà ra môn võ học này tại lục minh sửa chữa dưới không câu nghệ tại một chiêu một thức tất cả tùy t â m yêu cơ cùng phật tử như thế nào ra chiêu lục minh liền khống chế pháp tướng Bản bạo hải năng ra quyền cùng đối phương hoanh. hắn gia ra khỏa khí hải khiếu huyệt Có chỗ đối đối đi phát khí trì, lần ự c cùng yêu cơ lượng l vượt tưởng tượng. hoàn toàn Phật tử qua yêu này lục minh không có chút nào lưu thủ khổng lồ áp lực để phật tử cơ h ồ thở không nổi đối mặt như thế lục minh phật tử thực sự nghĩ không ra lần trước đối mặt hắn cùng tiền trường sinh liên thủ lục minh thế mà còn chưa đem hết toàn lực đây đối với một tên đỉnh tiêm tiên k i ê u mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn tổn thương nhưng lúc này phật tử cũng muốn không được nhiều như vậy chỉ có như vậy phải không lục minh k i n h thường tiếng hư lạnh đối chiến qua đỗ thanh phong hắn càng phát giác hai người trước mắt thật sự là yếu đến đáng thương hắn n ắ m đấm vung ra phật tử hộ thể kim quan g tại trong khoảnh khắc phá t o á i thân ảnh bay tứ tung mà ra hơn nửa ngày mới đứng vững thân hình yêu cơ quan sát được một màn này nhưng trên mặt vừa lộ ra kinh hoàng biểu lộ nháy mắt sau lục minh lân cận thân đi vào nàng trước mặt bắt trước làm theo lục minh một quyền đánh vào yêu cơ trên ngực đối phương thân ảnh như là phật tử đồng dạng nổ bắn ra lùi ra phía sau mắt thấy hai tên đồng đội đều tại lục minh thủ hạ bị n h ụ tiền trường sinh cùng lâm m ộ c gâm cũng cấp tốc làm ra phản ứng tiền trường sinh sau lưng hiện hiện nạn vạn con trận có đủ loại linh binh ở sau lưng nổi lên một ý niệm bọn chúng bạo phát kinh người tốc độ khủi b đây là đang là phật tử cùng yêu cơ tranh thủ phản ứng khôi phục thời gian lâm một cơm trước người tất c h ẳ n g biết lúc nào xuất hiện một tấm cổ cầm nàng tay ngọc khể dây đàn lập tức có từng đạo âm luật khể mà ra đánh út về phía lục minh đây thanh nhạc cũng không tác dụng tại lục minh thân thể mà là trực tiếp làm bị thương hắn tâm thần ở trong đầu hắn ổn nào q u ấ y nhiều hắn suy nghĩ thấy mục đích đ ạ t thành lâm một cơm tay ngọc lại phủ tiếng đàn lập tức khác nhau rất lớn lần này nhưng là tuân hướng phật tử cùng yêu cơ tại sục sôi tiếng đàn dưới trên thân hai người khí tức lập tức kéo lên so mới vừa cưỡng lên rất nhiều hai người lại lần nữa hướng phía lục minh tới g t h ừ a dịp tiền t r ư ở n g sinh đánh xa cùng lâm một cơm quấy nhiễu đối với lục minh phát động tiến công lục minh chính thoát khỏi lâm một cơm tiếng đàn ảnh hưởng lại lấy s o n g quyền đánh lui tiền t r ư ở n g sinh đánh tới linh minh đợi đây hết thể làm xong đặt được lâm một cơm tiếng đàn ra chỉ yêu cơ cùng phật tử lại đi tới hắn trước mặt hai người đồng thời xuất thủ phật quang cùng yêu khí hai cỗ không hợp tính khí tức bạo phát d oanh sát lục minh trên diện rộng tăng trưởng lực lượng tập kích lục minh cho dù là phản ứng nhạy bén lục minh dỗi ra xong quyền cùng phật tử cùng yêu cơ va nhau có thể pháp tướng vẫn như cũ không bị khống chế rút lui mấy bước lâm một câm tiếng đàn không sai biệt l ắ m giúp bọn hắn tăng lên gần ba thành lực lượng nhưng dù cho như thế hai người đồng thời xuất thủ đổi lấy cũng bất quá là lục minh rút lui mấy bước giá hỏa này thực lực đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào hai người không có bởi vì đây điểm nhỏ bé thắng lợi mà hưng phấn ngược lại càng kinh hãi lục minh cũng phát giác đến hai người đột tăng lực lượng cùng lúc đó tiền trường sinh cùng lâm một câm quấy dối cũng thực làm hắn cảm thấy bực bội thật sự là chán ghét ta phật tử cùng yêu cơ không dám thư giãn cận thân m ạ tới cùng bắt lấy ưu thế tiếp tục tiến công lục minh phiền phức vô cùng lục minh nô ra tay đi vươn hướng n ư hư không bên trong ma đế đao lập tức bay vào trong tay bàng bạc huyết khí từ đó tràn vào lục minh thể nội để hắn khí tức tăng vọt phật tử cùng yêu cơ vì đó động dùng nhưng hai người bây giờ khí thế đã không thay đổi lục minh cơ trong tay ma đế đao hai đạo huyết hồng đào quang bay ra kinh thế đao quang trước mặt cho dù là phật tử cùng yêu cơ thực lực ngắn ngủi tăng vọt cũng làm theo khó mà chống cự lại lại lần nữa bay ra thấy thế tiền trường sinh cùng lâm một cơm vội vàng tăng tốc động tác d ù n lần nữa là hai người tranh thủ thời gian nhưng đã từng xảy ra lần một lục minh há lại sẽ dẫm lên vết xe đổ trực tiếp vung mạnh ra một đạo hình tròn đạo quang đao quang lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài k h u ế t tán p h à m bị tác động đến linh binh đều bắn ra thoát ly tiền trường sinh khống chế như thế kinh biến cũng làm cho tiền trường sinh khí tức bể b ạ i một trận suy yếu rất nhiều nơi xa cho dù lẫn mất xa xa nhưng lâm m ồ c ầ m vẫn như cũ ở vào đao quang bắn phá trong phạm vi đao quang chấn động trước người hắn cổ cầm lâm m ồ c ầ m khí tức cũng không ngừng chập trùng khuôn mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt trong nháy mắt bốn người mới vừa thu hoạch ưu thế không còn sót lại chút gì thậm chí đã nguy cơ sớm tối làm sao lại cường đại như thế phật tử mới vừa bởi vì đánh lui lục minh pháp tướng vấn tại đây một cái chớp mắt người cao nhất xích hắn cao nhất trượng thế thì còn đánh như thế nào a ba người khác cũng là vô cùng bị n h ụ đều là các đại tinh vực đỉnh tiêm thiên tiêu bây giờ liên thủ lại lại vẫn không phải một vị mười một giai võ g i ả đối thủ thậm chí còn khả năng bị trực tiếp đá ra chọn lựa cảm ứng được lục minh mới vừa phát ra khí tức đám người không khó tưởng tượng nếu như hắn muốn đào thải nhóm người mình cũng chỉ là một ý niệm sự t ì n h mà bọn hắn nhớ cũng không sai thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lục minh đang muốn g ú p n a u đem bốn người cùng nhau đá ra đế phủ chọn lựa nhưng vào lúc này một trận quen thuộc ba độc lập tức vào tới c ả lần, lần này nhưng lại vừa vặn cắm ở lục minh sắp hiểu rõ bốn người thời điểm lục minh trong lòng thổ huyết liên tục lần hai trường hợp thật sự là làm hắn tâm tính nhưng trong vòng trời tiên linh nhưng lại không biết hắn ý nghĩ chỉ là vô tình tuyên bố giờ phút này thất lạc t i ê n thần bên trên chỉ còn lại ba người vòng thứ hai khảo hạch đến đây là kết thúc còn thưa người tham gia khảo hạch chúc mừng các ngươi thông qua được đế phủ chọn lựa chương hai trăm bốn mươi ba thiên thê tiếp dẫn sông thiên thê cảm giác được thời không n g ư n g kết bốn người cũng thở dài một hơi chọn lựa kết thúc bọn hắn cũng không cần lo lắng bị lục minh rết ra chọn lựa mà tại tuyên bố xong vòng thứ hai khảo hạch kết thúc thất lạc t i ê n thần dị tượng cũng không biến mất ngược lại ở đỉnh đầu mọi người dâng lên khó mà diễn tả bằng lời không gian ba đ ộ n lập tức kim quang nở rộ ở giữa một đầu màu vàng dài dài xuất hiện trong mắt mọi người đó là cái gì không ít may mắn còn sống sót người tham gia khảo hạch nhìn thấy một màn này đều nhìn về phía đỉnh đầu lục minh cùng đỗ thanh phong cũng hướng màu vàng dài dai ném đi ánh mắt một cỗ không hiểu hấp dẫn cảm giác từ màu vàng dài dai mà đến tràn vào trong lòng hai người thiên thê xuất hiện đế phủ vân thâm không biết chỗ đại trưởng lão nhìn n g à n n ă m chưa từng hiện thế thiên thê cảm khái một tiếng cứ việc sớm có sờ liệu nhưng khi thật sự nhìn thấy thời điểm hắn vẫn là khó nén trong lòng kích động lục minh đỗ thanh phong biểu hiện h u dị vì ngươi hai người do đó tiếp dẫn thiên thê mà đến mời đăng bậu thang Tiên linh â một t người đắc đạo gà chó lên trời thất lạc tiên thần bên trên biểu hiện ưu dị giả cũng có thể nếm thử đang lầm thiên thê tiên linh âm thanh còn tại vang vọng lại làm mấy chục đạo kim quan rơi xuống tiếp dẫn không ít người tham gia khảo hạch đi lên trong đó liền bao quát vừa bị lục minh đánh tan phật tử bốn người đ ế vực hai vị đỉnh cấp thiên tiêu trần bình cùng lâm hạo nhiên thân ả n h cũng ở trong đó nhìn trước mắt màu vàng dài dài bọn hắn đều khó mà che giấu trong mắt mình hừng hực đây chính là ngàn n ă m chưa hiện thiên thê đ ă n g bậc thang giữa cấm chỉ tranh đấu chỉ có đăng lâm cấp chín mươi chín giả mới có thể đạt được thiên thê k h e t thưởng tiên linh âm thanh vẫn như cũ v a n g ở thiên thê trước mặt đám người bên thai điều này cũng làm cho phật tử bốn người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra mới vừa nếu không có vòng thứ hai kết thúc xảo chỉ sợ bọn họ đã sớm bị lục minh giết ra chọn lựa cùng nhau đi vào thiên thê Bọn đại trưởng h lão thần sắc nghiêm túc cùng với những cái khác thủ tịch trưởng lão một mực chú ý đến tiên h thê tràn g cảnh cho dù tiên thê là vì lục minh cùng đỗ thanh phong hai người mà đến nhưng hai người có thể thành công hay không leo lên cao gia nhất đạt được thiên thê ban thưởng nhưng vẫn là ẩn số thiên thê ban thưởng cũng không dễ cầm như vậy lịch sử bên trên đạt được thiên thê tiếp dẫn nhưng cuối cùng không thể đi đến thiên địa cao gia nhất chỗ nào cũng có các vị người tham gia khảo hạch bắt đầu xông bậc thang tiên linh ra lệnh một tiếng trở ngại đám người đạp vào thiên thê bình t r ư ớ n g lập tức biến mất không có người do dự cơ h ộ i tại bình t r ư ớ n g xuất hiện nháy mắt kia liền cùng một chỗ nhấp chân lên bước ra ngoài vừa lên thiên thê đám người cũng cảm giác được một cỗ khổng lỗ áp lực tràn ngập ý đồ đem bọn hắn đầy ra bọn hắn cắn răng chống lại mới có thể làm cho mình thân hình ổn tại đệ nhất giai bên trên thân là tuyệt đỉnh tiên h tiêu trần bình cùng lâm hạo nhiên cùng đến từ những tinh vực khác phật tử bốn người biểu hiện còn dai cứ việc cũng cảm thấy áp lực nhưng đối bọn hắn mà nói cũng không tính cái gì còn có thể tiếp nhận có thể bọn hắn nhìn thấy trước người hai bóng người thì lập tức ngạc nhiên đỗ thanh phong cùng lục minh đi ở hàng đầu cái tiêu bàng bạc áp lực trên người bọn hắn phản phất cũng không tồn tại bọn hắn như là đi bộ nhàn nhã chậm rãi tại thiên thê bên trên đi tới bất chi bất giác đã lên cao vô số giai đám người mới vừa cất bước liền được bọn hắn kéo ra mấy trục cấp khoảng cách thân là thiên tiêu những người khác tự nhiên cũng không cam chịu cư hầu thế là nhao nhao bước nhanh chỉ là trong chốc lát thiên thê bên trên liền xuất hiện ba cái thê đ ổ i thê đ ổ i thứ nhất đỗ thanh phong cùng lục mình không chút nào đã nhường đã đi tới hơn sáu mươi giây đi đến hiện tại hai người thân ảnh còn cùng người không việc gì đồng dạng vẫn như cũ tốc độ không thay đổi thê đ ổ i thứ hai nhưng là phật tử trần bình lâm hạo nhiên chờ sáu người bọn hắn đi vào ba mươi bốn mươi giây đã mắt trần có thể thấy mệt mỏi lẫn nhau có trước có hậu nhưng vẫn là ngưng tụ cùng một chỗ ở chỗ này bọn hắn đã cảm giác được mỏi mệt, mệt, mệt, mệt mỗi bước một bước đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi đến lúc này bọn hắn mới biết mình cùng lục minh cùng đỗ thanh phong t r ê n l ệ n h mới vừa xem bọn hắn đi qua nơi này thì nhịp bước hoàn toàn không mang theo ngừng đi được như là một trận rõ đồng dạng nhưng đến chính bọn hắn thì lại là bộ này đều dạng về phần thê đội thứ ba nhưng là những cái tiêu bị thiên địa triệu tập đi lên những người khác bọn hắn mặc dù cũng vì thiên tiêu tại thất lạc tiên thần bên trên biểu hiện đến không tệ có thể thiên thê vốn là vì tối cường thiên tiêu mà thiết lập vì thế bọn hắn chỉ là đi tầm m ộ ư ơ i giai liền đã cảm giác được là mình t ự h ạ thậm chí có người ý độ mạnh mẽ x u n tới có thể không đợi xâm nhập tiếp theo g i i liền được cái k i ê u bằng bạc áp lực bức lui nga xuống bộ dáng vô cùng chật vật bị thiên thê đào thải đế phủ chọn lựa lựa chọn đều là đế vực cùng từng cái tinh vực tinh anh trong tinh anh cũng có hàng đầu giả là thiên tiêu nhưng mà thiên tiêu lại có đủ loại khác biệt bình thường thiên tiêu đỉnh tiêm thiên tiêu tuyệt đỉnh thiên tiêu đại trưởng lao ánh mắt cảm khái thiên thê chính là vì phân chia thiên tiêu đẳng cấp mà sinh liền như là lúc này sông thiên thê tam đại thê đội nhưng không phải tuyệt đỉnh thiên tiêu liền có thể cầm tới thiên thê ban thưởng thiên thê ban thưởng từ trước đến nay chỉ cấp cho tuyệt thế thiên tiêu cái gì gọi là tuyệt thế thiên tiêu chính là hắn tồn tại có thể kinh d i ễ m cả một cái thời đại tại mọi người trong suy nghĩ chỉ bằng vào lục minh tại thất lạc tiên thần bên trên biểu hiện đã gánh được như thế xương hảo bất quá bọn hắn có cảm giác hay không đến cũng không trọng yếu mấu chốt là thiên thê muốn như thế nào cảm thấy thủ tịch trưởng lao nhom nín hơi ngưng thần nhìn qua đám người sông thiên thê c h ẳ n g cảnh cũng không dám thở mạnh một tiếng sợ bỏ qua nào đó một chi tiết đỗ thanh phong cùng lục minh đã đi tới chín mươi giai nhưng nơi này thiên thê áp lực đ ố n g nhiên đột nhiên tăng là lúc trước mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần lục minh đã gọi ra mình pháp tướng chống cự đỗ thanh phong trên thân cũng tràn ngập pháp tướng lực lượng dù vậy hai người bước chân cũng không thoải mái mỗi một bước đều đi được vô c ù n g cố hết sức lúc này thiên thê bên trên chỉ còn lại có hai người bọn họ thê đội thứ ba thiên t i ê u sớm đã rơi xuống thiên thê thê đội thứ hai thiên t i ê u chỉ có yêu cơ một người vọt tới sáu mươi giây vừa rồi rơi xuống những người còn lại cũng đều đã sớm bị thiên thê đổi xuống giờ phút này bọn hắn tại thiên thê tận cùng dưới đáy ngước nhìn phía trên hai người kêu bóng lưng chỉ cảm thấy cả đời này đều khó mà với tới l i ê n đi nhanh đến cấp bậc cuối cùng nhìn một màn này đám người đều đang nghĩ lấy không dám nói lời nào thiên ngôn vạn ngữ đều giấu ở trong lòng giờ phút này lục minh cùng đỗ thanh phong cùng nhau đi vào thứ chín mươi bảy giai chương hai trăm bốn mươi bốn thiên thê đang đỉnh thời không chân kinh đại trưởng lão ngươi nói có thể hay không hai người đều có thể đang đỉnh đại trưởng lão bên người ân thủ không khỏi hướng hắn dò hỏi chân mắc phút chốc đại trưởng l ã o lắc đầu khó tuyệt thế thiên tiêu một cái thời đại chỉ có một người lịch sử bên trên thiên thê cũng chưa từng xuất hiện qua hai người đồng thời đang đỉnh tình huống so với lục minh đỗ thanh phong có thể muốn hơi khó một chút nghe được đại trưởng lão lời này ân thủ cũng nhẹ gật đầu hình ảnh trở lại thiên thê phía trên vì lại đến một bước đỗ thanh phong cùng lục minh đều sử dụng ra tất cả vơ liếng đỗ thanh phong lần nữa thi triển ra bản thân cái tia tuyệt thế một kiếm cả người cùng kiếm hòa làm một thể khí tức đống nhiên tăng gọn hướng phía thứ chín mươi tám giai xuất phát mà đi lục minh cũng là như thế hắn đem đế kinh vận chuyển tới cực hạng đế hoàng chi khí bệnh lễ p h á p tướng càng là kim quan g đại tác uy nghiêm mắt r ồ n g bên trong có liệt nhật n ở rộ p h á p tướng như nắng gắt đồng dạng l ó a mắt đồng dạng hướng thứ chín mươi tám giai mà đi hiu một đạo trói hai tiếng sẽ gió xé qua đó là đỗ thanh phong thứ chín mươi tám giai áp lực thực sự quá lớn cho dù là hắn tối cường một kiếm cũng không có ngăn trở thân thể bay thẳng ra một chút từ thứ chín mươi bảy giai rơi xuống quay về đệ nhất giai mang ý nghĩa sông bậc thang thất bại lục minh nhưng là thành công bước lên thứ chín mươi tám giai nhưng cũng không dễ chịu bàng bạc áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến đệ xuống hắn nếu không có trước mắt không phải lục minh p h á p tướng hơi yếu một chút người đứng ở chỗ này chỉ sợ p h á p tướng tại chỗ cũng bởi vì áp lực mà trực tiếp bị đẻ ép đến nổ tung trở xuống đệ nhất giai đỗ thanh phong lao đi khỏe miệng máu tươi trong ánh mắt cũng không tiếp cận chỉ là theo đám người đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía lục minh muốn nhìn một chút h đã thì c ấ quá lâu không ai có thể leo lên thiên thê càng huống hồ thu hoạch được thiên thê ban thưởng bọn hắn đã vội vã nhìn thấy một màn này ma mà đế đao lục minh cũng biết giờ khắp này trọng yếu trước công không thể hưởng phí h à n tử hư dòng không bên trong gọi ra ma đế đao đao vừa đến tay lập tức có cường đại bàng bạc huyết khí tràn vào thể nội tăng cường hắn khí tước tại bàng bạc huyết khí ra chỉ dưới lục minh t h ừ thắng truy kích hướng lên đại một bước một bước này thành công bước ra phá vỡ cấp chín mươi chín áp lực dù n g lục minh thành công đứng ở cấp chín mươi chín bên trên đây là cấp bậc cuối cùng áp lực đã không còn tồn tại thay vào đó là triệt để nhẹ nhõm lục minh vung l ỏ n g ra ma đế đao khiến cho đ ộ n quay về hư không bên trong mà hắn cũng là giải trừ mình p h á p tướng chỉ còn lại có chân thân lưu tại cấp này bên trên lục minh thành công đăng đỉnh phía dưới đám người không chê không nổi phát sinh kinh hô đây là ngàn năm qua lần đầu tiên thành công tiếp dẫn thiên thê cũng thành công đăng đỉnh thiên thê chi nhân khi chi không thẹn tuyệt thế thiên tiêu đây á m người thần sắc nhau nhau chấn động, bọn hắn đều xuất t sắc đều n bất p h ạ không chỉ là đế nữa phủ vinh quang tuyệt thế thiên tiêu mang ý nghĩa lục minh cuối cùng rồi sẽ trở thành kinh diễm thời đại người kia thân ở đế phủ không thể nghi ngờ là cùng có v i n h y ê n đã có người đăng đỉnh thiên thê thất lạc tiên thần đóng lại cảm ứng được lục minh đăng đỉnh thiên thê tiên linh âm thanh lại một lần nữa vang lên nơi này lần này thất lạc tiên thần bên trên gần ba nghìn người lại trong một ý niệm biến mất trở lại bọn hắn lúc đến tinh hạng bầu trời phía trên thiên thê trước mặt đám người nhìn xuống dưới cũng phát hiện dưới thân đã hóa thành một đoàn hư vô hỗn độn thất lạc tiên thần tồn tại đã bị che lấp tùy tiện không thể gặp sau đó là thiên thê trước mặt đám người bọn hắn thân ảnh cũng bị từng cái truyền tống rời đi chỉ còn lại có đăng lâm tiên thê đỉnh chóc lục minh dựa theo quy tắc, thất lạc tiên thần đóng lại, n g đại không trưởng lão trầm âm tại phòng đoán lấy lần này ban thưởng lãi đau khổ không có kết quả bất quá có một chút có thể xác định là p h à i là thiên thê hạ xuống ban thưởng đều tuyệt không phải phàm vật tại u y ệ t đ là có thánh k h i c t hoàng c lực truyền dạy đế kinh sau đó vũ văn tu cũng giản yếu là lục minh giới thiệu qua chư thiên vạn giới hệ thống tu luyện võ đạo cất bước võ giả tu nhục thân sau đó tu thiên địa lại sau tu vũ trụ một mươi một giai bắt đầu võ giả bắt đầu tu luyện năng lượng vũ trụ sau đó cảm n ộ vũ trụ đại đạo nhưng vũ trụ đại đạo hư vô mờ mịt chống g ô n g cảm n ộ chỉ là lãng phí thời gian vũ trụ ba đại đạo mỗi một đầu đại đạo đạn sinh ban đầu đều có bạn sinh kinh văn những n à y bạn sinh kinh văn đó là võ giả tu luyện nắm giữ đại đạo đ ư ờ n g tắt mà giữa thiên địa đại đạo cũng phân đủ loại khác biệt giống thánh hoàng ban thưởng cho lục minh đế kinh trong đó liền ẩn chứa đế hoàng nói tại ba đại đạo bên trong bài danh hàng đầu tiên linh muốn thưởng cho lục minh thời không trần kinh ngay xong cũng có thể biết ẩn chứa trong đó xác nhận thời không đại đạo cứ việc lục minh không biết thời không đại đạo tại ba đại đạo bên trong bài vị nhưng dính đến thời không hắn uy năng cùng bài danh khẳng định cũng chẳng yếu đi đâu thế là sau một khắc lục minh quanh thân bắt đầu nhộn nhạo lên huyền diệu kinh văn đây là tiên linh đang truyền thụ hắn thời không chân kinh dẫn dắt dị tượng lục minh nhắm mắt cảm nộ nương theo kinh văn ở bên cạnh hắn v ư n t quanh cũng có giảng đạo âm thanh tại lỗ thai hắn văng lên đem thời không chân kinh kinh văn độ vào hắn đại não cũng trợ giúp hắn lý giải theo đối với thời không chân kinh thể ngộ lục minh cũng là không tự chủ được bắt đầu vận chuyển thời không chân kinh lập tức có cường đại ba động tại hắn bên ngoài thân tràn ngập với lại trận này thời không ba động cùng lục minh xung quanh cái kia không ngừng vớn quanh chân kinh kinh văn phát sinh của mình. trong lúc nhất thời lục minh quanh thân đúng là thôi phát ra càng kinh khủng dị tượng tại hắn thân thể hậu phương trang cảnh dần dần trở nên hư hảo phản phất có cái gì bắn ra mà ra mà khi cái kia hình chiếu dần dần trở nên cố tượng mới khiến cho người đến lấy thấy rõ cái kia đúng là một mảnh hồng mông cảnh tượng chương hai trăm bốn mươi lăm đế kinh học được từ nơi nào phùng công công đi vào đây là đang truyền dạy chân kinh chỉ là không biết dạy phải là cái nào một đầu đại đạo đế phủ vân thâm không biết chỗ các vị thủ tịch trưởng lão quan sát đến lục minh tình huống phát ra nghi hoặc nhìn cái kia đông đảo kinh văn bọn hắn cũng có thể đoán được là đang truyền thụ chân kinh Nhưng rất nhanh đám người cũng chú ý đến lục minh quanh thân hiện ra dị tượng cảm thắng nói chỉ có đỉnh tiêm chân kinh mới có thể đang truyền thụ lúc dẫn phát dị tượng phù hợp lục minh lúc này tình huống đám người chỉ có thể cảm khái không hổ là chuyên vị kiểm tra tuyệt thế thiên kiêu thiết chí thiên thê một môn chân kinh cho ra đó là ba nghìn đại đạo bên trong đỉnh tiêm tồn tại chỉ là từ cái kia một mảnh hồng mông bên trong đám người cũng không thể nào phỏng đoán đó là cái nào một môn chân kinh cảnh tượng bắt đầu biến hóa đúng lúc này một mực chú ý đến lục minh nhân thù đ ố n g nhiên hét lên kinh ngạc n g h e được nàng âm thanh đám người cũng là nhìn qua phía trước cảnh tượng tại lục minh sau lưng cái kia hồng mông cảnh tượng bắt đầu có biến hóa phản p h ấ t diện hóa đồng dạng một trận bạo tạc từ hồng mông bên trong mà lên sau đó vũ trụ lâm vào yên tĩnh lại bắt đầu có thật nhiều tinh cầu hiện hiện sau đó lục minh dẫn phát dị tượng bên trong tràng cảnh không ngừng chuyển biến có vũ trụ sơ khai thời điểm cũng có nhân tộc bị nô dịch thời kỳ thậm chí đám người còn chứng kiến hiện tại cảnh tượng chẳng lẽ đây là đang tái hiện đi qua tương lai hiện tại hình ảnh có trưởng lão nhận ra những hình ảnh này s ơ lên cảm càng đối với môn này chân kinh cảm thấy i ê u kỳ có lẽ là thời không chân kinh chỉ có nắm giữ thời không đại đạo mới có thể đồng thời lấy thời gian không gian là chuyện gì ân thủ trầm tư p h ú t chốc cho ra như vậy một đáp án khi nhìn đến lục minh sau lưng vận động dị tượng lúc nàng phỏng đoán sẽ hay không là thời gian đại đạo nhưng theo dịch chuyển không gian nàng ý thức được đầu này đại đạo không chỉ nàng suy nghĩ đơn giản như vậy c à n giống g là truyền thuyết bên trong thời không đại đạo c ư nhiên là thời không chân kinh sao tại ba đại đạo bên trong thời không đại đạo vị trí thế nhưng là tại phía xa đế hoàng trên đường bất quá nếu là thiên thê thủ bút vậy cũng bình thường nghe được cân thủ nói đại trưởng lao lắc đầu hí hư một phen h á n tuổi đã cao tuy là cấp m ộ ư ơ i năm v õ giả nhưng nắm giữ cũng bất quá là bốn đầu phổ thông đại đạo trái lại lục minh vẫn chưa tới cấp m ộ ư ơ i bốn liền đã nắm giữ hai môn đỉnh tiêm chân kinh như thế vừa so sánh quả thực là người so với người làm người ta t ứ c chết hai đầu đỉnh tiêm đại đạo bên người đối với lục minh thực lực mà nói tuyệt đối là cực lớn nâng cao Quả thực đại trưởng ràng Trần chỗ Kinh về bất quá mới vừa đám ờ lão ta n người cho đã điều tra lục minh chính là đến từ hoang vắng tinh vực cũng không phải là bảy đại tinh vực bên trong người trần t r ư ờ n g an lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao hoang vắng tinh vực chính là bảy đại tinh vực bên ngoài thất lạc chi điện nơi đó võ đạo hệ thống hoàn toàn không bằng bảy đại tinh vực c h ậ n có thiên tư c h ắ c tuyệt chi nhân tại trí cao học p h ụ chọn lựa công chính là bởi vì này mà biểu hiện thường thường thật không nghĩ đến lục minh đúng là đến từ hoang vắng tinh vực đây có thể để đông đảo thủ tịch trưởng lão vô cùng kinh dị cũng trong nháy mắt hiểu rõ khó trách ta nói là vì sao liền tính đối đầu đô thanh phóng cũng không thấy lục minh sử dụng đạo pháp đến từ hoang vắng tinh vực hắn khả năng còn chưa nắm giữ đạo pháp a vậy hắn tu tập đế kinh đến từ nơi nào có thể có cha được đại trưởng lao ra hiệu đám người yên tĩnh l ậ đây không phải do đại trưởng lão không thận trọng nghe đến lời này trần trương an cũng là lắc đầu biểu thị không có cha được điều này cũng làm cho đại trưởng lão có chút đau đầu lấy lục minh t h n tư nếu như có thể thuận lợi gia nhập đế phủ đây tuyệt đối là người, người muốn đoạt lấy bánh trái thơ ngon hắn không cần nghĩ đều có thể biết nhưng chính là phiền phức với hắn nắm giữ đế kinh đến cùng là ai dạy nếu thật là học t r ộ n lấy thánh triều thế lực cho dù là đế phủ cũng đều khó mà bảo trụ lục minh các vị đế phủ thủ tịch từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ giữa lúc đại trưởng lão lo nghĩ lúc đ ỗ n g nhiên một đạo hơi có vẻ bén nhọn âm thanh tại bọn hắn vang lên bên thay bọn hắn hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy một tên mặc t ử bảo khuôn mặt hóai nhưng s ắ c mặt hơi có chút âm lãnh lao thái giám chẳng biết lúc nào đi vào người này chính là đương kim thánh hoàng t i ế p thân thái giám phùng công, công thấy phùng công công đi vào đại trưởng lao trước hết nhất cảm thấy không ổn. trước tiên liền nghĩ đến hắn phải chăng là lục minh mà đến mà phùng công công câu nói tiếp theo trực tiếp để đại trưởng l ã o trong lòng cảm giác nặng nề kẻ hèn này lần này đến đây chính là vì lục minh bất quá cũng không phải là đại trưởng lão ngươi suy nghĩ như thế phùng công công thấy mình vừa dứt lời đại trưởng l ã o sắc mặt lập tức liền biến đổi cũng là vội vàng đổi giọng lục minh đ ế kinh chính là thánh hoàng đặc cách tự mình dạy cho hắn vậy hạ sợ lục minh đang tuyển chọn bên trong biểu diễn cho nên loạn các ngươi phán đoán cho nên tự mình phái ta đến đây cáo chi các vị nghe được phùng công công nói đại trưởng lão cũng coi là nhẹ nhàng thở ra chỉ cần lục minh không phải học trộm được đến liền có thể lục minh phải trang thủ thánh hoàng ưu ái đại trưởng lão cũng không quan tâm bởi vị trí cao học phủ cũng không quản học sinh sau lương thế lực bối cảnh một mực giáo sư học sinh về phần những học sinh này đến từ nào thế g i a hay là sau khi tốt nghiệp là nào thế lực thuần p h ụ đều là không có quan hệ gì với bọn họ đây cũng là bảy chỗ đến cao học phủ mở ra tính bất quá phùng công c ô nói g n cũng là để đại trưởng lão có chút ngoài ý m u ố n lục minh đế kinh đúng là thánh hoàng tự mình chỗ dạy thân là thánh triều hoàng thất nhất mạch nắm giữ kinh văn môn này đế kinh địa vị không cần nói cũng biết mà thánh hoàng lại đem truyền cho lục minh cho dù lục minh lại thiên tư xuất chúng không phải cũng không khỏi khiến người suy nghĩ nhiều bất quá trí cao học phụ không đ ú n g tay vào những này cho nên đại trưởng l ã o chỉ là ở trong lòng nhớ một lần thoáng qua mà qua nguyên lai lại như thế tình huống làm phiên phùng công công cáo chi thánh hoàng thật sự là có lòng còn xin ngài giúp ta mang một câu đế phủ vẫn sẽ hướng thánh triều cung cấp liên tục không ngừng nhân tài lấy t r ợ thánh triều đại nghiệp đại trưởng lão cũng là giảng mấy câu k h á c h k h í đáp lại phùng công công không ảnh hưởng toàn cục nói đã đưa đến lão hủ liền không ở nơi này chờ lâu phùng công công ha ha gật đầu cũng không biết đáp ứng là không có đáp ứng dù sao thân ảnh là rời đi nơi đây chương hai trăm bốn mươi sáu tường giả khí tràng tự chủ c h ọ n sư đây phùng công công không hổ là thánh hoàng thiếp thân thái giám a đây một thân thực lực thật sự là thâm bất lệnh khả chắc ta nhìn ngoại giới những cái k i a truyền n ôn cũng không phải không phải không có lý thằng đến phùng công công rời đi vân thâm không biết chỗ không thấy t â m hơi mới có trưởng lão mở miệng nói ra mới vừa phùng công Công lại tới đây bọn hắn vậy mà không phát ra gì phải biết mười hai vị thủ tịch trưởng lão có thể đều là cấp mười lăm vó giả có thể giấu giếm được bọn hắn cảm giác p ù n g công công thực lực có thể nghĩ quản tốt mình liền có thể triều đình cùng thế gia không được đem tay thăm dò vào học phủ học phủ cũng không thể can thiệp triều đình cùng thế gia đây là quy củ đối với tất cả t r ư ở n g lão nghị luận đại trưởng lão cũng là vội vàng quát bảo ngưng lại không cho bọn hắn v ọ n g nghị lục minh giống như l ĩ n h ngộ hoàn tất ngay tại tràng diện lâm vào yên tĩnh thời điểm ân thủ âm thanh cũng là vang lên nàng chú ý đến thiên thê đình chót lục minh mở hai mắt ra lúc này thiên thê đình chót theo l ĩ n h ngộ kết thúc lục minh xung quanh thời không cảnh tượng cùng im bặt mà dừng hắn mở hai mắt ra lúc trong ánh mắt càng là vận chuyển huyền diệu chi ý thời không chân kinh nội tình thâm nhập hắn não h ả i cho nên mang ra như vậy dị tượng thể ngộ xong thời không chân kinh lục minh cũng biết hắn cường đại đây là một môn không kém chút nào đế kinh thậm chí càng hơn đế kinh tinh văn thời không đại đạo cũng không phải là thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo đơn giản chống chất mà là cả hai hữu cơ kết hợp đang giảng đạo lĩnh ngộ bên trong lục minh đối với thời không chân kinh đã có thể ngộ bây giờ hắn đã đơn giản nắm giữ một chút thời không chi lực nhưng cùng đế kinh đồng dạng chân kinh lực lượng còn là muốn chờ đến cấp m ư ơ i bốn mới có thể chân chính phát huy chân kinh đã dạy cũng đến rời đi thời điểm hy vọng thời không chân kinh trong tay ngươi có thể phát huy hắn phải có uy lực thiên linh phiêu m i ệ u âm thanh lại lần nữa vang lên lập tức một cố lực hút đem lục minh hấp xả ở t r ở lại bình tĩnh lại lúc hắn thân ảnh đã không tại thất lạc thiên thần mà là trở về trong tinh hạng lúc này tinh hạng chỉ còn lại thông qua khảo hạch ba nghìn người chưa thông qua khảo hạch người đều bị truyền tống đến mặt khác địa phương đồng thời đáng nhắc tới là tại tinh hạng ba nghìn người bên trong chỉ có lục minh tu vi là m ộ ư ơ i một giây chứ hắn bên ngoài những người khác tu vi đều là cấp m ư ơ i hai có thể nhìn thấy hắn bộ g á n g về sau hắn xung quanh người cũng không khỏi lui xa một chút vì hắn trở lại một vùng không gian đây chính là đối với cường giả kính sợ nhìn thấy một màn này lục minh cười khổ không được phảng phất phương viên vài mét bên trong chính là hắn cường giả khí tràng đầu dạng trương an ân thủ đến l ư ợ t ngươi hai đậu thân đại trưởng lao thấy lục minh thân ảnh biến mất cũng là lập tức lên tiếng nói lúc này đế p h ụ chọn lựa chính là từ trần trường an cùng ân thủ phụ trách nghe được đại trưởng lão chỉ lệnh hai người cũng liền bận bịu xác nhận lập tức ân thủ thi triển không gian đại đạo không gian vặn vẹo sau đó hai người thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ về phần lưu tại nơi đây mặt khác chín vị thủ tịch trưởng lão nhưng là vào đầu bước thay bởi vì đợi lát nữa đó là bảng điểm số năm mươi người đứng đầu chọn sư thời điểm đám người đều đang suy tư đợi lát nữa như thế nào mở ra phù hợp điều kiện đến lục minh đi vào môn hạ của chính mình như vậy một vị cường đại đệ tử không ai có thể nguyện ý chắp tay m ì n g cho mà đổi thành một bên trong tinh hạm theo ân thủ cùng trần trường an đi vào dối loạn t r à n g diện cũng là im bặt mà dừng đầu tiên chúc mừng các vị thông qua được đế phủ chọn lựa hiện tại các ngươi đã trở thành đế phủ chính thức một thành viên trần trường an tiếng nói vừa ra lúc này dẫn tới trở nên kích động nổ đùng dù sao vào đế phủ nhưng không có đơn giản như vậy mười mấy vạn người báo danh cuối cùng chỉ còn lại ba nghìn người khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh trong bọn họ tâm xúc động cho đám người một chút giảm sốc thời gian trần trường an tiếp tục nói đi vào đế phủ cũng không phải đó là thuận buồn xôi gió giống lần chọn lựa này đồng dạng kịch liệt cạnh tranh tại đế phủ bên trong chỉ có thể càng nhiều nếu như muốn thuận lợi tốt nghiệp các n g u y ê nên tao nộ tôi luyện tại đế phủ bên trong đồng dạng cũng không biết thiếu trần trường an thả ra lời hung ác để đám người cũng là sắc mặt nghiêm một chút tiếp đó bảng điểm số một trăm Liêu tại nơi đế â phủ bên trong cùng loại dạng này tình huống chỉ có thể càng nhiều muốn nắm lấy cơ hội nhất định phải có đầy đủ thực lực chân chướng ăn nói điếc thai phát hội để những cái tia trăm người đứng đầu bên ngoài học sinh đều n ắ m thật chặt nằm đấm đầu tiên mời năm mươi người đứng đầu học sinh đi vào bên cạnh ta ân thủ m ở miệng lục minh đ á m người nhất thời rời bước đi qua rất nhanh năm mươi người liền đem ân thủ cùng trần trường an làm thành một vòng phía dưới ta đem thi triển không gian truyền t ố n g đem bọn ngươi truyền t ố n g đến đế phủ chú ý không cần kháng cự cùng mọi người đều xác nhận qua một lần ân thủ lúc này mới thi triển không gian truyền t ố n g xung quanh năm mươi người chỗ không gian trong nháy mắt và mẹo đợi đến bọn hắn lại bình tĩnh lại lúc thân ảnh đã không tại trong tinh hạng mà là ở vào một mảnh trắng xóa khu vực dường như đám mây đây chính là không gian truyền t ố n g sao thật sự là thần kỳ một cái trước mắt thời gian liền từ trong tinh hạm đi vào một cái khác thời không thủ đoạn này để rất nhiều người tấm tắc lấy làm kỳ lạ lục minh cũng là ở trong lòng cảm khái võ đạo đi được càng sâu liền càng có một loại toàn trí toàn năng phản g phất thượng đế đồng dạng cảm giác loại ý nghĩ này chợt lóe lên lục minh rất nhanh quan sát bốn phía ngoại trừ trần trường an cùng ân thù bên ngoài nơi này còn có mặt khác m ộ ư ơ i người đang khi bọn họ cách đó không xa ngồi thành một l o ạ n trong đó còn chỉ có hai cái chỗ ngồi Hiện nhiên l i ê n tốt giống những người này ánh mắt một mực quay trúng quanh trên người mình đồng dạng hắn tự nhiên không biết hắn tại thất lạc thiên thần bên trên tất cả biểu hiện cùng tại thiên thê bên trên đạt được thời không chân kinh sự tình đều bị mười hai vị thủ tịch trưởng lão nhìn ở trong mắt như thế kinh tài t u y ệ t diễm không hấp dẫn bọn hắn chú ý mới là lạ mà những người khác nhìn thấy trần trường an cùng ân t h ù hướng cái kia hai cái không vị ngồi xuống rất nhanh cũng là nghĩ đến những người này thân phận liên tưởng đến tiếp xuống đó là tự chủ chọn sư khâu bọn hắn không khỏi có chút khẩn trương lên trong lúc nhất thời trang diện an tĩnh ta có chút quá phận tốt các vị tân tấn học sinh các ngươi không cần khẩn trương nhìn ra đám người khẩn trương đại trưởng lão hòa ái cười một tiếng như xuân phong mơn c h ớ n để đám người khẩn trương trong lòng hơi định các vị không chỉ là vào đế phủ hơn nữa còn là lần này tuyển ra nhân tài kiệt xuất nhân tài kiệt xuất luôn có trường hợp đặc biệt cho nên người khác chính là lao sư chọn lựa mà các ngươi có thể tự chủ chọn sư phía dưới bắt đầu chúng ta tự chủ chọn sư quá trình vì để các ngươi tốt hơn giải các vị thủ tịch trưởng lão lựa chọn phù hợp mình lao sư bắt đầu cái thứ nhất câu tự giới thiệu phía dưới cho mời ân thủ trưởng lão chương hai trăm bốn mươi bảy bái sư ân thủ có một kết thúc đối mặt loại tình huống này ân thủ cũng không nhăn nhó trên thực tế cảnh tượng như thế này bọn hắn đều đã trải qua rất nhiều lần ân thủ muốn hạ từ lâu từng có rất nhiều học sinh tự giới thiệu lên cũng là xe nhẹ đường quen các vị tân sinh các ngươi tốt ta là thủ tịch trưởng l ã o ân thủ giới thiệu sơ lược một chút ta hết thể nắm giữ ba đầu đại đạo trong đó tôi cường là không gian đại đạo mới vừa đem bọn ngươi truyền tống mà đến dùng chính là không gian đại đạo mặt khác hai đầu đại đạo theo thứ tự là thủy chi đại đạo cùng hỏa chi đại đạo có thể trở thành đế phủ m ư ơ i hai thủ tịch đây m ư ơ i hai vị trưởng lao thực lực không thể nghi ngờ mỗi một vị đều là cấp m ư ơ i năm võ giả đồng thời nắm giữ chí ít ba đầu đại đạo cùng ân thủ đồng dạng đối với người bình thường mà nói nắm giữ một đầu đại đạo đều là rất khó càng huống hồ ba đầu bất quá mang đến chỗ tốt cũng là rõ ràng thụy cùng h ò a theo thứ tự là giữa thiên địa cơ bản nhất nguyên tố đây hai đầu đại đạo tại ba nghìn đại đạo bên trong đều rất là bất phàm huống hồ còn có một đầu huyền diệu khó giải thích không gian đại đạo cùng là cấp m ộ ư ơ i năm võ giả ân thủ nắm giữ ba đầu đại đạo đều rất cường đại thực lực hơn xa đồng dạng cùng dây tại nàng giới thiệu xong những n à y về sau mắt trần có thể thấy không ít tân sinh ánh mắt đều là sáng lên hiển nhiên có vẻ siêu lòng nhưng lập tức ân thủ lại bổ sung một câu ta còn nắm giữ thời gian phát tắc chỉ là bởi vì tiếp xúc không nhiều vẫn không có thể càng s ầ m nhập thêm lục minh đồng học nếu là có ý nói có thể lựa chọn ta vì lao sư có cơ hội cộng đồng nghiên cứu thảo luận một phen ân thủ lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao cái khác nằm ở nàng sau đó thủ tịch trưởng lao tất cả đều hận đến nghiên răng lục minh thân là một tên mười một giai võ giả ngay cả cấp mười bốn cánh cửa đều không s ở đến loại tình huống này h ã n có thể cùng ân thủ nghiên cứu thảo luận thứ gì ân thủ nói câu nói này không thể nghi ngờ đó là muốn cùng lục minh rút ngắn quan hệ dù sao nàng đã nắm giữ không gian đại đạo lại đối thời gian pháp tắc có chỗ đọc lướt qua hiểu rõ s á c thực s á c thực cùng thời không đại đạo dính dáng mà lục minh lại trùng hợp tại thiên thê bên trong được ban thưởng thời không chân kinh quả nhiên bọn hắn thấy lục minh nghe được cân thủ nói về sau rất nhanh lộ ra suy tư biểu lộ hiển nhiên là có chút ý động về phần trước mắt những học sinh mới khác tắt đều nhao nhao sợ hai thang phục thậm chí hâm mộ không hổ là đang lâm thiên thê đỉnh c h ố c nhân vật a thế mà ngay cả thủ tịch trưởng lão tại tự giới thiệu lúc đều ném ra mình cảnh ô liệu ra hiệu vị kế tiếp thủ tịch trưởng l ã o phát biểu thế là ân thủ ngồi về chỗ ngồi mà trần trường an đứng lên đến ta là thủ tịch trưởng lão trần trường an ta nắm giữ đại đạo phân biệt là kiếm chi đại đạo lôi chi đại đạo phong chi đại đạo đối với kiếm cảm thấy hứng thú tân sinh có thể cân nhắc gia nhập ta m ô n hạng ngay vậy các vị tân sinh tất cả giật mình trần trường an nhìn khuôn mặt ngay ngắn không nghĩ tới tu tập đúng là hai môn lực sát thương to lớn đại đạo lôi cùng kiếm hai đầu đại đạo tại ba nghìn đại đạo bên trong cũng đứng hàng hàng đầu nói xong những n à y về sau trần trường an liền đóng miệng không nói thêm gì tuy nói lục minh thiên tư không sai nhưng mới vừa tại thất lạc t i ê n thần bên trong đám người cũng có nhìn thấy lục minh sử dụng vũ khí hoặc là trường thương hoặc là nằm đấm cũng hoặc là là trường đ a o nhưng chính là chưa từng dùng kiếm thân là kiếm tu c h â n trương an vẫn là hy vọng môn hạ của chính mình đệ tử cũng là kiếm tu cho nên hắn cũng là không giống những người khác như vậy coi trọng như vậy lục minh ngược lại là đồng dạng tu kiếm đỗ thanh phong càng dẫn tới hắn hữu hái mà tại hắn sau đó mặt khác mười tên thủ tịch trưởng lão cũng lục tục làm lên tự giới thiệu có chút cũng biết học gân thù đồng dạng hướng lục minh ném ra ngoài cảnh ô l i u đây càng gọi xung quanh người đỏ mắt nhưng lại không thể làm gì dù sao bọn hắn cũng không lên được thiên thê đ ỉ n h chót có chút may mắn có thể leo lên thiên thê hay là bởi vì lục minh cùng đỗ thanh phong đem thiên thê tiếp dẫn mà đến lúc này mới đạt được cơ hội nhưng tiên h thê kết quả đã xuất mười hai vị thủ tịch trưởng lão tự nhiên là trước dựa theo thiên thê vị lần mà đến mà không phải bảng điểm số thứ hạng mà theo đại trưởng lão tiếng nói vừa ra nhiều vị thủ tịch trưởng lão ánh mắt đều là hướng lục minh hừng hực đánh tới chỉ có giống trần trường an đồng d ạ n g cảm thấy lục minh cũng không thích hợp sư tòng môn hạ của chính mình hoặc là giống đại trưởng lão đồng dạng giáo chức mấy năm đã không quan trọng loại tình huống này người mới có thể khắt chế ta lựa chọn ân thủ trưởng lão lục minh không do dự rất nhanh nói ra mình lựa chọn đó cũng không phải thuận miệng nói mà là lục minh đắn đò suy nghĩ ngoại trừ ân thủ bên ngoài cái khác thủ tịch trưởng lão mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng không giống ân thủ đồng dạng như vậy cùng hắn s ở tu thời không chân kinh phù hợp căn cứ vào trở lên cân nhắc lục minh mới có thể làm ra chọn lựa như vậy nghe được hắn nói ân thủ lúc này thần sắc vui vẻ về phần các trưởng lão khác nhưng là hơi thất vọng nhưng cái này cũng tại bọn hắn dự kiến bên trong đích xác chỉ có ân thủ cùng lục minh đường hướng tu luyện đại khái phù hợp lục minh lựa chọn hoàn tất sau đó ân thủ nhưng là hướng hắn gác ra hiệu hắn đi vào phía sau mình lục minh gật đầu làm theo sau đó chọn sư quá trình tiếp tục tiến hành đến p i ê n đỗ thanh phong cũng không có quá nhiều ngoài ý、muốn. hắn lựa chọn nhất thiện kiếm c h i đại đạo trần trường an đi đến hắn sau lưng ngay sau đó trần bình lâm hạo nhiên cùng đến từ những tinh vực k h á c phật t ử bốn người cũng đều có riêng phần mình lựa chọn chỉ có năm mươi người nắm giữ chọn sư tư cách mà có thể tới đến nơi đây thiên tư cũng tuyệt đối xem như ngạo nhân cho nên không đến bao lâu tự chủ chọn sư quá trình liền đã kết thúc quá trình này bên trong ân thủ cũng là lại thu hai tên đồ đệ theo thứ tự là một nam một nữ bất quá cùng nhau đi vào ân thủ sau lưng hai người nhìn lục minh lại tính sợi không dám lên tiếng khiến cho lục minh dợ cười sau đó ân thủ lại đi một chuyến đem bảng điểm số trăm người đứng đầu mặt khác năm mươi người truyền thống tới trật tại mười hai vị thủ tịch trưởng lão chọn lựa qua đi phía sau bọn họ cũng đều lại mở rộng không ít nhân vật tốt người đã đến đủ hiện tại chúng ta kết thúc công việc về nhà đợi tất cả hết thể đều kết thúc ân thủ trước hết nhất vô tay cùng với những cái khác thủ tịch trưởng lão cáo biệt một tiếng về sau theo một trận không gian ba động ân thủ cùng nàng chọn chúng toàn bộ rời đi nơi đây một màn này nhìn cái khác thủ tịch trưởng lão cùng tân sinh cũng không khỏi hâm mộ không gian truyền thống xác thực muốn thuận tiện rất nhiều a bất quá đế phủ tinh vốn là đế phủ đại bản doanh thủ tịch đám trưởng lão cáo biệt nhau sau đó đồng thời hắn còn thành công tiếp dẫn thiên thê đang lâm tiên thê định chót tiên linh trao tặng lúc đó không chấn kinh tại tự chủ chọn sư khâu hắn lựa chọn ân thủ trưởng l á o vi sư máu mười một d m ba câu liền đem trong khoảng thời gian này có quan hệ lục minh sự tích cùng nhau nói rõ phùng công công đâu thánh hoàng cũng không nhiều lời mà là ngược lại hỏi phùng công công sự t ì n h máu mười một đáp lại lại lần nữa vang lên trong khoảng thời gian này phùng công công một mực đi theo tại lục minh bên người cũng không có quá nhiều gì thường đi xuống đi gật gật đầu thánh hoàng đem máu mười một cho lui sau đó một người rủi rủi mi tâm đăng lâm t i ê n thê đỉnh chót đạt được thời không c h ấ n kinh thật là có chút ý tứ trong tầm cung thánh hoàng đúng tay trong đôi mắt tràn đầy tinh quang cùng lúc đó đế phủ tinh một mảnh động thiên phúc địa theo một trận không gian và mẹo tân thủ dẫn đầu một đám vừa tiếp thu đồ đệ rất mau ra hiện tại nơi đây bọn hắn thân ở trên không hướng phía dưới quan sát mà ra liền có thể nhìn thấy ở vào tiên khí mở mịt bên trong đập phủ mà đây cũng không phải là cái gì tiên khí mà là năng lượng vũ trụ chỉ là bởi vì hắn quá mức nồng đậm cho nên mới hiện ra bộ dáng như vậy nếu là người bình thường lại tới đây pham la hút vào một ngụm đều có lớn lao c h ỗ t ố t nơi này đó là các ngươi tiếp xuống trụ sở tại các ngươi thông qua đế phủ khảo hạch một khắc này các ngươi thân phận tin tức liền đã ghi vào nắm giữ tương ứng phủ đệ l i ê nghe q đi, đi thấy lời ấy những người khác đều là cường nhịn ở nội tâm kích động tại cung ân thủ tạm biệt một tiếng sau đó rời khỏi nơi này mà chỉ có lục minh còn lưu tại tại chỗ hắn sở dĩ không hề rời đi chính là bởi vì lúc nói chuyện ân thủ cũng tại đầu góc hắn bên trong truyền âm để hắn lưu lại ân thủ t r ư ở n g lão để ta lưu lại là có chuyện gì không nơi này không phải nói chuyện địa gia phương ân thủ bàn tay vung lên lập tức một trận quen thuộc không gian ba động lại lần nữa dâng lên lục minh lại bình tĩnh lại lúc đến đã là thân ở một gian hiện đại hóa trong p h ò n g k h á c h ngồi đi ân thủ chỉ chỉ ghế sofa nhìn lục minh kinh ngạc ánh mắt lúc này cười nói đế phủ bên trong mỗi một ở giữa đậu phủ đều có thể định chế cá nhân hóa phong cách trang trí ví dụ như ta bộ này hiện đại phong cách cũng có thể định chế cổ phong phục ổ thậm chí nguyên thủy chỉ cần n g u y ê muốn liền không có không thỏa mãn được dứt lời ân thủ cũng ngồi tại một tấm khắc trên ghế salon lập tức trong tay xuất hiện một ly trong suốt sáng long lanh rượu đỏ nhấm nháp một ngụm sau đó ân thủ lại d ơ ly rượu lên hướng lục minh hỏi một câu đến một ly sao nghe nói như thế lục minh lắc đầu liên tục mà ân thủ uống xong đây miệng về sau cũng là nói lên chính sự đây là thời gian chân kinh cùng không gian chân kinh đây hai môn chân kinh có thể nói là thời không chân kinh chi nhánh đối với người nắm giữ thời không chân kinh có thể sẽ có nhất định trợ giúp không gian vặn vẹo m ộ c khắc lập tức hai cái ngọc giản xuất hiện lục minh trước mắt ân thủ cũng không phải là để hắn tu luyện đây hai môn chân kinh chỉ là cung cấp hắn tham khảo lục minh cũng minh bạch hắn ý tứ nhẹ gật đầu ngươi là vô thượng căn cơ có chín quả khí h ả i khiếu hẹn u y đủ để dung nạp ngươi tu luyện c ử u môn chân kinh cô động tương ứng phát tác bây giờ thân ngươi cố đế kinh cùng thời không chân kinh trừ phi cùng tồn tại ba nghìn đại đạo bên trong đứng hàng hàng đầu chân kinh nếu không không cần tu luyện lấy ngươi thi tư không phải đỉnh tiêm chân kinh tu luyện cũng chỉ là lãng phí ngươi thời gian ân thủ là lục minh phân tích lợi và hại lục minh cũng hiểu được trong đó lợi hại nghe ân thủ quy hoạch thỉnh phẳng gật đầu ra hiệu còn có một chút chính là đế phủ bên trong có một chỗ tàng thư các dựa theo quy củ bây giờ ngươi là thủ tịch trưởng lão chân truyền đệ tử có thể tại t r o n g tàng thư các n g ự n đọc ba môn thanh đồng cấp đạo pháp nhìn tin tưởng tại thất lạc tiên thần bên trong ngươi cũng có thể cảm nhận được đạo pháp cùng võ học giữa chất khác biệt không chút nào khoa chương nói m a i cho đến ngươi cấp mười bốn cô đ n g pháp t á c giữa đạo pháp cũng sẽ là ngươi tối cường hữu lực thủ đoạn công kích nghe được gân thủ nói lục minh lập tức hai mắt tỏa sáng hắn sớm có tiếp xúc đạo pháp ý nghĩ không nghĩ tới thân là chân truyền đệ tử thế mà còn có như thế phúc lợi trong lúc nhất thời hắn cũng cảm thấy làm cái chân truyền đệ tử tựa hồ không có gì không tốt mà giảng đến nơi đây tân thủ đối với lục minh quy hoạch cũng kém không nhiều giảng toàn bộ sau đó nàng lại nghiêm túc nhìn về phía lục minh nói ra cuối cùng g à n giò tại đế phủ trong khoảng thời gian này không nên gấp gáp cái khác trước chuyên tâm đột phá cấp m ộ ư ơ i hai cấp m ộ ư ơ i hai võ giả pháp tướng hòa tan vào thân thể lại không lấy pháp tướng mà là lấy lục thể liền có thể trực tiếp câu thông thiên địa vũ trụ mà trở thành cấp m ộ ư ơ i hai võ giả ngươi vô thượng căn cơ mới có thể có đến trái lấp nếu không còn chưa trưởng thành lên vô thượng căn cơ dễ dàng trêu chọc tiên thần giáo đa kích liên quan tới cấp m ộ ư ơ i hai võ giả đặc t h ủ lục minh tại thất lạc tiên thần bên trong đánh không ít cũng coi như có hiểu biết nhưng ân thù một câu cuối cùng lại là để hắn có chút một b ư ớ c tiên thần giáo thứ gì ngươi không biết ân thù nhìn lục minh thanh tịnh mà ngây thơ ánh mắt không khỏi b u ồ n bực ta gần một đoạn thời gian mới đi đến đế vực lục minh vội vàng giải thích nói mà nhớ tới trần trường an điều tra ân thù cũng là hiểu rõ lập tức giải thích lên tiên thần giáo chính là chư thiên vạn giới bên trong kinh khủng nhất tà giáo lịch sử bên trên cái tổ chức này từng nhiều lần xuất hiện qua thân ảnh thậm chí uy hiếp đến thánh triều tình cảnh nghe được cân thủ nói như vậy lục minh lập tức giật mình lên thánh triều là cái như thế nào c u á i vật khổng lồ trải qua mấy ngày nay hắn đã rất là biết được mà đây tiên thần giáo thế mà có thể ngay cả thánh triều đều uy hiếp được thật là là bực nào khủng bố nhìn ra lục minh lo lắng ân thủ cũng là c h ấ n an lên yên tâm đi lịch sử bên trên tiên thần giáo mỗi lần g ụ c nhấc lên đại l o ạ n cuối cùng đều sẽ bị thánh triều áp chế ngươi cũng không cần quá lo lắng chỉ là trong khoảng thời gian này đứng tại thời kỳ phi thường với lại ngươi lại cực kỳ dễ thấy cho nên ta mới có này khuyên bảo thời kỳ phi thường dễ thấy lục minh càng ngày càng không hiểu mình b ị lao sư này ý tứ thấy thế ân thủ cũng tự có thể thở dài tiếp tục giải thích nói đoạn trước thời gian đại hoàng tử thảo phạt địch vực trở lại hoàn thành tao nộ tiên thần giáo chặt đánh suýt nữa mệnh tang tại chỗ việc này qua đi thánh hoàng c h â n nộ điều động tiên long vệ càn quét chư thiên vạn giới đem tiên thần giáo d ư n g h i ệ t cùng nhau thanh tẩy h u y ê n náo là xôn xao bởi vậy hiện tại chư thiên vạn giới tiên thần giáo d ư n g h i ệ t đều giấu thật sâu cũng không hiện hình cho nên mới muốn vô cùng cẩn thận cái kia dễ thấy lại là làm sao cái thuyết pháp chương hai trăm bốn mươi chín độ tự do siêu cao đế phủ tháng thứ nói g h e được lục n h l xong ân thủ mới bắt đầu giải thích nói năm ngàn năm trước thiên thần giáo cường thịnh nhất thời điểm bọn hắn tập kết đại quân giục đồ công chiếm đế tinh vô số vị đại năng xuất thủ thậm chí ngay cả mười sáu cấp võ giả đều xuất động đánh cho thiên b ă n g địa liệt cuối cùng ỷ lại trong tay n ắ m tám đầu đại đạo tiên đế xuất thủ lấy cấp mười làm tu vi nghịch phạt mười sáu cấp cường giả đặt vững chiến cuộc năm ngàn năm trước tiên đế liền để tiên thần giáo bố cục t a n t á c thu hổ là có vô thượng căn cơ ngươi ân thù đem lời nói nói đến loại trình độ này lục minh cũng là hiểu rõ nếu như mình trưởng thành lên cái kia không thể nghi ngờ là tiên thần giáo lớn nhất uy hiếp cho nên nếu như tiên thần giáo phát hiện mình vô thượng căn cơ chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản vông tha mình ta đã biết đa tạ sư tôn lục minh hướng ân thủ thi lễ một cái nói đã nói tận hắn liền muốn rời khỏi nơi này t r ậ m đã ân thủ đông nhiên hâu ngừng lục minh lập tức ngón tay khé động một cái không gian giới chỉ lập tức bay đến lục minh trên tay ngươi m ớ i đến t i ế p n h ậ n này bên trong có một ít chư thiên vạn giới lưu thông thánh tệ hẳn là đầy đủ n g ư ơ i tiêu xài giới chỉ hạn chế ta đã giải trừ ngươi chỉ cần đem ý thức thăm dò vào trong đó liền có thể đa tạ sư tôn tiếp nhận không gian giới chỉ lục minh nghe vậy lại hỉ lập tức rời khỏi nơi này hắn rất nhanh cẩn thận phân biệt p h ư ơ n vị theo chỉ dẫn hướng phía mới vừa hàng lâm phương hướng mà đi tại một p h n đơn giản đăng ký sau đó, hắn liền hướng phía mình động phủ phương hướng mà đi thật sự là một bộ tiên gia sân bãi bộ giáng a nhìn tắm rửa tại mợ mịt tiên khí bên trong động phủ lục minh nhịn không được cảm khái nói theo thông qua phân biệt lục minh rất mau vào đến động phủ bên trong thấy rõ trong đó chẳng cảnh ngoại bộ tiên khí bừng bừng kỳ thực từ bên trong xem ra cùng bình thường biệt thự lớn kém hay không lục minh đối với biệt thự phong cách cũng không có quá nhiều yêu cầu đơn giản thích ứng một chút động phủ bố cục về sau liền tới đến trong phòng khách tại bắt mắt nhất trước sofa theo lục minh đi vào một cái màn hình đột nhiên bắn ra mà ra lục minh đồng học hoan g h ê ngươi đi vào ta là ngươi động phủ còn ra n g ư ơ i tại đế phủ bên trong gặp phải vấn đề cũng có thể cùng nhau hướng ta trưng cầu ý kiến phía dưới để cho ta vì n g ư ơ i giản yếu giới thiệu một chút tân sinh quy tắc theo động phủ quản gia giới thiệu lục minh đối với đế phủ cũng mới có càng thâm nhập hiểu rõ cái này cũng không giống như là lam tinh đại học càng giống là một tổ chức tại đế phủ bên trong cũng không có cưỡng chế t r ư ơ n g trình học nhưng không định giờ sẽ có các loại trưởng lão tổ chức tọa đàm hoặc là giảng đạo hoặc là giảng giải nào đó môn đạo pháp nếu như ngươi cảm thấy hưng thú nói tuy thời đều có thể tiến về nghe dạy mà loại này tọa đàm phần lớn đều l à miễn phí nhưng tại đế phủ bên trong trả tiền đồ vật lại là càng nhiều tỷ như tại đế phủ bên trong tàng thư cát nơi này chứa đựng rất nhiều đạo pháp thậm chí cả chất kinh nhưng đạo pháp học tập ngoại trừ giống lục minh thân là chân truyền đệ tử có miễn phí học tập ba môn thanh đồng cấp đạo pháp quyền hạn bên ngoài còn lại đều phải thông qua điểm cống hiến đi trao đổi trừ cái đó ra điểm cống hiến cũng có thể trao đổi càng nhiều tài nguyên tu luyện công dụng phong phú mà thu được điểm cống hiến thủ đoạn kia liền càng nhiều đã có thể là hoàn thành các loại nhiệm vụ cũng có thể là tại các loại thí luyện bên trong có biểu hiện xuất sắc từ đó đạt được ban thưởng ngược lại là càng giống một cái tông môn một phen thời xuống lục minh cũng đúng đế phủ có quan sát q u v n biết đế phủ độ tự do cực cao không có cái gì trói buộc điều này cũng làm cho hắn rất là thoải mái xem ra gia nhập đế phủ thật đúng là cái không tệ lựa chọn đi trước tàng thư c ắ t xem một chút đi lục minh không có q u ê n ân thủ đối với hắn dặn dò mà tại thất lạc t i ê n thần bên trong hắn cũng phát hiện mình tại phương diện này không đủ đi vào chư thiên và giới tại lam tinh nắm giữ võ học ở chỗ này có thể phát huy vi lực đã quá nhỏ càng nhiều thời điểm lục minh đều là bằng vào mình ngành thực lực cùng thánh khí cường đại g i t lung tung nắm giữ đạo pháp đã là lửa xém lông mày sự tình hướng động phủ quản gia hỏi thăm tàng thư các vị trí sau đó lục minh lúc này chạy tới đến chỗ này hắn mới phát hiện nơi đây như danh tự đồng dạng chính là một gian cao cao các cao trước mặt có thật dài cầu thang lui tới đều có vô số người từ đó đi qua rất là náo nhiệt thay thế lục minh cũng không do dự liền hướng phía tàng thư các đi lên đi đi vào tàng thư các về sau lục minh lập tức cảm thấy khiếp sợ cùng hắn trong tưởng tượng lít nha lít nhít tàng thư cũng không giống nhau tại trong tàng thư các có chỉ là một gian lại một gian tính thất lục minh dựa theo chỉ dẫn nhìn một hồi mới biết được đây là chuyện gì xảy ra lập tức hắn nhìn một gian tĩnh thất bên trong có người đi ra thế là vội vàng đi vào、Tích. kiểm tra đến người thân phận lục minh đồng học m ờ i ở trên ghế salon ngồi xuống vừa mới tiến đến trong tĩnh thất l i ề n có hợp thành máy móc gâm vang lên chỉ dẫn lục minh ngồi vào trên ghế salon lục minh ngồi xuống về sau máy móc gâm lại lần nữa vang lên kiểm tra đến ngài điểm cống hiến là không tạm thời chưa có đạo pháp đề cử ngài có lần ba có thể trao đổi thanh đồng cấp đạo pháp số lần xin hỏi phải chăng sử dụng lục minh mới vừa đi vào đế phủ bên trong làm sao có cái gì điểm cống hiến thế là lúc này xác nhận sau đó một màn ánh sáng ngay tại hắn trước mặt sáng lên giống như kiểm tra đồng dạng ngàn vạn đạo pháp lập tức nổi lên thương lôi chú cấp bậc thanh đồng cấp giới thiệu văn tắt tiếp dẫn thiên ngoại trì lôi không gì không phá thông qua chú ngự phong thích thương lôi công kích thoái tinh bộ cấp bậc thanh đồng cấp giới thiệu văn tắt n h ị n bước như lưu tinh hoạt động rơi xuống mặt đất giảm cứu tốc độ cùng lực bộc phát đi bước quỷ thần khó giỏ kim thân quyết cấp bậc thanh đồng cấp giới thiệu văn tắt bền bị không thúc bên ngoài thân như kim thiết có thể tăng lên trên diện rộng bản thân nhục thân cường độ cùng lực phòng ngự kim thân hộ thể vạn pháp khó sơm Lục là chút, có chút Chỉ Minh xem một hơi hơi t đây. sau đó thứ ba môn đạo pháp lục minh mong muốn chọn chính là một môn thân pháp thất lạc tiên thần bên trong tao nộ để hắn rõ mồn một trước mắt nếu như mình nắm giữ thân pháp liền sẽ không để cho trần bình cùng phật tử cùng t i ề n trường sinh đạo à sàng o thoát. Trưng 250, đột phá cấp 12. Lục Minh lên từ mấu chốt, phân biệt trọn phá Minh phân thương pháp, đào pháp cùng thân pháp. rán、si si, bộ bộ lên đào cấp Lục cùng mấu nhanh, pháp thoát còn vàng lại h Thấy cấp bậc, cấp. Nước, cấp bậc thanh thiệu đồng Giới giới thiệu văn t á t cô đọng tấm lụa đao quang một đao c h ạ m thanh sơn một đao đoạn hải lưu trải qua hơn giờ chọn lựa lục minh cuối cùng lựa chọn môn này thương pháp cùng đạo pháp về phần thân pháp nói hắn nhưng là lựa chọn t o á i tinh bộ thông qua tiêu hao mình số lần trao đổi về sau rất nhanh ba phân ngọc giản liền xuất hiện ở lục minh trước mặt ân thủ cho lục minh thời gian chân kinh cùng không gian chân kinh lúc sử dụng cũng là ngọc giản cho nên lục minh cũng là biết ngọc giản tác dụng hắn nắm chặt ngọc giản rất nhanh có quan hệ với ba môn đạo pháp nội dung liền tiến vào lục minh não hải cũng nên rời đi ba môn đạo pháp tiến vào não hải về sau lục minh cũng lựa chọn rời đi tàng thư cát trở lại mình động phủ bên trong cùng lúc đó đế phủ tinh đại s ả n h thí luyện cấp một ư ơ i hai thí luyện t h á p trước vương nham n g u y võ lâm tiêu tiêu đã các ngươi đều không muốn để cho ta tiến vào đế phủ vậy liền để cho ta tới nói cho các ngươi biết ta đến đỗ thanh phong tay cầm trường kiếm cất bước tiến vào trước mắt trong tháp thí luyện sau ba tháng khu rừng chân nào đó tòa nhà tiên khí mở mịn động phủ bên trong đỗ thanh phong làm sao lại tại đế phủ hắn không phải sớm tại năm năm trước chọn lựa lúc bị đào thải sao trong phòng khách ngang ngược thiếu nữ sắc mặt cũng không dễ nhìn nhìn bên cạnh hai tên nam nhân ba tháng trước là hưởng ứng thánh hoàng khẩu dụ không b ả y đại trí cao học phủ một lần nữa khai triển một lần chọn lựa đỗ thanh phong đó là tại lần này chọn lựa bên trong tiến vào đế phủ nghe được lâm tiêu tiêu nói ngụy v õ hít sâu một cái đem điều tra đến nguyên do nói ra dù sao gia hỏa kia thực sự thật là đáng sợ nếu không phải ba người bọn họ liên hợp lại thêm những người khác cố gắng cũng không thể đem đỗ thanh phong tại lần kia đế phủ chọn lựa bên trong đánh bại vốn cho rằng như thế bọn hắn liền có thể thoát khỏi đỗ thanh phong bóng tối nhưng nào biết được gia hỏa kia không ngờ có thể giết vào đế phủ. mà bây giờ hắn lựa chọn một loại thanh thế nhất to lớn phương thức để bọn hắn biết hắn trở về trọng điểm là hắn lần này tại đế phụ chọn lựa bên trong còn thành công tại thất lạc t i ê n thần ở bên trong lấy được thiên thê tiếp dẫn hắn vai trần trường an vi sư lấy hắn t i ê n phú tăng thêm trần trường an vốn là am hiểu kiếm đạo đoán chừng trong khoảng thời gian này thực lực cũng biết đột nhiên tăng mạnh vương nham sắc mặt tâm trầm mà nghe được lời nói này lầm tiêu tiêu càng là sắc mặt trắng bệnh gấp hướng hắn xác nhận nói vậy hắn phải chăng đạt được thiên thê ban thường nghe nói như thế vương nham nhưng là lắc đầu đỗ thanh phong không thể thành công leo lên thiên thê đạt được thiên thê ban thưởng một người khác hoàn toàn tên là lục minh nghe nói đỗ thanh phong tại trên tay hắn cũng thua thiệt qua nghe vậy lâm tiêu tiêu càng là hít sâu m ộ t hơi trong mắt bọn hắn đỗ thanh phong đã coi như là vô cùng kinh khủng tồn tại cùng thế hệ bên trong vô luận là ai đều chỉ có hy vọng hắn bóng l ư n g phân mà bây giờ lại xuất hiện một người có thể làm cho đỗ thanh phong ăn thiệt tòi đây để nàng làm sao có thể không kinh ngạc tốt những này đều không phải là chúng ta nên quan tâm vô luận là lục minh cũng, tốt, đỗ thanh phong cũng được đều không có trước mắt ba phủ thí luyện trọng yếu theo ta sư tôn nói lần này ba phủ thí luyện còn đem quan hệ đến năm năm sau di tích chiến trường mở ra ngụy võ s á o trộn hai người đối thoại ra hiệu hai người không cần bàn lại trò chuyện lên quan trọng hơn chủ đề di tích chiến trường ngay vậy lâm tiêu tiêu cùng vương nham đều là ánh mắt cọ rụt lại hiển nhiên bọn hắn cũng đều biết di tích chiến trường trình độ trọng yếu về phấn đỗ thanh phong liền không cần xen vào nữa nó chúng ta so với hắn sớm năm năm tiến vào đế phủ trong năm năm này chúng ta nâng cao cũng đồng dạng không nhỏ lần này chúng ta chắc chắn sẽ không thấy lại hắn bóng lưng ngụy võ năm chặt nằm đấm hung t ợ nói ra cùng lúc đó lục minh chỗ động phủ bên trong tiểu thế giới lấy vĩ lực mở ra hoang vu không gian bên trong nơi này là mỗi gian phòng động phủ đều tồn tại tu luyện không gian đến thập giai trở lên mỗi một lần đơn giản bế quan cũng có thể gây nên vô cùng dị tượng cho nên nếu như trong động phủ náo ra động tĩnh không chỉ có tổn thất to lớn với lại tu sửa lên cũng là một kiện chuyện phiền thoái vì thế đế phủ mới cho mỗi cái động phủ đều trang bị dạng này một cái tu luyện không gian mà ba tháng qua từ lục minh từ tàng thư c á t sau khi trở về hắn liền một mực thân ở nơi này lục minh k h a n h chân ngồi tại đại địa bên trên sau lưng tiếp cận vạn t r ư ở n g pháp tướng hiện hiện gần như thẳng vào vân thiên chín quả khí hải khiếu h u y ệ t ở trong đó vận chuyển có năng lượng vũ trụ không ngừng chảy tùy thời ở giữa trôi qua lục minh sau lưng pháp tướng đang dần dần thu nhỏ không thu nhỏ kỳ thực cũng không chuẩn xác nói là pháp tướng bị lục minh hấp thu có lẽ sẽ thích hợp hơn đây cũng là cấp một ư ơ i hai tấn thăng chi lộ pháp tướng cùng lục thân hợp nhất khiến cho võ giả không cần lại thông qua pháp tướng liền có thể dẫn ra thiên địa lực lượng thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng mà lúc này lục minh đó là đang tiến hành một bước này theo pháp tướng một tấp một tấp du nhập lục minh khí tức cũng tại một tấp một tấp kéo lên Và、anh không biết đi qua bao lâu thời gian vị này cao lớn pháp tướng cuối cùng triệt để dung nhập lục minh thân thể khi tức phù phiếm ở giữa một cỗ khổng lồ ba động lấy lục minh làm trung tâm phát ra quét sạch dưới thân toàn bộ hoàng vu đại địa toàn bộ đại địa vì thế mà chấn động khói bùi lăn lăn phát ra kinh người tiếng vang mà lục minh cũng vào lúc này mở hai mắt ra thoái tinh bộ hắn k h ẽ quát một tiếng thi triển sở học đạo pháp nhịp bước di chuyển giữa giống như lưu tinh sẽ qua theo không gian một trận và bèo hắn thân ảnh ngắn ngủi biến mất lập tức liền thuấn di đến một chỗ đang tu luyện không gian bên trong hắn trước hết nhất tu luyện đó là từ tảng thư các học được ba môn đạo pháp c h ỉ bất quá bởi vì đạo pháp chính là vận dụng pháp tướng chi lực mới có thể thi triển lúc trước hắn tu luyện lúc đều cần triệu hoán pháp tướng mới có thể sử dụng mà bây giờ đột phá cấp mười hai về sau không cần triệu hoán pháp tướng lục minh bằng vào nhục thân liền có thể thi triển đạo pháp sau một khắc tay phải hắn mở ra từ trong không gian hư vô trong nháy mắt nô ra một cây to lớn bút quán nhật đem nhân hoàng bút gọi ra sau đó lục minh ánh mắt máy liệt song thủ vạch ra vô hạn mũi thương lóng lánh ở giữa vô cùng mũi thương ra chỉ tại nhân hoàng bút bên trên lục minh đem mũi thương nhắm chuẩn trên mặt đất điều khiển ở giữa vô cùng mũi thương từ mũi thương phát ra như là đạn phát s ạ trường thương xuyên qua mặt đất nhưng lại không chỉ như vậy lấy bị sọ xuyên chỗ làm trung tâm vô số vết nước hướng phía bốn phía lan tràn ra vết nước lít nha lít nhít như là mạng nhện đồng dạng lan tràn không ngừng đợi đến trận này lan tràn cuối cùng đình chỉ toàn bộ hoang vu đại địa đã dày đặc đường vân đ á vụn không ngừng nổ tung khói bùi càng là lan, lan đây cũng là đạo pháp uy lực nhìn dưới mặt đất lít nha t nhít vỡ ra giống như một tấm vong lớn lúc lục minh cũng đúng quán nhận uy lực có trực quan lý giải chương hai trăm năm mươi một xuất quan ân thủ đưa tin giao thủ mà tại lục minh nhắc lên nhân hoàng bút về sau toàn bộ hoang vu đại địa cũng bắt đầu chấn động bị lục minh đánh ra vết nước tiếp tục dán vào cùng một chỗ rất nhanh trở nên hoàn hảo không chút tổn hại đây là đại năng giả tại chỗ này tu luyện không gian bên trong thiết lập quy tắc vô luận chịu đến cái dạng gì hư hao chỗ này tu luyện không gian đều có thể tại t r o n g khoảnh khắc chữa trị l i ê n như là hiện tại đồng dạng nếu không lấy võ giả lực sát thương bao nhiêu chỗ tu luyện không gian đều không đủ bọn hắn h á i hoại lập tức lục minh đem nhân hoàng bút thu hồi hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa lại là một thanh đen k ị trường đao xuất hiện tại hắ chính là ma đế đao thương thuật thử qua hắn cũng là có chút ngơ tay không kịp chờ đợi muốn thử một chút mình học đến đao pháp ngăn nước theo lục minh một tiếng q u á t nhẹ pháp tướng chi lực trong khoảnh khắc bị điều động toàn bộ chút xuống tại ma đế trên thân đao sau đó chính là một đạo trùng thiên đao mang rơi xuống xuyên qua toàn bộ đại điện đao mang đánh đâu thằng đó cơ hồ không có ngăn cản tùy tiện liền đem chọn phiến hoang vu đại điệu một phân thành hai duy t h ừ a một đạo thật sâu khe ránh lưu tại phiến đại đ i ệ này ba môn đạo pháp uy lực lục minh bây giờ đều đã thể nghiệm qua đơn giản tựa như là súng hơi đổi pháo đồng dạng vì thế hắn cũng không đang tu luyện không gian lưu thêm hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa hắn rất nhanh động đến mảnh này tu luyện không gian lập tức rời khỏi trong đó trở lại mình đậu phủ lục minh đồng học ngài lần này bế quan thời gian là ba tháng người lão sư ân thủ phát tới một đạo đưa tin xin hỏi phải t r ă n g xem xét thế mà đã đi qua ba tháng sau ngay vậy lục minh không khỏi cảm khái hoang vu chi địa bên trong một mực là ban ngày không có thời gian trôi qua tiêu chí cho dù có đám chìm trong trong tu luyện hắn cũng có thể là không có phát ra đến bất quá chỉ là đột phá cấp m ư ơ i hai tu luyện ba môn đạo pháp liền dùng hắn lâu như vậy thời gian vẫn là để hắn không khỏi cảm t h á n nhưng nếu là lời này bị người khác nghe được chỉ biết cảm thấy hắn tại vở xeo l ẹ t dù sao đạt đến giai đoạn này vô luận là tu luyện đạo kinh hoặc là đạo pháp đều vô cùng cao thâm bình thường mà nói người bình thường thời gian nửa năm nắm giữ một bộ đạo pháp đã có thể xem như tiến bộ thần tốc có thể lục minh lại là trong ba tháng nắm giữ ba bộ thậm chí hắn còn có rảnh rỗi từ m ộ ư ơ i một giai đột phá đến cấp m ộ ư ơ i hai như thế tấn manh tốc độ chỉ có thể nói là kinh thế hai tục nhưng lục minh thật cũng không nhớ như vậy nhiều hắn rất nhanh xem xét lên ân thủ phát tới đưa tin đưa tin đến từ trước đây không lâu hắn chính b ế quan thời điểm ân thủ hẹn ngày kia thời gian muốn bọn hắn tiến về nàng chỗ đ ậ p phủ có việc cùng bọn hắn giao phó nhìn thấy đưa tin lục minh cũng không khỏi lông mày nhữ lại đế phủ bên trong quan hệ thầy trò kỳ thực cũng không có phổ thông quan hệ thầy t r ò như vậy hữu hiệu lực rất nhiều người khả năng thẳng đến tốt nghiệp hoặc là bị đuổi ra đế phủ đều cùng mình lao sư không có quá nhiều gặp nhau liền xem như lục minh ân thủ cũng chỉ là để hắn có không hiểu địa phương lúc lại hướng hắn đưa tin chưng cầu ý kiến bây giờ không hiểu muốn bọn hắn tập kết cùng một chỗ khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng phát sinh bất quá lục minh cũng không nghĩ nhiều dù sao ước định thời gian cũng vào ngày kia thừa dịp còn có thời gian hắn cũng là lập tức đi đến tàng thư c á t dù sao ngoại trừ đạo pháp cùng đạo kinh loại vật này cần điểm cống hiến bên ngoài trong tàng thư c á t còn có rất nhiều không cần điểm cống hiến liền có thể xem tàng thư trong đó tắc ghi lại rất nhiều liên quan tới trừ thiên vạn giới sự vật đối với lục minh loại này mới đến giả tăng thêm ân thủ đối với hắn dặn dò hắn cảm thấy mình vẫn là có cần phải đi tìm hiểu một phen hai ngày thời gian thoáng qua mà qua ước định cùng ngày ân thủ chỗ động phủ bên trong thân phận kiểm tra hoàn tất cho phép tiến vào đi vào ân thủ động phủ thông qua kiểm tra về sau lục minh trước mặt đại môn không có mở ra mà là trống rông vơ ra một khe hở không gian đối mặt đạo này vết n ứ t không gian lục minh sớm đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa trực tiếp bước vào trong đó đây là một chỗ cùng loại với hắn động phủ bên trong tiến vào tu luyện không gian thông đạo quả nhiên theo một trận trời đất quay cùng sau đó lục minh thân ảnh đi thẳng tới một chỗ h o à n g vu t r i điệm cách đó không xa hắn liền thấy được cân thủ còn có một số cùng mình đồng thời bị chiêu làm đệ tử tân sinh đương nhiên cũng còn có một số khuôn mặt mới lục minh cũng không có hỏi nhiều mà là học những người khác bộ dáng đi tới ân thù bên người nên tiếp ân thù ánh mắt lúc hắn cũng chỉ là nhẹ gật đầu mà ân thủ lại là vô cùng kinh ngạc ngươi nhanh như vậy đã đột phá cấp m ộ ư ơ i hai phát giác đến lục minh trên thân khí tức biến hóa ân thủ kinh ngạc hỏi thấy thế lục minh chỉ là m ỉ m cười cũng không quá nhiều đáp lại hắn vốn là tại một ư ơ i một giai dừng lại rất dài thời gian trong khoảng thời gian này nước chạy thành sông đột phá cấp m ộ ư ơ i hai cũng rất là bình thường thấy lục minh điệu bộ như vậy ân thủ cũng là không có hỏi nhiều ngược lại là bên người không ít khuôn mặt mới có chút kinh ngạc bọn họ đều là ân thủ cấp m ư ơ i hai đệ tử thu được đưa tin mà đến chỉ bất quá bọn hắn tiến vào đế phủ đều là năm năm trước sự tỉnh từ sư tôn khẩu khí xem ra tên đệ tử này tiến vào đế phủ lúc tựa hồ còn không phải cấp m ộ ư ơ i hai không phải cấp m ộ ư ơ i hai nói lại thế nào vào đế phủ thậm chí còn có thể trở thành lao sư đệ tử có thật nhiều nghi hoặc tại những đệ tử này trái tim l ợ n lờ bọn hắn dù sao không giống ngụy võ cùng vương nam tin tức linh thông có châu b ế tắc chính là bình thường càng làm cho bọn hắn kiếp sợ là ân thủ tiếp xuống nói lục minh đã ngươi đến vậy liền vừa vặn cùng ngươi sư huynh giao thủ một phen để ta nhìn ngươi tiến bộ đây là sư huynh của ngươi vương long giống như ngươi am hiểu đều là trường thương ân thủ hướng phía lục minh nói ra lại nhìn một chút bên cạnh mình vương long nghe vậy không khỏi là xung quanh người sửng sốt liền ngay cả vương long mình đều có chút một bực, bực. lao sư ngươi có phải hay không quên ta đã đột phá thập tam giai ta nếu là cùng sư đệ giao thủ đây không phải là khi dễ hắn sao chớ nói nhảm nhiều như vậy ngươi nếu có thể khi dễ hắn vậy ta cũng phải coi trọng ngươi một chút ân thủ lại là đã ngừng lại vương long nói nhảm nghe hắn t i ể u nói này vương long cũng là kịp phản ứng xem ra người sư đệ này không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy hắn cũng không nhăn nhó lúc này xoay người đi hướng một mảnh trống trái chỗ thân ảnh mới vừa đứng vững lục minh thân ảnh liền lập tức đi vào hắn đối diện tốc độ nhanh đến ngay cả vương long đều kém chút không có phản ứng kịp lúc này hắn cũng thu hồi trong lòng mình kinh thường ân thủ sẽ không không có thối tha mà lục minh đây tuấn h di mà tới kỹ xảo cũng có chút đồ vật vương long lúc này gọi ra mình trường thương vũ khí cầm ở trong tay sư đệ ta ra tay cũng không n ặ n g nhẹ ngươi cũng phải cẩn thận một chút yên tâm đi cảm nhận được vương long trên thân cái kia vượt qua cấp độ áp lực khổng lồ, lục minh cũng là vi vi hưng p ấ n hắn gọi ra nhân hoàng bút ngòi bút kiềm chế hình thành mũi thương sau giữ trong tay nhân tộc khí v ậ n lúc này trút xuống tại hắn trên thân lập tức lục minh khí tức lại là một t r è o ở những người khác khó hiểu ánh mắt bên trong ân thủ yên tĩnh nhìn chằm chằm rằng có hai người nàng muốn nhìn một chút mười một giai lúc có thể cùng cấp mười hai giao thủ lục minh đến cấp mười hai lúc có thể hay không làm tiếp đến vượt cấp đối chiến chương hai trăm năm mươi hai ba phủ thí luyện thí luyện tháp các ngươi nói lục minh đánh thắng được vị sư huynh này sao ta cảm thấy khó mà nói dù sao vị sư huynh này đã thập tam giai có thể lục minh cũng đã cấp mười hai mười một giai lúc hắn liền có thể vượt cấp chiến cấp mười hai thuống hồ hiện tại a thập tam giai cùng cấp mười hai t r ê n l ệ n h chúng ta nghĩ như thế nào tượng đạt được theo ta thấy lần này cái k i a lục minh hơn phân nửa muốn gãy kích trầm xa cùng là ân thù lần này để phụ chọn lựa thu đ ệ tử những người khác tự nhiên quen biết lục minh nhìn thấy lục minh cùng vương long rằng có lúc bọn hắn cũng không khỏi nghị l u ậ n lên về phần cái khác lao sinh nghe nói bọn hắn đối thoại nhưng là giật mình vượt cấp mà chiến mười một giai có thể chiến cấp mười hai đây là đang mở cái gì tinh tế bừa dỡn tại bọn hắn nhận biết bên trong mỗi một giai giữa t r a n lệch giống như danh trời khó mà vượt qua những học sinh mới này nói không thể nghi ngờ là đang cậy tân bọn h ắ n nhận biết cùng lúc đó vương long cùng lục minh chiến đấu cũng đã trực i hai hai người đồng thời tay cầm trường thương tại hư không bên trong tiến hành va chạm lập tức tiếng len ken chấn t i ê n động điện cho dù là mũi thương đụng vào nhau cũng sẽ ở va chạm trong nháy mắt sụp đổ hình thành mánh liệt sóng xung kích quét sạch m ộ n phía bị đánh bay mũi thương càng là không ngừng đang đụng kích đại địa dẫn tới đại địa vỡ nát đến từng khối từng khối khủng bố như thế b i lực đơn giản để vây xem đám người kinh hồn tán đảm nếu như những công kích này là từ vương long trong tay phát ra đó cũng không đáng kinh ngạc nhưng vấn đề là lục minh phát ra mũi thương cũng có thể đạt đến như thế vi lực đây không khỏi để đám người sinh lòng nghi vấn đây thật chỉ là một tên cấp mười hai võ giả sao đông đảo lão sinh cũng mới bắt đầu tin tưởng mới vừa những học sinh mới nói cuối cùng là bọn hắn hết ngồi đáy giếng. Ngay cả bọn hắn đều bị khiếp sợ càng đừng đề cập cùng lục minh giao thủ vương long càng cùng lục minh giao thủ hắn liền càng là cảm thấy đáng sợ gia hỏa này lực lượng thế mà không chút nào kém cỏi hơn mình phải biết thân là thập tam giai võ giả hắn nhưng là nắm giữ càng thêm cường đại lực lượng cơ thể mà cái này cũng chỉ làm cho hắn miễn cưỡng cùng lục minh đánh cái cờ chống tương đương thậm chí còn ẩn ẩn lại bị áp chế hiện tượng đây không thể nghi ngờ để hắn bắt đầu hoài nghi ra hỏa này tù vi thật sự mới vừa ân thù nói tới không hiểu thấu nói hiện tại cũng cuối cùng bị hắn lý giải lấy hắn t r i ể n hiện ra thực lực mình làm sao có thể có thể khi dễ được hắn a phá thương như thế tình huống vương long cũng lại không thu tay lại bắt đầu thi triển đạo pháp lập tức khổng lồ pháp tướng chi lực được mà đến ngưng tụ trong tay hắn trưởng thương bên trên phản phất có thể đem thượng t h ư ơ n g đánh ra một cái lỗ thủng quán nhật phát giác đến nguy hiểm khí t ứ c lục minh cũng liền bận bịu thi triển ra đạo pháp mũi thương hội tụ tại nhân hoàng bút bên trên loé ra kinh người khí t ứ c phản phất sau một khắc sắp gì thế hai người trên mặt đều lộ ra vẻ nghiêm túc thân ảnh nao h nhao, nhao k h ẽ động lập tức đưa trong tay vũ khí nhô ra d i ệ t thế mũi thương như long lập tức va chạm ở cùng nhau không tốt hai người động thủ dư ba đều t r e o đến mảnh không gian này không ngừng rung động càng huống hồ lúc này hai người đồng thời phóng thích ra mình tối cường đạo pháp trong nháy mắt cảm giác được c ố này uy lực mọi người nhất thời biến sắc sắc mặt bối rối lên không gian c ắ t chém đúng lúc này ân thù lạnh lùng âm thanh văng lên nàng tiếng nói vừa ra không gian đúng là như là đứng im khối băng đồng dạng không hiệu thoát ra đó là lục minh cùng vương long đạo pháp va chạm không gian lập tức một đạo to lớn vết nước không gian bị xé nứt ra sau một khắc chỗ kia đứng im không gian như là khối băng thẳng tắp trượt vào vết nước không gian thoáng qua biến mất vô tung vô ảnh toàn bộ tu luyện không gian cũng bởi vậy khôi phục k i ê n tĩnh không sai xem ra trong khoảng thời gian này người tiến bộ không nhỏ ân thù đem ánh mắt nhìn về phía lục minh ánh mắt bên trong mang theo tán t h ư ợ n g mặc dù mặt ngoài nhìn lên đến lục minh là cùng vương lòng cân sức năng tài nhưng ân thù lại biết lục minh cường đại nhất cũng không phải là thương thuật mà là đao pháp nhất là cái kia thanh quỵ dị khó lường đao nếu như xuất ra cây đao kia nói vương long thật đúng là không nhất định là lục minh đối thủ thế nhưng không tất yếu bọn hắn phân ra cái xác thực thắng bại bởi vậy tân thủ mới có thể xuất thủ kết thúc trận chiến đấu này ta là vương long lao sư không có nói sai ngươi thật rất mạnh ngay cả mình tối cường một kích đều cùng lục minh cân sức ngang tài vương long cũng chỉ có thể cảm thái thật sự là t r ư ờ n g giang sóng sau đẻ sóng trước hắn thu hồi mình t r ư ờ n g thương hướng lục minh nô ra tay lục minh lục minh cũng nô ra mình tay cùng vương long nắm chặt lại đi vương long ta ở chỗ này còn có chuyện khác cùng bọn hắn đàm ngươi nếu là không có chuyện khác nói trước hết rời đi a đối chiến sau khi kết thúc vương long cũng không nóng này đi mà là cùng lục minh hàn huyên lên hai người giao lưu trong lúc đó ân thủ cái khác tu vi đ ạ t đến cấp m ộ ư ơ i hai đ ồ đệ cũng đều lục tục no ngoe đến đủ thấy thế ân thủ cũng là cho vương long hạ lệnh c h ủ khách vương long cũng không làm phiền cùng lục minh vẫy vây tay về sau lúc này ra hiệu rời đi đây để xung quanh đám người đều là ánh mắt hâm mộ một vị thập tam giai võ giả bọn hắn phía trên tồn tại đối với lục minh lại là như thế thân cận đương nhiên bọn hắn hâm mộ thì hâm mộ cũng là biết mình cùng lục minh tranh lệch cái khác lao sinh cũng chậm rãi từ tân sinh trong miệng biết được lục minh truyền kỳ từng trải lúc này nhìn lục minh trong lòng còn không khỏi dâng lên một k i a tự lấy làm xấu hổ cảm giác không dám cùng hắn đối mặt đi đã người đến đ ô n g đủ vậy ta liền bắt đầu nói chuyện chính theo vương long rời đi ân thù nhìn thoáng qua ở đây nhân viên lúc này mở miệng nói ra mọi người đều biết đế phủ lần này trước giờ chiêu sinh là vì nên hợp thánh triều phương châm đối với sinh nguyên chất lượng t h á n h triều cũng là muốn kiểm nghiệm một phen sau ba tháng chúng ta đem tổ chức một lần bà phủ thí luyện yêu linh tinh vực cùng kim thạch tinh vực trí cao học phủ đem cùng chúng ta cùng một c h ỗ triển khai thí luyện trận này thí luyện đế phủ trung tướng chỉ có một vị cấp m ư ơ i hai võ giả có thể tiến về tham gia ở trong đó biểu hiện ư u dị giả có không tưởng được ban thưởng ban thưởng đầu g óc không cần động đều có thể biết nếu là ba phủ liên động ba chỗ đến cao học phủ cùng một chỗ liên hợp thí luyện ban thưởng chắc chắn sẽ không quá kém nghĩ như vậy đám người đều có chút hô hấp dồn dập đừng ngắm nội ta chỉ là nói cho các ngươi biết có chuyện này nhưng luận bất luận đạt mặc được các ngươi vẫn là mặt khác thuyết pháp đế phủ chỉ đi một người nay một người bên trong đem chọn lửa cấp một ư ơ i hai trong tháp thí luyện trước một tên trước hướng thời hạn cuối cùng là hai tháng sau hôm nay có ý tưởng đã có thể bắt đầu chuẩn bị ngay vậy đám người đều là không khỏi giật mình Thí tháp, luyện chương hai trăm năm mươi ba sông tháp trận đầu thí luyện lục minh cũng là may mắn may mắn mình hai ngày trước vẫn luôn ở đây bù lại thưởng thức nếu không hắn lại muốn hướng về ân thủ phát ra đặt câu hỏi liên quan tới thí luyện tháp đế phủ bên trong hết thể có ba tòa phân biệt đối ứng cấp một ư ơ i hai thập tam giai cùng cấp một ư ơ i bốn trong tháp thí luyện tồn tại lạc ấ n đều là căn cứ những thiên kiêu kia sông tháp lúc biểu hiện lưu lại nếu như lục minh tiến về sông tháp vậy hắn biểu hiện cũng tương tự sẽ ở trong tháp thí luyện lưu lại lạc ấ n chỉ bất quá phải chờ tới lục minh lúc tốt nghiệp phần này lạc ấ n mới có thể bị khởi động từ thí luyện tháp hệ thống phán định phán định hắn phải chăng có bị dẫn vào thí luyện tháp tư cách phải cùng các ngươi nói đó là những này nếu như không có sự tính khác nói các ngươi liền có thể rời đi ân thủ cũng là cho những người khác nhau nhau hạ lệnh trục khách đám người nghe vậy tắt lần lượt rời khỏi nơi này tại rời khỏi mảnh không gian này sau đó lục minh không do dự trực tiếp hướng phía thí luyện tháp phương hướng mà đi đối với hắn mà nói thí luyện tháp ý vị đông đảo không chỉ là ân thủ trong miệng cơ hội lục minh biết thông qua sông tháp mình có có thể được đế phủ điểm cống hiến ban thưởng đây cũng là đế phủ khích lệ học sinh sông tháp một cái phương thức so với hoàn thành nhiệm vụ đây cũng là lục minh có thể thời gian ngắn nhất kiếm được điểm cống hiến phương pháp chỉ có đủ nhiều điểm cống hiến mới có thể trao đổi cảng cường đại đạo pháp phải biết cái gọi là miễn phí học tập ba môn đạo pháp cũng bất quá là thanh đồng cấp là đạo pháp bên trong bình thường nhất tồn tại lục minh tự nhiên không có khả năng thỏa mãn với đó mà khi lục minh đổi tới cấp một ư ơ i hai thí luyện tháp lúc mới phát hiện nơi này đã kín người hết chỗ vô số người tụ tại tháp dưới say sưa ngon lành mà nhìn xem thí luyện tháp c h ẳ n g cảnh còn thỉnh thoảng trò chuyện thứ gì nhìn a cái kia vương nham đã vọt tới thứ năm trăm tầng vẫn có chút thực lực ta đoán chừng h ắ n hẳn là có thể x ô n g lên ba trăm tầng bất quá muốn đổi kịp đỗ thanh phong vẫn có chút độ khó đúng vậy a thực sự quá biến thái có thể vọt tới một trăm tầng đi bao lâu chưa từng xuất hiện có thể vọt tới một trăm tầng nhân vật. nghe người xung quanh nghị luận lục minh cũng mới minh bạch xảy ra chuyện gì tại thượng tượng giới đế phủ chọn lựa bên trong lâm tiêu tiêu vương nham cùng n g ụ y võ ba người liên thủ những người khác đem đỗ thanh phong từ đế phủ chọn lựa bên trong đào thải vốn cho rằng có thể đem đỗ thanh phong đào thải ra khỏi cục c h i t để khỏi bị hắn đ ả kích ai biết đế phủ đột nhiên trước thời hạn năm năm bắt đầu lần này đế phủ chọn lựa để phù hợp tuổi tác yêu cầu đỗ thanh phong lúc này thành công tiến vào đế phủ bên trong đỗ thanh phong sau khi đi vào chuyện thứ nhất đó là thị uy hắn cường thế xông tới cấp mười hai thí luyện tháp thứ một trăm tầng trở thành giới này tân sinh bên trong đệ nhất. mỗi một tòa thí luyện tháp đều có một cái bảng danh sách m ộ ư ơ i năm đổi mới một lần bảng danh sách chỗ sắp xếp liền là ai leo lên số tầng cao hơn bây giờ đỗ thanh phong danh tự đã treo trên cao đứng đầu bảng vương nam h lâm tiêu tiêu cùng ngụy võ ba người đều nuốt không trôi một hơi này lựa chọn tại hôm nay n h à o n h à o xuống tháp mặc dù đỗ thanh phong không có tới đến nhưng trên đời này vĩnh viễn không thiếu xem náo nhiệt đám người bởi vậy liền có hiện tại một màn này hiểu rõ rõ ràng nguyên do an dưa sau đó lục minh nhưng là chậm rãi bước vào trong tháp thí luyện mặc kệ bọn hắn xảy ra chuyện gì đều không ảnh hưởng hắn xuống tháp xin đem ý thức chìm vào trước mắt kết nối trong cơ thể đi vào trong tháp thí luyện lục minh bỏ ra chút thời gian thích đứng nơi này bố cục lập tức hướng phía một gian c h ố n g không tu luyện thất đi vào lập tức đó là một đạo máy móc âm bắt đầu vang lên lục minh nhìn mình trước mặt tại một cây xuyên qua nóc nhà cùng sàn nhà cây cột ở giữa có một khối lơ lửng kỳ dị tinh thể hắn rất nhanh dựa theo chỉ thị đem mình ý thức chìm vào trong đó lập tức một trận trời đất quay cùng cảm giác liền hướng phía lục minh chằm vào lập tức lục minh liền đến, đến một mảnh hoang vu bên trong lòng đất đây cùng tu luyện không gian thiết kế sư sẽ không phải là cùng một vị a đơn giản tựa như bộ mô bản đồng dạng nhìn trước mắt mảnh không gian này lục minh nhịn không được nói một câu hắn nắm chặt lại quyền cảm ứng một phen nơi này cũng không phải là mình đụng thân chỗ mà là lấy ý biết làm cung cấu vậy một cái tinh thần thế giới nhưng lục minh có thể rõ ràng cảm ứng được ở chỗ này mình cũng vẫn như cũ có thể phát huy mình toàn bộ thực lực lục minh đồng học buổi chiều tốt xin hỏi phải chăng bắt đầu trận đầu thí luyện tại lục minh chuẩn bị sẵn sàng sau đó quen thuộc máy móc g m lại lần nữa vang lên bắt đầu lục minhít sâu một cái theo một tiếng xác nhận trước mắt lúc này xuất hiện một tên cường tráng bưu hãn nam tử hắn t h ờ i trần lộ ra bắp thịt quần c u ộ n cơ bắp tràn ngập bạo phát tính lực lượng khi nhìn đến lục minh bên trong hắn thân ảnh chất động cấp tốc cận thân b ộ c phát ra cùng cường tráng ráng người hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng liên tính chỉ là trận đầu thí luyện thực lực cũng không thể khinh thường a nhìn thấy cường tráng nam tử tốc độ lục minh ánh mắt nhắm lại trình độ như vậy hắn tại thất lạc tiên thần bên trong gặp phải rất nhiều đối thủ cũng không sánh nổi cường tráng nam tử thân ảnh thời gian lập lụe lục minh cảm giác mất đi đối phương tung tích nhưng hiếu chiến chi nhân bản năng cảm giác lại là còn、tại. Hắn h n ư ớ đây thí luyện tháp xem ra thật là có ý đồ chú ý đến tại ngăn lại một quyền này về sau cường tráng nam tử trong mắt chỗ lộ ra kinh ngạc lục minh không khỏi sách một tiếng kiến thức không ổn kịp phản ứng cường tráng nam tử vừa định muốn thi t r i ể n thân pháp thoát thân nhưng lại phát hiện mình căn bản không thể rời bỏ bởi vì hắn ra quyền tay bị lục minh tay trái gắt gao kéo cứ việc lục minh nhìn như cũng không dùng sức nhưng cường tráng nam tử cắn răng đến cùng thượng thanh gân đồ nổi bật cũng đều không có thể đem mình nắm đấm tốn quay về liền đây điểm lực lượng sao lục minh khinh thường hư một tiếng lập tức tay trái bay xuống để cường tráng nam tử trước ngực xuất hiện một cái đứng không sau đó hắn nắm tay phải cứ như vậy đọc xuống phanh giống như đạn hỏa tiễn phát xạ đ ồ n dạng cường tráng nam tử thân thể bắn ra mà ra tại mặt đất trận à n đầu thí i đ luyện thông qua máy móc gâm lại lần nữa vang lên rất nhanh cường tráng nam tử thân ảnh trong nháy mắt biến mất liền ngay cả mới vừa xẹt qua hoang vu đại địa lưu lại một đầu thật sâu vết cắt cũng không thấy tung tích xin họ phải trăng tiến vào trận tiếp theo thí luyện t hai người Ngoà Tảo, đây l vừa n g đi ra thí luyện tháp chuyện thứ nhất chính là xem xét mình bài danh bọn hắn cũng là biết chỉ có tiến vào thí luyện tháp cùng thời kỳ trước một tên mới có thể tham gia tiếp xuống ba phủ thí luyện cứ việc tâm lý nắm chắc nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được xác nhận một phen khi nhìn thấy hai người danh tự đều tiến vào trăm người đứng đầu lúc mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra vương nham vẫn còn tiếp tục sông tháp ngươi nói hắn có thể xông tới tám trăm tầng sao ngụy võ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bài danh lúc này hắn đã tấn thăng mười hàng đầu đi tới bảy trăm tám mươi tầng thí luyện tháp hết t h ể có một nghìn tầng nhưng càng đi về phía sau đối thủ thực lực liền càng là mạnh mẽ tám trăm tầng phía trên thiên k i ê u cơ bản đều là thời đại kia cùng giai vô địch thậm chí có thể vượt cấp mà chiến tồn tại mà ngụy võ sở dĩ nâng lên tám trăm tầng cũng không phải là tùy ý nói số lượng bây giờ cùng thời kỳ trên bảng danh sách hạng nhất chỗ số tầng đó là tám trăm tầng 3 chiếm hạng nhất t vị lúc h này h l trong tháp thí luyện xin hỏi phải trăng tiến vào trận tiếp theo thí luyện bên hai máy móc gâm đang dập dờn vương nham thở hồn hẹn nhìn về phía trước bị mình ánh s á t ngã xuống sau đó tiêu tán thành ánh sáng đùi t h â n ảnh nơi này là 790 t ầ n g đã tới gần hắn cực h ạ n mỗi qua một tầng hắn đều phải toàn lực ứng phó thậm chí vận dụng mình át chủ bài liền xem như đỗ thanh phong tới chỗ này cũng cần dùng ra toàn lực a nghĩ đến đỗ thanh phong treo trên cao tại đệ nhất bài danh vương nham hít sâu một cái lập tức tiếp tục ngang nhiên tiến lên tiến vào trận tiếp theo thí luyện mà tại một chỗ khác thí luyện thắp không gian bên trong xin hỏi phải chăng tiến vào trận tiếp theo thí luyện đồng dạng máy móc gâm văng lên nhưng chẳng cảnh lại là khác biệt một tên sinh đẹp nữ tử khoe miệng chảy máu lâm vào chia năm xẻ bảy đại địa lấy nàng làm trung tâm bốn phía đại địa phóng ra vô hạn vết rách đó có thể thấy được đưa nàng đánh rơi mặt đất lúc người khởi s ư ớ n g không có chút nào lưu thủ thật sự là không có chút ý tứ hy vọng đằng sau cửa ải có thể làm cho ta nhấc lên một chút hứng thú lục minh p h ủ phiếm tại không nhìn dưới thân hóa thành điểm sáng tiêu tán sinh đẹp nữ tử cùng dần dần bắt đầu chữa trị đại địa không khỏi xỉ một tiếng đây đã là thí luyện tháp thứ một trăm tầng hắn thậm chí còn chưa thi triển qua đạo pháp tập kích chỉ là nương t ự theo mình một năm tấm mà đến trước đây một trăm tầng th đối với hắn mà nói có chút uy hiếp nhưng không nhiều tiến về tầng tiếp theo lục minh ánh mắt hơi nghiêm túc một chút thân là đế phủ nổi danh thí luyện tri địa mỗi một tòa thí luyện tháp đều có trọn vẹn ngàn tầng tiến đến trước lục minh cũng có chú ý đến thân là cùng thời kỳ hạng nhất đỗ thanh p h o n g cũng chỉ là x ô n g qua thứ tám trăm tầng nói rõ đây thí luyện tháp vẫn có chút độ khó chỉ bất quá không ở phía trước thể hiện đã như vậy ta nhưng phải tăng tốc điểm tiến độ nhìn ở trước mắt dần dần ngưng tụ đối thủ lục minh thi triển t o á i tinh bộ sau một khắc thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mặt chỉ đầy đủ hắn ra quyền đối thủ có thể để không nổi hắn hứng thú. Cấp 12 thí bảy trăm chín mươi chín tầng khoảng cách hạng nhất đỗ thanh phong chỗ xông qua t ầ n g thứ chỉ kém một tầng chẳng lẽ lần này sẽ xuất hiện hai vị cùng thời kỳ đệ nhất rất nhiều người chú ý đến biến hóa này bắt đầu nghị luận â mỹ mà điều này cũng làm cho ngụy võ cùng lâm tiêu tiêu phát hiện biến hóa này thế mà đến bảy trăm chín mươi chín tầng khoảng cách đỗ thanh phong tám trăm tầng cũng chỉ thiếu kém một tầng làm không tốt vương nam lần này thật đổi kịp đỗ thanh phong nhìn một màn này ngụy võ không khỏi có chút mẹ cỡng Đỗ t h a nhưng p h mà t mực t đợi đã lâu hai người ý tưởng bên trong hình ảnh nhưng không có xuất hiện trên bản danh sách thứ hạng chậm chạp không có nhảy lên lập tức tất đang tu luyện tháp xuất khẩu hai người cũng là nhìn thấy vương nham tân h ảnh hắn chính thất hồn lạc p h é p h ư ớ n g ra phía ngoài đi ra người đã đi ra trên bảng danh sách số tầng lại là c h ư a biến l i ê n tính hai người có ngu đi nữa cũng biết điều này có ý vị gì không có việc gì khoảng cách đỗ thanh phong chỉ kém một tầng tin tưởng tiếp qua không lâu chúng ta nhất định có thể đuổi kịp hắn lâm tiêu tiêu cùng ngụy v õ đi vào vương nham bên người khích lệ hắn một tiếng đối mặt hai tên hảo hữu hắn ủi vương nham không nói gì chỉ là cười khổ một tiếng đúng lúc này một đạo có chút trói hai âm thanh nhưng từ phía sau bọn họ truyền ra đuổi kịp ta các ngươi cũng xứng nghe thấy đạo này quen t h u ộ câm thanh ba người bất khả tư nghị xoay người sang chỗ khác lập tức bọn hắn liền gặp được một đạo quen thuộc thân ảnh một bộ áo trắng như tuyết vô cùng sạch sẽ bên h ô n g có k h ắ c một thanh tam xích thanh phong khuôn mặt thanh tú như một bộ thanh phong không phải đỗ thanh phong còn có thể là ai đỗ thanh phong ngươi làm sao lại ở chỗ này nhìn thấy đỗ thanh phong ba người sắc mặt lập tức rất là đặc sắc có xấu hổ giận dữ có không c a m l ò n g còn có sợ hãi làm sao không muốn ta đến rất đáng tiếc liền tính các ngươi lần trước chọn lựa bên trong đào thải ta ta vẫn là đi tới đế phủ đỗ thanh phong ánh mắt lạnh lẽo ta tới c hắn ỉ là tặng nhóm một câu. Tự cho là lực đoàn tặng một Tự kết, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi nhóm đúng không đáng n giá đối cho h câu. c tới. h khó ì n người ba chỉ o i sắc mặt, t Đỗ a n Phong không nói thêm gì. Hắn h thêm h gì. c bất quá là lúc ấy mình ra một hơi nói cho ba người này liền xem như bọn hắn xử cái gì âm n h ư u bị kế đối với hắn cũng không có ảnh hưởng chút nào dê bỏ mới có thể thành đàn cùng ba người rằng co một phen đỗ thanh phong quẳng xuống một câu về sau liền chuẩn bị rời đi nơi này nhưng vào lúc này xung quanh một trận đồn nào lại là đưa tới bọn hắn chú ý n g o tạo đây người là tại thí luyện tháp bên trong cưới tên lửa sao có người chỉ vào thí luyện ngoài tháp bảng danh sách khó có thể tin lên tiếng kinh hô chương hai trăm năm mươi lăm không giảm tấn mãnh thứ tám trăm tầng nói ra lời này người cũng không phải không có t ố i tha ngay tại vừa rồi hắn nhìn thấy một người thứ hạng lần đầu chen đến thứ hai nghìn tên vị trí có thể lần nữa trước mắt l i ề n phát hiện người này thứ hạng đang nhanh chóng kéo lên rất nhanh liên tiếp cận một nghìn năm trăm tên vị trí thứ một n g h n năm trăm tên lục minh thứ ba trăm tầng năm mươi theo người này kinh hô càng ngày càng nhiều người bị đây tăng v ọ t thứ hạng hấp dẫn loại tình huống này không phải là không có phát sinh qua những cái kia thực lực nạo nhân thiên tiêu sông tháp lúc đích xác bởi vì cường đại vô song chiến lược không hề khó khăn thông qua thí luyện l i ê n như là ba tháng trước đỗ thanh phong chỉ b ấ t quá như thế lục minh s ô n g tháp tốc độ lại là so với hắn còn kinh khủng hơn mà tại thí luyện tháp bên trong cũng không biết mình tại ngoại giới đưa tới như thế nào hành động tiến vào trận tiếp theo thí luyện lục minh tay cầm nhân h o a n g hút ánh mắt lãnh đạm nhìn trước người một bộ tiêu tán thân thể thân thể nằm ngửa ngã xuống đất giữa lông mày có một nhỏ bé huyết động là vết thương trí mạng vô song thương thuật tăng thêm t h i tinh bộ ra chỉ bên dưới tốc độ để lục minh mỗi một trận thí luyện đều như cùng ở tại nhanh thông phó bản theo điểm sáng ngư rất nhanh lại một đường bóng người xuất hiện tại lục minh trước mặt hắn không có nửa điểm do dự tái tinh bộ thi triển mà ra thân ảnh như là lưu tinh x ạ qua đi đến bóng người trước mặt h ư u trường thương t r ư ớ c gió xét lập tức lại có một đạo tiếng xé gió nổ vang đối phương thân ảnh trực tiếp bị nhân hoàng bút ngòi bút xuyên thấu lồng ngực trong khoảnh khắc mất đi tính mệnh chết đến mức không thể chết thêm đã thông qua thứ ba trăm sáu mươi chín tầng xin hỏi phải trăng tiến vào trận tiếp theo thí luyện mấy trăm cuộc chiến đấu lục minh cơ hồ đều là như thế trực tiếp sắt lục không có chút nào dây dưa dài dòng phán phất một chiếc cỗ máy giết chóc đồng dạng ứng tiếng là về sau trước người hắn điểm sáng lại lần nữa ngưng tụ hình thành tân đối thủ đã nhanh muốn tới bốn trăm tầng lúc này thí luyện n g o à i tháp rất nhiều người làm thành một mảnh liền ngay cả một chút vốn định tiến vào thí luyện học sinh cũng đều bị hình ảnh này hấp dẫn bọn hắn nhao nhao nhìn trên bảng xếp hạng lục minh thứ hạng nhảy lên nhao nhao lộ ra sợ hai tháng phục màu đồng dạng học sinh sông đến bốn trăm tầng đều sẽ bắt đầu có chút áp lực sông tháp tốc độ đại đại chậm lại có thể lục minh lại là không có liền xem như đến bốn trăm tầng hắn sông tháp tốc độ vẫn như cũ giống như trước đó tấn mánh đối với hắn mà nói dù sao cũng chỉ là một thương công phu nhưng một mực lấy như vậy hỏa tiễn phát xạ tốc độ bay nhanh hướng lên không phải do những người khác không kinh thán đây cũng là cái gì quái vật ta lâm tiêu tiêu ba người nguyên bản vừa bị đỗ thanh phong đả kích đến lòng tin chính là hoài nghi nhân sinh thời điểm kết quả là thấy được lục minh phi tốc sông tháp một màn bọn hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy lúc lục minh mới chỉ là thứ ba trăm tầng năm mươi nhưng bây giờ cũng đã tiếp cận thứ bốn trăm tầng năm mươi tăng tốc không giảm t ầ n g thứ cũng đang không ngừng bay v ọ t bọn hắn đều xông qua thí luyện tháp biết thí luyện tháp mỗi một trăm tầng giữa trên lệnh hơn bốn trăm tầng cho dù là lấy bọn hắn thực lực cũng đều phải thận trọng đối mặt nhưng trên bảng xếp hạng đây người lại là vẫn như c ũ duy trì phi tốc tiến lên đây không thể nghi ngờ là tại đem bọn hắn lòng tin kéo xuống dẫn một cước mà nhìn thấy lục minh danh tự sau đó đỗ thanh phong cũng kịp phản ứng nếu như là người khác nói hắn có lẽ còn muốn sợ h ã i thán phục một phen nhưng nếu là lục minh vậy cũng không cần kỳ quái lấy hắn thực lực mười một giai lúc liền đủ để tại thất lạc t i ê n thần giết lung tung bây giờ đột phá đến cấp m ộ ư ơ i hai sợ là ngay cả thập tam giai võ giả đều không nhất định là hắn đối thủ h ù n hồ là đây tiểu tiểu thí luyện tháp cũng không biết lục minh có thể đi đến thí luyện tháp tầng thứ mấy đỗ thanh phong nhìn lục minh bay tán loạn bài danh cũng là không khỏi suy đoán lấy lục minh thực lực vượt qua hắn lưu lại ghi chép khẳng định không khó nhưng để đỗ thanh phong cảm thấy hứng thú là lục minh có thể đi được bao xa dù sao trong tháp thí luyện cấp chữ đều là từng cái thời đại người nổi bật trong đó cũng không thiếu có thể vượt cấp đối chiến tồn tại nếu không có chừng một tầng thí luyện tháp đỗ thanh phong cũng không trở thành tại thứ tám trăm tầng liền dừng bước mà tại hắn suy nghĩ bên trong lục minh chỗ số tầng cũng là phi tốc kéo lên rất nhanh liền đi tới hơn bảy trăm tầng tận đến giờ phút này lục minh sông tháp tốc độ mới hơi chậm hơn một ch nhưng so với những người khác vẫn như cũng là nhanh đến kinh người thí luyện trong tòa tháp đã thông qua thứ 798 t ầ n g xin hỏi phải trăng tiến về tầng tiếp theo thí luyện theo lục minh xác nhận trước mắt thí luyện giả thân ảnh nhất thời tiêu tán giữa thiên địa điểm sáng ly khai mà đến hình thành một đạo tân thân ảnh liền ngay cả tại thượng một vòng đối chiến bên trong bị hao tổn mặt đất c u n g cấp tốc khôi phục hoàn toàn ta nhớ không lầm nói tiến đến trước trên bảng danh sách hạng nhất là đỗ thanh phong hắn đi tới thứ 800 t ầ n g xem ra đây thí luyện tháp cuối cùng có thể phía trên một chút độ khó điểm sáng ngưng tụ bên trong lục minh cũng đang tự lầm bầm đỗ thanh phong thực lực hắn cũng có mấy phần hiểu rõ có thể đem hắn đều ngăn trở đủ để nhìn ra thứ tám trăm tầng độ khó bất quá có thể ngăn cản đỗ thanh phong thí luyện chưa hẳn chống đỡ được hắn dù sao tại m ộ ư ơ i một giai lúc hắn liền có thể đánh bại đỗ thanh phong bây giờ đột phá cấp m ộ ư ơ i hai nhiều tu luyện một môn thời không c h â n kinh lại thêm đạo pháp bên người đỗ thanh phong đã rất khó là hắn đối thủ suy nghĩ giữa thứ bảy trăm chín mươi chín tầng thí luyện giả cũng đã ngưng tụ song tất đây cũng là để vương nham gãy cách trầm xa cửa ả i mà tại thí luyện giả ngưng tụ song tất trong nháy mắt lục minh thân ảnh liền đã khởi hành. lập tức để hắn cận thân đến thí luyện giả trước người có thể hơn bảy trăm tầng thí luyện giả đã không giống với bốn trăm năm trăm tầng thí luyện giả người sau cảm giác xa xa không đủ cái trước hay là kinh nghiệm chiến đấu khuyết yếu tóm lại phía trước đồ sát phương pháp phóng tới nơi này đã có chút không quá phù hợp bởi vì theo lục minh xuất thân hắn còn chưa xuất thủ triển khai sát lục liền bị thí luyện giả phản ứng lại bất quá trên thực tế điều này cũng không có gì tác dụng bị đánh bại kết cục không có thay đổi chỉ là trí hoãn lục minh nhưng đánh bại bọn hắn thời gian trường thương như long nô gia bị thí luyện giả linh mẫn tranh thoát cấp tốc làm ra đánh trả lục minh trong tay nhân hoàng bút mũi thương lưu chuyển mang theo bệ nghệ thiên hạ đế hoàng bạc khí cũng có sâu xa thời không khí tức bàng bạc lực lượng ở đây chỉ là giao thủ mấy chiêu thí luyện giả liền đã rơi vào hạ phong mười mấy hơi thở thời gian lục minh thương thuật vận chuyển tới cực hạ rất nhanh bắt lấy đối thủ sơ hở trực tiếp c ô n g phá trường thương xuyên thấu đối thủ lồng ngực một cô nóng rực từ lồng ngực chạy xuôi đến m ũ i thương đã thông qua thứ bảy trăm chín mươi chín tầng xin hỏi phải trăng tiến vào tầng tiếp theo thí luyện theo lục minh xác nhận quen thuộc tràng cảnh lần nữa trình diễn thứ tám trăm tầng thí luyện giả cũng xuất hiện tại hắn trước mặt nhìn thấy vị này thí luyện giả. lục minh không khỏi x ư n g sở tự nhiên là người quen mà tại cấp một ư ơ i hai thí luyện n g o à i tháp lúc này vô số người ngẩng lên đầu nhìn trên bảng danh sách bài danh lục minh đã đi tới thứ ba đồng dạng là thứ bảy trăm chín mươi chín tầng nằm ở vương nham phía dưới nhưng không bao lâu rất nhanh hắn thứ hạng lại phát sinh nhảy lên lục minh cũng đến thứ tám trăm tầng các vị độc giả lao ra giao thừa khói hoạn chúc liên tiếp cao thăng chương hai trăm năm mươi sáu thông qua thứ tám trăm tầng sao lại tới đây cái càng yêu nghiệt đỗ thanh phong cũng đang chú ý bảng danh sách biến hóa khi nhìn thấy lục minh chen rơi vương nham tấn thăng đi đến thứ hai khoe miệng của hắn không khỏi câu lên một vện cổ quá i ý cười lục minh có thể siêu v i ệ t hắn sơ tại hắn dự kiến bên trong nhưng khiến hắn càng để ý là lục minh cùng cấp mười hai lúc lao sư ai sẽ càng mạnh cùng lúc đó cấp mười hai thí luyện tháp thứ tám trăm tầng lục minh nhìn đối diện bóng người không khỏi vi vi giật b ì n h thần người này tư n h i ê n là đem đỗ thanh phong thu làm đồ đệ trần trường an chỉ bất quá trước mặt hắn dung mạo còn không có tại trong tinh hạm nhìn thấy như vậy tang thương trẻ tuổi mà giàu có tinh thần phấn trấn hiện nhiên đây là lúc tuổi còn trẻ trần trường an trong tay hắn dẫn theo một thanh trường kiếm khi triển n tay, thoái n tinh bộ lục minh thân hình giống như quỷ mị nhân hoàng bút hối hả nhô ra mang theo bảng bạc minh mông tri lực hướng phía trần trường an đánh tới mũi thương cường thịnh trong nháy mắt nhấc lên vô số khủng bố phong thanh giống như ngay cả không gian đều phải xé rách dư ba sẹt qua đại địa đều phóng ra từng đạo khắc sâu vết cắt sắc cơ lạnh tẩu xương đối mặt lục minh lạnh thấu xương thương ý trần trường a n m ặ t không đổi sắc lục minh thương pháp siêu phàm nhập thánh trường thương tới trước sau đó tiếng gió lại nổi đơn giản không chỗ chét hơn thế là hắn lựa chọn đón đỡ ó n đ hắn lên kiếm mà múa kiếm ý minh ông lập tức chỉ nghe giữa thiên điệm ộ t trận không ngừng tiếng len keng lục minh chỗ vung ra thương chiêu đúng là bị trần trường ăn như thế vững vàng đón đỡ lấy đến không hổ là thứ cảm nhận được trần trường an l ấ m liệt kiếm thế lục minh thấy thế cũng là cảm khái một tiếng mỗi hơn t r ă m tầng hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến thí luyện giả thực lực phát sinh chất biến hóa giống như trước mắt trần trường an đồng dạng bên trên một tầng thí luyện giả nếu như là trước mặt trần trường an đủ để một người đánh m ư ờ i người lục minh thấy thế cũng là không chút nào thu tay lại đạo pháp bắt đầu thi triển mà ra lập tức bàng bạc đạo vận bị dẫn ra tại hắn mùi thương lưu t r u y ề n uy lực phi phạm trần trường an phát giác đến lục minh k h tức biến hóa cũng là bắt đầu thi triển đạo pháp trường kiếm trong tay bắt đầu lượn lờ đạo vận lục minh mang k h o ả đạo vật bạng bạc bá đạo phản lại có thâm thúy tuyên cổ v ậ n vị mà tại trần trường an đạo vận bên trong đều là l ấ m liệt chi ý phảng phất chém hết tất cả giết hết thiên hạng lan lan đạo vận lưu chuyển phảng phất giữa thiên địa đều tao n ộ cực đại nguy cơ phảng phất đứng im chỉ còn lại có hai người cùng trong tay bọn họ vũ khí tồn tại một thương một kiếm đồng thời vung ra đụng vào nhau kịch liệt ba động dẫn tới cả vùng không gian đều đang rung động quán nhật cầu vồng lục minh trường thương rơi xuống ngập trời đạo vận cùng trần trường ăn một kiếm va chạm hai đạo đồng dạng cường thế hảo quang vung ra nhưng tại lúc va chạm trần trương an kiếm quang cũng là bị lục minh đao mang chốt vớt trận này kịch li cuối cùng lấy lục minh toàn thắng trần trương an kiếm quan g bị t h ô n vệ mũi thương hoàn hảo không chút tổn hại rơi thẳng vào hắn trên thân đây để vị này cấp m ộ ư ơ i hai võ giả trực tiếp bắn bay ra vô số mét xa trần trương an trên thân vết thương c h ố n g chất tại lục minh thương thuật bên dưới trọng thường đã mất sức hoàn thủ thí luyện tháp lúc này cũng phán định lục minh thắng lợi thành công thông qua thứ tám trăm tầng thí luyện xin hỏi phải trăng tiến vào tầng tiếp theo thí luyện lục minh không chút do dự xác nhận theo máy móc âm vang lên hắn cũng có thể cảm ứng được thí luyện tháp đang tại khôi phục mình tiêu hao đợi đến vị kế tiếp đối thủ ngưng tụ mà ra. lục minh cũng khôi phục hoàn tất một lần nữa trở lại trạng thái toàn thịnh tay hắn nắm nhân hoàn hút mang theo bảng bạc đạo v ậ n lập tức d i ễ ra mà tại ngoại giới lục minh xông qua cũng là nhấc lên một trận bản thân hắn cũng không biết bao táp làm sao dừng lại lâu như vậy sẽ không phải đây người cũng phải tại thứ tám trăm tầng dừng lại a nhìn lục minh thay đổi trước đó hỏa tiễn tốc độ thứ hạng dừng lại tại thứ tám trăm tầng hậu cựu lâu không biến không khỏi có người sinh ra chất vấn coi là lục minh sẽ giống đỗ thanh phong đồng dạng dừng lại tại thứ tám trăm tầng lúc này mới cái nào đến đâu a những người này thật đúng là coi trong ta xem thường lục、minh. nghe được những người này nói đỗ thanh phong không khỏi lắc đầu mà theo hắn tiếng nói vừa ra đúng lúc không khéo trên bảng danh sách thứ hạng lập tức liền phát sinh biến hóa đỗ thanh phong đứng hàng thứ nhất thứ hạng bị dồn xuống thay vào đó là lục minh thứ hạng hắn thình lình đã đi tới hạng nhất đằng sau viết số tầng cũng từ thứ tám trăm tầng biến thành tám trăm linh một tầng về phần đỗ thanh phong thứ hạng nhưng là bị đẩy ra vị thứ hai thấy h ư ớ n g đỗ thanh phong lộ ra sớm có sở liệu t h ầ n sắc về phần những người khác nhưng là một mặt không thể tin nhất là g ố n g vương nham trở lao sinh bọn hắn đối với thí luyện tháp hiểu rõ nhưng so sánh đỗ thanh phong những này mới đến nhiều người nhiều những năm gần đây đối với thí luyện tháp mà nói 800 t ầ n g một mực là một đạo khảm một đạo rất lâu không có người bước q u a khảm mà và o hôm nay đạo khảm này cũng là bị người vượt qua liên quan tới thí luyện tháp 800 t ầ n g sau đó số tầng vương nham cũng là từ mình lão sư nơi đó biết được những cái kia có thể ghi chép tại thí luyện tháp 800 t ầ n g sau đó thí luyện giả đều tại cảnh giới này có vượt cấp mà chiến thực lực mà đế phủ đã rất lâu chưa xuất hiện dạng này chấn động đến cái đỗ thanh phong coi như xong hiện tại làm sao còn tới cái càng yêu nghiệt nhân vật nhìn cao ở đứng đầu bảng l ư minh vương nham cùng n g bị võ ông đầu có chút không biết làm sao về phần lâm tiêu tiêu nhưng là kinh ngạc nhìn bảng danh sách xuất thần tại thí luyện tháp bên ngoài đám người lúc này cũng đều là lớn kém hay không biểu lộ lục minh số tầng tắt theo thời gian trôi qua còn tại không ngừng lên cao khu rừng chân thủ tịch trưởng lão đ ộ c v h trần trương an ngồi ở phòng khách ghế sofa trước mắt màn sáng hoạt động một tấm kiếm phổ đang xuất hiện ở tại bên trên thân là thủ tịch trưởng lão trần trương an thực hiện thủ tịch trưởng lão chức trách đồng thời tự nhiên cũng được hưởng tương ứng phúc lợi chính là nắm giữ tự do đọc qua hoàng kim cấp phía dưới đạo pháp về phần cấp bậc cao hơn đạo pháp Tắc nhất cũng cần vẫn như nỗ lực đối ị n hiến, mới có thể xem. Đương nhiên, h thể điểm đ mới cầm có xem. với tu h tập c h t r ư ở kiếm chi đại đạo trần trường an không có cái gì so xem kiếm pháp có thể làm cho hắn càng có thu hoạch t r ư ờ n g an thủ tịch hàng chùng thủ tịch mời ngươi video trò chuyện xin hỏi có tiếp nhận hay không đúng lúc này máy móc cơm tại trần trường an vang lên bên hai hắn lông mày nhấc lên một chút lựa chọn xác nhận lập tức một tấm mang theo ý cười t a n g thương khuôn mặt liền xuất hiện ở trần trường an trước mặt chính là hắn một vị trí g i a o đồng thời cũng là đế phủ một vị thủ tịch t r ư ở n g lão hàn trùng có chuyện gì trần trường an tính cách bình đạo hàn trùng cũng là biết cho nên không có việc gì cũng sẽ không tới tìm hắn nói chuyện t h ế m cố ý phát động video cổ tích trần trường an không cần nghĩ cũng có thể biết khẳng định là xảy ra chuyện gì cùng mình có quan hệ sự tình liền biết lựa không được ngươi cấp m ư ơ i hai thí luyện tháp thứ tám trăm tầng rốt cục có người thông qua được người đoán là ai chương hai trăm năm mươi bảy không có đoán thập tam giai võ giả hội tụ hàng chùng lời nói bên trong ý vị rất nhanh bị trần trường an nghĩ đến đã để mình đoán vậy liền nói rõ người này mình khẳng định không xa là gì đồng thời hẳn là mới vừa vào học tân sinh nếu không cũng không có đoán tất yếu tại lần này mới vừa vào học tân sinh bên trong thực lực tối cường hai vị ngoại trừ mình tân thu đỗ thanh phong bên ngoài đó là lục minh tám trăm tầng đã là đỗ thanh phong thực h ạ n mà tại hắn phía dưới người t ấ t càng không có khả năng siêu việt tám trăm tầng cho nên trần trường an rất nhanh liền đoán được đáp án chiếu nói như vậy hẳn là lục minh a nghe được trần trường an như thế chắc chắn nói ra hàn trùng không khỏi phát ra c ư ờ i khổ một tiếng người đoán vẫn là chuẩn như vậy nói đến chính sự hàn trùng sắc mặt cũng là nghiêm túc mấy phần thông qua video trò chuyện nhìn trần trường an từ ngàn năm nay đã rất lâu không có học sinh có thể thông qua tám trăm tầng bây giờ lục minh lại là làm được ngươi cảm thấy hắn có khả năng hay không có thể vấn đỉnh thứ chín trăm tầng nghe được hàn trùng lời này trần trường an lắc đầu ta khó mà nói thí luyện tháp mỗi trăm quan đều là một phen tân tiên đ i ệ có thể ghi vào thí luyện tháp thứ tám trăm tầng trở lên giả tại lúc ấy sông tháp lúc đều là khó lường nhân vật bao quát lúc ấy trần trường an ban đầu hắn lấy nạo n g h ệ chi tư một đường dết tới thứ chín trăm tầng nhưng tại thứ chín trăm tầng lúc hắn đánh đâu thắng đó kiếm đạo lại là gây kích trầm xa thậm chí tại đối thủ vừa ngưng tụ không lâu liền bị đánh bại việc này cũng làm cho trần trường an về sau suy sụp tinh thần rất lâu hao tốn rất nhiều thời gian mới đi ra khỏi khối này tâm ma bởi vậy trò chuyện một chút hắn thần sắc không khỏi có chút hoảng hốt uy uy trường an ngươi có đang nghe sao video trò chuyện một bên khác hắn trùng chú ý đến trần trường an dị thường ngay cả hô hắn vài tiếng mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần ta không sao nghĩ đến một số chuyện ta còn có việc liền không đổi ngươi nhiều hàn huyên trần trương an cáo từ một phen lập tức dập máy trò chuyện khi hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt màn s á n g lúc tâm tư cũng đã có chút không an tính được suy nghĩ thật lâu trần trương an cuối cùng vẫn là điều ra cấp mười hai thí luyện tháp thời gian thực bản g danh sách hạng nhất lục minh thứ tám trăm tầng hai mươi thứ chín trăm tầng sao nhìn lục minh chỗ tầng thứ còn tại không ngừng lên cao trần trương an không khỏi tự lẩm bẩm một câu ngàn năm trước đó thí luyện tháp tám trăm tầng đến chín trăm tầng thí luyện giả phát sinh qua rất nhiều biến động bởi vì tại lúc ấy rất nhiều học sinh chiến thắng đối ứng tầng thứ đối thủ sau đó tại tốt nghiệp sau đó thí luyện tháp liền đem bọn hắn đặt ở tương ứng tầng thứ bên trên có thể thử luyện tháp thứ chín trăm tầng sau đó thí luyện giả lại là chưa bao giờ thay đổi bởi vì những người này toàn diện tắm ở thứ chín trăm tầng không được đột phá thứ tám trăm tầng đến thứ chín trăm tầng thí luyện giả cơ hội tất cả đều là tại thứ chín trăm tầng gãy kích c h ầ m xa duy nhất có tranh lệnh đó là kiên trì thời gian có giải có ngắn t r ầ n t r ư ớ n g a n c h u y ê n tu kiếm đạo thế công lăng lệ nhưng cũng không có phòng thủ tư thế cho nên nghiêm mặt bị thua liền không hề có lực hoặc thủ trực tiếp bị đào th nếu không lấy hắn thực lực cũng không chỉ là tại thứ tám trăm tầng khi thí luyện giả hắn suy tư giữa trên bảng danh sách lục minh thứ hạ n g bên trên nội dung còn tại phát sinh biến hóa cùng lúc đó khu rừng chân một gian mây mù lượn lờ động phủ bên trong cái gì cấp một ư ơ i hai thí luyện tháp có người đột phá thứ tám trăm tầng nghe thủ hạ báo cáo lâm đ ố n g lên tiếng kinh hô thần sắc đều chấn động mấy phần tuy là thập tam giai võ giả nhưng hắn đã từng cũng từng tiến vào cấp một ư ơ i hai thí luyện tháp tự nhiên biết trong đó độ khó cho dù bị được vinh dự đế phủ đỉnh tiêm thiên k ê u một trong đó cũng tại thứ tám trăm tầng dừng bức không tiến bây giờ lại có người xông qua gọi hắn cảm thấy khó có thể tin phải là vị tên là lục minh tân sinh tin tức truyền đến lúc hắn còn tại sông bây giờ không biết s ô n g qua bao nhiêu tầng thủ hạ cung kính báo cáo nói ra có quan hệ lục minh tin tức để lâm đống càng là hứng thú thế mà còn là tên tân sinh đi để cho chúng ta đi xem một chút lâm đống b u n g tay lên lúc này mang theo thủ hạ rời đi căn này đ ộ u phủ mà giống như hắn nghe được tin tức này làm ra cử động như vậy người không phải số ít cấp mười hai thí luyện n g o à i tháp cứ việc người ta tấp nập nhưng lại yên lặng như tờ tất cả vây quanh ở bên ngoài người đều ngẩng lên đầu quan sát lấy thí luyện ngoài t h á p tầng tấm k i a thời gian thực đổi mới bảng danh sách liền ngay cả lục minh thứ hạng tin tức biến hóa lúc cũng không có bao nhiêu phản ứng bởi vì bọn hắn đã chết lặng hạng nhất lục minh thứ tám trăm tầng năm mươi tiến trình đã qua nửa tiếp xuống đó là thứ chín trăm tầng các người nói hắn có thể thông qua thứ chín trăm tầng sao cho dù là đi vào hơn tám trăm tầng lục minh sông tháp tiến độ vẫn không có giảm bất bao nhiêu đám người không khó nhìn ra cho dù là hơn tám trăm tầng cũng không thắng được lục minh vì thế không khỏi có người phát ra suy đoán đi đến chín trăm tầng không khó lắm nhưng thông qua thứ chín trăm tầng cũng không lớn hiện thực ta cảm giác đi đến thứ chín trăm tầng đó là hắn thực hạ có chút cũ sinh cũng biết một chút nguồn gốc hướng về đám người phổ c ậ m khoa học đã từng thanh triều tiên đế đã từng gia nhập qua đế phủ lúc ấy chính là chư thiên vạn giới cường thịnh nhất thời kỳ được xưng hoàng kim thời đại không chỉ ngoại trừ tiên đế một vị nhân vật truyền kỳ còn có càng đa số hơn không kể siết tuyệt thế thiên tiêu bọn hắn đều tại đế phủ tu luyện trong tòa tháp lưu lại thuộc về mình là khấn đây cũng là tu luyện tháp cuối cùng một trăm tầng thí luyện bên trong thí luyện giả lai lịch từ ngàn năm nay đế phủ chưa từng có người xông đến qua mà tại hoàng kim thời đại về sau lại là không người có thể xâm nhập thứ chín trăm tầng thí luyện bởi vì hoàng kim thời đại lúc tiên h tiêu thật sự là quá l o a mắt vẹn vẹn lôi ra một người đều là đủ để diễm ép một cái thời đại tồn tại có trận này phổ cập khoa học sau đó đám người cái này cũng mới hiểu rõ nhưng vẫn là không ít người ôm lấy chờ mong hoàng kim thời đại thiên tiêu cố nhiên l o a mắt nhưng ta cảm thấy lục hinh cùng bọn hắn so sánh hẳn là cũng y ế u không đến đi đâu đỗ thanh phong song thủ ôm ngực đem xung quanh ngôn luận đều nghe vào trong t a i tự nói thì thảo mà đúng lúc này còn chúng vây xem bỗng nhiên rối loạn tưng mừng bất quá lần này cũng không phải là bởi vì lục cà minh t r ờ i ạ cái tiêu tựa như là trương phong không không sai đó là hắn còn có lâm đ ấ u chỗ nào dừng ngươi nhìn đó là trần v ạ n sâm từng tiếng tiếng kinh hô liên tiếp theo từng đợt không gian ba động phát sinh từng đạo cường đại khí tức hướng phía thí luyện n g o à i tháp hội tụ rất nhanh l i ề n có thật nhiều tân gương mặt lại tới đây trên người bọn họ cường đại khí tức phát ra để rất nhiều người cảm thấy kiềm chế nhiều người hơn nâng lên đầu nhận ra bọn hắn thân phận ánh mắt lộ ra kinh ngạc thân sắc bởi vì những người này đều là đế phủ bên trong thiên tiêu nhân vật vậy ớ i lại, khẳng định a ngàn năm qua lần đầu tiên có người xông qua thứ tám trăm linh tầng nếu như ngươi có phần này thành tích bọn hắn khẳng định cũng biết tới ai cũng không phải người người đều là lục minh ta phải có hắn một phần mười ta đều cảm ơn trời đất những này đột nhiên đi vào bóng người đưa tới phía dưới an dưa quần chúng nhau nhau nghị luận bởi vì bọn hắn chính là đế phủ bên trong đỉnh tiêm thiên tiêu đặt đến cấp mười bốn liền thỏa mãn đế phủ tốt nghiệp cánh cửa cho nên rất nhiều người tại đột phá cấp mười bốn về sau liền sẽ chọn rời đi đế phủ cái này cũng tạo thành đế phủ bên trong phần lớn là thập tam giai võ giả mà lúc này đi vào t h í luyện n g o à i tháp, chú ý lục minh sông tháp tình huống đều, đều là thập tam giai võ giả bên trong nhân tài k i t xuất nói một cách khác cũng có thể nói là đế phủ bên trong đỉnh tiêm thiên tiêu、Nha. ngọn gió nào đem các người hai cái cũng tạo đến nhìn trần b ạ n sâm cùng trưng p h ò n g lâm đống không khỏi đến gần cười nói ba người này thực lực tại đế phụ thập tam giai võ giả bên trong chính là đ ỉ n h tiêm ba người thực lực gần khó mà phân g i a cao thấp cho nên luôn luôn thủy hỏa bất dung mà bọn họ đều là hiện nay đế phủ bên trong nhất có hy vọng đột phá cấp một ư ơ i bốn tốt nghiệp tồn tại nguyên nhân chính là như thế ba người mỗi lần gặp mặt mùi thuốc súng đều cực nặng làm sao liền cho phép ngươi lâm đống tới là a chờ chúng ta hai cái đột phá cấp m ư ơ i bốn từ đế phủ tốt nghiệp đương nhiên liền không lại bồi tiếp ngươi góp phần này náo nhiệt đối với lâm đồng nói trần vạn sâm chỉ là khinh thường cười lạnh đáp lại trương phong t ắ c không lên tiếng thứ một tiếng cũng coi là làm đáp lại lâm đống cũng không có quan tâm quá nhiều bọn hắn dù sao hôm nay nhân vật chính cũng không phải là bọn hắn mà là trên bảng danh sách vị kia hạng nhất lục minh thứ tám trăm sáu mươi tầng ban đầu có thể có nghĩ tới bây giờ sẽ bị một tên tân sinh cho siêu việt bọn hắn mới đi đến không lâu chỉ là quan sát một trận lục minh liền lại xông qua một ư ơ i tầng đây không khỏi để lâm đống sinh ra một kia cảm khái tại vừa tiến vào đế phụ lúc ba người bọn họ liền sớm đã đối đầu cùng là cấp m ư ơ i hai võ gia lúc bọn hắn đã từng cùng nhau xông tháp y đ ổ phân ra cái cao thấp chỉ là rất đáng tiếc lúc ấy ba người như thế nào đều xông không qua thứ tám trăm tầng n g a o n g a o bị kẹt ở n ơ i đó theo bọn hắn đột phá trở thành thập tam giai võ giả lúc này cũng có một kết thúc bất quá không nghĩ tới thứ tám trăm tầng phủ đ u ổ i gần ngàn năm bây giờ lại bị một tên tân sinh cho xông qua nghe được lâm đống cảm khái trương phong cùng trần vạn sâm cũng là nội tâm phức tạp nhưng bọn hắn cũng không có xa vào tại cảm xúc bên trong trong tháp thí luyện thu vào chính là cấp m ư ơ i hai võ giả có thể xông qua thứ tám trăm tầng cố nhiên có thể nói rõ hắn thực lực phi phạm nhưng chúng ta võ giả Thu vi vào vào cấp cấp m ớ chân chân đây cũng là đỉnh cấp thiên kiêu tự tin cho dù là đối mặt cùng giai lúc so với chính mình loá mắt thiên tài hắn lòng tiến thủ cũng không có chút nào ảm đạm nghe được hắn nói cho dù là thân là đối đầu trương phong cùng lâm đ ó n g cũng là không khỏi gật đầu theo nói chuyện kết thúc bọn hắn cũng đều ăn ý rơi lên đầu nhìn thí luyện ngoài tháp bản g danh sách lần này đến đây bọn hắn ngoại trừ muốn quen biết một chút lục minh bên ngoài quan trọng hơn cũng là nghĩ nhìn xem lục minh đến tột u cùng có thể sông đến tầng nào tầng nào sẽ là hắn cực hạng hạng nhất lục minh thứ chín trăm tầng mà theo thời gian c h u y ể n r ờ i tại gian nan trên đường đi lục minh cũng là sông qua thứ chín trăm tầng người đến tột cùng có thể hay không xông qua đâu khu rừng chân thủ tịch trưởng lão đậu trần trương an ngồi ở trên ghế salon nhìn trước mặt màn sáng không khỏi thì thào một câu thứ chín trăm tầng cùng lúc đó trong tháp thí luyện nương theo lấy tân bóng người ngưng tụ lục minh trên thân tiêu hao cũng theo đó mà khôi phục đi tới toàn thịnh trạng thái trước mặt là một tên dung mạo tuấn lãng khí khái anh hùng hừng hực nam tử đơn giản không kém hơn nhìn đến đây các vị độc giả lao ra cho dù là lục minh cũng không khỏi đến nhìn mà sinh thán bất quá mặc dù như thế nhưng ta vẫn là sẽ không lưu thủ lục minh dứt lời con mắt nhìn chằm chằm khí khái hào hùng nam tử bởi vì hắn tại nam tử trên thân cảm nhận được lớn lao uy hiếp tay hắn cầm nhân h o a n g bút trực tiếp dễ ra lăng lệ mũi thương lập tức hướng phía khí khái hào hùng nam tử bay đi bàng bạc bệ nghễ đế khí lợn lờ mũi thương mang theo cường đại chi ý như muốn đem không gian vỡ nát nhưng mà đối mặt như thế c h ẳ n g cảnh khí khái hào hùng nam tử khuôn mặt lại là không thay đổi tại lục minh nhìn soi mói hắn vung n ắ m đấm lập tức một cỗ nặng nề cảm giác đập vào mặt bàng bạc như sơn p h ả n phất tại lục minh trước mắt không phải một tên nam tử mà là một tòa núi lớn khí khái hào hùng nam tử ra rất nhiều quyền mỗi một quyền đều cùng lục minh mũi thương sinh ra lấy kịch liệt va chạm sau liền tại nam tử thiết quyền bên dưới toàn bộ vỡ nát cường đại như thế lực lượng nhìn loại tình huống này lục minh không khỏi đổi sắc mặt có thể lấy nắm đấm vỡ nát mình mũi thương hắn không khó tưởng tượng nên như thế nào khủng bố lực lượng loại tình huống này để hắn nhớ tới tại thất lạc tiên thần bên trong gặp được trần bình bởi vì người này có thể phát huy lực lượng cùng trần bình thi triển lực chi trần kinh lúc khí thức đơn giản giống như lúc không hổ là thứ chín trăm tầng a vừa lên đến liền lên cho ta cường độ lợi tuy như thế lục minh lại là không có nửa điểm e ngại lùi bước chi ý hắn thu hồi nhân h o ả bút lại một lần nữa n ô ra tay lúc Ma đế đao đế l i ề người bị nắm ở kia y không phải cái gì nhân vật tầm thường mà là đế vực trần gia lão tổ cũng chính là trần bình tiên tổ lực chi chân kinh chính là tại trên tay hắn phát dương quang đại toàn thịnh thời kỳ vị lao tổ kia càng là lấy lực chi đại đạo ngưng tụ đạo quả thành tựu m ộ ư ơ i sáu cấp v õ giả b a n g vào lực chi đại đạo dốc hết toàn lực trừ tiên đế bên ngoài không người có thể cùng tranh phong tại dạng này một vị huy hoàng nhân vật dẫn đầu dưới trần gia cũng phát triển đến trình độ như vậy trở thành đế vực bên trong một tòa quái vật khổng lồ so sánh cùng nhau lúc này trần bình lộ ra l ạ i như vậy non nớt lúc ấy đi vào thí luyện bên trong trần trương an lãnh thấu xương kiếm pháp tại trần gia lão tổ trong tay là yếu đớt như vậy cho tới vừa đối mặt hãn kiếm ý liền được trần gia lão tổ phá sau đó liền được trần gia lão tổ đánh ra thí luyện cũng không biết lục minh có thể tại dưới tay hắn kiên trì bao lâu kiến thức qua trần gia lão tổ cường đại cho nên trần trường an đối với lục minh có thể hay không thông qua kỳ thực cũng không xem trọng nhưng ngay tại hắn hoảng hốt giờ k h ắ c này hắn khỏe mắt dư quang ngắm đến trước mắt màn sáng bên trên chỗ hiện ra lục minh thứ hạng thế mà phát sinh biến hóa chương hai trăm năm mươi chín xông qua chín trăm tầng trường lão hội tụ cấp một ư ơ i hai thí luyện tháp thứ chín trăm tầng đao mang cùng nắm đấm ở trong thiên địa không ngừng va chạm ma đế đao tăng cường cường đại huyết khí để lục minh hơi chiếm tờ phong trần gia lão tổ tu luyện lực chi trần kinh vốn là về mặt sức mạnh chiếm hết ưu thế khó có người có thể cùng hắn chính diện địch nổi có thể lục minh lại là làm được nhờ vào lấy chiến đế thiên truy bách luyện pháp tạo nên thanh khí c h i thân cùng chín quả khí h ả i khiếu huyệt tại thể nội vận chuyển giao phó cho b ả n g bạc lực lượng lại thêm ma đế đao tràn vào thể nội mãnh liệt khí huyết như thế đủ loại ưu thế đều khó mà đem trần gia lão tổ trấn áp điều này cũng làm cho lục minh đ ố i trước mắt tên này khí khái hào hùng nam tử thực lực có càng sâu quen biết ngăn nước lục minh đã không muốn cùng trần gia lão tổ tiếp tục tiêu hao thêm số dưới hắn quát trói h a i một tiếng ngập trời pháp tướng tri lực hiện lên tại đây bôi huyết hồng đao mang trước mặt trần gia lão tổ đúng là ngắn ngủi cảm thụ đến một vệ bất lực đao mang không thể ngăn cản trực tiếp giết tới trần gia lão tổ trước mặt một đao đoạn giao lưu thế không thể cản một đao tại trần gia lão tổ trước mặt lưu lại một đạo thật sâu vết máu hắn thân thể mở to hai mắt thân thể chậm rãi ngã xuống đất đã là chết đến mức không thể chết thêm nhìn thấy một màn này lục minh cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra ngươi đã thông qua thứ chín trăm tầng thí luyện xin hỏi phải trăng tiến vào tầng tiếp theo thí luyện nghe thấy bên thai máy móc g ầ m lục minh không do dự hắn cũng rất tò mò càng đi về phía sau đối thủ thực lực càng mạnh hắn cực hạn sẽ ở nơi nào tay phải nắm ma đế đao theo thực lực khôi phục lục minh vị kế tiếp đối thủ cũng tại trước mặt ngưng tụ hạng nhất lục minh thứ chín trăm lẻ một tầng cấp mười hai thí luyện ngoài tháp nhìn lục minh thứ hạng biến hóa lập tức ngoại giới lại là một mảnh x u â n s a o lại thông qua được ta thiên a thật giả đây chính là thứ chín trăm tầng đừng nói từ ngàn năm nay ta nghe nói chín trăm tầng về sau cửa hải đã thật lâu không ai xông đến qua trong đó thí luận giả vẫn là hoàng kim thời đại cái kia một lát cùng tiên đế cùng một thời kỳ thiên tiêu cái này gọi lục minh tân sinh cũng thực sự quá kinh khủng một điểm a một chút có lịch việt lão sinh cũng biết chín trăm tầng sau đó cửa hải ý vị như thế nào t h ầ n s á c trịnh trọng hướng người xung quanh giới thiệu lâm đồng đám người sắc mặt cũng là thay đổi liên tục mẹ tiểu từ này thật là đủ biến thái một bên trương phong nhẫn nhịn lường à y mới rốt cục biệt xuất một biệt rốt suất cục câu nhìn ư vậy đ trên bảng xâm c ù n Lâm Đống cũng phụ h đến. Đến danh sách biến hóa không ngừng thứ hạng lâm đồng rốt cục vẫn là nhịn không được sách một câu khu rừng chân thủ tịch trưởng lao động phủ trần trướng an tính toạ ở trên ghe salon trước mặt là lục minh tiếp tục biến hóa nhảy lên thứ hạng sau đó hàn trùng trưởng lão lại một lần đánh tới video trò chuyện ngoa tạo trương an ngươi mau nhìn xem bảng danh sách lục minh xông qua thứ chín trăm tầng thân là thủ tịch trưởng lão hàn trùng tự nhiên cũng biết thứ chín trăm tầng ý vị thế là khi phát hiện biến hóa này về sau hắn lại bấm trần trương an không kịp chờ đợi bảo hắn biết tin tức này ta biết ta cũng đang nhìn trần trương an biểu lộ không thay đổi không hề bận tâm nói ngay vậy hàn trùng ngược lại là kinh ngạc nhìn hắn một cái ta còn tưởng rằng trong lòng ngươi chỉ có ngươi kiếm trừ cái đó ra không tha cho khác đồ vào đâu nghe nói lời ấy trần trường an chỉ là cười một tiếng có thể xông qua thứ chín trăm tầng còn không đang cho ta chú ý sợ là ngoại trừ hai chúng ta lúc này những người khác đều tại đi hướng thí luyện tháp trên đường hàng chúng nghe vậy cũng là s ư ơ sở lập tức mới phản ứng được vậy chúng ta cũng không phải đi nhìn một cái náo nhiệt cùng lúc đó khu rừng chân một tòa khu trung tâm thủ tịch trưởng lão đạo vụ. ân thủ ngồi tại phòng khách cùng đại trưởng lão tĩnh phẩm giai trà trên thực tế nàng cùng đại trưởng lão giữa còn có một mối liên hệ cái kia chính là ân thủ đã từng học tập tại đế phủ mà nàng học tập lúc chỗ bái lao sư chính là đại trưởng lão đây cũng là ân thủ cuối cùng sẽ trở về đế phủ đảm nhiệm thủ tịch trưởng lão một nguyên nhân đông nhiên đại trưởng lão nâng lên đầu đọc đến một fan truyền đến tin tức về sau trên mặt không khỏi hiện hiện một vệ ý cười lão sư sao rồi thấy đại trưởng lão đông nhiên bật cười ân thủ không khỏi có chút hoang mang là liên quan tới người đồ đệ đại trưởng lão cũng nghiêm túc trực tiếp điểm sáng tỏ có quan hệ lục minh lần này lại khiến cho ân thủ bối rối không biết xảy ra chuyện gì lục minh xông qua cấp một ư ơ i hai thí luyện tháp thứ chín trăm tầng từ hoàng kim thời đại qua đi thí luyện tháp chín trăm tầng sau liền không người có thể liên quan đến n g ư ơ i biết điều này có ý vị gì thằng đến đại trưởng lão giải thích ân t h ủ mới chợt hiểu ra bận điệu đoạt đáp mang ý nghĩa đã cách nhiều năm ta đế phủ cuối cùng lại xuất hiện một vị có thể sánh vai hoàng kim thời đại lúc thiên tiêu tồn tại đối với rồi nghe ân t h ủ trả lời đại trưởng lão vớt dâu mà cười hoàng kim thời đại chính là chư thiên vạn giới huy hoàng nhất thời đại không nói cấp m ộ ư ơ i năm khắp nơi trên đất đi cấp m ộ ư ơ i bốn nhiều như chó nhưng cũng lớn kém hay không có thể vào lúc đó đưa thân thí luyện tháp hàng đầu đều đều là thiền tiêu bên trong thiên tiêu chỉ tiếc bọn hắn quá mức cường đại lưu lại lạc ấn của người phi thường có thể địch vì thế tại hoàng kim thời đại về sau không ai có thể chiến thắng bọn hắn l à c ấn bảy đại trí cao bên trong học phủ tình huống này lớn kém hay không cho nên lục minh có thể xông qua đối với đế phủ mà nói có thể nói là ý nghĩa sâu xa t ố t không nói nhiều chúng ta đi thẳng đến hiện trường đi xem một chút ta ta đ o á n c h ừ n g a hiện ra tại đó náo nhiệt đâu đại trưởng lao dứt lời hướng ân thủ nháy mắt ra dấu ân thủ lập tức hiểu ý mở ra không gian truyền t ố n g theo một trận không gian v t mẹo hai người thân thể lập tức biến mất ngay tại chỗ mà tại cấp m ư ơ i hai thí luyện ngoài tháp tại lục minh thông qua chín trăm tầng về sau Thí luyện ngoài tháp, tiếng luyện ngoài khi i n hô một mực l ê n cũng không tiếp. Bất phải quá lấy à là là bởi vì lục Mau nhìn, đó là Giang Vân, trưởng minh. Giang Trời vì Vân vì văn, nhìn, lục lão. lão c Mau ta sao đó đó sư ạ, p võ giả, hắn thế mà cũng tới. Khi hắn thế mà l ấ được lục minh xông qua thí luyện tháp thứ chín trăm tầng sau không chỉ là học sinh liền ngay cả rất nhiều t r ư ở n g lão đều bị chấn động bọn hắn nao nhao thả tay xuống bên trong làm việc đuổi tới nơi đây muốn nhìn một chút lục minh đến tột cùng là người thế nào ngoại giới nhiệt tình rất nhanh cũng đã tới đ ỉ n h phong n g o tạo đây không phải là thủ tịch trưởng lão trường lão mạ dìn sao chương hai trăm sáu mươi tầng cuối cùng tiên đế đám người đem ánh mắt nhìn lại chỉ thấy một tên d â u tóc hơi trắng nhưng tinh thần cường thịnh lão giả chính phủ phiếm tại không hắn quanh thân tràn đầy khủng bố ba động có kỳ dị đạo vận lưu t r u y ề n phản phất siêu thoát phản thế chính là đế phủ mười hai vị thủ tịch trưởng lão một trong mạ dịn thế mà thật đột phá thứ chín trăm tầng mạ dịn ánh mắt khiếp sợ nhìn t h í luyện ngoài tháp bản g danh sách vớt d â u cảm khái hắn trở thành đế phủ thủ tịch trưởng lão cũng có một đoạn thời gian có thể ngắn ngủi này mấy tháng lại so lúc trước hắn thủ tịch trưởng lão k ế p sống đều phải đặc sắc cỡ nào đầu tiên là lục minh thành công tiếp dẫn thiên thê đang l hoàn thành rất nhiều năm chưa từng thực hiện hành động vĩ đại lập tức ngay tại lúc này thành công xông qua thí luyện tháp thứ chín trăm tầng đây chính là hoàng kim thời đại sau đó đế phủ lại không phát sinh qua sự kiện trong lúc nhất thời mạ dìn ngoại trừ cảm khái cũng không biết nên nói cái gì mạ dìn ngươi động tác thật là nhanh đúng lúc này một đạo cởi mở âm thanh từ nơi không xa chuyển đến hai đạo lưu quang chớp mắt l à qua đi vào mạ dìn trước mặt chính là trần trường an cùng hàn trùng khuôn mặt hai người các ngươi tới cũng không chập a nhìn thấy hai người mạ dìn trên mặt cũng là lộ ra ý cười không khó nghĩ đến bọn hắn cũng là bởi vì lục minh mà đến vậy khẳng định như vậy một trận đại sự tại sao có thể có người vắng mặt hàn trung cởi mở cười một tiếng hướng bốn phía vây chép miệng mã dìn nhìn về phía bốn phía phát hiện ngoại trừ đại trưởng lão cùng ân thù bên ngoài cái khác bảy vị thủ tịch trưởng lão cũng tới đến mình quên người bọn hắn đều giơ lên đầu tự mình xác nhận một phen lục minh tầm thứ giờ phút này thí luyện tháp trước đó chưa từng có náo nhiệt vô số học sinh trưởng lão đều nghe hỏi mà đến đem vây bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng đã nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy náo nhiệt như vậy thí luyện tháp một đạo vui cười âm thanh đột nhiên vang lên theo một trận không gian mặc mẹo đại trưởng lão cùng ân thủ thân ảnh cũng xuất hiện ở đây nhìn thấy đây phái náo nhiệt cảnh tượng hai người cũng không khỏi s ư ơ n g sở đại trưởng lão mới mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn thí luyện thắp bên trên bảng danh sách lục minh hạng nhất thứ chín trăm tầng hai mươi mốt còn tại tiếp lấy đi lên sông a nhìn thấy lục minh còn tại tiếp lấy hướng lên thứ hạng không ngừng biến động ân thủ không khỏi phát ra một tiếng sợ hai t h ả n phục từ chín trăm tầng bắt đầu liền đều là hoàng kim thời đại thiên tiêu lưu lại là ấn lục minh có thể xông qua thứ chín trăm tầng đã ngoài bọn hắn đoán trước nhưng không nghĩ đến hắn còn có thể tiếp tục mỗi một t ầ n g thí luyện giả giữa tranh l ệ n h kỳ thực lớn kém hay không chất b a y v ọ t vẫn là phải đợi đến thứ một ngàn tầng đại trưởng lão cũng biết thí luyện tháp liên quan kỳ dị hướng ân thủ giải thích một phen lão sư vậy ngươi cảm thấy lục minh có thể xông qua thứ một ngàn tầng sao ân thủ sau khi nghe xong trong lòng không khỏi hiện hiện một vệ hiếu kỳ nghe đến lời này cái khác thủ tịch trưởng lão mặc dù giả bộ như không có nghe thấy nhưng vẫn là không khỏi vẻ n h h a y dù sao đây chính là thí luyện tháp tầng cuối cùng một khi thông qua thí luyện tháp bây giờ tất cả thí luyện đều đem lui lại một tầng đem tầng cuối cùng lưu cho lục minh là cấn nhưng đại trưởng lao chỉ là lắc đầu dưới trời sao đệ nhất cường giả há lại chỉ là hư danh liền xem như lục minh bây giờ muốn đối đầu hắn cũng t u y ệ t không nửa điểm phần thắng đại trưởng lao đối với trong tháp thí luyện nội dung đó cũng là cửa nhỏ thanh đám người nghe nói cũng là gật đầu ngầm đồng ý nếu như thứ một ngàn tầng thí luyện giả là người khác vậy bọn hắn có lẽ còn đối với lục minh ôm lấy một tia hy vọng nhưng nếu như là vị k i a n ó i bọn hắn cũng chỉ có thể nói lục minh thua ở tầng này bị bại không a n cùng lúc đó thí luyện tháp thứ chín trăm năm mươi chín tầng ngàn nước lục minh vung xuống ma đế đao lần nữa chạm ra huyết hồng ngập trời đ a u mang đ a u mang vừa ra giữa thiên địa lập tức cảm đạm phai mở chỉ còn lại có một đao kia khủng bố vì thế giang hà bị chém đức khí phách tự nhiên sinh ra ở tại trước mặt thí luyện giả bị một đao chẳng diện hóa thành ánh sáng đ u ô i tiêu tán chúc mừng thông qua bản tầng thí luyện xin hỏi phải t r ă n g tiến vào tầng tiếp theo chạm diện trước mắt đối thủ về sau lục minh không có vội vã tiến vào tầng tiếp theo mà là đứng ở tại chỗ thể nộ lấy mới vừa cảm thụ cộng thêm khôi phục mình thể lực tiến vào thứ chín trăm tầng về sau mỗi một vị tao nộ đối thủ đều mạnh đến mức đáng sợ cho lục minh cực lớn áp lực. Cơ bản mỗi một trận, đều có thể bước ra hắn cực hạn đương nhiên đây đối với lục minh mà nói cũng không phải là không có chỗ tốt mỗi một trận hắn đều có thể có chỗ linh n g ộ có chỗ nâng cao loại này trong thực chiến thể nộ g cũng không rõ ràng đều là từng giờ từng phút nhưng lượng biến gây nên chất biến lục minh minh bạch đạo lý này cho nên cũng không vội nóng n ả y lúc này ngoại giới cũng phát hiện lục minh tốc độ như rùa leo tháp bất quá cứ việc lục minh leo chầm nữa hắn số tầng vẫn tại phi tốc kéo lên cũng không vì nhất thời đình trệ mà triệt để không tiến thêm nữa Thứ nhìn thấy lục minh lại lần nữa nhảy lên tầng thứ ân thủ không khỏi nắm thật chặt lòng bàn tay cứ việc lục minh là hắn mới nhất thu đồ đệ còn không phải rất quen thuộc nhưng dù sao có tầng này thân phận trong người thân là lão sư ân thủ vẫn là hy vọng mình đồ đệ có thể đi được càng xa tại vạn chúng chú mục bên trong lại là qua một đoạn thời gian rất dài lục minh chỗ số tầng mới xảy ra biến hóa từ 999 t ầ n g biến thành 1.000 tầng tầng cuối cùng không chỉ là thủ tịch đám trưởng lão kinh ngạc phía dưới vây xem đám người càng là sôi trào thứ một tầng chính là thí luyện tháp tầng cuối cùng Xong qua, liền xem như triệt để thông quan mà từ hoàng kim thời đại trôi qua thí luyện tháp liền không còn bị thông quan tiền lệ bây giờ lục minh cũng đã vô cùng tiếp cận như vậy hắn đến tột cùng có thể thành công hay không chú ý một màn này đám người đều đều đang tự hỏi mà vào lúc này trong tháp thí luyện theo lục minh tiến vào thứ một ngàn tầng một tên uy nghiêm nam tử cũng tại lục minh trước mặt hiện hiện h ắ n khuôn mặt để lục minh cảm thấy một chút quen thuộc cũng không mở miệng liền có một cấu ngạo khí ép tới lục minh thở không nổi đây thật là cấp mười hai võ giả đối mặt người này lục minh không khỏi cảm thấy r u n động đây cùng bên trên một tầng đối mặt thí luyện giả không hoặc là nói lục minh gặp được tất cả thí luyện g i ả thêm lên khí thế cũng không miễn có trước mắt đây một người cường hắn chỉ là đứng ở nơi đó trong mắt liền phảng phất có nhật nguyện vận chuyển bao dung cả phiến thiên địa cái k i a cố bệ nghễ thiên hạ duy ngã độc tôn khí t r à n g càng là để cho nhân tâm kinh thánh hoàng cảm nhận được c ố khí thế này lục minh cuối cùng nhớ tới vì sao trước mắt tên nam tử này để hắn cảm thấy quen thuộc ngoại trừ so thánh hoàng trẻ tuổi một chút bên ngoài trước mắt tên nam tử này cái khác bề ngoài đặc điểm đều cùng thánh hoàng vô cùng tương tự phảng phất tử trong một cái mô hình k h á ra đây sẽ không phải đó là tiên đế a lục minh cũng muốn lên tiên đế từng tại đế phủ học tập một chuyện đó là hắn đọc qua cổ tịch tìm đọc đến tiên đế tại đế phủ học tập thời kỳ được vinh dự hoàng kim thời đại lúc lịch sử nếu như là vị này dưới trời sao đệ nhất cường giả cái tia để lục minh cảm nhận được như thế áp lực cũng không đáng ngạc nhiên lục minh ở trong lòng nghĩ như thế đến chương hai trăm sáu mươi một gia tháp đám người đến cuồng thí l u y ệ n tháp thứ một ngàn tầng sáng tỏ người này thân phận lục minh nhắc lên tâm thần hết sức chăm chú dù sao đây chính là dưới trời sao đệ nhất cường giả có thể có như thế tên tuổi tiên đế tại cấp m ư ơ i hai lúc tất nhiên cũng không đơn giản suy nghĩ vừa rứt dưới một cố kình phong liền tuân hướng lục minh gương mặt tiên đế thân ảnh nổ bắn ra mà ra đi vào hắn trước mặt hắn quanh thân đạo v ậ n lưu truyền để lục minh quen thuộc mà cảm thấy lạ l ắ m bởi vì ở trong đó có đế kinh cùng thời không chân kinh khí tức nhưng càng nhiều lại là lục minh không hiểu rõ đạo v ậ n tiên đế một quyền nô ra một quyền này lấy màu vàng đế hoàng đạo v ậ n làm chủ còn lại đạo v ậ n làm phụ còn bao quanh tiên đế một quyền này ngang nhiên thẳng hướng lục minh lục minh kịp phản ứng một quyền này uy lực cấp tốc nâng lên ma lý lao nàm ngang ở trước mặt mình ấm vang thân đao không ngừng chấn động diễn dị phát ra tiếng leng keng lục minh thân ảnh nhất thời bay ngược mà ra trùng điệp lâm vào mặt đất một cái hố sâu bị n ệ n ra còn thừa khói bùi lăn lăn mà lên che đậy đứng dậy hình một lần nữa đứng dậy lục minh nắm chặt ma đế đao thần sắc tràn đầy ngưng trọng tiên đế cường đại v ư ợ t xa khỏi hắn đ o ằ n trước mới vừa tiên đế sử dụng đồng dạng cũng là đế kinh nhưng hắn thi triển ra đế kinh cùng lục minh sử dụng hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc càng huống hồ còn có càng nhiều phức tạp nói vận trọng chất lục minh thực lực tới căn bản không tại một cái lượng cấp bên trên lợi tuy như thế lục minh trong mắt chiến ý lại là chưa đ ồ n g nhiên thời không chân kinh đạo vận tại lục minh bên người lưu truyền đó cũng không phải đến từ lục minh mà là cái khác phát giác đến cố ba động này lục minh lúc này khẽ run lập tức khói bùi bên trong liền hiện ra tiên đế thân hình ngăn nước hắn không chút do dự quát chói thai một tiếng ma đế đao l ấ y xuống x é rách trước mắt không gian huyết hồng đao mang thẳng hướng tiên đế tiên đế khuôn mặt không hề bị lay động cũng chỉ vật ra chỉ một thoáng lạnh thấu xương đạo vận, chiếm cứ đầu to, cái khác đạo vận làm phụ có không gì sánh nổi sắc bén chi ý nở rộ lục minh toàn lực chạm ra huyết hồng đao mang đúng là tại tiên đế trong tay trực tiếp chia năm xẻ bảy một k í c h mạnh nhất cứ như vậy bị tiên đế tùy tiện giải trừ lục minh không khỏi c ư ờ i khổ tiên đế đ ắ c thế không tha người một quyền mà ra lập tức bên g h ệ đế hoàng đạo vận lưu truyền mang theo kim hoàng c h i ý quyền mang đánh phía lục minh lục minh cũng cảm nhận được những người thí luyện kia bị mình đánh bại lúc cảm thụ một giây sau hắn thân ảnh tiêu tán hóa thành điểm sáng cùng lúc đó đế p h ụ tinh phía trên vân thâm không biết trô bên trong một đạo mang theo ngạc nhiên phiêu miểu âm t h a n h b ố n g nhiên văng lên có chút ý tứ chờ lục minh tại lấy lại tinh thần hắn thân ảnh đã xuất hiện tại thí luyện tháp bên trong trong phòng nhìn trước mắt cột đá lục min hắn còn tại dư vị mới vừa tiên đế bày ra cường đại hắn có thể cảm giác được tiên đế cùng mình đồng dạng trong tay nắm giữ đế kinh cùng thời không chân kinh nhưng cũng không chỉ là đây hai môn kinh văn tại tiên đế trên thân còn có càng nhiều phức tạp nói vận liền bao quát hắn cũng chỉ mà ra vạch phá lục minh huyết hồng đao mang một k í c h kia một k í c h kia cảm giác cùng trần trường an kiếm chiêu cho lục minh cảm giác có chút tương tự có lẽ là kiếm chi chân kinh lục minh làm suy đoán cùng tiên đế một trận chiến này để hắn cảm giác được bản thân nhỏ bé với lại tiên đế không chỉ là nắm giữ chân kinh so với hắn nhiều hắn đối với mấy cái này chân kinh vận dụng cũng、so、lục mình phải cường minh so phải điều ạ Vô này l cũng làm cho hắn một lần nữa dấy lên mình đ ầ n g chí cùng tồn tại bên dưới mục tiêu nghĩ như vậy lục minh cũng chuẩn bị rời đi nơi này dựa theo ân thủ nói chỉ cần vọt tới một nghìn tên bên trong liền có tham dự ba phủ thí luyện tư cách hắn bây giờ thành tích đã vượt qua đỗ thanh phong đi đến hạng nhất hẳn là cũng không cần lo lắng bị người vượt qua đi ra thí luyện tháp về sau lục minh lúc này bị trước mắt một màn làm trần kinh người lit nha lit nít h đều là người không chỉ là thí luyện ngoài tháp liền ngay cả không t r ú n g đều nổi lơ lửng rất nhiều đạo thân ảnh trong đó lục minh càng là nhìn thấy một chút quen thuộc khuôn mặt chính là tại tự chủ chọn xứ lúc bản thân nhìn thấy m ư ơ i hai vị thủ tịch trường lão đây là x ả ra đại sự gì sẽ không phải những người này đều là vì ta mà đến đây đi nhìn thấy một m ặ t này lục minh không khỏi có chút ngạc nhiên mà theo hắn đi ra bên ngoài đám người lập tức cũng oanh động lên vậy xem trong đám người tự nhiên không thiếu một chút quen biết lục minh thân ả n h nhìn thấy lục minh sau khi ra ngoài bọn hắn ngao nhao reo hò lên là lục minh lục minh đi ra lúc này tràn diện chen trúc người chen người ở giữa rất nhiều người không thể nhìn rõ lục minh khuôn mặt cho nên bọn hắn liền dùng sức hướng phía phía trước chen tới đang nghe có người hô to mình danh tự lúc lục minh cũng cảm giác được khớ ổn nhìn đám người không ngừng hướng phía mình tới gần hắn cũng là những mày không biết nên như thế nào cho phải hắn cũng không biết mình sông thác một chuyện tại bên ngoài tạo thành như thế nào danh động hiện tại rất nhiều học sinh đã tại nội tâm đem hắn tôn thờ vì thế mới có loại này cùng nhiệt cử động bất quá lục minh lo lắng cũng không có phát sinh tại những học sinh này sắp tới gần lục minh lúc có một đạo không hiểu không gian bình t h ư ớ n g sinh ra đem lục minh cùng những học sinh này thân ảnh ngăn cách ra quen thuộc không gian ba động dập dần đây rõ ràng là ân thủ thủ bút tại đế phủ bên trong chỉ có một mình nàng không gian đại đạo đạt đến trình độ như vậy trang diện hỗn loạn chúng ta rời khỏi nơi này trước ân thủ hướng lục minh truyền âm một câu lập tức tại một trận không gian vạn mèo dưới lục minh thân ảnh nhất thời biến mất tại chỗ ngay tiếp theo đại trưởng lão cùng ân thủ thân ảnh cũng không biết tung tích nhìn thấy lục minh biến mất cùng nhật đám người lúc này cũng coi như bình tĩnh mấy phần căn bản cũng không phải là một cái cấp độ người a phía ngoài đoàn người vây lâm đống không khỏi phát ra cười khổ một tiếng ba người bọn họ cũng coi là đế phủ bên trong nổi danh nhân vật có thể giống lục minh loại này chúng tinh phùng nguyệt đánh ngộ lại là chưa bao giờ có bên cạnh trương phong cùng trần vạn sâm cũng là liên tục cảm khái bất quá bọn hắn cũng không dám quá nhiều hy vọng xa vời cái、gì. dù sao thứ một n g à n tầng cũng không phải nói sông liền có thể sông lấy lục minh triển hiện ra thiên tư mặc dù ba người bây giờ đều là thập tam giai võ giả nhưng thật muốn đối đầu thật đúng là không nhất định là lục minh đối thủ trường giang sóng sau đẻ sóng trước sóng trước chết tại trên bờ c a t a trần vạn x â m phát ra một câu cảm khái nguyên bản còn muốn kết bạn một chút đáng tiếc ngay cả lông tơ đều đụng vào không đến a trương phong cảm thán ở giữa lâm đống lại là lắc đầu vậy cũng chưa chắc thấy hắn cùng trần vạn x â m căng tới ánh mắt lâm đống cũng giải thích lên lấy hắn thực lực tiến vào di tích chiến trường đây không phải là ván đã đóng thuyền hai người lúc này mới hiểu rõ di tích chiến trường mỗi lần mở ra đều là bảy đại trí cao học phủ một việc trọng đại tuy nói tiến vào giả nhất định phải là thập tam giai võ giả nhưng lấy lục minh thực lực muốn đi vào cũng hiển nhiên không khó không nói ta trở về bế quan lâm đống lời này vừa nói ra trương phong đông cảm giác áp lực vội vàng rời đi nơi đây trần b ạ n sâm cũng rất nhanh cáo từ rời đi lục minh không ở nơi này thí luyện n g o à i tháp rất nhanh cũng không còn náo nhiệt chỉ còn lại có tan ra bốn phía đám người nghị luận lục minh sự tích chương hai trăm sáu mươi hai trí cao đạo pháp còn có một phần ban thưởng khu rừng chân đại trưởng lao động phủ bên trong theo một trận không gian v ậ t mèo ba người thân ảnh cũng xuất hiện ở p h ò n g khách đại trưởng lão mới vừa là tình huống như thế nào lúc này lục minh còn có chút một b ư ớ c mới vừa thí luyện ngoài tháp cảnh tượng đ i ệ t não là thật là rung động đến hắn cho tới lúc này hắn đều còn không có kịp phản ứng tình huống như thế nào đều là bởi vì ngươi a nghe nói như thế đại trưởng lao không khỏi khét cười một tiếng lục minh lại có chút hoang mang a một tiếng thấy thế một bên ân thủ cũng bắt đầu làm ra giải thích ngàn năm qua đã rất lâu không ai có thể xông qua thứ tám trăm tầng ngươi là gần ngàn năm đến cái thứ nhất cho nên rất nhiều học sinh đều bị hấp dẫn đi vào thí luyện ngoài tháp muốn thấy ngươi phong thái lục minh lập tức hiểu rõ có chút xấu hổ loại này bị truy tinh sự tình phát sinh ở trên người mình hắn đích sắc có chút không biết làm sao nhưng lục minh cũng rất nhanh tỉnh táo lại liền tính như t h ế nói cũng không cần kinh động lão sư các ngươi a lục minh nhớ kỹ tại thí luyện tháp bên ngoài không chỉ là mười hai vị thủ tịch trưởng lão đích thân tới trong đó càng là có rất nhiều nói cường thịnh khí thức hiện nhiên cũng là đế phủ bên trong trường lão ngươi cũng đã biết hoàng kim thời đại ân thủ cũng không trực tiếp trả lời mà là hướng lục minh đặt câu hỏi lục minh tự nhiên gật đầu hoàng kim thời đại chính là chỉ tiên đế vị trí cái kia một thời đại thời đại kia trừ tiên đế bên ngoài còn ra rất nhiều người tài ba thiên tiêu chính là chư thiên vạn giới một cái tình thế bởi vậy hậu thế mới xưng hô thời đại kia là hoàng kim thời đại thí luyện thắp chín trăm tên về sau thí luyện giả toàn đều đến từ hoàng kim thời đại hoàng kim thời đại sau đó lại không thiên tiêu có thể chiến thắng bọn hắn tấn thăng chín trăm tầng sau đó mà ngươi là từ hoàng kim thời đại sau vị thứ nhất ngươi nói loại này thành tựu có đáng giá hay không cho chúng ta hiện trường đến ân thủ cười, cười. nàng giải thích cũng làm cho lục minh biết mình đến tột cùng làm như thế nào một kiện đại sự khó trách chín trăm tầng sau đối thủ thực lực sẽ hiện là như thế mạnh mẽ lục minh những cái kia không nghĩ ra điểm cũng đ ư ơ n g theo ân thủ giải thích giải quyết dễ dàng ngươi bây giờ thế nhưng là đế phủ bên trong nổi danh nhân vật đại trưởng lão cười nhìn về phía lục minh bổ sung một câu đối với cái này lục minh cũng chỉ là gãi gãi đầu không làm đáp lại bất quá hắn cũng đích xác có chuyện muốn hỏi đại trưởng lão suy tư p h ú t chốc hắn mới tổ chức tốt ngôn n ữ hướng đại trưởng lão hỏi thăm đại trưởng lão ta xông đến thí luyện tháp thứ một nà tầng đối mặt cấp m ư ơ i hai tiền đế nhưng vì cái gì hắn biết cường đại như vậy ta căn bản cũng không phải là hắn một mặt c h i địch nói thực ra thu a ở tiên đế thủ hạng vẫn là để lục minh có chút thất bại chủ yếu hơn nguyên nhân ở chỗ đối mặt tiên đế lúc lục minh sinh ra một c ố bất lực cảm giác đế kinh thời không chân kinh tiên đế không chỉ có nắm giữ còn vận dụng đến so với hắn càng thêm cường đại thậm chí còn nắm giữ càng nhiều chân kinh dường như nhìn ra lục minh ý nghĩ đại trưởng lao ho một tiếng lấy ngươi trước mắt thực lực nếu như có thể chiến thắng cấp m ư ơ i hai lúc tiên đế đó mới là thật có quỷ nói lấy đại trưởng lao ánh mắt lóe lên một vệ hồi ư c mẫu thân là thủ tịch trưởng lão bên trong tại đế phủ tư lịch tối cao thế hệ hắn đối với mấy cái này sự tỉnh cũng có nhất định hiểu rõ ta cũng là nghe ta lão sư cái kia bối phận truyền thừa tiên đế tại cấp mười hai lúc liền đã tu tập bắt môn chân kinh đồng thời còn đều là tại ba nghìn đại đạo bên trong xếp hàng đầu chân kinh lời này vừa nói ra không chỉ là lục minh kinh ngạc liền ngay cả ân thủ đều có chút kinh ngạc phải biết cho dù là nàng lúc này sở tu chân kinh cũng bất quá năm môn tu tập một môn chân kinh chỗ hao phí tinh lực thực sự quá nhiều liền xem như nàng tu tập năm môn chân kinh bây giờ cũng chỉ có ba môn thành công ngưng tụ ra đại đạo tham thì thâm đây là một cái rất đơn giản đạo lý có thể tiên đế lại c h ọ n vẹn tu tập bắt môn lục minh cũng hết sức kinh ngạc đang lúc giao chiến hắn mặc dù có thể cảm nhận được tiên đế tu tập cái khác chân kinh nhưng ngoại trừ kiếm chi chân kinh bên ngoài tiên đế cái khác đạo v ẫ n cũng không rõ ràng hắn cũng không nghĩ đến tiên đế thế mà nắm giữ bắt môn chân kinh đồng thời tiên đế không chỉ là tu tập đây bắt môn chân kinh còn phân biệt nắm giữ đối ứng trí cao đạo pháp đại trưởng lao nói tiếp giảng thuật tự mình biết nội dung trừ thiên vạn giới bên trong đạo pháp tổng cộng chia làm bốn cái cấp bậc Thanh Đồng Cấp, b ạ c Cấp, h Hoàng Ngân k i m Cấp, cùng cao cấp cao cao cái khác cái cấp bậc nhất Pháp. Pháp Pháp, bên ngoài, ba đạo đạo đạo trí Trừ trí đều là đối là v ớ i vũ v trụ lực lượng ậ n trí h ô n g t cao đạo pháp tắc khác biệt nó chính là từ đại đạo pháp tắc diễn sinh mà đến bởi vậy trí cao đạo pháp mới có thể được xưng là trí cao đạo pháp tu tập tương ứng trí cao đạo pháp cũng có thể để tu luyện đúng đúng ứng đại đạo thể nộ i trở nên càng sâu từ đó phát huy ra càng thêm cường đại uy lực nghe xong đại trưởng lao nói lục minh cái này cũng hiểu rõ hắn nhớ tới tiên đế sử dụng đế kinh cùng thời không chân kinh lúc cái kia cường đại uy lực đó chính là trí cao đạo pháp sao lục minh không khỏi lâm vào trầm tư nhưng rất nhanh đại trưởng lão đem hắn đánh thức tới trong tàng thư các cũng có được trí cao đạo pháp tất chữ ngươi có hứng thú nói cũng có thể đi xem một chút nghe được hắn nói lục minh đầu tiên là vui vẻ sau đó cười khổ đại trưởng lão giống chân quý như vậy đạo pháp cần điểm cống hiến khẳng định không tha ấ p ta hiện tại điểm cống hiến còn vì không làm sao trao đổi đâu thấy thế đại trưởng lão nhưng là cười một tiếng t ân thủ ở một bên giải thích nói ngươi còn không biết xông qua thí luyện tháp nói là có điểm cống hiến ban thưởng cân nhắc đến ngươi lần này ưu dị biểu hiện đại trưởng lão cố ý cho ngươi tiếp cận cái không phê hai vạn điểm cống hiến cho ngươi đây đã đủ ngươi học tốt mấy môn trí cao đạo pháp thật đa tạ đại trưởng lão nghe nói như thế lục minh lập tức nhãn tình sáng lên gấp hướng đại trưởng lão nói lời cảm t ạ không có gì đây đều là ngươi nên được đại trưởng lão lại là khoát tay á o lục minh lại là khó nén kích động lại lần nữa nói lời cảm tạ vài tiếng có chút không kịp chờ đợi gấp hướng hai người tạm biệt vốn muốn nhận lời xuống tới đại trưởng lão lại là lỗ thai k h ẽ động lập tức hâu ngừng lục minh nghe nói như thế lục minh cũng là một lần nữa dựng lên l ô thai liền ngay cả ân thủ cũng là có chút kinh ngạc đại trưởng lao mới vừa cùng với nàng nói chuyện với nhau lúc cũng không nói còn có cái gì những phần thưởng khác ca đế phủ bên trong cũng cất giữ có một ít chân kinh khó được ngươi có thể xông qua chín trăm tầng về sau lần này đặc cách ngươi có thể từ đó chọn lựa một môn chân kinh bất quá đế phủ bên trong chân kinh so với ngươi lựa chọn cái kia hai môn liền không có chân quý như vậy nghe vậy lục minh cùng ân thủ đều là sửng sốt phải biết chân kinh giá trị so với đạo pháp vậy cũng không biết đắt giá bao nhiêu bây giờ đại trưởng lão đúng là muốn thưởng lục minh một môn liền ngay cả ân thủ cũng đều không thưởng được dù sao liền tính thân là thủ tịch trưởng lão muốn thu hoạch được chân kinh cũng đều phải nỗ lực cực lớn đại giới bây giờ lại là với tư cách lục minh một phần ban thưởng đa tạ đại trưởng lão lục minh cũng biết chân kinh giá trị lúc này hướng đại trưởng lão nói lời cảm tạ tiếp tục biểu hiện tốt một chút đại trưởng lão cũng không nói thêm cái gì k h o á t tay háo liền ra hiệu lục minh rời đi thàng đến lục minh rời đi ân thủ lúc này mới kinh ngạc nhìn mình lao sư chương hai trăm sáu mươi ba thiên tiêu đại thế kiếp nạn thời điểm lão sư người đây là ý gì thắng đến lục minh rời đi ân thủ lúc này mới không giải khai miệng tuy nói lục minh biểu hiện được quả thật không tệ nhưng chân kinh vô luận là ở đâu phe thế lực đều là căn bản liền ngay cả bọn hắn thủ tịch trưởng lão muốn trao đổi đế phủ chân kinh đều phải đánh đổi khá nhiều đương nhiên đó cũng không phải nói lục minh biểu hiện không xứng với phần này ban thưởng chỉ là đại trưởng lão mở miệng trước đó căn bản không cùng nàng thương lượng qua điều này không khỏi làm nàng hoang mang là phủ chủ ý tứ nhẹ nhàng một câu đại trưởng lão liền đem ân thủ thuyết phục người sau miệm nhỏ vi vi mở ra ánh mắt lóe lên khiếp sợ cùng kinh ngạc ngay cả phủ chủ hắn lão nhân ra đều chú ý đến lục minh sao đại trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu lập tức rời đi nơi đây ta còn có chút việc liền đi trước một bước dứt lời đại trưởng lão cất bước rời đi chỉ lưu lại ân thủ một người kinh ngạc cùng lúc đó đế tinh thánh hoàng tầm cung kết thúc xong trước mắt thiết kiến đợi quan viên sau khi rời đi mới có thái giám cung kính đi vào thánh hoàng trước mặt b ậ y hạ phùng công công đưa tin mà đến có việc hướng ngài b m báo vậy bắt đầu đi thánh hoàng khe vớt cảm trước mắt thái giám quỳ xuống đất hai tay d â n một cái kỳ dị vật rất nhanh một màn ánh sáng từ vật bên trong bắn ra bắn ra tại thánh hoàng trước mặt trong đó chính là phùng công công bộ g á n g nô t à i ra mắt bệ hạ nhìn thấy thánh hoàng phùng công công cung kính thi lễ một cái miễn lễ phùng công công có gì cần báo cáo theo thánh hoàng mở miệng phùng công công lúc này đáp lại đem mấy ngày nay lục mình xông tháp công việc toàn bộ nói cho hắn n g h e xong một đoạn này nói thánh hoàng trên mặt lộ ra vẻ do dự nếu như ta n h ớ không lầm nói thí luyện tháp thứ một ngàn tầng hẳn là phụ hoàng là ấn nói cách khác bây giờ lục minh tạm thời không địch lại cấp m ư ơ i hai lúc phụ hoàng phải tiên đế tài tình việt diễm lục minh muốn đuổi theo cũng có được độ khó phùng công công cung kính đáp có quan hệ tiên đế hắn cũng không dám nói lung tung nói tất cả đều là nói thật thánh hoàng lại là đã ngừng lại hắn cung nen hỏi cái khác việc này nhưng còn có tiết lộ ra ngoài nghe được thánh hoàng như vậy hỏi ý phùng công công lắc đầu đế phủ các vị trưởng lão đều đã khuyên bảo học sinh không được nói ra việc này hiện tại chuyện này hẳn là chỉ có đế phủ bên trong người biết được thánh hoàng gật đầu trí cao học phủ phong tỏa tin tức năng lực hắn vẫn là yên tâm nếu không có an bài phùng công công đi theo lục minh bên n g chỉ sợ hắn cũng không thể biết phát sinh những này lại dặn dò vài câu về sau thánh hoàng cũng là kết thúc cuộc nói chuyện vậy hạ ngoài cửa còn có quan viên chờ đợi ý kiến kết thúc trò chuyện về sau thánh hoàng lâm vào trầm tư nửa ngày không thấy mở miệng hơn nửa ngày mới có thái giám lên tiếng đem thánh hoàng tỉnh lại ngươi lập tức phái người tiến về đế phụ tinh nắm ta khẩu dụ cho phùng công công đưa thứ gì thánh hoàng mở miệng được tuyển chọn thái giám lúc này xác nhận lập tức rời khỏi nơi này cùng lúc đó vân tâm h không biết chỗ đây tại đế phụ không đáng chú ý một chỗ một tòa không muốn người biết tiểu viện chính tiềm ẩn trong đó đại trưởng lão vượt qua cửa sân liền đối đầu một đôi thiếu niên trong suốt đôi mắt t i ề u mang đến nhanh ngồi. thiếu niên ngồi tại viện trung thạch lấy dựa trước mặt là một tấm bàn đá bày có khay trà nước trà trong suốt có nóng khói dâng lên tuy là thiếu niên bộ dáng nhưng ngữ khí lại có chút g i ả dặn mà hàn bang cũng chính là đại trưởng lão bản danh một tên tóc hoa dâm lão giả bị thiếu niên làm tiểu bồi s ư n g tràng diện hơi có chút quái dị bất quá đại trưởng lão cũng là biết thiếu niên trước mắt thân phận b ê ngoài n bất quá là ý hắn m i ệ m hóa thành hắn số tuổi thật sự khả năng so hai cái đại trưởng lão thêm lên đều nhiều dù sao hàn bang ban đầu gia nhập đế phủ lúc thiếu niên đó là bộ dáng như vậy bây giờ hắn đều trở thành đế phủ nhiều tuổi nhất thủ t thiếu niên bộ dáng vẫn chưa biến bởi vì đơn giản là hắn chính là đế phủ bên trong thần bí nhất phủ chủ bảy đại t r í cao học phủ đều từ phủ bên trong t r ư ở n g lão tiến hành quản lý nhưng chỉ có thủ tịch t r ư ở n g lão mới có tư cách biết mười hai thủ tịch trở lên còn có một vị thần bí khó lường phụ chủ bất quá hắn không nắm quyền mặc kệ sự t ì n h thực tế sự vụ còn đều là từ t r ư ở n g lão phụ trách thiết t r í phủ chủ tác dụng liền ngay cả đại t r ư ở n g lão cũng không quá rõ ràng khả năng cũng chỉ có những phủ chủ này trong lòng mình biết được nhưng phủ chủ nói bọn hắn còn phải nghe liền giống với tại mới vừa hướng lục minh bông ra một môn trần kinh đó là phủ chủ bí mật truyền âm hướng đại trưởng lao nói tới nếu không đại trưởng lão mình cũng là không dám làm như vậy á n lấy phủ chủ mệnh lệnh đại trưởng lão ngồi tại thiếu niên bên cạnh thân ghế đá một chén trà nóng rất nhanh hiện hiện trước mặt cái kia lục minh lai lịch ra sao phủ chủ một bên pha trà vừa mở miệng đối với việc này đại trưởng lao sớm có đoán trước phủ chủ sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn tình huống trước mắt khẳng định là lục minh biểu hiện đưa tới hắn hứng thú hắn trong lòng sớm đã chuẩn bị tốt nghị sẵn trong đầu đem có quan hệ lục minh tư liệu từng cái cáo chi phủ chủ bao quát hắn thân có vô thượng căn cơ cùng trong tay nắm giữ thánh hoàng chỗ d ạ y đế kinh đương nhiên còn bao gồm hắn tại thất lạc thiên thần thành công đăng lâm thiên thê đỉnh chót một chuyện nghe đại trưởng lão g i ả n g thuật phủ chủ cũng không sợ hãi có chút kinh ngạc thân là phủ chủ kỳ thực có quan hệ đế phủ sự vụ hắn cũng không có rất lớn hơn tâm chỉ là hơi có nghe thấy nhưng mới vừa thí luyện tháp náo nhiệt lại là hấp dẫn hắn chú ý đến lục minh biểu hiện hắn tâm lý lên một chút tâm tư cho nên mới sẽ hướng đại trưởng lão như vậy truyền âm cho lục minh một chút ban thưởng có thể vạn không nghĩ đến lục minh đúng là bất phàm như thế xem ra ta môn này chân kinh, cho chị A. n g h e xong đại trưởng lão g i ả n g thuật phủ chủ cười yếu ớt một tiếng phẩm nước trà đại trưởng lão cũng là xác nhận phủ chủ cho hắn t r u y ề n âm lúc đại trưởng lão nội tâm cũng có suy tư nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy lấy lục minh biểu hiện cho hắn bực này ban thường cũng đều thỏa trong khoảng thời gian này chiêu sinh đế phủ nhưng còn có xuất hiện cái gì trói sáng thiên tài khó được tìm đại trưởng lão một lần trò chuyện xong lục minh về sau phủ chủ cũng là như vậy chủ đề trò chuyện lên cái khác thằng đến uống vào vài chén nước trà đại trưởng lão mới cho mượn có việc mà cáo tử theo hắn rời đi tòa này ở vào trong mây tiểu viện lần nữa khôi phục cô tịch chỉ còn lại có phủ chủ một người hắn thần sắc không thay đổi ngã xuống một chén nước trà chậm rãi nhấm nháp trong đầu lại suy nghĩ không ngừng đầu tiên là tiên thần giáo làm loạn bây giờ lại toát ra một cái vô thượng căn cơ lục minh phủ chủ thân là mười sáu cấp võ giả thọ nguyên xa xăm lấy hắn lịch duyệt há lại sẽ không biết thiên tiêu cùng kiếp nạn luôn luôn đi cùng m à sinh thiên tiêu đại thế thường thường cũng là kiếp nạn thời điểm hoàng kim thời đại lúc tiên thần giáo dẫn phát kiếp nạn từ tiên đế một người độc đoán mà bây giờ giờ đến tiên lục minh sao phủ chủ một bên thường thất trả một bên suy tư trên mặt không khỏi hiện hiện một vẹn cời khổ trong thứ này nhiều năm như vậy cũng không biết chương ò n có t ể hay không thủ đ ợ c chủ Phủ t r mắt lóe lên hai trăm sáu mươi bốn đao chi chân kinh thánh hoàng lễ vật đế quyển đế phủ thang thư các đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này lục minh cũng coi như xe nhẹ đứng quen đi vào một cái phòng chống về sau hắn lúc này ngồi ở trên ghế salon trước mặt màn sáng chỉ một tháng o sáng lên trong phòng trí tuệ nhân tạo cũng đã phân biệt ra hắn thân phận máy móc âm vang lên lục minh đồng học ngài trước mắt nắm giữ điểm cống hiến hai vạn điểm để cử xem xét trí cao đạo pháp mặt khác ngài còn có thể đang cất giữ cũ gì lựa chọn một môn chân kinh tiến hành trao đổi chấm ngâm p h ú t chốc lục minh quyết định trước xem xét lên chân kinh dù sao chân kinh mới là căn bản hắn lựa chọn trí cao đạo pháp cũng phải căn cứ tự thân tu luyện chân kinh tiến hành quyết đoán cùng bản thân tu luyện chân kinh tương xứng trí cao đạo pháp cũng mới có thể phát huy ra cảng cường đại vi năng mở ra chân kinh cất giữ kho lục minh tiếng nói vừa ra trước mắt màn sáng thoáng chốc phát sinh biến h từng đạo có quan hệ chân kinh chuyên mục xuất hiện tại hắn trước mắt bất quá so với trước đó chọn lựa đạo pháp lúc rực rỡ môn màu chân kinh số lượng liền muốn ít ỏi cỡ nào cho dù là đế phủ cất giữ cũng bất quá là hơn sáu trăm môn kiếm chi chân kinh trao đổi giá cả một trăm l i n điểm c ô n g hiến đào c h i chân kinh trao đổi giá cả một trăm l i n điểm c ô n g hiến ngũ hành chân kinh trao đổi giá cả một trăm l i n điểm c ô n g hiến từng h môn chân kinh xem xuống tới giá cả để lục minh tắt lưới mình mới vừa sông tháp thu hoạch đến hai vạn điểm cống hiến thậm chí trao đổi không được một môn chân kinh đủ để nhìn ra chân kinh chân quý trình độ với lại đối với chân kinh giới thiệu cũng không nhiều thường thường chỉ có một cái chân kinh danh sưng tăng thêm trao đổi giá cả cũng xác thực như đại trưởng lao nói cất giữ trong kho chân kinh đều không phải là phi thường cường đại tại ba đại đạo bên trong sắp xếp tính gần phía trước cũng đều chỉ có mấy bộ thấy thế lục minh trải qua một phen suy tư cuối cùng làm ra quyết định xin hỏi phải chăng trao đổi đao chi chân kinh theo lục minh xác nhận màn sáng trận lóe rất nhanh một khối ngọc giản liền bắn ra xuất hiện tại lục minh trước mặt đây cũng không phải là, là lục minh tùy tiện lựa chọn mà là hắn trải qua cân nhắc chỗ quyết định bây giờ Ma đế vì thế tu tập đao chi chân kinh đối với lục minh mà nói chính là trước mắt lựa chọn tốt nhất làm ra lựa chọn về sau lục minh liền rời đi chân kinh cất giữ kho giao diện bắt đầu xem xét lên trí cao đạo pháp cùng chân kinh cất giữ kho lớn kém hay không đế phủ bên trong trí cao đạo pháp cất giữ cũng không có rất nhiều so với thanh đồng cấp đạo pháp rực rỡ môn màu tất cả trí cao đạo pháp thêm lên cũng bất quá hơn ba văn môn lục minh vẫn là cùng lúc trước đồng dạng dựa theo sàng chọn bắt đầu sàng chọn lên tất cả trí cao đạo pháp nát vũ trảm cấp bậc trí cao đạo pháp giới thiệu văn tắt lưới đ a o c h ô i qua không thể ngăn cản tu luyện trí cao có thể chém vỡ chủ vũ trao đổi giá cả năm điểm c ô n g hiến ngược dòng phá không cấp bậc trí cao đạo pháp giới thiệu văn tắt lấy ngược dòng chi lực đánh vỡ thời không bình chướng thân ảnh tùy thời không mà động không thể nắm lấy trao đổi giá cả năm điểm cống hiến trải qua một đoạn thời gian xem lục minh cuối cùng lựa chọn hai môn trí cao đạo pháp nát vũ trạm chính là một môn cùng đao có quan hệ trí cao đạo pháp lựa chọn nó nguyên nhân chính là bởi vì lục minh mới vừa lựa chọn đ a o chi chân kinh về p h ầ n ngược dòng phá không t ắ c càng đơn giản hơn nó cùng lục minh s ở tu luyện thời không chân kinh phù hợp với nhau bất quá đáng tiếc là bởi vì đế kinh chính là đến từ thánh triều hoàng thất nhất mạch lục minh đem tàng thư các bên trong tất cả trí cao đạo pháp xem xong cũng không thể phát hiện cùng đế hoàng đại đạo có quan hệ trí cao đạo pháp bởi vậy hắn cũng chỉ có thể coi như thôi hoàn thành những n à y chọn lựa về sau lục minh cũng rời đi tàng thư các hướng phía động phủ mình phương hướng mà đi đối mặt qua cấp m ộ ư ơ i hai lúc tiên đế về sau hắn cảm giác sâu sắc mình nhỏ bé coi như mình có thể v ọ t tới thí luyện tháp thứ một ngàn tầng nhưng vẫn như c ũ không bằng tiên đế đây đối với lục minh mà nói chính là không thể tiếp nhận thiên tiêu tâm lý đều có ngạo khí bởi vậy hắn càng là muốn chăm chỉ tu luyện nắm chặt đền bù mình cùng tiên đế giữa trinh lệnh làm phiền lục minh tiểu hữu ngay tại lục minh đang muốn trở lại mình động v ụ lúc một thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên để hắn giật mình lập tức liền gặp được một bộ tử báo phùng công công phùng công công ngươi tại sao lại ở chỗ này thật sự là dọa ta một hồi thấy rõ là phùng công công lục minh mới thở phào nhẹ nhõm lạnh leo ném gọi hắn một tiếng hắn mới vừa còn tưởng rằng thế nào là lao nô đ lửa đột phùng công công xin lỗi cười một tiếng lập tức nói rõ mình ý đ ổ đến ta là p h ù n g thánh hoàng chi mệnh mà đến b ậ y hạ nghe nói ngươi tại thí luyện tháp sông qua thứ một ngàn tầng cho nên chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật c ố ý muốn ta đưa tới phùng công công nói lấy đem một cái hộp gỗ đưa tới lục minh trước mặt lễ vật lục minh nhìn phùng công công trong tay hộp gỗ sắp mặt kinh ngạc từ trong tay hắn tiếp nhận trong lòng t h ẳ thắn thật không hổ là thánh hoàng hắn tại đế phủ bên trong sự thích lúc này mới bất quá mấy ngày thế mà liền chuyển đến hắn bên hai phùng công công nhớ kỹ thay ta hướng thánh hoàng nói lời cảm tạng cũng làm phiền ngươi thánh hoàng đưa tới lễ vật lục minh trong lòng mặc dù hiếu kỳ nhưng vẫn là hướng phùng công công cảm ơn một tiếng đây đều là việc nằm trong phận sự lục minh tiểu hữu vậy ta không phải dậy đi trước phùng công công gật đầu lên tiếng cũng không nói thêm cái gì thân ảnh biến mất tại chỗ lục minh nhưng là tay cầm h ộ gỗ trở lại mình động phủ bên trong sẽ là gì chứ trở lại động phủ lục minh nghĩ như vậy lúc này mở ra h ộ gỗ một phần ngọc giản yên tĩnh nằm ở trong đó t ả đế, đế quyền quyền quét thiên hạ quyền chấn bắt hoang quyền vi tôn đè ép chư thiên vạn giới đọc đến ngọc giản về sau nội dung của nó tại lục minh trong đầu xoay quanh để lục minh kinh ngạc đây không chỉ có là một môn trí cao đạo pháp với lại vẫn là một môn phù hợp đế hoàng đại đạo trí cao đạo pháp hồi bẩm bệ hạ người muốn ta đưa ngọc giản đã đưa đến lục minh trong tay đế phủ tinh một góc nào đó phùng công công chính thông qua màn sáng video hướng thánh hoàng trả lời làm tốt lắm tại phía xa đế tinh thánh hoàng nghe đến lời này khẽ vớt cảm môn này đế quyền chính là tiên tổ thoát thai đế hoàng đại đạo sáng tạo cùng đế kinh hỗ trợ lẫn nhau tại phụ hoàng về sau đã thật lâu không ai có thể lại xuất hiện đế quyền thần uy ngược lại hy vọng lục minh đừng cho bản hoàng thất vọng bệ hạ lục minh tiểu hữu căn cơ vô song chắc chắn sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng chương ù n g hai h Ơn, trăm sáu mươi lăm tu luyện thiên tiêu thịnh thế thật đúng là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết g i i a cảm thụ được trong đầu đế quyền nội dung lục minh không khỏi cảm khái hàn chính đau đầu tại mình tu luyện đế kinh không có đem đối ứng trí cao đạo pháp tu luyện thánh hoàng liền mệnh phùng công công đem đế quyền đưa tới đơn giản đó là ngủ gật đưa cạnh gối từ đó hắn tu luyện ba môn chân kinh cũng đều có đối ứng trí cao đạo pháp có trí cao đạo pháp lục minh không chỉ có thể phát huy ra chân kinh phải có uy lực tu tập trí cao đạo pháp đối với chân kinh tu luyện cũng là có rất lớn trợ giúp thiết q u a không lâu đó là ba phủ thí luyện thời điểm ta phải hào hào nắm chặt thời gian trước lúc rời đi tân thủ cũng dặn dò qua hắn để hắn chuẩn bị cẩn thận ba phủ thí luyện lục minh lập tức cảm thấy thời gian gấp gáp bây giờ hắn có một môn tân chân kinh cần tu luyện đồng thời còn có ba môn cường đại trí cao đạo pháp quả thực là gánh nặng đường xa nghĩ như vậy lục minh lập tức mở ra tu luyện không gian theo không gian một trận vận mẹo hắn thân ảnh cũng là biến mất tại chỗ tiến vào tu luyện không gian bên trong vừa tu hành thời gian ngay tại phi tốc trôi qua không biết trải qua bao lâu vân thâm không biết chỗ một gian trong phòng họp t ân thủ ngồi tại đại trưởng lão bên cạnh thân trong phòng họp chỉ có hai người bọn họ mà tại trước mặt chính là một đạo trong suốt màn sáng màn sáng bên trên cho thấy hai đạo khác biệt hình ảnh tại hai đạo hình ảnh bên trong đồng dạng là hai vị tiên phong đạo cốt l ã o giả bọn hắn theo thứ tự là yêu phủ cùng tây linh phủ thủ tịch đại trưởng lão yêu phủ cùng tây linh phủ chính là lần này cùng đế phủ hợp tác Cộng đồng khai ba phủ thí luyện mặt khác hai đại ồ n g k h trưởng lão để ân thù đi vào chỉ là vì để nàng dự tính làm quen một chút yên tâm đi hàn bang chúng ta đã chuẩn bị song dùng làm thí luyện man hoang tinh cầu tin tưởng ta lần luyện tập này tuyệt đối có thể cho đám này tiểu g i a hỏa một cái to lớn kinh hỷ nghe được đại trưởng lão nói q u Si lúc này phát ra không có hảo ý nụ cười vậy là tốt rồi q u Si làm việc đại trưởng lão vẫn tương đối yên tâm cho nên nghe được hắn nói về sau đại trưởng lão cũng là nhẹ gật đầu mà hắn sở dĩ coi trọng như vậy hay là bởi vì lần này ba p h ụ thí luyện thánh triều đem phái người đến đây thị sát nhìn xem tam đại trí cao học p h ụ dạy học thành quả tại trải qua tiên thần giáo hỏa loạn sau đó thánh triều tại bảy đại tinh vực trắng trận động tác thanh tẩy vô số tiên thần giáo dư đảng lúc đó bảy đại tinh vực cũng là xuất hiện rất nhiều vị trí chống chỗ nguyên nhân chính là như thế t h á n h hoàng mới hạ lệnh để bảy đại chí cao học phủ trước giờ bắt đầu các phủ chọn lựa mời chào tân sinh đồng thời còn muốn thỉnh thoảng kiểm nghiệm lấy ra có thể chọn lên đại lương nhân tài trụ cột ba phủ thí luyện chính là vì vậy mà sinh mặt khác tứ đại chí cao học phủ t h á n h hoàng cũng khai thác khác biệt kiểm nghiệm phương thức cho nên ba vị thủ tịch đại trưởng lão mới có thể như vậy tổ chức một cái ngắn sẽ lần này muốn tới thị xát là t h á n h triều bên trong vị nào cùng lúc đó đến từ tây linh phủ thủ tịch đại trưởng lão huyền thiên cũng là mở miệng hán nguyên là tây linh vực lôi âm tự phật tử chỉ là hậu kỳ gia nhập tây linh phủ đã lâu tuế nguyện xuống tới trở thành tây linh phủ thủ tịch đại trưởng lão cũng bởi vậy cùng lôi âm tự thoát ly lời này vừa nói ra quỵ sĩ cũng là hứng thú đem ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão thật ở đế vực bên trong nhất lâm thánh triều trung tâm ai tin tức đều không có đại trưởng lão tới linh thông nhìn thấy hai người như vậy ánh mắt đại trưởng lão cũng không bán cái nút hôm nay tới đây thị sát chính là vũ văn tướng quân vũ văn tu nghe được vũ văn tu danh hảo quỵ sĩ cùng huyền thiên tất cả giật mình trưởng quản thiên long vệ chinh phạt vũ nội vũ văn tu danh hảo tại chư thiên vạn giới bên trong thế nhưng l ạ như sấm bên hai với lại hắn đã nhiều năm chưa từng chân chính xuất thủ chư thiên vạn giới bên trong đối với hắn thực lực một mực đều có suy đoán có người nói hắn đã ngưng tụ đ ạ o quả thành tựu mười sáu cấp v õ giả nhưng có người nói hắn vẫn là cấp mười lăm v õ giả nhưng thân mang mấy đầu đại đạo chiến lược khủng bố như vậy bất luận như thế nào cũng có thể thấy hắn là bực nào hủy phong hiền hách lần này nếu như là hắn đến đây thị sát có thể thấy được thánh triều đối với lần này ba phủ thí luyện coi trọng không sao ta tây linh p h ụ thiên tiêu nhất định sẽ sẽ cho vũ văn tướng quân một kinh hỷ đợi sau khi bình tĩnh lại huyền thiên vuốt ve d bạc trắng tự tin nói vừa dứt lời q u bởi liền vậy gặp mặt liền sạc âm thanh chính là thường xuyên sự tình nhìn hai người mùi thuốc súng như thế chi nồng đại trưởng lão cũng là cởi khổ bất quá cũng không gia nhập bọn hắn mà là lựa chọn hơn ngừng đi đã quỵ sĩ đã đem sự tình an bài hoàn tất việc này liền có một kết thúc về phần biểu hiện như thế nào vậy liền đều xem đám người tuổi trẻ kia để bọn hắn dưới tay mình xem hư thực đại trưởng lão khi cùng sự t ì n h lão còn lại hai người cũng là kêu lên một tiếng đau đớn không nói thêm lời rất nhanh màn sáng liền được đóng lại trong phòng họp lại lần nữa khôi phục quận cũ vẽ lão sư theo ta được biết lần này yêu phủ cùng tây linh phủ đang tuyển chọn bên trong cũng đều xuất hiện người nổi bật thiên tư phi phạm ngắn sẽ sau khi kết thúc ân thủ cũng là những mày hướng đại trưởng lão chia sẻ mình đạt được tình báo đầu tiên là tây linh phủ hắn chọn lựa bên trong xuất hiện một tên đến từ lôi âm tự đệ tử tên là hay không nghe nói h ắ nắm n g i ữ lôi âm tự nhiều năm chưa có người h chưa i ề u năm n có tu t này thực n h kinh. n đ lực theo c ta r đăng h chừng t hẳn là cùng đỗ thanh phong có thể liệu một trận thậm chí ở tại phía trên mà ngoại trừ hai người này bên ngoài Yêu phủ cũng may i chúng phủ l ta đế phủ ngoại trừ đỗ thanh phong bên ngoài còn có một cái lục minh đại trưởng lão tổn thức không thôi những ngày đủ để kinh diễn một cái thời đại tồn tại lúc này như măng mọc sau mưa như ong vỡ tổ mà tuôn ra dùng thịnh thế để hình dung đích sắc cũng không khoa trương ân thủ yên tĩnh ngồi tại đại trưởng lao bên cạnh thân không có mở miệng ngồi sau khi vẫn là đại trưởng lao đem cho lui đi người đi giúp người a liên để ta bộ xương già này ngồi một hồi nữa ân thủ xác nhận lập tức rời đi phòng họp phòng họp lập tức k h ô i phục kỹ lặng chương hai trăm sáu mươi sáu có lòng tin sao chín thành chín a thời gian trước mắt là qua một tháng thời gian đảo mắt đã còn thừa không có mấy khu rừng chân lục minh chỗ ở đập p h tu luyện không gian bên trong nắp vũ chạm thân thể đứng mặt đất bao la lục minh tay cầm ma lý lao phát ra một tiếng quắp nhẹ trường lao nơi tay trên thân đao có kỳ dị đạo vận lưu t r u y ề n nguyên thủy mà cường đại huyết hồng đao mang bị chạm ra phản phất có thể vỡ vụn không gian đồng dạng tràn ngập vô cùng cường đại đao mang chém xuống mặt đất trong nháy mắt đem mặt đất chia năm xẻ bảy dẫn tới một mảnh k h u ấ y động không hổ là trí cao đạo pháp nhìn dưới mặt đất bị phá hư tình huống lục minh không khỏi rất là hài lòng nát vũ c h ạ m uy lực so với trước đó thanh đồng cấp đạo pháp năm nước mạnh cũng không chỉ một điểm nửa điểm đồng thời bây giờ hắn tu tập đao chi chân kinh phong thích nát vũ trạm thì có đao chi chân kinh ra chỉ uy lực cũng to lớn rất nhiều trong khoảng thời gian này thông qua tu tập nát vũ trạm bây giờ n đao ố i với chi chân kinh cùng ba môn trí cao đạo pháp đều đã tu luyện hoàn tất lục minh đương nhiên sẽ không đang tu luyện không gian bên trong tiếp tục chờ lâu suy nghĩ khéo động hắn liền thoát ly tu luyện không gian trở lại mình động phủ bên trong lục minh đồng học sau ba ngày tiến v ề yêu linh tinh vực chuyến tàu sắp khởi động hiện nay tinh hạm đã bắt đầu chờ đón xin chú ý đừng bỏ qua lục minh mới xuất hiện tại mình động phủ bên trong trí tuệ nhân tạo thanh â m nhắc nhở lập tức vang lên lên lần này nơi màn tập luyện điểm cư nhiên là tại yêu linh tinh vực sao nghe được trí tuệ nhân tạo nhắc nhở lục minh cũng là có chút kinh ngạc vừa tới đến chư thiên v ạ n giới hắn liền được vũ văn tu phái tới người tới lễ vực còn không có đi qua những tinh vực khác đây là lần đầu hắn trong lòng không khỏi sinh ra một vệ trờ mong cách xuất phát còn có ba ngày thời gian lục minh cũng không nóng nảy trong động phủ cũng là không có việc gì thế là lục minh liền quyết định tiến về tảng thư cát lại lần nữa bù lại một đợt mình thưởng thức ba ngày thời gian rất nhanh mất đi đế phủ tinh trên không một chiếc khổng lồ tinh hạng bên trên một đám cấp m ộ ư ơ i hai học sinh đã ở chỗ này tập kết trong đó không ít đều là lục minh người quen đỗ thanh phong trần bình phật tử cũng đến từ những tinh vực khác n h ữ n g t i ê n kiêu kia sắp tiến về yêu linh tinh vực tiến hành ba phụ thí luyện trong mắt mọi người đều chứa chờ mong tinh hạng sắp đóng lại cửa khoang trước một phút cuối cùng có một đạo thân ảnh xuyên qua cửa khoang khoan thai tới chậm người này chính là lục minh còn tốt đuổi kịp nhìn trước mắt cả đám ảnh lục minh không khỏi ở trong lòng ám đạo lần này muốn đi trước yêu linh tinh vực tại trong tàng thư các hắn cũng lật xem một chút có quan hệ yêu linh tinh vực tư liệu cái nào nghĩ đến đạt được thế mà kém một chút liền bỏ qua lên h ạ n thời gian ngươi lại không xuất hiện ta đều phải xuất phát đi ngươi động phủ bên trong tìm ngươi lục minh đi vào về sau sau lưng lúc này nhớ tới một đạo hữu hoán âm thanh chính là hắn đoán chủng lão sư ân thủ trước kia ân thủ còn tại tìm kiếm khắp nơi nhưng lại thủy trung không thấy lục minh thân ảnh đây không khỏi để nàng cảm thấy lo nghĩ dù sao lục minh thế nhưng là giới này học sinh bên trong xuất sắc nhất vị kia hắn chỗ không xuất hiện ba phủ thí luyện bên trong đế phủ rất có thể bị cái khác hai tòa trí cao học phủ để lên một đầu ai biết g i a h ỏ a này thế mà điều nghiên địa hình mới đến cũng đừng sách ân thủ có bao nhiêu khí lao sư ngươi quá lo lắng trọng yếu như vậy là ta lại thế nào có thể sẽ quên đâu nhìn ân thủ như vậy h u oán sắc mặt lục minh cũng lúng túng sờ lên cái m ũ i nhìn hắn bộ biểu tình này ân thủ cũng thu hồi sắc mặt thay vào đó là nghiêm túc lần này cùng chúng ta cùng nhau khai triển thí luyện hai chỗ trí cao học phủ theo thứ tự là yêu phủ cùng tây lính phủ trong bọn họ cũng đều xuất hiện có phi phạm thiên tiêu lần này ba phủ thí luyện ngươi có thể có lòng tin nghe được â n thủ như vậy trịnh trọng lục minh s ắ c mặt bình tĩnh như trước thậm chí có chút xem thường lao sư lần này ba phủ thí luyện liệu sẽ xuất hiện thập tam giai võ giả nghe vậy ân thủ không khỏi s ư n g sở nhưng vẫn là lắc đầu thí luyện đối tượng ta không xác định có thể hay không xuất hiện dạng này đối thủ nhưng ba phủ thí luyện chỗ khảo hạch chính là ba chỗ đến cao học phủ cấp m ộ ư ơ i hai võ giả không có thập tam giai võ giả xuất hiện ngươi có thể yên tâm đạt được â n thủ đích xác nhận lục minh cũng là nhẹ gật đầu m ư ơ i phần tự tin sư đồ hai người giữa lúc trò chuyện một phút thời gian cũng trôi quá rất nhanh tinh hạm cửa khoang bị q u a n bế đại trưởng lao âm thanh cũng là vang lên lên. các vị đồng học bản lần tiến về yêu linh tinh vực tinh hạm sắp khởi động mời các vị đồng học chuẩn bị sẵn sàng xuyên t o a không gian thông đạo lúc tinh hạm có thể sẽ xuất hiện một chút ba động thuộc về hiện tượng bình thường dù sao lần này nơi tập luyện điểm không tại đế vực mà là tại một tinh vực khác ân t h ủ nắm giữ không gian đại đạo còn chưa đủ lấy tại hai mảnh tinh vực bên trong tiến hành không gian vừa qua huống hồ vẫn là mang theo một nghìn danh học sinh cho nên lần này tiến về yêu linh tinh vực vẫn là bắt đầu dùng tinh hạm cần vận chuyển một tuần thời gian đi tinh hạm sắp khởi động ta cũng nên đi vận chuyển lúc ân thủ cũng có mình nhiệm vụ cho nên không thể tại lục minh bên người chờ l â u lưu lại câu này về sau nàng lúc này liền muốn lách mình rời đi nơi này nhưng tại trước khi đi ân thủ vẫn là nhìn nhiều lục minh một chút người mới vừa nói có lòng tin là có bao nhiêu phần trăm chắc chắn mấy thành năm chắc chín thành chín a lục minh mỉm cười cho mình lưu lại một điểm chỗ trống bất quá đây cũng không phải là hắn tự ngạo xông qua thí luyện tháp về sau hắn đích xác dám nói trừ phi có giống tiên đế đồng dạng nhân vật xuất hiện nếu không hắn hẳn là khó có cái gì đối thủ ân thù dứt h t lời kia lại c không dây dưa dài dòng trực tiếp rời khỏi nơi đây lục minh cũng là đi vào tinh hạm chỗ ngồi tịch bên trong dù sao đợi lát nữa còn muốn tiến vào không gian thông đạo đó cũng không phải là đồ dỡn chọn tốt mình chỗ ngồi về sau lục minh lúc này ngồi xuống tinh hạm thiết kế nói ít cũng có thể d u n g nạp mấy vài người cho nên cũng không có người chen tại lục minh bên người các vị đồng học ngồi xong chúng ta lập tức xuất phát lục minh sau khi ngồi xuống không lâu ân thủ âm thanh cũng theo phát thanh vang lên lập tức lục minh liền cảm nhận được đến từ tinh hạm run run một hồi tại đế phủ tinh phía trên tinh hạm vần đôi phun ra xanh thảm hóa diễm rất nhanh xông ra đế phủ tinh biểu hiện đi vào bao la tinh hà vũ trụ m ê n ngông bên trong khổng l ồ tinh hạm giống như một đạo lưu quang chật l o ạ lên yêu linh tinh vượt chuyến đi bởi vậy, vậy mà khởi đầu chương hai trăm sáu mươi bảy tiên thần có tồn tại hay không đặc thù quan sát viên một tuần thời gian thoáng qua mà qua tinh hạng bên trên các vị đồng học chúng ta đã thoát ly không gian thông đạo đi vào yêu linh tinh vực ân thủ âm thanh thông qua phát thanh q u a n quẩn tại tinh hạng mỗi một góc nghe thấy đầu này phát thanh lục minh cũng làm m ở hai mắt ra, tại chỗ ngồi bên trên đứng dậy thoát ly không gian thông đạo về sau tinh hạng chạy rõ ràng vững vàng rất nhiều hắn cũng rời đi phiến khu vực này đi đến đại sảnh đi qua một tuần thời gian hắn cũng không phải làm ngồi tại chỗ mà là lợi dụng đây chút thời gian tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu mình cái tiêm ấy môn chân kinh mặc dù lấy được một chút tiến triển nhưng cũng không có rất nhiều thế là liền dự định đi ra ngoài thay đổi tâm tình đi vào đại s ả n h cùng lục minh đồng dạng đi ra người không phải số ít đại s ả n h bên ngoài là một khối to lớn cửa sổ thủy tinh xuyên đấu qua nó đám người có thể nhìn thấy yêu linh tinh vực cảnh sắc cùng đế vực độ cao hiện đại hóa khác biệt yêu linh tinh vực tinh không h á cá m m i yên lặng mang theo mãng hoang khí tức nơi này mỗi một khỏa tinh cầu đều là hoang vu màu vắn đất thỉnh thoảng có thể trong tinh không nhìn thấy to lớn thân ảnh đó là trong tinh không ghé qua cự thú bất quá tinh hạm trong tinh không vận chuyển nhưng cũng không có gặp được phiền p h i gì nhưng đây cũng không phải là lục minh cần quan tâm nhìn yêu linh tinh vực man hoang cảnh sắc lục minh lâm vào s u ấ t thần bây giờ hắn tu luyện ba môn c h â n kinh đế kinh thời không c h â n kinh cùng đao chi c h â n kinh hắn có thể cảm giác được mình khoảng cách đột phá thập tam giai đã không xa nhưng hắn muốn nhưng không có đơn giản như vậy cấp một ư ơ i hai trong tháp thí luyện hắn cuối cùng bại bởi tiên đế cấp m ộ ư ơ i hai lúc là cấn lấy tiên đế cái thế tu vi thập tam giai thí luyện trong tòa tháp tất nhiên còn có hắn là cấn lục minh không muốn tại dừng bước tại tiên đế chỗ số tầng hắn muốn nếm thử một phen thông quan cảm giác nhưng đối với cái này lúc hắn mà nói thông quan một chuyện nói lên vẫn là bây giờ còn sớm dù sao tiên đế thế nhưng là trọn vẹn trong tay nắm giữ bắt môn chân kinh mỗi một môn cũng là phi phạm mà hắn bây giờ lại chỉ nắm giữ ba môn chân kinh cách tiên đế còn kém rất nhiều gánh nặng đường xa a lục minh thở dài một hơi trong mắt lại tràn đầy kiên định lục minh nghĩ gì thế đúng lúc này một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến tỉnh lại lục minh hắn nghiêng đầu đi phát hiện đỗ thanh phong chẳng biết lúc nào thế mà đi tới bên cạnh mình không có gì lục minh lắc đầu không có nhiều lời hắn ý nghĩ đích sắc có chút điên cuồng thậm chí có thể nói là kinh thế hai t ụ lục minh không mở miệm đỗ thanh phong cũng không có lắm miệng hỏi ý ý nghĩ khe cười một tiếng lục minh đối với đây yêu linh tinh vực hiểu rõ bao nhiêu đỗ thanh phong không có thâm nhập mà là nhìn trước mắt bao la tinh không hướng lục minh đặt câu hỏi tại vận chuyển trước lục minh cũng là đọc qua qua có quan hệ yêu linh tinh vực tư liệu cho nên coi như hiểu rõ yêu linh tinh vực này tinh vực là bảy đại trong tinh vực nhiều nhất y ê u thú chiếm cứ t r i địa cho nên gọi tên ở chỗ này nhân tộc lâu dài chịu đến y ê u thú xâm nhập m à mảnh tinh vực này cũng là rất nhiều yếu thú khởi nguyên trí địa tương truyền tại thời kỳ viết cổ yêu linh tinh vực cách cục cũng không phải là giống bây giờ như vậy mà là từ y n ô dịch nhân loại tại chúng yêu thú phía trên cường đại nhất sinh linh bị tôn xưng là lòng thần có truyền thuyết nói tu vi đột phá mười sáu cấp phía trên cho nên mới có thể được xưng là thần chỉ là đây thủy t r u n g là truyền thuyết không có đạt được qua chứng thực nghĩ không ra lục m i n h đối với yêu linh tinh vực vẫn rất hiểu rõ sao nghe lục minh g i ả n g thuật đỗ thanh phong cũng là thán phục một tiếng đối với cái này lục minh nết miệng mỉm cười dù sao vừa mới nhìn qua khẳng định nóng hổi lấy lục h u n h người tin tưởng thế gian có tiên thần tồn tại sao đỗ thanh phong cũng không nhiều lời mà là nhân cơ hội hỏi tới lục minh nghe nói như thế lục minh không khỏi có chút hoang mang cớ gì nói ra lời ấy thấy thế đỗ thanh phong than nhẹ một tiếng lục minh có thể từng nghe nói qua đoạn trước thời gian có quan hệ tiên thần giáo hỗn loạn nghe thấy lời ấy lục minh nhẹ gật đầu bởi vì ân thủ đã từng cùng hắn đề cập cho nên lục minh cũng là có chú ý việc này tại đế phủ chọn lựa trước đó thánh triều đại hoàng tử khải hoàn hồi triều d i ú i ế t kiến thánh hoàng nhưng mà tại đế tinh phía trên đại hoàng tử hồi triều phải qua đường lại gặp tiên thần giáo bên trong người ám sát cứ việc cuối cùng đại hoàng tử bình an vô sự nhưng thánh hoàng lại là tức giận đường đường thánh triều tại trung tâm nhất t r i địa thế mà phát sinh hoàng tử bị đâm sự tỉnh thế là thánh hoàng hạ lệnh cha rõ còn phái gia vũ văn tu xuất lĩnh thiên long vệ thanh tẩy bảy đại tinh vực không thanh tẩy không biết một thanh tẩy giật mình bảy đại trong tinh vực vô số người đều bị tiên thần giáo chỗ thẩm thấu đều là tiên thần giáo bên trong tín đồ cổ nhiệt bị t i ê n long vệ quét sạch sau đó chư thiên vạn giới ngắn ngủi an ổn xuống nhưng xử lý xong những n à y bị thẩm thấu quan viên chư thiên vạn giới bên trong liền có rất nhiều vị trí bị chống đi không người có thể đảm nhiệm bởi vậy thánh hoàng mới có thể hạ lệnh để bảy đại trí cao học phủ trước giờ chiêu sinh lại cống hiến một nhóm người mới chỉ là lục minh không biết vì sao đỗ thanh phong lại đột n h i ê nói n ta một vị kính trọng trường gối cũng tại đây án bên trong bị t r a rõ bị phát hiện là tiên thần giáo tín đồ cho nên ta mới có hoang mang thế gian này đến tột cùng phải chăng có tiên thần tồn tại nếu như có nói vì sao lại muốn bỏ m ặ t hắn tín đồ họa loạn tứ phương đâu đỗ thanh phong nói lấy không khỏi c ư ờ i khổ lục minh nghe cũng là trầm m ặ t không biết nên nói cái gì loại chuyện này lấy bọn hắn loại t ầ n g thứ này cũng không còn được q u a y d ậ y lục minh là ta đa sầu đa cảm đỗ thanh phong dọn dẹp mình cảm xúc hướng lục minh tạ lỗi một tiếng lập tức rời đi nơi đây các vị đồng học chúng ta sắp đến yêu phủ đến yêu phủ về sau chúng ta có ba ngày thời gian nghỉ ngơi ba ngày sau tam phủ thí luyện chính thức bắt đầu m ờ i các vị đồng học không cần nhớ lầm thời gian tuy thời ở giữa c h u y ể n rời một viên to lớn tinh cầu xuất hiện tại lục minh trước mặt cùng đế phủ tinh đồng dạng viên tinh cầu này đồng dạng tiên khí bồng bềnh một bộ tiên gia bộ dáng mà tại yêu phủ sau khi dừng lại lục minh cũng chưa rời đi tinh hạng ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây đi ra ngoài dạo chơi đối với hắn mà nói còn không bằng tại tinh hạng bên trên nhiều tu luyện một phen ba ngày thời gian cũng liền dạng này lạng yên mất đi rất nhanh đã đến tam phủ thí luyện mở ra thời gian dựa theo chỉ dẫn lục minh đi theo đám người cùng nhau đi đến một chiếc càng thêm to lớn tinh hạng bên trên đại s ả n h bên trong rất nhanh liền chật ních ba đạo thân ảnh đây đều là tham gia lần này tam phủ thí luyện nhân viên phân biệt đến từ yêu phủ tây linh phủ cùng đế phủ ở đại s ả n h phía trước nhất ba chỗ trí cao học phủ thủ tịch đại trưởng lão cũng đều nhao nhao đứng vững các vị đồng học người đã đến đủ hiện tại chúng ta xuất phát tiến về tam phủ thí luyện nơi tập luyện điểm đến từ tây linh phủ huyện thiên mở miệng phát thanh để nghị luận bên trong đám người an tính một chút theo tinh hạng khởi động bắt đầu vận chuyển sau đó hắn âm thanh lại lần nữa vang lên lần này tam phủ thí luyện chúng ta mời đến một vị đặc thù quan sát viên phía dưới để cho hắn đến cho chúng ta giảng thuật lần này tam phủ thí luyện quy tắc cùng ban thưởng mọi người hoan nghênh huyền thiên âm thanh rơi xuống một đạo thân ảnh tại bên cạnh hắn đi ra thấy do hắn khuôn mặt một khắc này lục minh lông mày không khỏi vẩy một cái là người quen chương hai trăm sáu mươi tám âm dương c h â n kinh âm dương lưỡng cực quyền thí luyện bắt đầu ba vị trí cao học phủ thủ tịch đại trưởng lão đều đứng tại đạo nhân ảnh này sau lưng hắn thân mang trường bào màu đen tóc dài bốc lên khuôn mặt c ư n g nghị chính là vũ văn tu mà theo hắn xuất hiện những người khác cũng là nhận ra hắn thân phận nhao nhao kinh hô trời ạ c ư nhiên là vũ văn tướng quân ngay cả vũ văn tướng quân đều mời tới lần này là làm thật ta xem ra lần này tam phủ thí luyện là có đại động tác ca thân là trưởng quản thiên long vệ tri nhân vũ văn tu tại chư thiên vạn giới bên trong có thể nói uy danh hiền hách ở đây đến từ trí cao học phủ học sinh cũng không khỏi vì đó sợ hãi t h ả n phục trong đám người lục minh cũng là đón nhận vũ văn tu ánh mắt người sau mỉm cười gật đầu sau đó liền đem ánh mắt thu hồi các vị đồng học các người tốt ta là vũ văn tu thật cao hứng lần này có thể đảm nhiệm lần này tam phủ thí luyện quan sát viên phía dưới cũng để cho ta đến công bố lần này tam phủ thí luyện kỹ càng quy tắc vũ văn tu không chút nào dây dưa dài dòng đơn giản giới thiệu xong liền thẳng vào chủ đề về phần có quan hệ tam phủ thí luyện chi tiết ba vị thủ tịch đại trưởng lão cũng sớm cùng hắn cầu thông h o à n t ấ t cho nên vũ văn tu rất nhanh liền đem thí luyện quy tắc kể xong n g h e xong hắn giảng thuật đại s ả n h bên trong trí cao học phủ học sinh cũng đều khuôn mặt nghiêm túc lần này thí luyện tạo yêu linh tinh vực một chỗ hoang vu tinh cầu tiến hành lần này thí luyện chủ đề chính là săn giết hung thú tại hoang vu tinh cầu bên trong sinh tôn được cũng tận khả năng đánh giết hung thú mỗi đánh giết một đầu hung thú đều sẽ đưa vào điểm tích lũy cuối cùng đem căn cứ điểm tích lũy tiến hành bài danh tựa hồ cùng đế phụ chọn lửa quy tắc không có kém quá nhiều nghe xong vũ văn tu giảng thuật quy tắc lục minh ở trong lòng thầm nói đại s ả n h bên trong đám học viên cũng đều lẫn nhau trâu đầu ghé t a i nghị luận một trận vũ văn tu chờ đợi một hồi sau đó mới ho nhẹ một tiếng hâu ngừng bọn hắn lần này đến đây thanh triều cũng vì tại thí luyện mà biểu hiện h u dị đám học viên sớm chuẩn bị tốt ban thưởng tại thí luyện bên trong trước một nghìn tên học sinh đồng đều có thể được đến ban thưởng danh sách đ ô n g đ ả o ta cũng liền không đồng nhất nói rõ chuyện bất quá ta có thể hướng đám người giới thiệu một chút bảng điểm số hạng nhất ban thưởng nghe được vũ văn tu lời này rất nhiều người đều là hiếu k ỳ lên là bảng điểm số hạng nhất chuẩn bị ban thưởng chính là âm dương trấn kinh cùng tới tương ứng trí cao đạo pháp âm dương lưỡng cực quyền vũ văn tu tiếng nói vừa ra toàn trường toàn bộ sôi trào l i ê n ngay cả đứng tại phía sau hắn ba vị đại trưởng lão đều là nhìn nhau trong ánh mắt đều là vẻ chấn động bọn hắn chỉ biết là thanh triều vì lần này tam phủ thí luyện chuẩn bị ban thưởng nhưng cũng không biết lần này ban thưởng thế m ạ như vậy bỏ được âm dương c h â n kinh sở thuộc âm dương đại đạo tại ba nghìn đại đạo bên trong thế nhưng là bài danh hàng đầu chỉ so với hoàng thất nhất mạch chuyên môn đế kinh hơi kém một chút càng huống h ổ còn có chuyên môn trí cao đạo pháp liền ngay cả ba chỗ trí cao học phủ cũng đều khó mà xuất r a cao như vậy quy cách b a n thưởng nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra thánh triều đối với lần này thí luyện coi trọng ngay cả ba vị đại trưởng lão đều bị kinh đến thì càng đừng đề cập đại sảnh bên trong một đám học sinh nghe thấy là âm dương chất kinh bọn hắn đều đã hét lên kinh ngạc được nghe lại còn có tương ứng trí cao đạo pháp về sau thì càng là sôi chào bất quá Bọn biết, hắn cũng đây lập à thuộc tức đại sành bên trong chính là một trận khí thế ngất trời mà tại yêu phủ một đám học viên bên trong trong đám người người khoác cận chiến giáp nữ tử không thể nghi ngờ là trong đám người trói mắt nhất tinh thần nàng một thân cốt giáp bao trùm thân thể bộ vị mấu chốt nhưng lại không che giấu được nàng giã tính vẻ đẹp hoàn mỹ dáng người đường con càng là không giữ lại chút nào triển lộ mà ra dẫn tới xung quanh không thiếu nam tử liên tiếp ghé mắt nhưng bọn hắn cũng chỉ là vụ trộm quan sát cũng k h ông dương á ánh m mắt. năm mắt lam. Âm nhìn thẳng nữ tử ánh mắt. Bởi vì nữ tử này, chính là năm nay yêu phủ tân sinh bên trong chói mắt nhất tiến phủ vì tử tử trói Bởi tiêu, là yêu cơ d chân kinh sao tại ba nghìn đại đạo bên trong bài danh tựa hồ so ta s á t lục chân kinh cao hơn nếu như đạt được nói nhất định sẽ rất cường đại a nói lấy cơ lam lẻ lưỡi liếm liếm mình bởi môi một tấm tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy tình thế bắt buộc chi ý tây linh phủ một phương bên trong trong đám người không đang chú ý tiểu hòa thượng cũng là nheo cặp mắt lại hắn chắp tay trước ngực mặc n i ệ m lấy phật kinh trong mắt hình như có tinh quang nở rộ ô n dương chân kinh mặc dù không bằng ta nhân quả chân kinh nhưng đã đạt được cái k i a chính là dạy hoa trên g ấ m cũng không tệ tiểu hòa thượng chính là huyền không khoe miệng của hắn vi vi thêm cười hai tay tiếp tục chắp tay trước ngực bất động cùng cơ lam đồng dạng hắn đối với mình có thể được đến thứ nhất cũng rất tự tin lại là một môn đỉnh tiêm chân kinh nghe được vũ văn tu tuyên bố lục minh cũng là tắt lưới không hổ là đại biểu thánh triều mà đến quả nhiên t à i đại khí thô nếu như có thể đạt được tu tập tâm dương chân kinh nói đối đầu thiên đế cái t i ế lại nhiều một điểm nắm chắc lục minh ánh mắt c h ấ động ánh mắt bên trong cũng là quyết tuyệt nhìn lại sảnh bên trong đông đảo học viên trạng thái vũ văn tu cũng rất là hài lòng Các vũ ị h ọ văn tu kết thúc mình phát biểu liền cùng ba vị thủ tịch đại trưởng lão cùng rời đi nơi đây đại sành bên trong đám học viên cũng nao nao có động tác dựa theo vũ văn tu chỉ thị diên phần mình tiến về một mình phi thuyền chuẩn bị sẵn sàng đi vào một mình phi thuyền lục minh gỡ xuống khẩn cấp không gian truyền tống phủ đeo xong ngay tại một mình trong phi thuyền nhắm mắt chuẩn bị chờ đợi thí luyện bắt đầu đồng dạng hình ảnh xuất hiện tại tinh hạ n g bên trên mỗi một chiếc một mình trong phi thuyền sau một tiếng phòng quan sát bên trong vũ văn tướng quân chúng ta đã đến thí nên luyện tinh cầu hàn bang cung kính đối với vũ văn tu nói ra đối với vị này thanh danh hiển hách đại tướng quân không người không t ô n kính vậy l i ề n bắt đầu đi vũ văn tu mỉm cười đáp ứng chỉ là suy nghĩ có chút bay xa lục minh ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a lần này tam phủ thí luyện ban thưởng là thật có chút trần quý nhưng chỉ có vũ văn tu biết hạng nhất ban thưởng chính là thánh hoàng chuyên môn t h i ế t trí chuyên môn vì lục minh chuẩn bị về phần cái khác đồng dạng được đề thăng ban thượng nhưng là vì đây miệng giấm chuyên môn túi sử cạo vũ văn tu ánh mắt du du những người khác nhưng lại không biết h ắ n ý nghĩ có quan hệ tam phủ thí luyện chương trình đang tại đều đâu vào đấy chấp hành xuống dưới các vị học viên chúng ta đã đến thí luyện tinh cầu phi thuyền sắp bắt đầu hạ xuống mời các vị học viên chuẩn bị sẵn sàng theo máy móc gâm tại một mình trong phi thuyền văng lên tinh hạm phía dưới vô số một mình phi thuyền đồng thời phát xạ mà ra hướng phía thí luyện tinh cầu các ngõ ngách mà đi tam phủ thí luyện chính thức bắt đầu chương hai trăm sáu mươi chín bắt đầu tức kết thúc độ khó nâng cao lần đầu tiên g i ế t xuất hiện chở khách c h ạ m đất minh một mình phi thuyền tiếp cận thí luyện tinh cầu phi thuyền xẹt qua viên tinh cầu này đại khí thân thuyền sinh ra lấy một chút run run lục minh nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn xuống phía dưới lấy viên tinh cầu này lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hoang vu đầy mắt đều là cắt vàng một bức hoang vu cảnh tượng phi thuyền tốc độ không chậm trong n g á y mắt liền đem lục minh đưa đến mặt đất lục minh từ trong phi thuyền đi ra theo hắn rời đi phi thuyền lần nữa khép lại cửa khoang rời đi nơi đây đồng dạng tràn cảnh cũng ở phía xa trên bầu trời hiện hiện. đột phá h đến nay hắn còn chưa thử qua toàn lực ứng phó bây giờ đi tới nơi này viên thí luyện tinh cầu hắn trong lòng lần tảng bạo ngược cảm xúc cũng bị móc ra không kịp chờ đợi muốn phát tiết một phen nơi này hung thú cũng đừng để cho ta quá thất vọng rồi a lục minh nắm chặt nằm đấm Khoe m bỗng nhiên g mấy p n một trận gió cắt từ hắn sau lưng mà lên phát giác đến cố này động tĩnh học viên lập tức quay đầu nhìn chăm chú lên mảnh này không hiểu nâng lên báo cát đây tuyệt không phải không hiểu đấu trong báo cát khẳng định có lấy đồ vật học viên ánh mắt nhìn chăm chăm báo cát đã nắm tay vận chuyển mình sợ tu chân kinh chuẩn bị sẵn sàng theo báo cát tán đi một cái hình thể khổng lồ hoàng h ắ c giao nhau cự hạt cũng là xuất hiện tại học viên trước mặt tốc độ nó cực nhanh phản phất vạch phá bầu trời đồng dạng cấp tốc hướng phía tên học viên này tiếp cận học viên sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi cái này cự hạt khí tức vô cùng kinh khủng xuất hiện ở trước mặt hắn lúc khổng lồ uy áp để hắn cơ h ồ ngạt thở hắn trong lòng lúc này có tính toán mình khẳng định không phải đầu này cự hạt đối thủ trong lòng phản ứng đầu tiên đó là rời đi nơi đây có ý nghĩ về sau học viên lúc này làm ra phản ứng chuẩn bị thi triển đạo pháp rời đi nơi đây thoát ly đầu này cự hạt ánh mắt nhưng mà hắn thân thể chỉ là vừa mới thoáng hiện mà ra cự hạt thân hình liền theo sát phía sau dán hắn phía sau lưng học viên trên chắn đã toát ra mồ hôi lạnh nhưng đã tới không kịp làm ra động tác khác cự hạt cái kìm đã nhô ra vươn hướng hắn phía sau lưng tại cự hạt cái kìm trước mặt học viên thân ảnh lộ ra là nhỏ bé như vậy nếu là bị đánh trúng cái kìm đem tại chỗ đem hắn thân ảnh sáng chế một cái động lớn nhưng tại nguy cơ sinh tử trước mặt tên học viên này cũng là vội vàng làm ra phản ứng ý hắn nghiệm cái động vội vàng sử dụng khẩn cấp không gian truyền t ố n g phủ thân ảnh biến mất ở chỗ này như vậy hắn mặc dù tránh thoắt một cách trí mạng này nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa hắn thí luyện hành trình, như vậy kết thúc. mà dạng này c h ẳ n g cảnh không chỉ là phát sinh ở nơi này nói đúng ra tại viên này thí luyện tinh cầu bên trên lên một lượt diễn rất nhiều dạng này hình ảnh thí luyện vừa mới bắt đầu liền có thật nhiều học sinh tao ngộ nguy cơ bất đắc dĩ sử dụng khẩn cấp không gian truyền t ố n g phủ tinh hạm đại sảnh bên trong sử dụng khẩn cấp không gian truyền t ố n g phủ học sinh đều bị truyền t ố n g về nơi đây lúc này nơi này đã hội tụ một hai trăm n g ư ờ i bọn hắn trên mặt đều mang theo sống sót sau hai nạn chi ý đáng chết đây cũng quá cóng tiến trận liền gặp thập tam gia hứng thú đúng vậy à chúng ta làm sao có thể có thể là thập tam giai hung thú đối thủ muốn chạy trốn đều trốn không thoát vốn còn muốn thử thời vận nhìn có thể hay không cầu vào trước một nghìn tên lấy được ban thưởng một chút phi thuyền liền đụng tới thập tam giai hung thú chúng ta đều t r ò n váng theo đông đảo bị đào thải học viên tới chỗ này bọn hắn nghị luận về sau cũng là kinh ngạc phát hiện ở đây học viên lại đều là bị thập tam giai hung thú đào thải mà đến một cái hai cái là như thế này cái kia còn có thể nói là vận khí không tốt nhưng toàn bộ người đều là dạng này vậy thì có chút ý vị sâu xa mà đang quan sát trong phòng ba chỗ trí cao học phủ thủ tịch đại trưởng lão nhìn các học sinh kinh ngạc phức tạp biểu lộ cũng đều lộ ra cười x ấ u xa lần này tam phủ thí luyện t h a n h triều vô cùng coi trọng thậm chí phái ra vũ văn tu đến đây thị sát trận này thí luyện lại há có thể cùng d i vang thí luyện đồng dạng thường thường không có gì lạ trải qua ba vị thủ tịch đại trưởng lao thảo luận lần này tam phủ thí luyện độ khó đắp lên điều đến trước đó chưa từng có trình độ thí luyện tinh cầu bên trên tất cả h u n g thú tất cả đều là thập tam giai mà tham dự lần này tam phủ thí luyện học viên đều chỉ có cấp m ư ơ i hai tu vi cho nên thí luyện vừa mới bắt đầu xuất hiện nhiều người như vậy bị đào thải tình huống sớm tại bọn hắn dự kiến bên trong nhưng ì vì n bên cạnh thần sắc bất động、vũ、Văn tu, Hàn Bang cũng là vì giải thích thả nói. Lần này tam phủ thí luyện, chúng ta lại không n bất sắc thích lại thả phủ thí h Tu, tam ta giải Vũ là dĩ v ã đối ồ n dạng, bên trên điều thí luyện g mà là thí điều độ、khó. Đây đ khó. với những cái kia đục nước béo cò học sinh mà nói không phải rất hữu hảo nhưng đối với những tiên kiêu kia đến nói như thế thí luyện cũng mới có thể buộc bọn họ xuất ra bản lĩnh thật sự đến n g h e hàn bang giải thích vũ văn tu cũng là khẽ vớt cảm đây cùng võ đạo kỷ nguyên trước đó lam tinh chọn mới phương thức g ầ n đồng dạng đề mục bởi vì độ khó không cao thi đua sinh cùng phổ thông sinh t r a n l ệ c ũ n g không rõ ràng nhưng nếu như là chuyên môn dùng cho thi đua đề mục mọi người ở đây trong lòng suy nghĩ xuất hiện lúc một bên ảm đạm màn hình lớn lại là bỗng nhiên sáng lên đây là biểu hiện điểm tích lũy bảng xếp hạng màn hình đám học viên đánh giết hung thú về sau thu hoạch được điểm tích lũy đem hiện ra tại khối này trên màn hình thời gian thực bài danh chỉ có ba vị đại trưởng lão cùng vũ văn tu mới có thể nhìn thấy đám học viên cũng không hiểu biết thiết kế loại này không biết cảm giác cấp bách chính là muốn cho đám học viên một chút t áp lực bây giờ màn hình đột nhiên sáng lên nói do đã có người thành công đánh giết hung thú thu hoạch được điểm tích lũy đám người đều đem ánh mắt quay đầu sang muốn nhìn một chút là ai nổ được thứ nhất h ạ n nhất cơ lam mười ba phân lấy được hung thú lần đầu tiên giết rõ ràng là đến từ yêu phủ thiên kiêu số một cơ lam thấy được nàng tính danh quỵ xì、si、trên mặt lúc này hiện hiện ý cười mở màn liền đẻ ép đế phủ cùng tây linh phủ thiên tiêu một đầu để hắn làm sao có thể không đáp ý không phải liền là một cái lần đầu tiên giết nhìn đem ngươi có thể hàn bang cùng huyền thiên bất động thanh sắc nhưng nhìn q u ỷ si như gió xuân ấm áp biểu lộ trong lòng vẫn là không khỏi nhét miệng cùng lúc đó bọn hắn trước mắt màn hình lớn cũng là đ ố n g nhiên phóng đại cơ lam mới vừa đánh giết hung thú hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người chương hai trăm bảy mươi đệ nhất độc chiến hai đầu hung thú hình ảnh bên trong cơ lam thân mang chiến giáp tư thế hiên ngang tựa như nữ chiến thần tay nàng cầm trường kiếm nắm trường kiếm cánh tay tinh tế lại giàu có đường cong mị cảm cùng lực lượng cảm giác gồm nhiều mặt ở tại trước mặt chính là một cái hình thể khổng lồ giống như núi nhỏ đồng dạng cự viên so với đầu này cự viên cơ lam thân ảnh là nhỏ bé như vậy ở trước mặt đối phương đơn giản như là sâu kiến đồng dạng thập tam giai hung thú hung uy không giữ lại chút nào tràn ngập phương thiên điện này cự viên cất bước tới gần dưới chân đại địa bị dâm đến rung động nó giận đấm ngự miệng mở ra miệng to như chậu máu to lớn tiếng gầm gừ phát ra lăn lăn khói bụi như muốn đem cơ lam báo phủ cơ lam từ trong báo cắt sâu ra trong mắt sắt ý lạnh thấu xương động tác trên tay chưa từng chậm lại nàng cầm trong tay trường kiếm bắt ngang lập tức một đạo kinh thiên kiếm mang vạch ra phá vỡ khói bụi giết tới cự viên trước mặt kiếm mang như trăng huyết sắc ý lâm liệt cự viên như cổ thụ một dạng cánh tay nâng lên gắn ngượng ngăn lại cơ lam đạo này kiếm mang nhưng hắn cũng không tốt đẹp gì cánh tay da lông bị mở ra lưu lại một đạo thật dài vết máu khí huyết như thắt nước hướng phía đại địa rơi xuống rất mau đem một bên mặt đất nhuộm đỏ bị thương cự viên nổi giận vung lên bàn tay thẳng hướng cơ lam n ệ n xuống thập tam gia hung thú nén giận bạo phát cơ lam từ không có khả năng chọi cứng lấy đạo pháp tránh thoát thiên địa lập tức bị hoàn toàn mông lung bao phủ thu lá chạm lờ mờ trong mông lung đen kịt kiếm mang bậy phá thẳng hướng cự viên trên thân đánh tới cự viên bị đau ngửa mặt lên trời phát ra thống khổ gào thét qua trong giây lát trên người nó lúc này hiện hiện vô số vết thương đều là kiếm mang mở ra máu tơi ư cốt cốt mà ra xâm nhiễm xung quanh mặt đất càng là thâm nhập lòng đất h o à n g hốt bên trong cự viên bản năng bảo vệ mình cổ họng nhưng cơ lam kiếm lại là càng nhanh ẩm ẩm cự viên núi nhỏ đồng dạng to lớn thân hình đập ẩm ẩm rơi xuống đất tại nó chỗ cổ một đạo k ắ c sâu vết kiếm hiện lộ máu tươi từ bên trong cốt cốt chảy ra đó chính là h ắ n vết thương trí mạng không tệ nhìn cơ lam nước chảy mây trôi giải quyết hết đầu này tự viên vũ văn tu không khỏi gật đầu t á n dương thân là cấp m ộ ư ơ i hai võ giả đối mặt cao hơn chính mình nhất giai thập tam giai võ giả có thể có như thế biểu hiện đã rất không tệ đến từ vũ văn tu tán dương không thể nghi ngờ để q u ỷ sĩ càng là đắc ý mà đúng lúc này ghi chép điểm tích lũy trên màn hình lại có biến động lại có người thành công đánh giết hung thú đám người mang tương ánh mắt ném đi qua liền nhìn thấy cơ lam danh tự dưới lại thêm một cái tân danh tự hạng hai huyền không m ư ơ i ba phân ra t â linh phủ thiên kiêu cũng bắt đầu phát lực nhìn thấy huyền không danh tự xuất hiện huyền thiên trên mặt cũng là hiện hiện một vệ ý cười trên màn hình lớn cũng là hiện lộ ra huyền không giết địch lúc c h ẳ n g cảnh hắn thân mang t ă n g bảo nhìn bất quá một tên phổ thông vô cùng hòa thượng đối mặt một đầu thân hình to lớn ác lan g sắc mặt hắn không có chút dùng động nào một tay khé động lập tức có đầy trời phật tấn nổi lên giữa thiên địa phát ra kim quang cảm giác được phật tấn uy lực kinh khủng ác lan g hối hả chạy vội tàn ảnh đ ứ t quáng mà hiện đây chính là tốc độ quá nhanh cơ hồ xuyên việt thời không biểu hiện nhưng vô luận thế nào chạy vội huyền không phật tấn liền như là nhắm ngay ác lan đ ồ n dạng duy trì trong số mệnh tại như thế dũng manh h ỏ a l ự c dưới ác lan g cũng chống đỡ không nổi sau một khoảng thời gian rốt cục bị phật tấn đánh cho sụp đổ thu hoạch được tính mệnh đây cũng là nhân quả chân kinh vì l ự c sao nhìn một màn này đám người không khỏi giật mình lấy bọn hắn nhãn lực nhìn trận chiến đấu này tự nhiên không có đơn giản như vậy huyền không công kích nhìn như tùy ý nhưng lại không hiểu cùng ác lan g có liên lụy dẫn đến ác lan g vô luận như thế nào cũng tránh cho không mở nhìn như là áp chế nhưng trong đó cũng có không hiểu nhân quả chi lực can thiệp đám người cũng là nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhân quả đại đạo tại ba nghìn đại đạo bên trong chính là cuối cùng đỉnh tiêm một hàng cho dù là nhân tài xuất hiện lớp lớp lôi âm tự cũng đã rất nhiều năm không ai có thể nắm giữ môn này k i n h văn huyền không chính là bất thế ra một cái nhân quả chân kinh vi lực bây giờ đám người cũng vừa rồi kiến thức ta đế phủ thiên kiêu đâu xem hết cơ làm cùng huyền không biểu hiện về sau hàn bang không khỏi ở trong lòng lo lắng yêu phủ cùng tây linh phủ đã riêng phần mình có thiên kiêu lấy được điểm tích lũy nhưng hắn đế phủ vẫn còn chưa từng có người lên bảng hắn mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng nội tâm lại tại lo lắng hò hét cảm nhận được quỵ sĩ cùng huyền thiên quăng tới dị dạng ánh mắt hàn bang tâm lý càng thêm cảm giác khó chịu trí cao học phủ giữa minh tranh hàng đấu chính là thường cũng có sự tình hiện tại nếu như không phải là bởi vì vũ văn tu ở chỗ này hắn có thể nghĩ đến uy sĩ、sì、cùng huyền thiên còn không chừng làm sao nói móc c h à o phúng mình đâu ngay tại hàn bang trong lòng suy nghĩ xuất hiện thời điểm vũ văn tu lại là đột nhiên k ẹ o ổ lên một tiếng nghe thấy hắn âm thanh đám người cũng là phát hiện dị thường đưa ánh mắt về phía bảng danh sách nguyên bản chiếm c ứ đệ nhất đệ nhị cơ lam cùng h u y ề n không lại đồng loạt giảm xuống một vị bảng điểm số thứ nhất tắc bị một cái tân danh tự thay thế h ạ n h ấ t lục minh hai mươi sáu phân hai mươi sáu phân chẳng lẽ hắn một người đồng thời giết hai đầu hông thú nhìn thấy đây liệt tin tức quỵ xì không khỏi lên tiếng kinh hô thí luyện tinh cầu bên trên mỗi một con hung thú đều là thập tam giai đơn độc đánh g i ế t nói hệ thống sẽ dành cho đánh g i ế t giả m ộ ư ơ i ba phân nếu như hợp tác nhưng là căn cứ biểu hiện tỷ trọng đem m ộ ư ơ i ba phân tiến hành phân phối một cái c h ư ớ c mắt thời gian lục minh liền thu hoạch được hai mươi sáu phân hiện nhiên chỉ có đồng thời đánh chết hai đầu hung thú loại khả năng này nhưng đều là cấp m ộ ư ơ i hai võ giả vượt cấp m à chiến còn đồng thời g i ế t hai đầu thập tam giai hung thú đây không khỏi để đám người có chút không thể tin tại bọn hắn kinh ngạc ở giữa lục minh xuất thủ chiếu lại hình ảnh cũng xuất hiện tại bọn hắn trước mắt một chỗ mạng hoang sơn mạch bên trong lục minh truy tìm lấy mình cảm ứng được khí t ứ c rất mau tìm đến phát ra hung tàn c h i ý hung thú nhưng để ý hắn bên ngoài là nơi này không chỉ có một cái hung thú mà là một đôi hai cái hình thể cường tráng một tông một vàng cự hùng xuất hiện tại hắn trong mắt trong đó một con mắt thần khúc khéo một cái khác ánh mắt lực hở để lục minh không khỏi nghĩ đến kiếp trước phim hoạt hình bên trong hai vị lão đại bất quá trong mắt của hắn vẻ hưng phấn lại là càng nồng đậm cũng không vì đây là hai đầu thập tam gia hung thú mà liền sinh ra lui bước như vậy hùng đại hùng nhị nếm thử ta nắm đấm a lục minh xuất thân lúc này vận chuyển đế kinh bá đạo đế hoàng đạo v ậ n quân quanh tại quanh thân trong lúc nhất thời cường đại thần phục chi ý ép hướng hai đầu cự hùng hai đầu cự hùng cũng trước tiên cảm ứng được lục minh thân ảnh bọn chúng ánh mắt hơi kinh ngạc bất quá rất nhanh kịp phản ứng lấp lóe có h ư u ý đế quyền đối mặt hai con thú d ữ này lục minh cũng không lưu thủ mới ra tay đó là lấy đế kinh vận chuyển đế quyền đế quyền bàn g bạc bá đạo như muốn chu diệt cựu thiên tinh thần mà tại trong quyền phong lấy đế hoàng đạo vận làm chủ nhưng còn có thời không đạo vận cùng đao chi đạo vận làm p ụ đây chính là lục minh từ tiên đế chiến đấu bên trong học đến cương đại nắm đ ấ m thẳng hướng hai đầu cự hùng cùng chúng nó chính diện cứng rắn chương hai trăm bảy mươi mốt cháy bỏng không hẹn mà cùng tiến về giống giống hai đầu cự hùng đồng thời phát ra gầm thét trước mắt tên này nhân loại tu vi rõ ràng không bằng bọn hắn vẫn còn dám chủ động hướng bọn hắn huy quyền tại hung t h u trong mắt đây chính là đang khiêu khích thế là nó nhóm áp s á t tới tráng kiện cánh tay quất ngang hướng lục minh đánh tới trong n g a y mắt sắc ý l â m liệt đồng thời có kinh thiên tiếng xé gió nổ vang ba loại đạo vẫn kết hợp lục minh huyền diệu đạo vẫn ngưng kết thành cường đại quyền tỉnh hướng phía hai đầu cự hùng diễn ra h người này đối với chân kinh nắm giữ đã đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ ba môn chân kinh dung hội q u a n thông toàn lực thôi phát môn này trí cao đạo pháp cho nên mới có uy lực như thế uy sĩ cùng huyền thiên vô cùng mắt sắc một chút liền khám phá hiện tượng nhắm thẳng vào bản chất phát ra sợ hai thán phục có trong h khác biệt chân kinh đều học thành, ể đem đều đã môn ba biệt ấ t thông, thêm t không minh chúng hội dàng. Giống lục minh đồng dạng, còn muốn đưa chúng nó đều dung quán liền càng thêm gian nan. dễ lục đưa đều r lúc nhất thời hai vị thủ tịch đại trưởng lão nhìn hà n bang thần sắc đều hơi có chút nghiến răng n g h i ế n lợi như thế một vị thiên tiêu làm sao hết lần này tới lần khác bị đế phủ đạt được về phần hàn bang nhưng là vớt mình dâu bạc trắng dương dương tự đắc hắn mới vừa còn đang suy nghĩ lấy lục minh biểu hiện mình làm sao có thể có thể không có tăng thể diện cơ hội bây giờ nhìn chiếu lại mới biết được nguyên lai mình đang nóng nảy thời điểm lục minh đang tại n ẹ n cái lớn đâu trong tấm hình lấy ba loại không đồng đạo vận làm lực lượng lục minh thi triển đế quyền rất nhanh liền đem hai đầu cự hùng ánh sát tại chỗ mà đây cũng là hắn cái kia hai mươi sáu điểm tích lũy tồn tại kết thúc sát lục về sau lục minh thân ảnh cũng là biến mất tại chỗ phòng quan sát trong màn hình cũng là hiện ra tất cả người cảnh tượng lúc này cái khác những người thí luyện cũng cuối cùng phát hiện không đúng một chút thực lực cường học viên mặc dù cố hết sức nhưng cũng có thể làm đến độc lập đánh giết thập tam giai hung thú dù sao ba chỗ trí cao học phủ bên trong không bao giờ thiếu đó là thiên tiêu nhân vật thực lực chênh lệch bên trên một đường tại thập tam giai hung thú trong tay miễn cưỡng đào thoát về sau cũng đều ý thức được đơn đả độc đấu không phải được ra bọn hắn ngao n h a o liên hợp lại đến bắt đầu vây công hung thú cứ việc dạng này một đầu hung thú điểm tích lũy sẽ bị t r ả i phẳng nhưng đây cũng là có chút bất đắc dĩ biện pháp tại như thế tình hồ g ư ớ i thí luyện phát triển cũng là dần dần ổn định lại bảng điểm số không giây phút nào đang thay đổi động liền ngay cả mười vị trí đầu thứ hạng cũng đều không ngừng đang phát sinh lấy biến hóa khi thì có người chen lên nhưng lại rất nhanh bị nguyên lai、like、người vượt qua biến động tấp nập nhưng bảng điểm số ba vị trí đầu vị trí lại là thủy chung chưa biến h ạ n nhất lục minh 325 2, phân. phân. Hạng 2, làm, phân. Hạng 3, Huyền Cơ Lam, 260 bằng vào cường thế vô song đê quyền lục minh tại thí luyện tinh cầu bên trên một đường quét ngang không có hung thú có thể là đối thủ như thế tình h ữ n g d ư ớ i hắn đánh giết hung thú hiệu suất cũng là cao hơn l i ê n ngay cả tu luyện s á t lục chân kinh cơ lam so với hắn đều có chỗ không bằng thì càng không cần phải nói tu luyện phật pháp huyền không bên ngoài hung thú theo trận này chém giết số lượng đã rõ rệt giảm ít hiện tại đó là nhìn xem bọn hắn ai sẽ trước hết nhất hướng sơn mạch chỗ sâu phát động hành động quan sát đến trên màn hình lớn hình ảnh hàn bang trầm ngâm mở miệng cứ việc trước mắt lục minh tại bảng điểm số bài danh chính là đệ nhất nhưng cơ lam cùng huyền không bản sự cũng là không thể coi thường đối mặt hai vị cường thế như vậy thiên tiêu chỉ cần hơi không cẩn thận cũng có thể hủ thành lật xe hiện trường q u y sĩ cùng huyền thiên cũng là khuôn mặt khẩn trương chú ý đến màn hình lớn ngoài dây núi vây h u n g thú đều là phổ thông thập tam giai h u n g thú bất quá tại sơn mạch chỗ sâu h u n g thú liền khủng bố hơn rất nhiều sơn mạch chỗ sâu ba người chỗ an bài hông thú đều là một chút thượng cổ di trùng bọn chúng lưu truyền có thượng cổ hung thú huyết mạch ngoại trừ lực lượng hơn xa phổ thông hung thú bên ngoài càng là có kỳ dị thần thông năng lực muốn đối phó không có đơn giản như vậy nhưng cao phong hiểm cũng tương tự mang ý nghĩa cao hồi báo đánh giết đám hung thú này sau đó bọn hắn có khả năng đạt được điểm tích lũy so với phổ thông thập tam giai hung thú muốn c h ọ n vẹn tăng lên gấp đôi nói cách khác nếu như cơ lam cùng huyền không t r ư ớ c lục minh một bước tiến vào sơn mạch chỗ sâu nói như vậy bọn hắn còn có đuổi kịp lục minh điểm tích lũy cơ hội mau nhìn lục minh có động tác mắt xác quỵ sĩ、si、rất nhanh chú ý đến hình ảnh bên trong lục minh có động tác thế là đám người lúc này đem ánh mắt ném đi ở chỗ này săn g i ế t hung thú hiệu suất là càng ngày càng thấp thí luyện tinh cầu một chỗ lục minh t h a n nhẹ một tiếng hắn chỉ là đánh chết ước chừng hơn hai mươi con hung thú nhưng gặp phải hung thú tần suất lại tại dần dần giảm xuống cách hắn đánh g i ế t bên trên một đầu hung thú đã qua ước chừng một giờ tiếp tục như vậy đi dạo không thể nghi ngờ rất là lãng phí hắn thời gian với lại cũng không biết những người khác hiện tại tình huống như thế nào nếu như mình không thể lấy được thứ nhất cái k i a đem bỏ lỡ một môn cường đại chân kinh đây nhất định là lục minh không muốn nhìn thấy nghĩ như vậy lục minh đưa ánh mắt về phía một chỗ sân mạnh nơi đó hoang sơn liên miên chập t r ù n g rất là mênh mông lấy lục minh cảm giác còn có thể phát ra đến tích chứa trong đó lấy rất nhiều nguy hiểm khí tức so với hắn đoạn đường này đánh giết hung thú đều phải nguy hiểm nhưng so với lưu ở nơi đây tốn hao lục minh vẫn là quyết định lên đường tiến vệ môn u kia âm dương c h â n kinh đã bị hắn coi là mình tất cả tự nhiên không cho phép những người khác có cơ hội vượt qua hắn thế là lục minh thân ả n h lúc này nhanh chóng xuyên qua hướng phía chỗ kia sơn mạch mà đi cùng một thời gian không hẹn mà cùng tại đáng tìm hung thú không có kết quả về sau huyền không cùng cơ làm cũng cảm giác được chỗ này ẩn chứa khí tức nguy hiểm sơn mạch do dự phút chốc bọn hắn cũng ôm lấy như là lục minh đồng dạng ý nghĩ đi đến chỗ kia s ơ n mạch nhìn thấy một màn này phòng quan sát bên trong ba vị thủ tịch đại trưởng lão lập tức kinh ngạc ai cũng không nghĩ tới ba vị lần này thí luyện phần thắng lớn nhất thiên tiêu lại không hẹn mà cùng đồng thời đi hướng nguy hiểm nhất chi điểm xem ra có chút ý tứ a vũ văn tu cũng là chú ý đến một màn này ba vị thủ tịch đại trưởng lão vốn là muốn là chỗ này s ơ n mạch mặc dù bị liệt là địa phương nguy hiểm nhưng đánh giết trong đó hông thú cũng có thể được càng nhiều điểm tích lũy ai nếu có thể dẫn đầu đến không thể nghi ngờ có thể một lần nữa chiếm trước tiên cơ Thật không nghĩ đến là hiện tại ba người vậy mà đồng thời tiến về đây không thể nghi ngờ để tình thế trở nên càng thêm khó b ề phân biệt liền ngay cả vũ văn tu đều tới hưng thú muốn nhìn một chút sự t ì n h sẽ như thế nào phát triển tiếp tại bọn hắn nhìn chằm chằm màn hình lớn suy tư thời khắc bảng điểm số bên trên lục minh điểm tích lũy lại có biến động tăng lên hai mươi điểm tích lũy m ộ ư ơ i ba điểm tích lũy là một đầu phổ thông thập tam giai hưng thú phân trị hai mươi điểm tích lũy nhưng là những cái k i a n ắ m giữ thượng cổ huyết mạch hưng thú mới có thể đạt đến ba vị thủ tịch đại trưởng lão lập tức hưng thú trước mắt màn hình lớn cũng hợp thời đem lục minh hình ảnh phóng đại tái diện hắng đánh giết hung thú hình ảnh. t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hai v ậ y bạc cự sư hướng mình tới gần khí tức đi vào sơn mạch không lâu sau lục minh liền phát ra đến một cấu nguy hiểm khí tức chính hướng phía mình tới gần lập tức hắn ngâng lên đầu liền nhìn thấy một đầu to lớn hùng sư xuất hiện tại trước mắt mình nó đạp không đánh tới chấp đoáng mở ra miệng to như chậu máu rít lên một tiếng vang vọng c i u thiên cùng lục minh gặp qua rất nhiều sư loại hung thú khác biệt tại đầu này hùng sư trên thân da lông cũng ít khi thấy tương phản nhưng là từng khối từng khối lóng lánh vẩy mờ bạc như là khôi giáp đồng dạng khảm nạm tại đầu này sư tử toàn thân lại là vạy bạc cự sư nhận ra đầu h u n g thú này ba vị thủ tịch đại trưởng lão đều có chút giật mình đầu này vậy bạc cự sư cho dù là tại thượng cổ di trùng bên trong đều xem như cường đại h u n g thú như thế tồn tại thế mà cũng bị lục minh chém ở thủ hạng trở thành hắn điểm tích lũy đám người cũng là nhấc lên h u n g thú giống s ơ n mạch bên trong vậy bạc cự sư phát ra rít lên một tiếng dẫn tới dây núi chấn động nó thi triển b ả n sinh thần thông đây chính là bắt nguồn từ huyết mạch bí thuật cho nên vậy bạc cự sư thi triển lên thuận b u ồ n xuôi gió vô số đạo vận sóng ánh sáng tại nó quanh thân ngưng tụ phản phất t h n chứa thượng cổ huyền bí một ý niệm những n à y khủng bố sóng ánh sáng nhao nhao hướng phía lục minh bay ra khủng bố uy năng phát ra như muốn đem diện sắt trong đó đây cũng là thượng cổ di trùng chỗ kinh khủng bên ngoài những cái kia phổ thông thập tam giai hung thú cái khác phổ thông học viên liên thủ lại có lẽ còn có thể miễn c ư ỡ n g ứng phó nhưng nếu là gặp gỡ trước mắt đầu này vậy bạc cự sư vậy cũng chỉ có đoàn diệt phân bất quá đáng tiếc tại đầu này vậy bạc cự sư trước mặt chính là lục minh đối mặt cái kia đầy trời đánh tới đạo vận sóng ánh sáng lục minh sắc mặt không thay đổi hắn ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nổi lên sắc bén đao chi đạo vận chiếm cứ chủ đạo đế hoàng đạo vận, cùng thời không đạo vận theo nhẹ nhàng nhất tra sát một đạo cường thịnh đến cực điểm đao khí lập tức bay ra đem vẫy bạc cự sư thi triển đạo vận sóng ánh sáng đánh nát nếu là đỗ thanh phong ở đây nhất định có thể đủ cảm thấy nhìn quen mắt bởi vì lục minh một chiêu này chính là học trộm hắn chiêu số mà đến chỉ là hắn phát ra cũng không phải là cùng đỗ thanh phong đồng dạng kiếm khí mà là đao khí đao khí lạnh thấu xương tại bài trừ vẫy bạc cự sư phong thích đạo vận sóng ánh sáng về sau tiếp tục bay ra rơi vào vẫy bạc cự mình sư từ bên trên cái kia cứng rắn vẫy bạc tại cùng đao khí tiếp xúc trong nháy mắt thế mà trực tiếp vỡ vụn sau đó trực tiếp vạch phá v ả y bạc cự sư thân thể ở tại bên ngoài thân lưu lại từng đạo vết máu v ả y bạc cự sư bị đau ánh mắt lúc này trở nên h u n g m ánh nó đạp không chạy vội thân ảnh phán g phất hỏa tiễn cấp tốc đánh tới chấp nhoáng đồng thời lại gồm cả vô cùng lực trung kích kỳ dị đạo vận t ạ i nó bên ngoài thân ngưng tụ như muốn phá vỡ tất cả thay thế lục minh biểu lộ không hề bị lay động chỉ là tăng nhanh đao khí phóng thích tần suất lập tức đẩy trời đao khí như mưa hướng phía cái kia đầu vạy bạc cự sư đánh tới bất quá có bên ngoài thân đạo vẫn ngăn cản đao khí cùng vạy bạ mắt thấy đao khí vô dụng vẫy bạc cự sư lại tại một chút tới gần lục minh biểu lộ vẫn như c ũ không hề bận tâm toái vũ trạm theo một tiếng chỉ có lục minh có thể nghe thấy quát khẽ vang lên cường đại đạo v ậ n lập tức tại trước người hắn ngưng tụ hình thành một thanh cự đao cự đao trượt xuống lập tức đúng là trực tiếp hóa thành một đạo cường đại đao mang chém về phía vẫy bạc cự sư lần này vẫy bạc cự sư bên ngoài thân đạo vận hộ thể lại không có hiệu quả tại cùng đao mang tiếp xúc đến trong n á y mắt phản phất bị hòa tan đ ồ n dạng vẫy bạc cự sư hộ thể đạo vận trực tiếp bị cắt mở đao mang phá thống khổ giống lên một tiếng từ vạy bạc cự sư trong miệng phát ra bất quá thống khổ này gào thét cũng không có tiếp tục bao lâu rất nhanh im bặt mà dừng bởi vì vạy bạc cự sư đôi mắt đã ảm đạm đi tại trên người nó chỉ còn lại có một đạo thô to vô cùng vết máu đồng thời không ngừng cốt cốt chảy ra máu tươi một đầu cường đại thượng cổ di chủng thế mà cứ thế mất mạng nhìn lên đến trả không tệ nhìn trước mắt mất mạng vạy bạc cự sư lục minh không khỏi nhìn một chút mình tay không lấy ma đế đao thôi động mà là lấy đạo vận trực tiếp thôi phát t o á i vũ trảm vẫn là lục minh mới vừa ý tưởng đột phát nếm thử cũng xác thực không nghĩ tới sẽ tạo thành lớn như vậy lục minh cũng không có quá nhiều suy nghĩ mà là tiếp tục thâm nhập sơn mạch bên trong thật tình không biết hắn biểu hiện cho phòng quan sát bên trong đám người đều mang đến một điểm nho nhỏ rung động tiểu tử này đao chi c h â n kinh thế mà cũng nắm giữ đến trình độ như vậy chỉ bằng vào đao chi đạo vận liền có thể sắp tới cao đạo pháp uy lực hoàn toàn thi triển mà ra cũng quá mức không thể tưởng tượng hàn bang cảm khái lục minh biểu hiện đơn giản làm hắn tắt lưới mà đổi thành bên ngoài hai vị thủ tịch đại trưởng lão cũng không có tốt đi nơi nào đầu tiên là đế kinh lại là đao chi trân kinh muốn tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng tiểu tử này trên thân còn có một môn thời không trân kinh sẽ không phải cũng đến trình độ như vậy đi q uy sĩ cùng huyền thiên nhìn lục minh biểu hiện cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tu luyện nhiều môn chân kinh người bọn hắn gặp q u a không ít nhưng mỗi một môn chân kinh đều tinh thông người vậy liền ít đi huống hổ vẫn là giống lục minh cái tuổi này huyền không cùng cơ lam hai người cứ việc cũng người mang khác biệt chân kinh nhưng cũng chia chủ thứ huyền không chủ tu nhân quả chân kinh cơ lam chủ tu sát lục chân kinh cái khác chỉ là phụ trợ hoặc là đầu tiên là đánh cái cơ sở tham thị t h ô n đạo lý ai đều hiểu có thể lục minh lại là cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt hắn đối với đế kinh nắm giữ mọi người đã kiến thức qua nhưng liền ngay cả đao chi chân kinh đều nắm giữ đến trình độ như vậy hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đao chi đạo vận thôi động đao khí đây là cỡ nào trình độ một bên vũ văn tu nhìn lục minh đi xa hình ảnh hắn sóng mặt đất lan không sợ hãi nhìn như đang nghe ba vị thủ tịch đại trưởng lao nói nhưng kỳ thật lại là mình tại suy nghĩ sâu xa lục minh biểu hiện quả thật bất phạm cũng khó trách thánh hoàng sẽ đối với hắn coi trọng như vậy thậm chí ngay cả chân quý như thế kinh văn đều nguyện ý xuất ra càng là hiểu rõ lục minh vũ văn tu liền càng là thán phục tại thánh hoàng thời xa cùng lúc đó ba vị thủ tịch đại trưởng lão cũng trở về qua thần bọn hắn kết thúc nghị luận mà là đem ánh mắt ném quay về màn hình lớn quan sát lên các vị học viên biểu hiện lúc này cơ lam cùng huyền không cũng đã đi tới sơn mạch chỗ bất quá hai người vừa tới không lâu còn không có cùng hung thú xảy ra chiến đấu nhưng nhìn một chút ba vị thủ tịch đại trưởng lão cũng là phát hiện một điểm mạnh khỏe cơ lam đây là muốn đi cái nào hình ảnh bên trong cơ lam đột nhiên cải biến phương hướng hối hạ bay đi đây không khỏi để q u ý xi nhữ mày không biết nàng suy nghĩ cái gì cùng lúc đó tại sơn mạch một chỗ đang tại đi đường lục minh bỗng dưng lần đầu nhìn về phía một cái hướng khác nhữ lên lông mày hắn có thể cảm giác được một cỗ khí tức đang theo lấy nơi này tới gần cỗ khí tức này bàng bạc cường đại cho hắn cảm giác không thua bởi mới vừa v ậ y bạc cự sư thậm chí còn ở tại phía trên bất quá đạo này khí tức tựa hồ cũng không đến từ hứng thú lục minh trong đầu suy nghĩ ngàn vạn cuối cùng quyết định án binh bất động dù sao theo hắn cảm ứng đạo này khí tức cách hắn cũng không kém bao n h i ê u khoảng cách nếu như chỉ là cái ô long vậy cũng lãng phí không được hắn bao n h i ê u thời gian thế là hắn cứ như vậy tại chỗ lợi lên ánh mắt nhìn khí tức chuyển đến phương hướng chương hai trăm bảy mươi ba cùng cơ lan gặp nhau đánh một trận người chính là lục minh cái tiêu đạo khí tức dần dần tiếp cận cũng cuối cùng để lục minh thấy rõ một tên nóng bỏng nữ tử xuất hiện tại lục minh trước mặt nàng thân mang cận chiến giáp phát họa ra thân thể hoàn mỹ đường cong một tay nắm lấy một thanh trường kiếm tư thế h i ê n ngang thấy đối phương nhận ra mình lục minh không rõ ràng trò lắm nhưng vẫn là nhẹ gật đầu ta là cơ lam yêu phủ lần này người mạnh nhất ta nghe đế phủ người nói người rất mạnh có dám tới hay không đánh một trận cơ lam dứt lời toàn thân chiến ý lấp liệt cường đại đạo vận từ thân thể bạo phát lục minh nghe vậy không khỏi xứng sở cho tới nay đều chỉ có hắn tìm người khác chiến đấu không nghĩ tới hôm nay thế mà p h ả n tới bất quá đối phương đã tìm tới cửa hắn cũng không sợ chút nào đánh chính là nó i nhảm n h i ề u như vậy lục minh n ắ m tay ba môn chân kinh lập tức vận chuyển bàng bạc đạo vận đồng dạng sinh ra tại hắn quyền ở giữa bàng bạc b ẽ nghệ đế hoàng đạo vận cực kỳ cường thịnh để cơ lam mắt thả tinh quang không khỏi liếm môi một cái đích sắc là đáng giá một trận chiến đối thủ lục minh đối với bộ này dụ hoặc cảnh tượng nhắm mắt làm ngơ nhấc lên tâm thần thế là hai người đồng thời hướng về phía trước giết ra lập tức thiên địa biến sắc trường kiếm vạch phá bầu trời kiếm khí mang theo lấm liệt sắt lục khí tức thẳng hướng lục minh mà đi. lục minh cũng huy quyền mà ra quyền phong chấn động kinh thiên quyền đợt n ề n tiếp cơ lam kiếm khí đụng vào nhau đế kinh cùng sát lục chân kinh đồng dạng là ba nghìn đại đạo bên trong đ ỉ n h tiêm cho nên hai người va chạm thực sự kịch liệt chỉ bất quá lục minh đôi ba môn chân kinh nắm giữ lô hỏa thuần thanh quyền đợt bên trong ngoại trừ đế hoàng đạo vận còn có huyền ảo không gian đạo vận thậm chí sắc bén đào chi đạo vận cơ lam mặc dù thiện kiếm chi chân kinh cùng sát lục chân kinh nhưng như thế hai môn còn không phải lục minh ba hợp một đối thủ không gian chúng kiếm khí không ngừng sụp đổ ra quyền đợt dư uy còn tại cơ lam bị lục minh ép vào hạ phong bất quá nàng th ngược lại càng thêm hưng ơ phấn lên theo đ á m chìm trong đó s á t lục chân kinh cũng buộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng kiếm khí dần dần cùng quyền ngực phản g phân sát thu đây cơ lam thật đúng là hiệu c h i ế n a phòng quan sát bên trong nhìn cơ lam cùng lục minh giao chiến hàn băng không khỏi cảm khái ai có thể nghĩ ra được cơ lam ngàn dặm xa xôi chạy tới lại là vì cùng lục minh đánh một trận nhìn hai vị thiên tiêu giao chiến huyền thiên cũng là nói một tiếng vật hiệu lục minh thực lực cũng không đơn giản ba môn chân kinh dung hội còn thông ở tại trên thân ta phản phất thấy được tiên đế phong thái nghe được huyền thiên cảm khái vũ văn tu cũng là gật gật đầu h ẳ n khi còn bé tiên đế chính là cường thịnh thời kỳ từng tận mắt nhìn đến tiên đế xuất thủ phong thái tám đầu đại đạo xen lẫn chiến lược đ ỉ n h thiên r i ê n g phần mình uy năng đều đạt đến cực hạng thậm chí có thể phạt mười sáu cấp v õ giả có thể nói dưới trời sao vô địch lục minh bây giờ dù t r ư a ngưng n g tụ đại đạo thậm chí ngay cả pháp tắc đều không ngưng tụ nhưng đây ba môn chân kinh giao hòa đã có mấy phần tiên đế vô địch lúc hình thức ban đầu đồng thời cũng chỉ có hàn bang cùng vũ văn tu biết lục minh vẫn là càng thêm chân quý vô thượng căn cơ theo hắn tu luyện từ hôm nay biểu hiện như vậy xem ra đợi một thời gian siêu việt tiên đế cũng không phải vấn đề gì nhìn lại một chú cơ lam chủ tu s á t lục chân kinh càng giết càng mạnh cùng lục minh chiến đấu để nàng dần dần dần vào giai cảnh thắng bại còn chưa nhất định đâu những người khác đều tại khen lục minh biểu hiện nhưng cơ lam thân là yêu phụ học viên q u ỷ sĩ vẫn là giúp hắn nói vài câu còn lại ba người không thể c ở trách nhiều bởi vì tại màn sáng bên trong cơ lam đích sắc từ từ lật về cục diện có chút ý tứ giao chiến bên trong lục minh cũng là cảm thấy được cơ lam biến hóa nguyên bản hắn quyền đợt nên tiếp cơ lam kiềm khí đem kiếm khí hoàn toàn phá hủy sau vẫn còn t h a uy nhưng theo chiến đấu cơ lam khí tức không ngừng kéo lên kiếm khí cùng quyền đợt tương để sau đó liền tiêu tán ở thiên địa cái này tựa như lục minh tại võ đạo ban đầu tu luyện chiến quyết càng đánh càng mạnh bất quá đối thủ cường đại cũng chưa để lục minh bối rối chỉ là đế quyền mà thôi còn không phải hắn toàn bộ bản sự hắn cũng không có cùng cơ lam quá nhiều dây dưa ý nghĩ dù sao tam phủ thí luyện quan trọng hơn chính là đánh giết hung thú cũng không thể bởi vì cùng cơ lam chiến đấu lãng phí quá nhiều thời gian cơ lam tiếp tục vung kiếm chạm ra từng đạo k i ế m khí có thể lục minh lần này nhưng không có huy quyền nên đón thân ảnh ngược lại bỗng nhiên biến mất xung quanh chỉ còn lại có còn sót lại thời không đạo v ậ n cơ l a m kiếm khí thất bại cảm giác bên trong thế mà đã mất đi lục minh thân hình ngược dòng phá không lục minh thi triển cùng thời không c h â n kinh liên quan trí cao đạo pháp thân ảnh hòa vào thời không cơ l a m cảm giác bên trong lục minh thân ảnh giống như quỷ mị luôn luôn đ ố n g nhiên biến mất đ ố n g nhiên xuất hiện đồng thời mỗi một lần đều tại khác biệt địa phương nàng nhắc lên tâm thần sau đó cảm thấy bên trái một cô ý lạnh vội vàng vùng kiếm mà ra một đạo đen kịp tràn ngập sắt lục khí tức kiếm mang lập tức từ trường kiếm phát ra tới đối đầu là một đạo sắc bén đến cực điểm đạo cương t o i vũ trạm Lục m i nhưng dùng ngón tay xoa đào mang, thân ảnh giống n tay suốt xoa đào h quỷ u mị x y ê qua, a đào m n từng trận bắn về phía cơ lam. cơ đao n cùng kiếm quang ba nhau, hình thành to lớn sóng súng kích, dư uy để a mang này cũng không chỉ một đạo mà là phô thiên cái điệu mà đến bởi vì vô pháp dự đoán lục minh thân hình cơ lam chỉ có thể không tuyệt tự theo bản năng cảnh báo vung ra kiếm k h í tiến hành chống cự nàng mệt mỏi đồng thời tại cường thế đao mang bên dưới nhiều lần ăn t h ị t t h ỏ i rất nhanh khi tức đều trở nên không yên ổn ổn chỉ biết giấu đầu lộ đôi sao cơ lam quát trói thai một tiếng đem lục minh phát ra đao mang lần nữa tràn diện nhưng mình thân hình cũng lắc lư lắc lư chiến giáp dưới ngực nàng vi vi chập trùng trình độ như vậy chiến đấu đã để nàng mỏi mệt vậy liền như ngươi mong muốn theo một trận thời không b a động lục minh thân ảnh lại không giấu kín xuất hiện tại cơ lam trên thân cơ lam lập tức lông mày n h u lại bởi vì lục minh trên tay lại vô hình thêm ra một thanh đen kịp trường đao đây để nàng lập tức cảm thấy không ổn lục minh mới vừa chỉ là tay xoa đao mang đều đã cường đại đến loại trình độ đó nếu để cho hắn chạm ra đ a mang uy lực lại có thể đạt đến trình độ gì qua trong giây lát cơ lam trong ý n g h ĩ hiện lên rất nhiều ý n g h ĩ cân nhắc lấy lợi và hại lục minh nhưng không có để ý tới hắn nắm chặt trường đao là thật nhớ kết thúc trận chiến đấu này p h á i vũ c h ạ m m a đ ế đao nơi tay lục minh đem b ả n g bạc đạo vận đổ vào trong đó lập tức đạt đến một cái khủng bố trình độ giờ khác này thiên điệu biến sắc lục minh vung đao đem đao mang chạm ra ẩn chứa cường đại đạo vận đao mang cứ như vậy hướng cơ lam vào tới đối mặt một đao kia cơ lam trên mặt tràn đầy ngưng trọng nắm chặt trường kiếm nàng rõ ràng cảm giác được một kiếm này vi lực nếu là ứng đôi không tốt nói mình khẩn cấp không gian truyền thống phủ thật đúng là khả năng bị lục minh đánh ra đến Nàng chương m hai trăm bảy mươi bốn quái nữ nhân quá bình đạm cuối cùng câu c ư ờ n g đại sóng xung kích quét sạch bốn phía không gian đều tại chấn động bốn phía bùi đất tung bay đều là bởi vì một đao kiêm một kiếm dư ba bộ trí khói bùi tiêu tán lục minh thân ảnh ổn đứng tại phương thiên địa này bên trong hắn nhìn cơ la nguyên lai chỗ vị trí nàng thân ảnh từ từ đi xa tại lục minh trong mắt thu nhỏ đao mang cùng kiếm quang đ ố i kháng cuối cùng là lục minh càng hơn một bậc cơ lam biết không có thể lại cứng rắn tiếp tục đấu thế là mượn nhờ còn sót lại đao mang đánh vào trên thân kiếm thân ảnh bay rớt ra ngoài phá vỡ trường không lần sau gặp mặt lại phân thắng bại cơ lam âm thanh xa xa mà đến chuyển vào lục minh bên hai thật là một cái quái nữ nhân nhìn cơ lam đi xa lục minh không khỏi tự nói cùng cơ lam trận này dây dựa lãng phí hắn một chút thời gian tiếp xuống hắn phải nắm chặt thời gian tiếp tục săn giết hung thú thu hoạch điểm tích lũy nghĩ như vậy hắn hướng phía cùng cơ lam tương phản phương hướng cấp tốc mà đi thật là một cái quái vật cùng lúc đó trốn đi thật xa cơ lam cũng không được cảm khái nàng vốn chỉ là muốn thử xem nhìn xem tên này để p h ụ thiên tiêu tiêu chuẩn nhưng không ngờ kém chút đem mình cho m ắ c vào nghĩ đến mới vừa cái kêu một đạo đa mang cơ lam vẫn là không được nghĩ mà sợ còn tốt mình c h ặ t lại nếu là không có ngăn trở khẩn cấp không gian truyền thống phù bị kích phát mình tam phủ thí luyện cũng chỉ tới mà thôi nghĩ tới đây cơ lam ở trong lòng yên lặng cầu nguyện tại tam phủ thí luyện kết thúc trước tốt nhất đừng gặp lại lục minh giờ phút này phòng quan sát bên trong cơ lam cùng lục minh chiến đấu bị bốn người xem ở trong mắt trong đó thân là yêu phủ thủ tịch đại trưởng lão q Si, nhưng là có chút tá khẩu không trả lời được hắn coi là liền tính lục minh chiếm thờ p h ò n g nhưng cũng không thể đem cơ lam thế nào lại không nghĩ rằng lục minh thực lực đã vậy còn quá tương đại lấy hắn nhãn lực tự nhiên không khó nhìn ra lục minh mới vừa một đau kia kém chút liền đem cơ lam đưa ra thí luyện đây chính là bị bọn hắn yêu phủ cho kỳ vọng cao thiên tiêu quan chiến hai vị k h á c trưởng lão cũng là không khỏi tắt lưới hàn bang không nghĩ tới lục minh đôi ba môn chân kinh cùng ba môn trí cao đạo pháp nắm giữ có thể đạt đến loại trình độ này huyền tiên cũng là ở trong lòng thầm giật mình huyền không cùng cơ lam thực lực gần đồng dạng tu luyện hai môn chân kinh khởi nguyên phật kinh cùng nhân quả chân kinh cùng cơ lam tương xứng hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng huyền không không cần sớm như vậy gặp gỡ lục minh g i a hỏa này thực lực thực sự quá cường đại lục minh biểu hiện cũng là bị vũ văn tu nhìn ở trong mắt hắn túi thấp xuống tầm mắt ánh mắt lộ ra vẻ suy tư hẳn là thanh hoàng làm muốn lại bồi dưỡng một tên tiên đế đi ra không thành nhưng đây cũng không phải là vũ văn tu cần suy nghĩ hắn hiểu rõ suy nghĩ ánh mắt lại lần nữa trở lại màn sáng bên trên nhìn các vị học viên biểu hiện tại lục minh cùng cơ lam va chạm qua đi nghe thấy vũ văn tu nói ba vị thủ tịch đại trưởng lão cũng lộ ra ý cười bọn hắn biết thánh triều đối với trận này thí luyện coi trọng bởi vậy trận này thí luyện như thế nào lại là đơn thuần đề cao hung thú cấp bậc đơn giản như vậy hắn bang nhìn một chút thời gian hướng vũ văn tu thừa nước đục thả câu vũ văn tướng quân tính toán thời gian cách chúng ta cuối cùng khâu cũng không xê xích gì nhiều đợi lát nữa ngươi xem một chút chúng ta cuối cùng c â u phải trăng phù hợp ngươi tâm ý nghe được hàn b a n g nói vũ văn tu cũng là hứng thú thế là ánh mắt tiếp tục trở lại màn sáng bên trên cùng lúc đó thí luyện tinh cầu bên trong ngược dòng phá không vái vũ chạm lờ mờ thiên khung bên trong một cái to lớn hùng ứng phát ra thống khổ chu lên một đạo thân ảnh tại thiên khung các nọ g ngách thoáng hiện mỗi một lần xuất hiện đều tại làm cho người khó mà nắm lấy vị trí nương theo mỗi một lần hiện thân trong tay hắn đều sẽ xoa ra một đạo sắc bén đa mang hướng phía hùng ứng đánh tới cho dù là lấy nhanh nhẹn lấy xương hùng ứng Tại đạo này giống như quỷ m ỹ thân ảnh trước mặt cũng là né tránh không được s ắ c bén kia đao mang phảng phất ngay cả không gian đều có thể cắt lấy hối hạ rơi vào hùng ư n g trên thân lưu lại từng đạo vết máu khi tức bể vài hùng ư n g rốt cục mất đi âm thanh chạy xuống máu to lớn thân hình như thiên thạch đồng dạng trượt xuống chân trời n ệ n ở mặt đất hình thành một cái hố to nâng lên từng trận khói bụi bức tranh này bị ghi đi chép điểm tích lũy cũng coi như vào lục minh thứ hạng bên trong thấy hùng ưng tử vong lục minh thân ảnh cũng không nhấp ngày nữa đồng bình đứng ở không trung cùng cơ lam chiến đấu kết thúc hắn liền hướng cái phương hướng này mà đến một đường đánh giết hung thú. Sơn mạch bên trong, khủng bố thượng cổ di trùng thực lực mạnh mẽ nhưng như cụ không phải lục minh đối thủ so với những cái k i a phổ thông thập tam giai hung thú những n à y thượng cổ di trùng đối với lục minh mà nói chỉ là hơi khó đối phó một chút cũng không biết hiện tại ta điểm tích lũy có thể hay không xếp tới lệ nhất lục minh xem xét không đến mình điểm tích lũy bài danh thủy trung có cảm giác nguy cơ l ợ lờ giữa lúc hắn muốn truy tìm phụ cận một đạo khí tức tiếp tục săn giết hung thú lúc thân hình lại là một trận giữa thiên địa một đạo bàng bạc đại đạo tri âm bỗng nhiên văng lên tại cả viên thí luyện tinh cầu trên v a n vọng mời các vị học viên chú ý tam phủ thí luyện cuối cùng câu hiện tại bắt đầu cuối cùng câu nghe thấy đạo thanh â m này lục minh không khỏi có chút một bức cái gì là cuối cùng câu tại tinh hạm bên trên hắn cũng không có nghe vũ văn tu có nâng lên a nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp hắn chỗ sơn mạch chỗ sâu theo đại đạo c h i âm rơi xuống nhất sát cái kia lập tức buộc phát ra kinh tiên thú minh các loại hung thú gào t h é t hôn tạp trong đó cồn l o ạ n hiển thị rõ điên cuồng lục minh còn không biết phát sinh cái gì thế là thân hình lên không hướng về nơi xa nhìn g i xa mà đi liền nhìn thấy vô số to lớn hung tàn thân ảnh n h o n h o hướng phía sơn mạch vị trí trung tâm chạy vội đây là cái gì tình huống Lục minh chỗ minh vị tại r trí trung í chính là vị t bọn i chúng trước người đ ô n g dạng có học viên thi triển thập bắt ban võ nghệ chạy vội tại đám hung thú này đằng trước đây là thú triều Lục minh sắc mặt lập là sắc tức cho Minh mặt mô tam giai ngưng trọng. Như thế quy mô thập trương tam giai hung thế thập thú, cho dù là hắn quy dù bọn ị vị cuốn ấy, cũng có rất lớn phiền phức. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có khác cầu cũng cơ cùng luyện trung huyền lớn phiền hắn hướng những người khác đồng dạng, vội vàng hướng tinh Đồng dạng hình ảnh, cũng phát sinh ở cơ làm cùng huyền không trên thân. lấy, làm rất vậy, trí thể thí tâm phát phía Bởi vội đi. b ở mà hắn phát hiện thú triều về sau lúc này làm ra phản ứng lúc này đã đi tới thí luyện tinh cầu vị trí trung tâm không chỉ là bọn hắn đám học viên kịp phản ứng cũng là đuổi theo sinh hy vọng liệu mạng hướng nơi này vội vàng